Chương 590, không có ý tứ gì khác, chính là chơi, chương 590, không có ý tứ gì khác, chính là chơi. Lữ Hoan vội vàng bộ dáng, còn kém trực tiếp mở miệng hô lên, mau tới chơi nha. Ta chỗ này có ngươi muốn tất cả. Cấp thiết như vậy phản ứng. Đừng nói là Tiêu Phàm. Liên Sếp Như chắc tỉnh lôi đáng người, cũng cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Tiêu Phàm, cẩn thận một chút, cái này Lữ Hoan trưởng lão, hình như quả thật có chút vấn đề. Tiên Thủy Khanh vội vàng truyền âm nhắc nhở. Mặc dù nàng cũng biết, Tiêu Phàm có thể đã đoán được Lữ Hoan có vấn đề, đồng thời đã có chỗ phòng bị. Nhưng lo lắng Tiêu Phàm nàng vẫn là không nhịn được truyền âm nhắc nhở. Tiêu Phàm không có trực tiếp trả lời Yên Thủy Khanh, mà là đưa tay vắt tại sau lưng, làm một ta hiểu rồi động tác về sau, vẫn như cũ cười ha hả nhìn Lữ Hoan, nói ra: "Vậy thì cảm ơn Lữ Hoan trưởng lão ta hiện tại thì." Tiêu Phàm nói xong, đột nhiên bước ra một bước, một cái chân trực tiếp tiến vào cấm linh khu vực. Lữ Hoan trong mắt, ngay lập tức bộc phát ra ngạc nhiên không mang, nhưng mà một giây sau, nụ cười của nàng trực tiếp lưng kết. Vì nàng phát hiện, Tiêu Phàm lại lại một lần nữa đem chân lui ra ngoài. Nếu là cấm linh khu vực, vậy khẳng định cần tu luyện giả hoàn toàn tiến vào cấm linh khu vực mới có hiệu quả một cái chân đi vào, đương nhiên còn có thể lại đi ra. Thủy Khanh, ngươi muốn cùng nhau tới xem một chút sao? Lữ Hoan nụ cười trên mặt ngưng kết về sau, nghe được Tiêu Phàm cái chân kia rời khỏi cấm linh khu vực, quay người đúng Yên Thủy Khanh hỏi: "Mẹ nó." Lữ Hoan tức sạm mặt lại, nhưng thời khắc này nàng cũng không có hoài nghi, Tiêu Phàm đã phát hiện cấm linh khu vực tồn tại. Chỉ cho là Tiêu Phàm là thực sự muốn mời Yên Thủy Khanh cùng nhau đến. Thế là lần nữa gạt ra nụ cười, nói với Yên Thủy Khanh: "Tiên các chủ, Lạc hội trưởng thật là nam nhân tốt ta. Loại thời điểm này, hắn vậy mà đều còn muốn nhìn ngươi. Lão phụ thật là bội phục lại hâm mộ." Tất nhiên là hội trưởng mời, không bằng ngươi đi cùng nhau tới đây đi." Tiên Thủy Khanh trước đây muốn đồng ý, nhưng nhìn thấy Tiêu Phàm Lỡ đã khoát tay lộ thủ, ngay lập tức đã hiểu Tiêu Phàm ý nghĩa, ôn nhu cười nói: "Vẫn là thôi đi. Ta đối với trận pháp lại không hiểu rõ, đi cũng không thể giúp hắn gấp cái gì, vẫn là để chính hắn qua thứ, ta ở chỗ này các cái khác phó giáo chủ đến đây, trực tiếp cùng nhau bước vào vấn tâm lộ đi." Lạc hội trưởng. Tiên Thủy Khanh từ chối, không hề có nhượng lữ Hoan có bất kỳ bất mãn gì. Tại hiểu rõ Tiêu Phàm sau khi xuất hiện, Lữ Hoan tạm thời cũng không cần Yên Thủy Khanh bọn hắn tiến vào cấm linh khu vực bên trong. Nàng có bằng lòng hay không đi vào? cũng không ảnh hưởng cái gì. Lữ Hoan liền lần nữa đúng Tiêu Phàm phát ra mời. "Được rồi, đã ngươi không muốn đến, vậy ta thì không bắt buộc ngươi trước hết cùng Trác trưởng lão cùng nhau, nghỉ ngươi thật tốt." Tiêu Phàm thể hiện ra chính mình nam nhân tốt một mặt, cẩn thận che chở một câu về sau, lần nữa xoay người, nâng lên một cái chân, hướng về cấm linh khu vực bên trong vượt qua mà đi. "Vào đi, vội vàng vào đi." Lữ Hoan lại một lần nữa nhìn chằm chằm Tiêu Phàm hai chân, ánh mắt bên trong bộc phát ra kinh hỉ mà sản lạnh qua mang. Trong miệng càng là hơn không ngừng lẩm bẩm. Lần nữa kém một chút phải nhẫn không ở, trực tiếp bổ nhào vào Tiêu Phàm bên người đem hắn một cái kéo vào cấm linh khu vực bên trong. Nhưng mà, Lữ Hoan trên mặt nét mặt lại một lần nữa ngưng kết. Tiêu Phàm lại lại dừng bước. Lần này, La nửa người đã tiến vào cấm linh khu vực. Thế nhưng đối với cấm linh khu vực quy tắc, Tiêu Phàm loại trạng thái này vẫn không có hoàn toàn bị cấm linh. Lữ Hoan dường như muốn cắn răng nghiến lợi. Cái họ này rốt cuộc muốn làm gì? Một lại một lần, là đang đùa lão nương. Kết quả, nàng nghe được Tiêu Phàm lời nói, kém chút bị đọa đến hồn phi phách tán. Lập tức sẽ quan sát đồ vật, thế nhưng vấn tâm lộ trận pháp, khẳng định có nguy hiểm. Không được, ta muốn trước làm tốt hoàn toàn phòng hộ cho mình bộ bản cái linh khí hộ tráo. Tiêu Phàm nói xong, ngưng tụ ra linh khí, trong người tạo thành từng tầng từng tầng vòng phòng hộ. Vòng phòng hộ lóe ra tới quá mang, trong nháy mắt làm cho cả rưỡi mặt đất rung động, trở nên huyền như băng ngày. Ừm. Lần này thì thư thái. Chờ một chút. Lữ Hoan mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nàng làm sao nhìn không ra, Tiêu Phàm ngưng tụ linh khí hộ tráo, chính là đơn thuần linh khí hình thành hộ tráo. Không có bất kỳ cái gì linh khí chiêu thức ở trong đó. Là vô cùng đơn giản một loại phòng ngự thủ đoạn. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là kiểu này đơn giản nhất phòng ngự thủ đoạn, nếu là tiến vào cấm linh khu vực về sau, sẽ lập tức bày biện ra khất thượng. Nay mẹ nó nếu để cho Tiêu Phàm trực tiếp đi vào, còn không phải lộ tẩy. Làm sao vậy?" Nghe được Lữ Hoan tràn ngập hoảng sợ la lên, Tiêu Phàm trong lòng cừo trộm, trên mặt lại làm ra một bộ không hiểu mờ mịt thần sắc, ngẩng đầu, nhìn sang. "Cái này là như vậy?" Lữ Hoan trong mắt thật nhanh chuyển động, suy tư tình huống trước mắt, phải làm thế nào giải quyết. Cuối cùng, nàng nghĩ tới biện pháp giải quyết, bật thốt lên. "Lạc hội trưởng, ngài cũng biết, giống ta tiểu này lén lút phát hiện trận pháp lỗ thủng, bình thường vô cùng không ổn định." Nếu là gặp được một chút sóng linh khí, đều sẽ sinh ra to lớn ảnh hưởng, ngài hay là đem trên người linh khí hộ tráo thu lại, đỡ phải xảy ra bất trắc. Như vậy phải không? Lữ Trường lão, vậy nói rõ ngươi đối với trận pháp nghiên cứu, còn chưa đủ thấu triệt a. Chỉ có trung đế cấp trận pháp sư, mới biết lo lắng cái này, cao cấp trận pháp sư, tự có một bộ giải quyết cái vấn đề này thủ đoạn. Tiêu Phàm ra vẻ bất mãn nhấp nhở. Vâng vâng vâng. Lữ Hoan liên tục gật đầu, kiêm tốn như là môn học sau thỉnh giáo lão sư học sinh oăn, theo lão sư trong miệng, đạt được hiểu rõ đề ý nghĩa, lại bị lão sư giáo huấn, đây là chủ cấp nhất, tri thức phản ứng dường như. Lạc hội trưởng dạy phải Lão phụ dù sao không phải là chuyên nghiệp nghiên cứu trận pháp. Đối với trận pháp rất nhiều tri thức đều thuộc về bán điếu tử, tự nhiên không cách nào cùng ngài dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp so sánh. Chẳng qua bây giờ không phải xong trưa, lạc hội trưởng ngài thế nhưng tự mình đến. Nếu là ngài vui lòng ra tay, đem chỗ sơ hở này vững chắc xuống, ta cũng không cần nơm nớp lo sợ, sẽ có một chút xíu sóng linh khí thì ảnh hưởng đến chỗ sơ hở này tính ổn định. Tiêu Phàm lộ ra một bộ bị lư hoan mừng ngựa, trông vô cùng phải mái nét mặt, vui mừng gật đầu, cười lớn nói: "Lữ trưởng lão loại thái độ này, quả nhiên là vui lòng học tập thái độ." Thủy Khanh Ngươi về sau cần phải nhiều hơn cùng Lữ trưởng lão học tập a. Thần ân. Lữ trưởng lão, về sau nếu là có cơ hội, còn xin ngài không muốn kết bỏ, chỉ giáo nhiều hơn văn bối. Tiên Thủy Khanh tương đối phối hợp chỉ vào nhìn cái đầu nhỏ, mặt lộ mỉm cười nói, vậy ta thì chờ mong nghiên các chủ tùy thời tới cửa, đến lúc đó tất nhiên là rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi. Nếu là ngài năng lực mang theo lạc hội trưởng cùng nhau, đó chính là không thể tốt hơn. Lữ Hoan đồng dạng lộ ra cười to. Nhìn Lữ Hoan, Tiêu Phàm trò chuyện vui vẻ bộ dáng. Liễu Lục hàm vẻ mặt sững sờ. Tiên lặng truyền âm hướng Trác Tĩnh lôi giò hỏi, Sư phụ, Lạc hội trưởng rốt cục đang làm gì đó? Bình thường lúc, hắn có thể không phải như vậy, a. Luôn cảm giác hắn nói mỗi một câu nói, hình như cũng có thâm ý. Ngươi nói không sai. Sát thực cũng có thâm ý, Lữ Hoan thật sự có vấn đề. Chắc tính lôi ánh mắt ẩn dấu đi một đoàn ngọn lửa tức giận, cho dù là truyền âm, đều mang phẫn nộ. Chương 591, quả nhiên lại là tiên võ liên minh, chương 591, quả nhiên lại là tiên võ liên minh. Chân, thật sự có vấn đề. Liễu Lục Hàm một hồi tê cả da đầu, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn Tiêu Phạm. Phải biết, Tiêu Phàm phòng đoán Lữ Hoan có vấn đề, thế nhưng thật nhiều ngày trước, khi đó, Tiêu Phàm thậm chí cũng chưa từng gặp qua Lữ Hoan, chỉ là theo nàng cùng nàng sư phụ, tiết lộ ra ngoài trong tin tức, liền phát hiện vấn đề. Rõ ràng thông tin đều là nàng cùng nàng sư phụ lộ ra, hai người bọn họ cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Cuối cùng lại là Tiêu Phàm phát hiện tình huống không thích hợp, cái này khiến Liễu Lục Hàm cũng nhịn không được đập cái hốt của mình tử, giận mắng một tiếng. "Người cái này tiểu ngu xuẩn, sao đần như vậy a? Sư phụ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cần động thủ sao?" Liễu Lục Hàm tiếp tục truyền âm hỏi. Trước không nóng này, Nhìn xem Lạc hội trưởng ý nghĩa đi, luôn cảm giác hắn hình như muốn làm gì, không thấy được hắn ngay cả yên các chủ tới gần, cũng cự tuyệt sao? Chúng ta trước chờ nhìn, nhìn xem chỉ thị của hắn, chắc tính lôi suy tư một lát, hay là cự tuyệt đệ tử đề nghị. Nha. Liễu Lục Hàm chỉ có thể gật đầu, tầm mắt một thẳng nhìn chăm chú ở trên người Tiêu Phàm, đồng thời đã làm xong công kích chuẩn bị. Hình như chỉ cần thấy được Tiêu Phàm có bất kỳ cử động, đều sẽ ngay lập tức công kích rừng như. Bên kia, Tiêu Phàm cũng không biết Trác Tính Lôi hai sư đồ ý nghĩ, cũng là cảm thấy tiếp tục trêu đùa Lữ Hoàn, có thể biết bị nàng phát giác được cái gì, vậy liền không dễ chơi. Tiêu Phàm hay là tại Lữ Hoan hưng phấn trong tới cởi, chẹt bỏ trên người linh khí hộ tráo, hoàn toàn tiến vào cấm linh khu vực. Hô. Nhìn thấy Tiêu Phàm cuối cùng tiến vào cấm linh khu vực, Lữ Hoan thì đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, dường như không che giấu được sự hưng phấn của mình, hướng về phía Tiêu Phàm ngất nói: "Lạc hội trưởng, còn xin đến." Tiêu Phàm tạm thời không để ý đến Lữ Hoan, mà là kiểm tra lên tự thân tình huống. Muốn nhìn một chút cấm linh khu vực bên trong rốt cục đối với mình có ảnh hưởng gì. Kết quả, hắn phát hiện, trong cấm linh khu vực, trong cơ thể mình tất cả năng lượng liền tựa như bị đông cứng bình thường, vận chuyển rất gian nan. Dù là còn có thể điều động ở trong kinh mạch vận hành, nhưng cũng vẻn vẹn là ở trong kinh mạch vận hành, muốn điều ra cơ thể, hoàn toàn không thể nào. Không chỉ linh khí không dùng đến, ngay cả hộ thể cương khí cũng rất giống cùng hắn triệt để mất liên lạc giống nhau, quần mình lại thân thể mặt ngoài không cách nào kích phát ra tới. Dạng này hộ thể cương khí, hoàn toàn không có nửa xu tác dụng a. Lữ Trường lão, vì sao trong cơ thể ta linh khí hoàn toàn giọng không dùng được?" Tiêu Phàm đột nhiên hỏi. "A?" Tiêu Phàm vấn đề, nhường Lữ Hoan lần nữa sa vào đến căng thẳng cùng trong lúc khiếp sợ. Nàng căn bản không có ngờ tới, Tiêu Phàm vừa tiến vào đến cấm linh khu vực, rồi sẽ kiểm tra thể nội linh khí. Trừ phi đối phương trước giờ liền biết tình huống không thích hợp, nhưng nếu như Tiêu Phàm thật trước giờ hiểu rõ tình huống không thích hợp, vì sao lại muốn chủ động tiến vào cấm linh khu vực đâu? Bất ngờ, khẳng định là bất ngờ. Lữ Hoan liều mạng ở trong lòng an ủi chính mình, để cho mình nỗ lực tỉnh táo lại. Bắt đầu tự hỏi, trả lời như thế nào Tiêu Phàm vấn đề này? Nghĩ tới nghĩ lui, Lữ Hoan chỉ có thể vẫn như cũ sử dụng trước đó lấy cớ, vừa cười vừa nói: "Lạc hội trưởng, ta không phải đã nói rồi sao? Ta học nghệ không tinh, Vì phong ngừa sóng linh khí ảnh hưởng trận pháp lôi trùng ổn định, thì bố trí ở chỗ này một cấm linh khu vực, phong ngừa bất ngờ xảy ra. Nguy lai, like, đây là cấm linh khu vực a. Tiêu Phàm bừng tỉnh đại ngộ, tùy tiện hướng về Lữ Hoan tới gần, hình như hoàn toàn không có để ý, cấm linh khu vực đối với hắn có ảnh hưởng gì dường như. Ngược lại là xa xa chắc tính lôi ba người, sắc mặt đại biến, muốn mở miệng nhắc nhở Tiêu Phàm cấm linh khu vực nguy hiểm. Thế nhưng nàng nhõm lại trước giờ hiểu rõ, Tiêu Phàm kỳ thực đã dự liệu được Lữ Hoan có vấn đề, khẳng định có đề phòng. Lại như cũ cô ý lộ ra kiệu này tùy tiện tư thế, sợ là thì có mục đích. Lão Lãng sẽ phá hư tiêu phàm kế hoạch bọn hắn, chỉ có thể cắn răng, mặt mũi tràn đầy thận trương nhìn Tiêu Phàm. Đồng thời, lại nhất định phải giả trang ra một bộ lạnh nhạt mà rất là vẻ hiếu kỳ, không dám để cho Lữ Hoan phát hiện cái gì. Chẩn pháp đầu, Tiêu Phàm thoải mái đi đến Lữ Hoan bên người. Vụt, một đạo hàn quang hiện lên. Lữ Hoan trong tay, đột nhiên xuất hiện một cái lóe ra hàn quang truy thủ, giáng tại Tiêu Phàm trên cổ. Lạc hội trưởng. Không ngờ rằng đi, Lữ Hoan âm kiệt tâm thành, cười gằn vang lên. Lữ Hoan trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Vị này chính là tinh thần hội Lạc hội trưởng a. Ngươi ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ chắc tính lôi trước tiên hoàng sợ quát to lên. "Việc nốc?" Lữ Hoan trên mặt lộ ra nụ cười giữ tợn, trong đôi mắt thì tỏa ra một cỗ quỷ dị tà ác lực lượng. "Sao có thể gọi việc nốc đâu? Trước đó mời lạc hội trưởng giúp chúng ta bố trí nhân thể trận pháp, hắn lại lấy cớ bế quan để cho chúng ta một hồi lâu chờ đợi, cho dù là hiện tại cũng có người chờ ở Tinh Hải thành." Lữ Hoan đột nhiên liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, nụ cười lập tức gâm lạnh xuống. "Ai có thể nghĩ tới, Đường Đường hội trưởng Tinh Thần hội lại cũng sẽ chơi con báo đổi thái tử trò chơi. Bản thân hắn lại đã rời đi Tinh Hải thành, chạy tới Huyền Âm Thánh giáo tán gái đến rồi." "Lạc hội trưởng?" Ngài thật sự chính là rất có nhãn hạ thoải mái a." Lữ Hoan âm lảnh ánh mắt, trong nháy mắt càng biến đổi thêm âm lảnh, tản bạc. Lời năng nói, chắc tính lôi ba người hoàn toàn nghe không hiểu. Ngược lại là Tiêu Phàm, hơi suy tư một lát, tại tăng thêm lực hoan trên người, phát ra tới loại đó khí tức ma quái, nở nụ cười. "Ta liền nói, ngươi sao kỳ quái như thế? Nguyên lai, like, ngươi bản thân liền là tiên võ liên minh người." Nói như vậy, cái gọi là bước vào vấn tâm lộ thiên cảnh thế giới, đều là âm lưu. Không hổ là Lạc hội trưởng, dống chốc liền đoán được lão phụ thân phận. Lữ Hoan cười ha ha nhìn, hoàn toàn không thèm để ý thân phận của mình, đã bị lộ ra. Cái gì? Ngươi lại là Tiên Võ Liên Minh người? Trên nửa đường, Mục Trường Sinh cái đó tập đoàn đột nhiên ngăn lại chúng ta, cũng là ngươi nói cho hắn biết. Chắc Tĩnh Lôi như là bị lật đổ tam quan bình thường, kinh ngạc vô cùng hoảng sợ nói: "Chút chuyện nhỏ như vậy nhị, liền để ngươi trách trách hô hô." Chắc Tĩnh Lôi, Huyền Âm Thánh Giáo có ngươi trưởng lão như vậy, nào có lâu dài cơ hội, còn không bằng sớm ngày quy thuận chúng ta Tiên Võ Liên Minh." Lữ Hoan nghe được Chắc Tĩnh Lôi kêu lên, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Ngươi đánh rắm." Chắc Tĩnh Lôi tức giận bốc khói trên đầu. Hai con chó nhỏ, cũng trên ngãi dưới tránh hình như muốn tránh thoát trói buộc, hung tợn cắn Lữ Hoan một ngủm. Lữ Trường lão, có thể hay không hỏi một chút, ngươi đem Huyền Âm Thánh giáo những thứ này phó giáo chủ thu hút đến, rốt cục muốn làm gì? Tiêu Phàm càng hiếu kỳ điểm này, vẻ mặt bình tĩnh hỏi, "Lạc hội trưởng, nếu ngươi vui lòng gia nhập chúng ta Tiên Võ liên minh, ta sẽ nói cho ngươi biết." Lữ Hoan trong đôi mắt lóe ra một vòng quỷ dị khó mang, cười hiếp mắt nói, "Ngươi nói cho ta biết trước đi, con người của ta thích mềm không thích cứng. Làm thứ nhất cái nổi danh Tiên đoán đại sư, tại ta lúc còn rất nhỏ, thì nói cho ta biết, đời ta dạ dày không tốt, cho nên chỉ có thể ăn bám, ta cũng cảm thấy rất có đạo lý." Tiêu Phàm nháy mắt mây cái, chứng chặc đảng hoàng ngồi đáp, Chương 592, Vạn hồn cực cấm trận, chương 592, Vạn hồn cực cấm trận. Lữ Hoan mặt mũi tràn đầy im lặng, nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm đến bây giờ cũng bình tĩnh như vậy cùng mình mở trò đùa, hoàn toàn không có một chút biến thành tù binh sợ hãi, nhường nàng một chút cảm giác thành tựu đều không có. Với lại, nhìn thấy Tiêu Phàm hình như không hề có đúng gia nhập bọn hắn tiên võ liên minh, như là cái khác tu luyện giả giống nhau, như vậy kháng cự. Nàng đã cảm thấy càng thêm hoài nghi, không để ý tới Tiêu Phàm trò đùa lời nói, nhịn không được hỏi, "Lạc đạo hữu, lẽ nào ngươi cũng không kháng cự chúng ta tiên võ liên minh? Tại sao muốn kháng cự?" Chúng ta tinh thần hội vốn chính là chung lập, chỉ cần đưa tiền, cho dù là các ngươi tiền vỡ lên mình, chúng ta thì vui lòng phục vụ a." Tiêu Phàm tiếp tục chứng chạc đảng hoàng đáp lại nói, Lữ Hoan tức sạ mặt lại, "Ngươi muốn cho ta đưa tiền? Nếu ngươi vui lòng cho ta tiền, ta chắc chắn sẽ không cự từ." Tiêu Phàm cười hắc hắc nói, "Ngươi nghĩ ngôn bãi?" Lữ Hoan cười lạnh, nàng cũng không biết Tiêu Phàm từ đâu tới sức lực, cảm thấy mình sẽ cho tiền hắn. "Lạc hội trưởng, ngươi sợ không phải quên đi, ngươi mình bây giờ là cái gì tình cảnh a? Lại còn muốn hỏi ta đòi tiền?" Lữ Hoan híp mắt, cười nhạo nói, "Lữ trưởng lão, Lạc cái này ngươi nói sai rồi. Ta đương nhiên còn nhớ ta tình cảnh hiện tại, chẳng qua tình cảnh của ta, cùng vấn đề của ta, nên không có có quan hệ gì đi." Tiêu Phàm tiếp tục dạ vờ ngốc nói. "Lạc hội trưởng, vậy cũng đừng trách ta." Nghĩ thật mỹ diệu a. Đường Đường tinh thần hội hội trưởng lại bị lão phụ bắt lấy, tin tưởng lần này về đến Tiên Võ Liên Minh, nhất định có thể lập xuống đại công. Lữ Hoan nét mặt càng thêm dữ tợn, nhắc tới tay phải, liền chuẩn bị hướng về Tiêu Phàm vụ tới. "Chờ một chút." Tiêu Phàm lần nữa hét lớn một tiếng. "Lạc hội trưởng, lẽ nào ngươi nghĩ thông suốt?" Lữ Hoan cười hỏi. "Lữ trưởng lão" Ngươi đây là nói không giữ lời a. Chúng ta hiện tại thảo luận là, ngươi đem Huyền Âm Thánh giáo những kia phó giáo chủ bắt tới mục đích, làm sao lại muốn trực tiếp động thủ với ta? Tiêu Phàm ra vẻ bất mãn khẽ nói. Quả nhiên vẫn là cái trẻ con. Ngươi tờ? Lữ Hoan nhìn thấy Tiêu Phàm lại ra vẻ bất mãn dáng vẻ, cười lên ha ha. Tôi được, dù sao ngươi đã là lão phụ cá trong chậu, kể ngươi nghe cũng không có cái gì. Với lại, nói không chừng, thứ này, Lạc hội trưởng ngài cũng đã được nghe nói. Vạn Hôn cực căm trận. Lữ Hoan mép miệng lên một tia tà ác đường cong, ha ha cười lớn nói. Lão phụ giấu ở Huyền Âm Thánh giáo nhiều năm như vậy, luôn luôn đang quan sát, Huyền Âm Thánh Giáo những thứ này Phó Giáo chủ thình lình phát hiện, trong các nàng phần lớn người cũng phù hợp Vạn Hồn Cực Câm trận yêu cầu, có các nàng là tế phẩm, lão phụ chẳng lẽ còn không thể bố trí ra Vạn Hồn Cực Câm trận sao? Vạn Hồn Cực Câm trận a? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, trong đầu hiện ra trận pháp này tin tức tương quan. Bắt giai tụ linh trận pháp một loại, mượn nhờ hàng loạt ít một F311, âm thuộc tính hồn phách, tạo dựng cực âm chi địa. Với lại không phải loại đó tự nhiên sinh ra cực âm chi địa. Do đó, một sáng loại trận pháp này thành hình, có thể làm cho bất luận cái gì ít một F311, âm thuộc tính tu luyện giả Tại trận pháp này trong, để thăng đến thiếu gấp 5 lần tốc độ tu luyện, coi như là một loại không tệ tụ linh trận pháp. Thế nhưng, theo tiêu phàm cự giai trận pháp sư trình độ trận pháp đến xem, trận pháp này rõ ràng tồn tại rất nhiều lỗ hổng. Nhất là bị đảm nhiệm tiết điểm ít 1F311, âm thuộc tính hỗn phách. Sinh ra hoàn khí, đủ để đem cái này tụ linh trận pháp trở thành oán linh trận pháp. Đến lúc đó, ở bên trong tu luyện tu luyện giả, ban đầu có lẽ có thể tăng lên tốc độ tu luyện, thế nhưng thời gian dài, tất nhiên sẽ bị oán linh trận pháp ảnh hưởng. Sinh ra không thể vãn hồi hậu quả nghiêm trọng. Nói cách khác, Trận pháp này, cho dù thật bị người bố trí thành công, cũng là một cơ tác dụng phụ cùng với cương đại, mang theo hai họa ngầm trận pháp. Cho dù Tiêu Phàm không tới ngăn cản, kết quả cuối cùng cũng là Tiên Võ Liên Minh bị trận pháp này mà họa. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm cũng không nghĩ ngăn cản. Nhường Lữ Hoan đem trận pháp bố trí thành công, sau đó nhìn nó là như thế nào tai họa Tiên Võ Liên Minh. Thế nhưng, vừa nghĩ tới Lữ Hoan cách làm, Tiêu Phàm hay là bỏ đi ý nghĩ này? Rốt cuộc, dựa theo Lữ Hoan ý nghĩ, trận pháp này nhất định phải uýt một F311, âm thuộc tính nữ tử hỗn phách mới có thể bố trí hoàn tất. Không quan tâm những chuyện đó, hồn phách rốt cục đến từ ai. Cuối cùng, khẳng định sẽ có một đám người vô tội chết thảm tại trận pháp này bên trên. Tiêu Phàm thừa nhận chính mình không phải người tốt, cũng không muốn làm một người tốt. Nhưng chuyện này, rốt cục đã bị hắn gặp được. Nếu là không ngăn cản, nội tâm hắn cũng sẽ có điều bất an. Do đó, hay là ngăn cản đi. Tiêu Phàm cười nhẹ một tiếng, hay là lựa chọn mở miệng nói. Lữ Hoan trưởng lão, có thể hay không hỏi một chút, trận pháp này, ngươi là chuẩn bị bố trí xong về sau, nhiều tiên võ liên minh những người tu luyện kia sử dụng sao? Nếu không đâu? Tiêu Phàm câu chuyện, nhường Lữ Hoan không hiểu ra sao? Lão nương vất vả gián điệp nhiều năm như vậy, bố trí trận pháp này, không phải là vì cho tiên võ liên minh lập xuống đại công, không cho tiên võ liên minh những người tu luyện kia sử dụng, chẳng lẽ còn cho Huyền Âm Thánh giáo người sử dụng. Ngươi làm lão nương là kẻ ngốc không? Vậy chúng ta biết đánh nhau hay không cái bàn bạc, trận pháp này ta cũng biết, ngươi có thể hay không không dùng Huyền Âm Thánh giáo những kia phó giáo chủ hỗn phách làm tế phẩm. Tiêu Phàm hỏi lần nữa, ngươi cảm thấy có thể sao? Lữ Hoan Như là nhìn xem kẻ ngốc một chút, nhìn Tiêu Phàm. Vậy được đi, ngươi nghĩ bố trí, vậy ngươi thì bố trí đi, ta thì không ngăn ngươi. Hắc hắc. Tiêu Phàm trên mặt đột nhiên hiện lên một tia nụ cười âm hiểm, vô cùng ý vị thâm trường. Lục Bộ. Lữ Hoan bị Tiêu Phàm cái ánh mắt này, nhìn xem nội tâm đột nhiên bắt đầu nhảy lên, một tia bất an mãnh liệt hiện lên mã ra. Lạc Hộ trưởng, ngươi đừng muốn hù dọa lão phụ, cho dù trận pháp không thể bố trí thành công, lão phụ bắt lại ngươi, thì đồng dạng có thể lật xuống đại công. Lữ Hoan cố nén bất an trong lòng, oán hận sợ nước quá tầm lên. Phải không? Tiêu Phàm chậm rãi lui ra phía sau, một bước, hai bước, ba bước. Là ma quỷ. Khô khụ. Này thế nào còn sướng hiện ra? Tiêu Phàm không có nhận bất kỳ ngăn cản, vẻ mặt lạnh nhạt lui trở lại cấm linh khu vực biên giới, còn cô y hướng về phía Lữ Hoan nháy nháy mắt. "Lạc hội trưởng, ngươi làm lão nương bố trí cấm linh khu vực là An Cân Cô. Ngươi hôm nay nếu có thể đi ra phiến khu vực này, lão nương rượng người ăn." "Cái gì?" Lữ Hoan lời nói vẫn chưa nói xong, liền thấy Tiêu Phàm không có nhận cấm linh khu vực bất kỳ ngăn trở nào, trực tiếp rời đi cấm linh khu vực, nhưng nàng giật mình tinh ngạc. "Lữ trưởng lão, ngươi này cấm linh khu vực hình như không được a." Tiêu Phàm cười ha hả nói. Tiêu Phàm tại Lữ Hoan động thủ lúc, liền đem cái đó có thể bài trừ cấm linh khu vực lưu đạn sử dụng. Nương Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới, cái này lưu đạn không vẹn vẹn có hắn năng lực nhìn thấy, nổ tung sau đó, lại một điểm ba động đều không có xảy ra. Trực tiếp đem cái này cấm linh khu vực bài trừ. Nếu không, Tiêu Phàm làm sao có thể theo Lữ Hoan Dao phía dưới thoải mái đào thoát? Làm sao có thể ngay trước mặt Lữ Hoan đi ra cấm linh khu vực mà sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng đâu? Chương 593, đây là bị bắt cóc tống tiền, chương 593, đây là bị bắt cóc tống tiền. Không, không thể nào. Lữ Hoan đều muốn đi rồi. Một màn trước mắt, nương nàng dường như sa vào đến trong điên cuồng. Nàng sao cũng không thể nào tiếp thu được, chính mình hao phí hơn nửa đời người xuất thân, bố trí ra tới cấm linh khu vực, lại xuất hiện ở UG. Hoàn toàn không thể vây khốn Tiêu Phàm. Đúng, đương nhiên cái này cấm linh khu vực không lớn. Thế nhưng vì bố trí trận pháp này, Lữ Hoan chọn vẹn tiêu hao giá trị mấy chục tỷ linh thạch vật liệu. Vốn nghĩ trận pháp bố trí xong, hướng Tiên Võ Liên Minh tranh công, một đợt kiếm về. Nhưng bây giờ, ngay cả Tiêu Phàm cũng khốn không được. Muốn vây khốn nhiều như vậy Huyền Âm Thánh Giáo phó giáo chủ, chỉ sợ cũng rất không có khả năng. Ngươi, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Lữ Hoan không tin ta cuối cùng xe dịch cấp bộ của mình. Nàng nguyên bản vị trí là tất cả cấm linh khu vực bên trong, duy nhất không bị hạn chế chỗ, có thể tùy ý vận dụng linh khí, cũng là nàng đối kháng những kia huyền âm thánh giáo phó giáo chủ ác chủ bài. Thế nhưng, làm nàng rời khỏi mảnh này khu vực an toàn sau, cả ngươi triệt để trợn tròn mắt. Cấm linh khu vực lại thật biến mất không thấy gì nữa. Bước vào cấm linh khu vực về sau, nàng năng lực rõ ràng cảm nhận được, cấm linh khu vực bên trong xuất hiện một cái to lớn vết nứt. Vết nứt đem cấm linh khu vực một phần thành hai. Không, không thể nào, giả, nhất định là giả. Lữ Hoan triệt để điên rồi. Đáng tiếc Không giống nhau, nàng bắt đầu nội điện, một che giấu bóng người, trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh nàng, đem nó chế phục. Người này không phải người khác, chính là Loan Y Di Thánh Giả. "Đại nhân, làm sao bây giờ? Có người ngoài ở tại." Loan Y Di Thánh Giả cũng không xưng hô Tiêu Phàm chủ nhân, mà là vì đại nhân xưng hô hắn. Trước phế bỏ tu vi, cái khác đợi lát nữa lại nói. Tiêu Phàm tùy tiện khoát kho tay, lần nữa di chuyển nhịp chân, hướng về Lữ Hoan Nguyên bản vị trí, đi tới. Hắn khẽ mắt quét nhìn chú ý tới, chắc tính lôi thời khắc này phản ứng, có chút phấn khởi, cơ thể run run dậy, như là sợ hãi, lại giống là kích động. Cũng không biết cái gì cái tình huống. Tiêu Phàm không có hành động thiếu suy nghĩ, dạp bộ như không nhìn thấy dáng vẻ, hướng về Lữ Hoan vẫn đứng trô đi đến. Loạn Ý gì thánh giả thấy thế, ngay lập tức đem tu vi bị phế Lữ Hoan, như là kéo lấy một cái chó chết dường như kéo đến một bên, đem phiến khu vực này tặng cho Tiêu Phàm. Hệ thống, nơi này có phải thật vậy hay không có vấn đề gì a? Ta sao mơ hồ cảm giác được, có điểm gì là lạ. Tiêu Phàm ngồi xổm ở Lữ Hoan nguyên bản đứng chỗ, thần thức thấu thể mà ra, hướng về trong lòng đất dò xét mà đi, vẻ mặt buồn bực mà hỏi. Chúc mừng ký chủ, ngươi phát hiện hoa điểm. Nơi đây là một đại trận trận điểm chỉ có cửu giai trận pháp ngươi lại có thể phát hiện tình huống này, còn là rất không tệ. Không phải đâu. Trình độ trận pháp của ta đều đã cửu giai sao nghe ý của ngươi là, muốn thật phát hiện trận pháp này, còn kém chút ý nghĩa." Tiêu Phàm kinh ngạc nói. "Đây là thập giai trận pháp, trên Huyền Thiên đại lục, tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm trận pháp, vị ký chủ thực lực hôm nay, muốn phát hiện, độ khó tự nhiên rất lớn." "Độ khó đại." Nói cách khác, cũng không phải là không có có thể làm. Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, cảm giác chính mình giống mù tăng giống nhau, phát hiện hoa điểm. "Hệ thống." Nghe được Tiêu Phàm hỏi, hệ thống lập tức có loại uim lặng tập giác. "Lẽ nào Ngươi không phải đã phát hiện sao? Cái này cũng gọi phát hiện. Không nói toạc mở trận pháp này, tối thiểu cũng muốn để cho ta tiến vào trận pháp đi. Nếu chỉ là tiến vào trận pháp, ngược lại không phải là không thể được, cho ký chủ một nhép nhợ, dụng tâm cảm giác. Dụng tâm cảm giác. Hệ thống lần này lại hiếm thấy không hỏi tiêu phàm chết muốn tiền. Này khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên. Sau đó, không hề do dự trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu cảm ngộ hết thảy xung quanh. Khô giáo hành động. Vì cấm linh khu vực phá diện, theo bốn phương tám hướng dâng trào mà đến linh khí, như là vỡ dê hồng thủy bình thường, sinh ra cuồng bạo ba động. Một tia mê say mùi thơm ngát đến từ Yên Thủy Khanh chúng nữ. Khụ khụ, đây không phải trọng điểm. Ồ, đột nhiên, Tiêu Phàm chấn ngây ngẩn cả người. Giờ này khắc này, cấm linh khu vực bên trong nên tồn tại phi thường cường liễu sóng linh khí. Thế nhưng, Tiêu Phàm lại phát hiện, tại dưới chân hắn rựở vào phải vị trí, có một viên đặc khu vực khác, lại không có bất kỳ cái gì sóng linh khí tồn tại. Từ trung quanh tùy ý dâng trào mà đến linh khí, như là ở chỗ này cảm nhận được cái gì sợ hãi khí tức bình thường, căn bản không dám tới gần. Có đồ vật gì? Tiêu Phàm cau mày, cẩn thận dò xét nhìn. Nhưng mà thần thức đảo qua đi, nơi này dường như là một tấm trống không giấy trắng, cái quái gì thế cũng không tồn tại. Này không nên a. Tiêu Phàm ngay lập tức mở mắt, từ trong không gian hệ thống, xuất ra một cái không biết ở đâu ra trường kiếm, đảm nhiệm sẵn sát, bắt đầu đảo đất. Nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên bắt đầu đảo đất, bắt đầu dùng giá trị 4500 vạn linh thạch sẵn sát, bắt đầu đảo đất. Bên cạnh mấy cái mộ tử, lập tức có chút nhìn nhau sợ sờ. Tiên các chủ, Lạc hội trưởng đây là đang làm gì? Liễu Lục Hàm nhịn không được trong lòng tò mò, thấp giọng dò hỏi. Ta cũng không biết a. Tiên Thủy Khanh mở mịt lắc đầu, thật to trong đôi mắt, lóe ra một tia ngập nước linh động. Có phải hay không phát hiện gì rồi bà bối? Nơi này lại thật sự có bà bối. Lạc hội trưởng vận khí cũng quá tốt đi. Tuy tuy tiện tiện, vậy mà liền năng lực phát hiện bà bối. Chúng ta có hay không muốn đi qua giúp đỡ? Vẫn là thôi đi. Trước nhìn đi. Đợi đến Tiêu Phàm cần chúng ta giúp thời điểm bận rộn, hắn sẽ tiêu chúng ta không muốn quá khứ quấy rầy hắn. A. Chúng nữ chỉ có thể cố nén trong lòng to mò, trợn to trong mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bận rộn bóng lưng. Đột nhiên, một đạo trùng thiên bạch sắc quang mang, giống như một đạo suối phun dường như theo Tiêu Phàm đạo móc trong vô lớn, bay sông mà đi. Trong mấy mắt, đem Tiêu Phàm bao vây lại quan mạng rõ ràng là màu trắng, nhưng mà đem tiêu phàm bao phủ trong náy mắt, mọi người lại hoàn toàn không nhìn thấy tiêu phàm tung tích. Hắn như là trực tiếp biến mất giống nhau. Trên thực tế, tiêu phàm đúng là biến mất không thấy gì nữa. Bị bạch quang bao phủ trong náy mắt, hắn cũng cảm giác thân thể chính mình mất khống chế, như là bị cường giả nắm trong tay toàn thân, vô cùng kỳ dị. Hắn ngay lập tức giằng co. Vài giây đồng hồ sau, hắn cuối cùng tránh thoát trói buộc. Thế nhưng lúc này, hắn lại hoảng sợ phát hiện, chính mình lại xuất hiện tại một trống không trong không gian. Cái loại cảm giác này, dường như là kiếp trước xem TV lúc Lợi bộ Bạch Suất hiện lúc, mới biết tồn tại cái chủng loại kia cái gì cũng không có đặc thù chống không không gian dường như. Đây là đâu? Tiêu Phàm nhíu chặt lông mày, trong lòng yên lặng hô hoán hệ thống. Ký chủ không cần căng thẳng, an tâm chờ đợi là được. Giọng hệ thống rất nhanh liền vang lên. Có thể có được hệ thống ăn đuổi, Tiêu Phàm trong nháy mắt bình tĩnh lại. Chỉ cần có hệ thống tại, liền xem như Tiên Vương lão tử xuất hiện. Hắn cảm thấy mình đều không có lo lắng gì yếu. Rốt cuộc, hệ thống chắc chắn sẽ không nhường hắn xảy ra bất trắc. Nhiều lắm là, chính là trở thành phế nhân. Cũng lắm thì lập lại chính là chương 594, khổ tám đời chung năm 594, khổ tám đời. Ơ? Tiểu tử, không tệ a. Đột nhiên, một kỳ quái tiếng cười vang lên. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm trong nháy mắt có loại bị dòng điện điểm qua cảm giác, toàn thân đột nhiên sợ run cả người. Ngươi là ai? Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, nhíu mày nhìn về phía xung quanh. Vẫn như cũ nhìn xem không đến bất luận cái gì người tung tích. Hắn thậm chí đều không thể rõ ràng phân rõ, cái này người nói chuyện rốt cục là nam hay là nữ. Bậy. Ngay tại Tiêu Phàm nghi hoặc không thôi lúc, hệ thống nhắc nhở, đột nhiên xuất hiện tại tầm mắt của hắn trong. Chân pháp chi tâm, siêu việt cửu giai chân pháp trải qua mấy trăm vạn năm ngưng tụ mà thành đặc thù tồn tại, nếu là có thể đem nó dung hợp, có thể trong nháy mắt tăng lên một giai trận pháp đẳng cấp. Trận pháp chi tâm. Là cùng khí linh giống nhau tồn tại sao? Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, hướng hệ thống dò hỏi. Không sai. Mỗi ký chủ cố lên, nếu là có thể đưa nó thu phục, trừ ra có thể làm cho ngươi trận pháp đẳng cấp trực tiếp tăng lên tới thập giai, đồng thời ngươi còn có thể tùy ý ra vào vấn tâm độ. Gia Châu. Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, ngay lập tức đúng trận pháp chi tâm đáp lại nói. Đây là địa phương nào, ngươi đem ta mang vào nơi này, có mục đích gì? Tiểu Gia Hỏa Lời này của ngươi liền nói rất kỳ quái, rõ ràng là chính ngươi bước vào ta chỗ này tại sao muốn nói là ta mang ngươi đi vào." Trận Pháp Chi Tâm cười lấy đáp lại nói: "Kia thật xin lỗi, trong lúc vô tình quấy rầy tiền bối tính tu, còn xin tiền bối tiến ta ra ngoài." Tiêu Phàm quyết định lấy lui làm tiến, cho dù thật bị Trận Pháp Chi Tâm đưa ra ngoài, cùng lắm thì lại để cho hệ thống giúp đỡ, tiến chính mình đi vào chính là. "Ngươi cho ta nơi này là kia thanh lâu nữ tử, muốn vào liền vào, nghỉ ra thì ra." Trận Pháp Chi Tâm nghe được Tiêu Phàm lời nói, lập tức bó tay rồi. Nhưng, thời khắc này Tiêu Phàm, kỳ thực đây Trận Pháp Chi Tâm, còn muốn im lặng. Đây là cái gì chó má Vifon? Còn có, ngươi một cái trận pháp chi tâm, vẫn còn biết gái lẩu xanh đâu. Này không đùa giỡn hay sao? Như thế ô trận pháp chi tâm, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiền bối kia, ngươi nói làm sao bây giờ a? Ta dù sao đã đi vào. Tiêu Phàm toát miệng, lộ ra một bộ vô lại nét mặt. Ngươi tiểu gia hòa này, quả nhiên có chút ý tứ. Như vậy, ta thì không bắt buộc ngươi cái khác. Ngươi nếu là có thể tìm thấy vị trí của ta, ta thì tưởng thưởng cho ngươi. Trận pháp chi tâm cười ha hả nói, tìm thấy ngài vị trí. Tiêu Phàm ngây ngẩn cả người. Này muốn làm sao tìm? Nếu ngay tại cái này trống không trong không gian, muốn tìm được trận pháp chi tâm, nhưng không có dễ dàng như vậy. Trừ phi hệ thống đồng ý giúp đỡ. Hệ thống lão đại, đến sống. Tiêu Phàm niết miệng cười một tiếng, trực tiếp ở trong lòng yên lặng kêu gọi lên hệ thống. Miễn phí công cụ người, không dùng thì phí. Hệ thống. Bài ra ngươi như thế cái ký chủ, buồn hệ thống quả thực là khổ tám đời. Ngươi một hệ thống, lại còn có nhiều như vậy lời. Tiêu Phàm kinh ngạc. Hệ thống lần nữa im lặng, lại đổi lại lạnh như băng giọng nói. Thành huệ 1 tỷ linh khí. Trục đi trục đi trực tiếp đổi 1 tỷ linh thạch, nếu là có thể cùng một cái trận pháp chi tâm dung hợp, trận pháp đẳng cấp có thể tăng lên tới thập giai, này khó chịu sao?" Tiêu Phàm nhếch miệng cười lớn. 1 tỷ linh thạch rất nhanh liền đổi thành 1 tỷ linh khí. Tiêu Phàm không có một chút cảm giác đau lòng. Rất nhanh, hệ thống hồi phục liền hiện ra tại Tiêu Phàm trong tầm mắt. Một chỉ có hắn năng lực nhìn thấy màu xanh lá mũi tên, như là tự động chỉ đường bảng chỉ đường dường như kéo dài đến không gian khu vực cuối cùng. Tiêu Phàm nhếch miệng nở nụ cười, nhưng hắn hay là lựa chọn dã vờ giả, giả vịt một phen. Rốt cuộc, hắn có thể cảm giác được Trận pháp chi tâm khẳng định trốn ở một vị trí nào đó nhìn hắn. Nếu là hắn biểu hiện quá mức, chỉ sợ trận pháp chi tâm đều sẽ sinh ra hoài nghi. Kết quả là, một đường lục lọi nhìn, Tiêu Phàm chậm rãi hướng về mũi tên chỉ thị phương hướng đi tới. Không nhiều một lát, Tiêu Phàm liền rõ ràng cảm nhận được lớp kính nhìn không thấy vách tường chắn trước mặt mình. Nhưng mà mũi tên lại như cũng nghĩ vách tường một bên khác kéo dài mà đi. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Trận pháp này chi tâm, 10 phần 89 thì trốn ở vách tường một bên khác. Tiên bối, ngươi chơi xấu. Tiêu Phàm không có chút gì do dự, trực tiếp hô to một tiếng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói: Ta làm sao lại ăn bạn?" Trấn Pháp Chi Tâm mang theo ý cười tiếng vang lên lên. "Ngươi rõ ràng thì không tại đây cái trống không trong không gian, nếu ta đoán không lầm, ngươi ngay tại này chật nhìn không thấy vách tường phía sau. Ta nếu không cách nào đánh vỡ bức tường này bích, có phải hay không thì không thể nhìn tới ngươi." Tiêu Phàm cố ý tức giận bất bình nói. "Vậy liền không có quan hệ gì với ta, ta cũng không nói, ta thì nhất định tại." Cợn mờn. "Ngươi làm gì?" Trấn Pháp Chi Tâm nguyên bản còn muốn trêu chọc Tiêu Phàm hai câu, thế nhưng lại đột nhiên theo trên người Tiêu Phàm, cảm nhận được một tia nhường hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh khí tức. "Nguyên lai" like. La hệ thống cảm thấy tu tiêu phàm 1 tỷ linh khí, lại chưa hoàn thành nhiệm vụ. Thực sự có chút xấu hổ. Thế là chủ động ra tay, chuẩn bị đem bức tường này bích phá vỡ. Nhiều tiêu phàm tìm thấy trận pháp chi tâm. Tiêu phàm mạnh hơn so với hệ thống, khẳng định là còn phải kém một chút. Mà hệ thống cũng coi như là lần đầu tiên ra tay, công kích tường địch. Ngay cả tiêu phàm cũng có trùng tim lập nhanh cảm giác. Cái kia có thể bình thường sao? Đường đạo thủ, bạch. Trận pháp chi tâm trong nháy mắt có loại sợ tệ ra quần cảm giác, vội vàng ngăn lại nó cho rằng tiêu phàm ra tay. Một đạo quang mang hiện lên. Ngã tại Tiêu Phàm trước mặt nhìn không thấy bất tường, lóe ra quang mang về sau, nứt ra một cái lỗ khe hở. Khe hở sau khi rời khỏi, ngay lập tức xuất hiện một sa bàn bộ dáng lên tảng, bày ra trước mặt Tiêu Phàm. Tại sa bàn phía trên thì là một quả to lớn quan cầu. Chủ thần. Nhìn cái này to lớn quan cầu, Tiêu Phàm trong đầu, ngay lập tức hiện ra kiếp trước, nhìn thấy một bộ kinh điện chữ tắc bên trong nào đó kinh điện hình tượng. Hệ thống bày biện ra tới màu xanh lá mũi tên, chỉ hướng vị trí, vừa vặn chính là cái này quan cầu sở tại địa phương. Ngươi là? Tiêu Phàm giả bộ như không rõ ràng cho lắm dáng vẻ. Nhìn chung quanh một vòng chung quanh về sau, cuối cùng đem tầm mắt đặt ở đại quang cầu bên trên, nhíu mày hỏi: "Ta là Thiên Cần Địa Sắt trận trận pháp chi tâm. Vượt quá Tiêu Phàm dự kiến. Này cái đại gia hỏa, lại không có cố ý giấu giếm thân phận của mình, trực tiếp nói cho Tiêu Phàm, nó chính là trận pháp chi tâm. Lại thật sự có trận pháp chi tâm loại vật này, ngươi đem ta thu hút đến nơi đây, rốt cục có mục đích gì?" Tiêu Phàm giả bộ như mặt muối tràn đầy không hiểu dáng vẻ, nhíu mày hỏi: "Ngươi năng lực phát hiện ta, cũng là duyên phận. Ta có thể truyền cho ngươi một ít bố trí trận pháp tâm đắc, tính là đối ngươi ban thưởng." Trận pháp chi tâm cũng không trả lời Tiêu Phàm hoài nghi mà là cười híp mắt hồi đáp, "Trận pháp tâm đắc." Tiêu Phàm cười ha ha, miệng môi nói ra, "Không sợ kẻ ngươi nghe, ta hiện tại dù sao cũng là cựu giai trận pháp sư, ngươi trận pháp tâm đắc, nếu là không có chút trình độ, nhưng là không cách nào thu hút chú ý của ta." Cựu giai trận pháp sư. Trận pháp chi tâm nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, nhất thời liền bị kinh hai đến. Mạnh như vậy, ngươi một võ hoàng cảnh tu luyện giả, tuổi tác mới 20 tuổi không đến, lại chính là cựu giai trận pháp sư. Chương 595, đây là cái cơ hội tốt, chương 595, đây là cái cơ hội tốt. Ta cũng không phải bình thường người, tự nhiên không phải những kia bình thường tu luyện giả có thể đánh đồng. Tiêu Phàm vẻ mặt bá khí nói, "Vậy ta cũng phải kiểm tra một chút ngươi." Trận Pháp Chi Tâm nói xong, Tiêu Phàm trước mắt to lớn quá mang, đột nhiên phân tán ra đến, hóa thành một đạo đạo ánh sáng, như là thiên nữ tán hoa bình thường, dung nhập vào phía dưới xa bàn trong. "Ngươi nếu là có thể tại trận pháp này đồ bên trên, tìm thấy toàn bộ trận điểm, ta liền dạy ngươi làm sao bố trí thiên càn địa sát đại trận." Trận Pháp Chi Tâm lời nói, nhiều Tiêu Phàm trong lúc nhất thời có chút kích động. Thiên càn địa sát trận thế nhưng thượng cổ lại trận. Cho dù là Tiêu Phàm hiện tại trình độ trận pháp, thì đúng là không có cách nào bố trí. Nếu như có thể do trận pháp chi tâm giải bảo, Tiêu Phàm có đầy đủ tự tin, bố trí ra thiên căn địa sát trận. Cứ như vậy, dựa theo Huyền Thiên Đại Lục bên trên, những người tu luyện kia lời giải thích, hắn liền xem như thập giai trận pháp. Mặc dù tại hệ thống nơi này cũng không thừa nhận, thế nhưng đặt ở bên ngoài, cũng là có thể sẽ ra hổ, lắc lư một đám người. Tốt, Tiêu Phàm ngay lập tức đi vào xa bàn trước, chầm chậm vào xa bàn, nghiêm túc quan sát. Giờ khắc này, hắn không hề có nhường hệ thống giúp đỡ. Dù sao cũng là cựu giai trận pháp sư, nếu điểm ấy khảo nghiệm, cũng không thông qua được, vậy hắn cũng là toi công lao lận. Tiêu Phàm vận dụng trong đầu của mình toàn bộ trận pháp tri thức, bắt đầu nghiên cứu trước mắt xa bản. Thần thức đồng dạng xuất động, không không tha dấu vết để lại. Tất cả xa bản dường như là một tòa lớn công viên, có sơn, có nước, có kiến trúc, diện tích vô cùng rộng lớn. Dựa theo tỉ lệ, chí ít thì có ít ước cây số vuông, dường như đồng đẳng với tiêu Phàm kết trước, địa cầu diện tích bề mặt. Thế nhưng đi vào Huyền Thiên đại lục lâu như vậy, Tiêu Phàm cũng sớm đã hiểu rõ, nơi này thổ địa có phải không đáng giá. Không nói Huyền Thiên đại lục bên trên, thì tồn tại hàng loạt không người ở lại núi hoang rừng vắng, liền nói mỗi một muốn phải Dù là không tính những kia cấp thấp môn phái, rất nhiều cao cấp môn phái cũng nắm giữ tất cả lớn nhỏ, không ít bí cảnh. Nếu như nói, trước mắt xa bàn, kỳ thực chính là vấn tâm lộ hơi co lại độ. Tiêu Phàm chỉ có thể nói, dạng này bí cảnh, đối với Huyền Thiên đại lục bên trên, tồn tại hàng loạt bí cảnh, chỉ có thể tính tiểu nhân, không đáng giá nhất tới. Tiêu Phàm chậm chậm vào xa bàn, đầu tiên là yên lặng đem toàn bộ bản đồ địa hình cũng ghi tạc trong lòng, để phòng lỡ như. Lúc này mới bắt đầu kiểm tra tiết điểm tồn tại. Thời gian từng chút một trôi qua. Trong lúc vô tình, nửa giờ đi qua. Tiêu Phàm không thể không tự nhận Thiên Càn Địa Sắt trận không hổ là thập giai thượng cổ đại trận. Huyền Diệu, thần nấp, cho dù là hắn cũng rất khó phát hiện, bên trong lẫn tầng một ít thông tin, nhưng cũng là rất khó, cũng không phải là hoàn toàn không phát hiện được. Cuối cùng, Tiêu Phàm tại một không đáng chú ý đại biểu cho bình nguyên khu vực, mơ hồ cảm giác được một chút không thích hợp. Cơ mà, làm Tiêu Phàm đứng phiến khu vực này, tiến hành kín đáo tìm kiếm về sau, trước mặt thình lình xuất hiện một mảnh lùng tung, giống phóng trong túi, chính mình lượn quanh thành nốt chết hai nghe tuyến dường như trận pháp liên tiếp tuyến. Tìm được rồi. Tiêu Phàm cười đặc ý. Mặc dù những thứ này liên tiếp tuyến, nhìn lên tới tương đối lộ rõ. Thế nhưng đối với hắn cấp bậc này, trận pháp sư mà nói, đây chỉ là cơ bản làm việc. Rất nhiều tinh vi trận pháp cũng tồn tại như thế xóc xít điểm kết nối là trận pháp sư. Cần làm được chính là nhớ kỹ chúng nó mỗi một cây tác dụng cùng kết nối vị trí. Tiêu Phàm cẩn thận thăm dò bình thường, đem những thứ này nhìn lên tới lung tung liên tiếp tuyến, từng chút một tách ra. Ừm. Chỉ là trong đầu đưa chúng nó tách ra. Thực chất, nhưng không có làm bất kỳ hành động gì, vì hắn biết rõ, những vật này không thể di chuyển, một sáng động, tất cả trận pháp đều sẽ tan vỡ, đến lúc đó càng thêm không thể nào phát hiện chân chính trận điểm chỗ. Đương nhiên Cái này cũng mang ý nghĩa, nếu Tiêu Phàm chỉ là muốn đem trận pháp này phá hoại, phát hiện những thứ này liền tiếp tuyến về sau, hắn chỉ cần vận dụng vượt qua trận pháp cực hạn chịu đựng công kích thì có thể đem bọn họ triệt để phá hoại. Theo liên tiếp tuyến, Tiêu Phàm rất nhanh liền tìm thấy cái thứ nhất chợ điểm. Một đường tìm kiếm xuống dưới, Tiêu Phàm tổng cộng tìm được rồi mấy vạn cái chợ điểm. Ở trong đó có thật thì có che giấu hai mắt người. Tiêu Phàm còn cần đem bên trong chân chính chợ điểm nhận ra tới. Cái này cần dùng đến hắn cựu giai trận pháp sư kiến thức chuyên nghiệp, kỳ thực chỉ cần là thực học. Xác suất trúng chí ít có thể đạt tới 99%. Chẳng qua, Tiêu Phàm rất rõ ràng, thiên căn địa sát trận trận pháp chi tâm, cần không phải 99% chính xác suất, mà là 100% hắn toàn lực ứng phó. Thân tứ tiêu hao, nhưng hắn dường như cũng cảm giác đại não từng đợt có giật đau đớn, sắc mặt trắng bệch, trên trán như là thác nước chảy xuôi xuống mồ hôi lạnh, càng làm cho hắn nhìn lên tới vô cùng chật vật. Trốn ở xa bàn trong trận pháp chi tâm, nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng như thế, rất là vui mừng. Nó hiểu rõ, Tiêu Phàm cho dù không có cựu giai trận pháp trình độ, thì xác thực có một khỏa đối với trận pháp cố chấp tâm mà cũng đúng thế thật mỗi một cái leo lên đến đỉnh phong trận pháp sư, nhất định phải có được phần đức. Đồng thời, còn có một chút trọng yếu hơn. Trận pháp chi tâm phát hiện Tiêu Phàm thần hồn vô cùng cường đại. Tuyệt đối không phải một võ hoàng cảnh tu luyện giả, có thể có được tương độ. Thậm chí, so với một ít võ tôn, cũng phải cường đại hơn rất nhiều. Trên thực tế, Tiêu Phàm hiện tại thuộc tính tinh thần, đột phá đến 1000 vạn về sau, sát thực muốn so rất nhiều võ tôn thần hồn, cũng phải cường đại hơn rất nhiều. Cho dù đối với người khác mà nói, thuộc tính tinh thần cường đại, có thể cũng không có nghĩa là thần hồn cường đại. Thế nhưng đối với Tiêu Phàm mà nói, Thuộc tính tinh thần cường đại, nhất định chính là thần hồn cường đại. Nếu không, hắn dựa vào cái gì muốn đây người khác có nhiều như vậy yêu cầu cao, mới có thể đột phá biến thành đỉnh cấp cường giả. Tóm lại, tiêu phàm hiện tại bày ra thứ gì đó, đều bị trận pháp chi tâm vừa lòng phi thường. Cho dù tiêu phàm cuối cùng không thể toàn bộ tìm thấy tất cả chính xác trận điểm, nó trước đây định cho cho tiêu phàm ban thượng, thì tuyệt đối sẽ không nỡ lời. Chỉ là, kết quả sau cùng, so với nó trong tưởng tượng, còn hoàn mỹ hơn rất nhiều. Tiêu phàm lần nữa hao tốn thời gian nửa tiếng, đem toàn bộ thật sự trận điểm cũng tìm được, chính xác suất 100%. Cái này Thiến Trận Pháp chi Tâm cũng cảm giác kinh ngạc. "Chúc mừng ngươi, ngươi đúng là một cái trận pháp thiên tài, tại trận pháp một đường bên trên sẽ có rất lớn thành tựu, ta cũng không phải thường chờ mong ngươi tương lai biểu hiện." Trận pháp chi Tâm nói xong, liền lần nữa ngưng tụ thành một quả to lớn con cầu, chỉ là quang cầu lập tức có hóa thành hình dạng người, như là ôm hài tử mẫu thân dường như đem Tiêu Phàm ôm tại trong ngực. "Oan." Trong chốc lát, một cú cực lớn đến nhường Tiêu Phàm cảm giác được khiếp sợ thông tin, tại trong thức hải của hắn bộc phát ra, dường như đưa hắn xung kích bất tỉnh đi. "Triệu Đường, tuyệt đối không nên hôn mê, đây là cái cơ hội tốt." Trận pháp chi tâm cùng giọng hệ thống, đồng thời tại Tiêu Phàm trong đầu vang lên. Nhưng cho dù là trận pháp chi tâm, muốn phát giác được hệ thống tồn tại thì là không có khả năng. T. Vốn là không muốn đã hôn mê Tiêu Phàm, nghe được lời hai thanh âm, đột nhiên cắn một chút đầu lưỡi, kinh liệt đau đớn cảm giác, nhường hắn tỉnh tỉnh. Chương 596, cái này tập dài, chương 596, cái này tập dài. Đúng lúc này, Tiêu Phàm rõ ràng cảm giác được, ngực vị trí hiện ra một khối đặc thù hấp lực. Hấp lực đang hấp thụ cái quái gì thế? Nhưng đau đớn kịch liệt, nhường hắn không rảnh bận tâm những thứ này hắn đem sự chú ý của mình toàn bộ đặt ở trong tứ hải. Cuối cùng, không biết quá khứ bao lâu, Tiêu Phàm cảm nhận được tứ hải bên trong đau đớn kịch liệt cảm giác, biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian biến mất còn có ngự truyền đến đặc thu hấp lực. Đinh. Chúc mừng ký chủ hấp thụ trận pháp chi tâm thành công, trận pháp đẳng cấp tiến giai cấp 1, trước mắt đẳng cấp thập giai. Hệ thống nhắc nhở âm thanh, nhường Tiêu Phàm buổi rối. "Hệ thống, ngươi vừa nãy làm cái gì?" Tiêu Phàm kinh ngạc nói. "Buồn hệ thống nhắc nhở qua ký chủ, đây là cái cơ hội tốt, đương nhiên là giúp ngươi hấp thụ trận pháp chi tâm rồi." Hệ thống giảo giạt đáp ý nói. Cái này hấp thụ thành công, ta là cái này thập giai trận pháp sư, Huyễn Tiên Đại Lục bên trên mạnh nhất trận pháp sư. Tiêu Phàm không thể tin mà hỏi: "Ký chủ đã đúng, đáng tiếc không có bản lượng." Chẳng qua, mời ngươi ký chủ đừng quá mức vui vẻ, đây chỉ là phàm tu giai đoạn cao giai nhất, sau đó còn có tiên tu, thần tu, thánh tu giai đoạn, mời ký chủ tiếp tục cố gắng." Hệ thống lạnh nhạt nhắc nhở. "Tiên tu, thần tu, thánh tu." Hệ thống nhắc nhở. Dương Tiêu Phàm đầu ông ông, rất là xấu hổ. Hắn nhịn không được mở ra nghề phụ bảng thuộc tính, xem xét cụ thể giới thiệu. Nghề phụ, trận pháp sư đẳng cấp 10, thiên giai cần 9 đạo tiên trận linh vận. Di chú, chúc mừng ngươi, cuối cùng trưởng thành là tân thủ tôn bên trong trận pháp nhất đạo đại buốt, từ nay về sau, tân thủ tôn trong bất luận cái gì trận pháp cũng đem ngăn không được. Đồng thời, trận pháp tiêu hao giảm xuống gấp đôi. Tân thủ tôn, hệ thống di chú, càng làm cho tiêu phẩm đầu, có chút không nhiều linh quang. Ngươi trêu chọc ta chơi đầu. Huyễn Tiên đại lục cũng chỉ là một tân thủ tôn. Ta cờ mở nờ hơn 600 chương thậm chí ngay cả một tân thủ tôn cũng còn không có ra. Tác giả đây là nhiều năng lực thủy a. Khô khụ. Nếu không đâu, Huyễn Tiên đại lục mạnh hơn cũng là một cơ sở phàm tu thế giới, cho dù là cường giả võ đế cũng sẽ sinh lão bệnh tử. Không vào tiên giai, sao là siêu phàm thoát tục, rút đi phòng trận. Hệ thống nhắc nhở, nhường Tiêu phàm không phản bác được. Theo siêu phàm thoát tục cái góc độ này tới nói, hắn hiện tại xác thực còn chưa đi rời Tân Thủ thôn. Cho dù trận pháp một đường, đặt đến Tân Thủ thôn bên trong, tiểu bột cấp bậc. Nhưng này dù sao cũng là người phụ. Cụ thể mà nói, này chức nghiệp, đúng Tiêu phàm thực lực tăng lên, không có có bất kỳ trợ giúp nào. Nhiều lắm là, chính là nhường hắn có một chút địa vị thôi. Thì như, hắn bây giờ có được hội trưởng tinh thần hội. Lại tỉ như viên thiên đại lục trận pháp chi đạo đệ nhất nhân, không nên đặt ý vào hình, như vậy một thực lực vi tôn thế giới, thực lực bản thân mới là tất cả, còn cần phải tiếp tục cố gắng. Tiêu Phàm một bên nói thầm nhịn, vừa bắt đầu hấp thụ trận pháp tiến giai thành thập giai về sau, hệ thống ban thưởng một ít trận pháp tri thức. Nguyên lai, like, muốn luyện chế ra trận pháp bản, cần không vẹn vẹn là trận pháp chi đạo tăng lên tới thập giai, còn cần đem luyện khí chi đạo tăng lên tới chí ít 9 giai a. Tiếp thu hết lần này hệ thống ban thưởng nội dung về sau, Tiêu Phàm thì cuối cùng phát hiện, trận pháp sư chuyên nghiệp tăng lên tới thập giai về sau, thay đổi lớn nhất. Hắn cuối cùng không cần phải mượn tinh thần chi lực thì có biện pháp tại có thể di động vật thể bên trên, chế tắc trận pháp. Chẳng qua, cần để cho trí ít cự giai luyện khí sư, trước tiên đem chuyên môn dùng cho bố trí trận pháp trận pháp bản, cho luyện chế ra tới. Nếu không, Tiêu Phàm vẫn như cũ còn phải mượn nhờ tinh thần chí lực mới có thể tại có thể di động tiểu vật thể bên trên, bố trí xuất trận pháp. Thay lời khác mà nói, đối với những người tu luyện khác mà nói, nhất định phải đem tự thân trận pháp sư đẳng cấp tăng lên tới thập giai về sau, cập tới có thể bố trí trận pháp trận pháp bản, mới có thể đang di động vật thể bên trên, bố trí trận pháp. Mà Tiêu Phàm vị đã lĩnh ngộ tinh thần chí lực, thì không cần như vậy chẳng qua, tinh thần chi lực hạn chế, kỳ thực thì là rất lớn. Đầu tiên, Tiêu Phàm vì sao một thằng chỉ ở bố trí trận pháp trong cơ thể người? Vì trong thân thể có thể tiếp nhận tinh thần chi lực đủ loại, hạn chế sẽ không quá lớn. Tiếp theo, Tiêu Phàm hiện tại cho dù lĩnh ngộ tinh thần chi lực thì chỉ có thể tự mình động thủ, tại có thể di động vật phẩm bên trên, chế tác một ít không nhiều trận pháp cường đại. Nếu như là trận pháp cường đại, vẫn là phải dùng đến trận pháp bản. Vì chỉ có thể tự mình động thủ, cho nên hệ thống ở phương diện này thì không cách nào giúp một tay. Hệ thống tăng thêm bố trận thời tiêu hao, dạng bất cấp đòi, cũng liền không cách nào tác dụng ở trên đây. Ngược lại là có chút đáng tiếc. Chẳng qua, Tiêu Phàm đối với cái này hiển nhiên là tỉnh không để ý. Có thể làm được người khác không cách nào làm được, còn đang suy nghĩ gì cái giám ăn. Từng bước một đến chính là. Rốt cuộc, chính mình hệ thống cũng không phải loại đó bắt đầu thì mát cấp độ chơi. Chiến đề hấp thu lần này sau khi tăng lên, thu hoạch tất cả. Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía trước mắt trống không, không gian, hắn đã không còn mở mịt. Cách nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Rang rắc. Trống không không gian dường như là một mặt kính không gian đột nhiên vỡ vụn dường như từng đầu giống giống như mạng nhện tinh mịn vết nứt, trong nháy mắt vỡ ra. Ngay tiếp theo vấn tâm lộ xa bản mô hình thì trong nháy mắt biến mất. Xin lỗi. Tiêu Phàm cuối cùng nhìn thoáng qua xa bản mô hình, lắc đầu, âm thầm nói thầm nhịn. Hắn đều đã đem vấn tâm lộ trận pháp chi tâm hấp thu, cái đồ chơi này tự nhiên cũng liền không tồn tại nữa. Giờ phút này, Tiêu Phàm cũng liền có vấn tâm lộ trận pháp chi tâm tất cả năng lực. Thì như, tùy thời mở ra vấn tâm lộ. Lại tỉ như, xác định lần này mở ra vấn tâm lộ, rốt cục là thiên cảnh thế giới hay là địa sát thế giới. Trên thực tế, trận pháp chi tâm kỳ thực thì tương đương với vấn tâm lộ quản lý. Chẳng qua, nó không hề có chân chính ý thức chỉ có thể coi là một đoạn cùng loại với chương trình tồn tại. Trước đó Tiêu Phàm cùng nó gặp mặt, cũng chỉ là phát động đã từng sáng tạo ra vấn tâm lộ đại lao, lưu lại một tiểu tưởng lệ chương trình. Chân pháp chi tâm trước đó bày ra tất cả, đều là trước giờ xây dựng tốt. Giống như là ngươi cầm điện thoại, hô to một tiếng tiểu gái đồng học, trước giờ thiết lập tốt chương trình rồi sẽ kích hoạt tiểu gái đồng học, sau đó tiểu gái đồng học rồi sẽ theo đặt trước tốt kho hệ thống bên trong, tìm ra ngươi còn muốn hỏi vấn đề đã án, tiến hành hồi phục. Đừng nói là chân chính có bạn thân trí tuệ, ngay cả cấp thấp trí tuệ nhân tạo cũng không đạt được. Trước đây tôn phệ người kia, Tiêu Phàm còn có điều ấy nãy. Nhưng hiểu rõ này đến cùng là cái gì đồ chơi về sau, đó là một chút ấy nãy cũng không có. Rốt cuộc, thuần sắc trên ý nghĩa, thật sự thôn phệ trận pháp chi tâm nhưng thật ra là hệ thống. Hệ thống thôn phệ trận pháp chi tâm về sau, chuyển hóa thành kinh nghiệm nghề phụ, tác dụng tại trên người Tiêu Phàm, nhường hắn trận pháp sư chức nghiệp tăng lên tới thập giai. Tiêu Phàm là người, trận pháp chi tâm là chương trình. Người làm sao có khả năng hấp thụ chương trình đâu? Tiêu Phàm nắm trong tay trận pháp chi tâm có tất cả về sau, tự nhiên là năng lực tùy ý ra vào trận pháp chi tâm chỗ cái không gian này. Chỉ là, rời khỏi không gian về sau, Nhìn thấy tình huống trước mắt, Tiêu Phàm lâm vào trầm tư. Này là chỗ nào? Chương 597, ta còn không phải thế sao người hiện lãnh? Chương 597, ta còn không phải thế sao người hiện lãnh? Suy tư một lát sau, Tiêu Phàm mới phản ứng được. Nguyên lai, mình đã tiến vào vấn tâm lộ bên trong. Trận pháp chi tâm vị trí, đương nhiên không thể nào chính là thiên căn địa sát trận vị trí hệ tâm. Chỉ là, là trận pháp chi tâm. Có thể tùy tiện tại thiên căn địa sát trận bất kỳ địa phương nào di động. Tiêu Phàm trạm đến dự lưu cơ chế sau, liền bị trận pháp chi tâm đưa vào đến vấn tâm lộ bên trong, nó bình thường sở tại địa phương. Chút năng lực nhỏ nhoi ấy chân pháp chi tâm còn có thể làm được. Đương nhiên, những năng lực này, Tiêu Phàm hiện tại thì có. Chỉ cần hắn vui lòng, chỉ cần là tiên căn địa sắt trận vòng đóng pháp vi, hắn đều có thể một cái ý niệm trong đầu, tùy ý tiến về, hoàn toàn làm được, thậm theo mà thay đổi. Kỹ thuật cũng là Tiêu Phàm vận khí không tệ. Cách Tiêu Phàm vỗ tay phát ra tiếng, cơ thể ngay lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, hắn liền xuất hiện tại lư hoan xây dựng cảm bẫy bên trong hang núi kia, xuất hiện lần nữa tại yên thủy khanh đám người trước mặt. Tất nhiên đã có thể tùy ý ra vào vấn tâm lộ. Vấn tâm lộ trong tất cả, tự nhiên là thành Tiêu Phàm Hắn thì không nóng nảy đi thăm dò đồ vật bên trong. Dù sao, đúng Tiêu Phàm mà nói, quan trọng nhất là những kia bong bóng thổ tính. Chỉ cần hắn tu vi tạm thời không tiếp tục tăng lên, đã xuất hiện những kia bong bóng thổ tính, chắc chắn sẽ không bởi vì hắn không nhìn thấy mà đột nhiên biến mất, hay là trước bay về Yên Thủy Khanh trước mặt bọn hắn, miễn cho bọn hắn lo lắng. Đợi đến Tiêu Phàm lúc xuất hiện lần nữa, cái này lư hương chính mình mở ra tới trong sân động, đã không vẹn vẹn là Yên Thủy Khanh ba người. Lục Tục ngao ngoe, lại tới một ít chạy tới Huyền Âm Thánh giáo phó giáo chủ nhóm. Tất cả sân động vô cùng náo nhiệt. Chỉ là, Tiêu Phàm rõ ràng nghe được Những người này lần nữa đúng trách tính lôi loạn trách lên. Tiêu Phàm, Tiên Thủy Khanh đương nhiên không có gia nhập đến đám người này phàn nàn và giải thích bên trong. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm biến mất chỗ. Nhìn thấy Tiêu Phàm thân ảnh xuất hiện lần nữa, trên mặt của nàng ngay lập tức bày biện ra vô cùng biểu tình mừng rỡ. Sau đó, không chút do dự lại tới, như là bạch tuộc dường như ôm thật chặt Tiêu Phàm, cảm nhận được trong lực khả nhân nhi, không biết là kích động hay là lo lắng, mà run lẩy bẩy thân thể mềm mại. Tiêu Phàm nhẹ nhàng luốt đối phương phía sau, ôn nhu nói: "Không cần lo lắng, ta đây không phải quay về." Với lại Lần này thu hoạch vẫn còn lớn. Yên Thủy Khanh không phải một già mồm thiếu nữ. Nếu như đổi thành một tiểu nữ sinh, cho dù nghe được Tiêu Phàm lần này ăn đuổi, cũng sẽ lệ rơi đầy mặt tiếp tục kể ra lo lắng của mình. Dù La hiểu rõ đối phương là thực sự lo lắng cho mình, là vì tốt cho mình. Thế nhưng, vẫn như cũng sẽ rất tâm phiền a. Mã Yên Thủy Khanh thì sẽ không như vậy. Dù là trong nội tâm nàng, thì sắc thực tồn tại vô cùng vô tận lời nói, muốn thổ lộ hết. Nhưng cuối cùng vẫn cổ nén, không có nói ra. Chỉ là yên lặng ôm Tiêu Phàm. Trải nghiệm nhìn khí tức quen thuộc cùng nhịp độ, mang tới cảm giác an toàn. Mãi đến khi dần dần tỉnh táo lại, Rốt cuộc tình huống thế nào? Tiên Thủy Khanh chớp chớp ngập nước mắt to, tò mò hỏi, "Ta đã tìm thấy, bước vào Thiên Càn thế giới cách." Tiêu Phàm méo méo yên Thủy Khanh cái mũi nhỏ, vừa cười vừa nói, "So sánh với nói cho yên Thủy Khanh, chính mình tôn phệ trận pháp chi tâm, đã có thể tùy ý ra vào bị Thiên Càn địa sát trận bao khóa vấn tâm lộ." Tiêu Phàm cảm thấy, chỉ là nói cho yên Thủy Khanh, chính mình tìm thấy làm sao bước vào Thiên Càn thế giới cách, không còn nghi ngờ gì nữa có thể giảm bớt nhiều hơn nữa phiền phức. Không mẹn mẹn là cho hắn giảm bớt phiền phức, cũng là cho yên Thủy Khanh giảm bớt phiền phức. Thế giới này, thế nhưng tồn tại các loại siêu hồn kỹ năng cùng phương pháp Biết đến càng ít, nguy hiểm cũng liền càng nhỏ. Chần đi. Tiên Thủy Khanh nghe nói như thế, ngay lập tức kích động lên. Xoẹt. Tiêu Phàm đưa tay, đặt ở trên miệng của mình mặt, Ôn Nhu làm ra một im lặng động tác, ánh mắt quét về phía xa xa huyền âm thánh giáo đám người kia. Tiên Thủy Khanh vô cùng thông minh, ngay lập tức theo Tiêu Phàm lờ đạng ánh mắt bên trong, đã hiểu cái gì. Vội vàng bưng kín miệng nhỏ của mình, lộ ra một bộ ta tuyệt đối sẽ không nói, thận trọng nét mặt. Quả thực đáng yêu chết rồi. Lạc hội trưởng. Trùng hợp lúc này, chắc tính lôi cuối cùng ứng phó hết đám kia huyền âm thánh giáo phó giáo chủ nhóm, vẻ mặt mệt mỏi đi tới. Chắc trưởng lão Tiêu Phàm nhàn nhạt cười một tiếng, trực tiếp hỏi: "Các người tiếp xuống làm sao bây giờ? Này nếu là cái âm u, khẳng định không có cái gọi là bước vào thiên cảnh thế giới cơ cách." Tiêu Phàm cũng không phải người hiền lành. Dựa vào cái gì muốn đem bước vào thiên cảnh thế giới cơ hội tặng cho bọn này không biết tốt xấu huyền âm thánh giáo phó giáo chủ nhóm? Nếu chỉ là Trác Tĩnh Lôi cùng Liễu Lục Hàm thì cũng thôi đi. Nhưng, nàng nhóm hai sư đồ thực lực bây giờ, căn bản không có thiết yếu tiến vào vấn tâm lộ. Chúng ta chuẩn bị đi trở về. Trác Tĩnh Lôi mặt mũi tràn đầy cười khổ, chuẩn bị lâu như vậy, kết quả kết quả, căn bản chính là ngủ quãng làm việc. Ta chuẩn bị đợi đến trước mang người lập tức trở về môn phái. Nếu không, bị Tiên Võ Liên Minh những người khác phát hiện chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, còn không biết sẽ có phiền toái gì. Xét thực nên trở về, đám người kia tu vi, lẫn vào vấn tâm lộ, đơn giản chính là muốn chết. Ta cùng Thủy Khanh chuẩn bị đi chân chính cửa vào sự thực, dù sao chúng ta cũng đã là Võ Hoàng cảnh tu vi, có thể vào trong. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó giải thích nói: "Vậy thì thật là tốt, ta cũng nghĩ như vậy, chuẩn bị để các ngươi đi chân chính cửa vào thử một chút, cho dù là tiến vào địa sát thế giới, không cầu cuối cùng có thể có được linh khí quan khái, cái khác kỳ ngộ." Đối với các ngươi giúp đỡ, hẳn là cũng rất lớn." Trác Tĩnh Lôi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu tán dương. "Vậy liền quyết định như vậy, chờ ta cùng Thủy Khanh tham gia hết vấn tâm lộ, huyền âm thánh giáo còn gặp lại đi." Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi. Sở Dĩ nói như vậy, Tiêu Phàm cũng là có đúng Trác Tĩnh Lôi cùng Liễu Lục Hàm cảm tạ. Rốt cuộc, nếu như không phải nàng nhóm mời Yên Thủy Khanh tới tham gia lần này vấn tâm lộ, hắn thì sẽ không theo cùng nhau phát hiện trận pháp chi tâm. Từ đó có hiện tại thu hoạch, hắn cũng không có cái gì có thể giúp đỡ nàng nhóm. Tất nhiên Liễu Lục Hàm muốn trong người bố trí trận pháp, Tiêu Phàm thì thỏa mãn nàng nguyện vọng này chẳng qua không phải hiện tại, nếu không, còn không biết đám kia phó giáo chủ lại sẽ chỉnh ra cái gì yêu thiếu thân. Chắc Tĩnh Lôi nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, do dự một lát, hình như còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt, gật đầu nói: "Con lập lại." Sau đó, Tiêu Phàm lôi kéo Yên Thủy Khanh tay nhỏ, tại một đám huyền âm thánh giáo phó giáo chủ ánh mắt hâm mộ bên trong, theo nàng nhóm bên người đi qua. Tiêu Phàm đều không có nhìn nhiều nàng nhóm một chút. Một đám không biết tốt xấu, không hiểu được cảm ơn Bạch Nhã Lang, hắn mới không thèm để ý. Vệ phân đã bị phế sạch tu vi lư huyễn. Nhìn xem bọn này phó giáo chủ thái độ, nàng đều sẽ không có kết quả tử tế. Tiêu Phàm càng thêm không cần để ý tới. Đi ra hang động về sau, thì hướng về Thật Sự Cửa Vào phương hướng, bay lượn mà đi. Hắn đều đã triệt để nắm trong tay Thiên Càn Địa Sát đại trận, làm sao có khả năng không biết lần này cửa vào mở ra phương hướng. Chẳng qua, hắn bây giờ chọn lựa tiến về chân chính cửa vào, cũng là vì che giấu hai mắt người. Chương 598, chúng ta phá kỷ lục, chương 598, chúng ta phá kỷ lục. Tiêu Phàm đều đã có thể tùy ý ra vào Vấn Tâm Lộ. Ở đâu còn cần giống như người khác, không nên đợi đến cửa vào mở ra về sau cùng một đám người cướp đoạt cơ hội tiến vào. Hắn hiện tại làm như thế, chỉ là làm cho chắc tính lôi đám người nhìn xem thôi. Phi hành sau một thời gian ngắn, Tiêu Phàm đột nhiên hạ xuống tới, vì không cho Yên Thủy Khanh bên này gặp đợi phiền phức. Hắn hay là trang mô tác dạng một fan. Tại một nhìn lên tới cảnh sắc rất xinh đẹp, xem xét thì rất không bình thường trong hạp cốc bên cạnh thác nước một bên, bận rộn một phen. Sau đó mang theo Yên Thủy Khanh, trực tiếp trùng kích trong thác nước. Bước vào thác nước sau, Yên Thủy Khanh ngay lập tức phát hiện, đó căn bản không thể nào là thác nước phía sau. Cảnh sắc rộng mở trong sáng, rõ ràng là đi tới một thế giới mới. Đây là địa phương nào?" Tiên Thủy Khanh như có điều suy nghĩ, nhưng vẫn là nhìn đột nhiên biến hóa cảnh sắc, trên mặt lộ ra thần sắc tò mò, hỏi, "Nơi này chính là Vấn Tâm Lộ nội bộ?" Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, "Quả nhiên như vậy a." Tiên Thủy Khanh mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, vừa cười vừa nói, "Cho nên nói, nơi này chính là Vấn Tâm Lộ Thiên Càn thế giới rồi, chỉ có chúng ta có thể đi vào Thiên Càn thế giới." Ừm. Tiêu Phàm gật đầu, lần nữa kéo lên Yên Thủy Khanh tay nhỏ, bay thẳng hướng về phía xa xa. "Ta vừa nãy phát hiện một ít tình huống, ngươi cùng ta đến." Tiên Thủy Khanh hai mắt mở mịt, Nội tâm kích động, nhưng nàng không cách nào tỉnh táo lại. Nơi này chính là Vấn Tâm Lộ Thiên Càn Thế Giới. Huyền Tiên Đại Lục bên trên, vô số tu luyện giả chờ mong tiến vào chỗ. Mỗi một lần, nhưng phẩm là Vấn Tâm Lộ Thiên Càn Thế Giới mở ra, chí ít có thể thu hút đến hàng mấy chục tỷ tu luyện giả điên cuồng thăm dò nơi này. Mà mở ra là địa sát thế giới, cũng chỉ có thể thu hút vài ức người, gần gấp trăm lần trên lệch. Nhưng dù vậy, mỗi lần Thiên Càn Thế Giới mở ra lúc, nhiều như vậy tu luyện giả bước vào Thiên Càn Thế Giới, đều có thể hoặc nhiều hoặc ít thu hoạch một ít cơ duyên. Có thể thấy được, nơi này tài nguyên là cỡ nào phong phú. Nhưng bây giờ, tất cả thiên cảnh thế giới, chỉ có chính mình cùng Tiêu Phàm hai người có thể đi vào. Đây chẳng phải là nói, nơi này tất cả tài nguyên cũng thuộc về mình cùng Tiêu Phàm. Mơ mơ màng màng bị Tiêu Phàm mang theo bay về phía không biết nơi nào yên thủy khanh, tầm mắt vô ý thức quét về phía xung quanh. Hô hấp lần nữa trở nên dồn dập lên, một luồng bụi, từng mảnh từng mảnh. Tam giai, tứ giai, ngũ giai linh thực, như là bị người khai thuận ra tới nông trường giống nhau, đây cảnh rậm rạp sinh trưởng. Nhưng Yên Thủy Khanh hiểu rõ, nơi kỳ thực cũng không phải người vì trồng, mà là tự nhiên sinh trưởng. Tương đối ngoại giới mà nói, Nơi này tồn tại yêu thú, không còn nghi ngờ gì nữa muôn thiếu hơn nhiều. Do đó, những thứ này linh thực bị gặm ăn tình huống cũng không phải thường hiếm thấy. Với lại, Tiên Thủy Khanh còn biết, so sánh với nhân loại, yêu thú đúng linh thực có mạnh hơn bảo hộ ý thức. Trừ phi là tranh đấu lúc, trong lúc vô tình phá hoại. Nếu không, phần lớn yêu thú tại gặm ăn những thứ này linh thực lúc, khẳng định là theo năm dài bắt đầu. Mà nó nhón cứ đái, đối với linh thực mà nói, lại là rất tốt chất dinh dưỡng. Hoàn toàn tuấn thủ có thể cầm tụ phát triển đồng thời, còn trùng hợp đã đạt thành hũ huệ hũ lợi tình huống. Có thể nói, nơi này linh thực có thể sinh trưởng như thế dậm dạng tuyệt đối có những kia yếu tố công lao thật lớn. Nếu như là trước đó, Tiêu Phạm nhìn thấy những thứ này linh thực, khẳng định cũng sẽ mười phần kích động. Nhưng bây giờ, hắn ngược lại là không quan tâm. Vấn Tâm Lộ thì cùng hắn ra ngự hoa viên giống nhau, tùy thời có thể ra vào. Những thứ này linh thực thì cùng trong hoa viên đóa hoa giống nhau. Ngươi là thích đem nó hái xuống, phóng tới gian phòng bên trong thưởng thức, vẫn là để hắn tùy ý tại trong hoa viên sinh trưởng? Đương nhiên là để nó tại trong hoa viên tùy ý sinh trưởng. Nếu không, ta làm cái cái này vườn hoa ý nghĩa là cái gì? Lại thêm, Vấn Tâm Lộ mở ra hay không? Tiêu Phạm mặc dù không thể hoàn toàn khống chế nhưng cũng có thể tiến hành một bộ phận khống chế. Tỷ Như nói, rốt cục là mở ra thiên càn thế giới hay là địa sát thế giới. Tại năm trong tay vẫn tâm lộ sau, Tiêu Phàm liền quyết định, về sau sẽ chỉ đối ngoại mở ra địa sát thế giới, thiên càn thế giới liền không lại mở ra. Hắn chuẩn bị đem nơi này trở thành một cấp thấp linh thực bồi dưỡng căn cứ. Nếu có gì cần linh thực, liền đến nơi này nát lấy, hoặc là bồi dưỡng. Rốt cuộc, thiên càn thế giới cho dù mở ra, cũng sẽ không cho hắn đem lại bao lớn thực lực để thăng. Không giống như là địa sát thế giới, đã ước định mà thành bình thường, đến tham dự đều là võ hoàng cảnh tu lựa dạ kia không gọi bạn, bọn hắn tranh đấu lúc, rơi xuống bong bóng thổ tính. Trong thời gian ngắn, chắc chắn sẽ không vì Tiêu Phàm tu vi tăng lên, mà biến mất. Đợi đến Tiêu Phàm ngay cả võ hoàng tu vi tu lựa dạ, rơi xuống bong bóng thổ tính, đều không thể nhặt lấy lúc, thực lực của hắn chí ít cũng đã tăng lên tới võ thánh giai đoạn. Đến lúc đó, vấn tâm lộ bên trong tài nguyên, khẳng định thì không bị hắn để mắt. Chờ đến lúc kia, vấn tâm lộ có phải tiếp tục mở ra, lại có quan hệ gì đâu? Thực sự không được. Đến lúc đó Tiêu Phàm tiếp tục đem vấn tâm lộ cải tạo một chút. Nhung võ hoàng, võ tôn tu lựa dạ, tiến vào bên trong cũng nguy hiểm nặng nề. Nhất định phải võ thánh, võ thân vọt vào mới có thể có thu hoạch. Cũng không phải không thể. Cải tạo độ khó có thể rất lớn, nhưng mà đối với Tiêu Phàm hiện nay trận pháp sư đẳng cấp mà nói, từ từ sẽ đến, kỳ thực vẫn là có thể. Cùng lắm thì liền đem vấn tâm lộ cải tạo thành một bị vô số trận pháp bao khỏa thế giới. Chắc hẳn, vì hắn hiện tại năng lực, hiện tại Viễn Thiên đại lục trên tu luyện giả muốn phá vỡ những kia trận pháp, độ khó chắc chắn sẽ không nhỏ đi. Nói cách khác, nếu hắn muốn lòng, kỳ thực hắn hiện tại cũng có thể làm đến điểm này. Bất kể nói thế nào, đối với Tiêu Phàm mà nói, quan trọng nhất hay là rơi xuống bong bóng thuộc tính mà không phải những thứ này cấp thấp linh thực. Mang theo Yên Thủy Khanh phi hành một lát sau. Đó là cái gì? Yên Thủy Khanh đột nhiên kinh hô lên. Một tòa giống như ảo ảnh cung điện hư ảnh xuất hiện ở phía trước trong sân cốc. Đầy trời hào quang, theo cung điện hư ảnh bên trong khuếch tán đến tất cả chân trời. Trong lúc nhất thời, bầu trời nhìn lên tới cũng trở nên lóa mắt nhiều màu. Nhưng, làm người khác chú ý nhất, kỳ thật vẫn là cung điện hư ảnh phía trước, một cái như là thông hướng chân trời bậc thang lên trời. Cái này hẳn là có thể làm cho người đạt được linh khí quán khai vẫn tâm lộ đi. Tiêu Phàm Ý cười đầy mặt, trong giọng nói mang theo một tia đoán hương vị nói xong, Nhưng trên thực tế, Tiêu Phàm rất rõ ràng, nay kỳ thực chính là có thể làm cho Yên Thủy Khanh đạt được linh khí quán khai thứ gì đó. Nếu như không phải nghĩ bảo hộ Yên Thủy Khanh, không hy vọng nàng hiểu rõ quá nhiều thứ gì đó mà nhận hám hại. Tiêu Phàm tại bọn hắn tiến vào Vấn Tâm Lộ Thiên Càn thế giới, là có thể đem trước mặt một màn làm ra tới. Căn bản không cần bay lâu như vậy. Hoa. Wow. Yên Thủy Khanh mặt mũi tràn đầy kích động. Đây quả thật là Vấn Tâm Lộ. Trước đó nghe Trác trưởng lão giới thiệu, Vấn Tâm Lộ bình thường mở ra thời gian, khoảng tại 1 tháng đến 3 tháng trong lúc đó. Đây là giải thích Trong lịch sử, nhanh nhất đạt được vấn tâm lộ cuối cùng ban thượng linh khí quán khái tu luyện giả cũng đầy đủ hao tốn thời gian một tháng. Chúng ta, Tiên Thủy Khanh càng phát kích động, nói chuyện cũng trở nên không lưu loát. Chương 599, nhất định phải tuân thủ quy tắc, chương 599, nhất định phải tuân thủ quy tắc. Chúng ta đi vào mới bao lâu? Có hay không có thời gian một nén nhang, chúng ta lại đã tìm được cuối cùng ban thượng. Tiên Thủy Khanh vì quá quá khích di chuyển, toàn thân run rẩy không ngừng, trên mặt càng là hơn phụ lên một bộ vui đến phát khóc phấn khởi nét mặt. Rốt cuộc chỉ có hai chúng ta, nhanh như vậy tìm thấy, thì rất bình thường a. Tiêu Phạm hơi cười một chút, nhẹ nhàng vỗ vô, vô Yên Thủy Khanh cái đầu nhỏ, chỉ vào không biết thông hướng nơi nào bậc thang lên trời, nói ra: "Nhanh lên đi đi." "Ta." Yên Thủy Khanh vô cùng ngạc nhiên nhìn Tiêu Phạm. "Ta trong khoảng thời gian này, tu vi tăng lên quá nhanh, trong thời gian ngắn, không cần thiết tiếp tục tăng lên, hay là ngươi đi đi. Linh khí quán khai đúng ta không có có bất kỳ trợ giúp nào, ngươi đi đi." Yên Thủy Khanh làm ra lựa chọn như vậy, Tiêu Phạm cũng sớm đã ngờ tới, liền giả bộ một bộ vô cùng vẻ mặt bất đắc dĩ, giải thích nói: "A, ngươi gạt người. Chúng ta tu luyện giả tăng cao tu vi, dựa vào không phải liền là linh khí?" Làm sao có khả năng vô dụng với ngươi chứ?" Tiên Thủy Khanh phòng lên miệng nhỏ, con mắt đột nhiên trở lớn, có hơi co rúm cái mũi nhỏ, lúc mở lúc đóng, tương đối đáng yêu. Tiêu Phàm nhịn không được vào tay, nhẹ nhàng néo néo yên Thủy Khanh mũi ngọc tinh xảo, cười nói: "Thật vô dụng. Ta tu luyện công pháp tương đối là thủ, ngươi có thể hiểu thành cùng loại với luyện thể công pháp, ta tu luyện không phải linh khí, linh khí quán khái đương nhiên đúng ta vô dụng lạc." "Là như vậy sao?" Tiên Thủy Khanh nửa tin nửa ngờ, theo bản năng rũi ra một cái dễ hành trắng ngón tay, chọc chọc Tiêu Phàm cánh tay. Tiêu Phàm thấy thế, ngay lập tức cười xấu trêu chọc nói: Thân thể ta mạnh không mạnh, ngươi cũng thử qua nhiều lần như vậy còn muốn nghiệm chứng a?" Bạch Tiên Thủy Khanh khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt trở nên vô cùng đỏ bừng. "Ở đâu không biết Tiêu Phàm ý nghĩa." Ha ha, Tiêu Phàm lần nữa cười cười, bóp nhẹ một chút tóc của Yên Thủy Khanh, thúc giục nói: "Nhanh lên đi đi, một lúc chúng ta còn muốn đi chân chính địa sát thế giới đi dạo. Ta nếu như bị linh khí quán khái địa sát thế giới còn có thể mở ra." Tiên Thủy Khanh nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Tại sao không thể chứ?" Tiêu Phàm nhíu nhíu mày, cười xấu xa lên. Ngươi thì không muốn xem nhìn xem những người kia, Liều mạng nỗ lực, cuối cùng lại phát hiện, cuối cùng ban thượng kỳ thực đã không có, nét mặt của bọn hắn là dạng gì sao? Này lại sẽ không không tốt lắm nha. Yên Tùy Khanh hai mắt tỏa sáng, nhưng vẫn cảm thấy làm như thế, có chút quá xấu rồi. Chỉ là cuối cùng ban thượng không có, lại không có nghĩa là những phần thưởng khác không có. Người xem một chút này tiên cảnh thế giới, bên trong bao nhiêu tài nguyên tu luyện, cũng không phải tất cả mọi người, cũng hướng về phía cuối cùng ban thưởng mà đi. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói. Rốt cuộc, hắn khẳng định không thể nói cho Yên Tùy Khanh, chính mình muốn đi địa sát thế giới mục đích thực sự là vì nhặt lấy thuộc tính đi. Tiêu Phàm cũng không lo lắng, mang theo Yên Thủy Khanh bước vào Vấn Tâm Lộ Địa Sát Thế Giới, nàng gặp được nguy hiểm gì? Đây chính là Tiêu Phàm địa bàn. Tại Yên Thủy Khanh bước vào tới đây lúc, Tiêu Phàm ngay tại trên người Yên Thủy Khanh, lưu lại đánh dấu. Chỉ cần gặp được nguy hiểm, nàng rồi sẽ bị Tiên Căn Địa Sát trận trực tiếp truyền tống đến địa phương an toàn. Đương nhiên, không vẹn vẹn là Yên Thủy Khanh, Tiêu Phàm cũng là như thế. Chư phi, gặp phải ngay cả Tiên Căn Địa Sát trận cũng không chống đỡ được công kích, vậy yếu nhất cũng phải là võ đế trung hậu kỳ cường giả, mới có thể làm đến sự việc Tiêu Phàm cũng không cho rằng, lần này Vân Tâm Lộ có thể đem cái này cấp bậc cường giả thu hút đến. Cho dù thật thu hút đến, Thiên Càn Địa Sát đại trận cũng sẽ ở đối phương tiến vào Vân Tâm Lộ về sau, nhắc nhở Tiêu Phàm. Nói như vậy, Tiêu Phàm hoàn toàn có thể trước tiên đem Yên Thủy Khanh đưa đến Thiên Càn thế giới, an toàn tuyệt đối có bảo hộ. Yên Thủy Khanh cuối cùng vẫn bị Tiêu Phàm thuyết phục. Nhu thuận leo lên trước mặt thang lên trời, bắt đầu tiếp nhận linh khí tối tiêu. Nhất thời, tất cả Thiên Càn Địa Sát đại trận vận chuyển lại. Đem nhiều năm như vậy tích lũy linh khí, hướng về Yên Thủy Khanh thể nội, ôn hòa truyền vận qua thứ. Ngồi xếp bằng tại trên cùng nền tảng Yên Thủy Khanh, ngay lập tức vận chuyển tu luyện công pháp, đem những linh khí này liệu mạng thôn về nhịn. Nhưng so sánh với linh khí truyền vận, Yên Thủy Khanh hấp thụ tốc độ, không còn nghi ngờ gì nữa quá chậm. Hàng loạt linh khí dung nhập vào Yên Thủy Khanh lục phủ ngũ tạng, toàn thân, thậm chí từng viên một tế bào trong. Toàn bộ phương hướng tăng lên nhìn Yên Thủy Khanh thực lực. Cái này mang ý nghĩa, Yên Thủy Khanh tu vi có thể không được nói thang quá nhiều, nhưng chỉnh thể thực lực tuyệt đối có thể tại linh khí quán khế sau khi kết thúc, lần nữa đạt được bay vọt thức tăng lên. Đây đương nhiên là tiêu phàm công lao. Kỳ thực, trước đó tới tham gia vấn tâm lộ tu luyện giả Rất nhiều người đang tiếp thụ linh khí quán khai lúc, thật sự bị bọn hắn hấp thu linh khí, có thể cũng liền 1 phần 10, thậm chí 1%, cái khác linh khí đều bị lãng phí. Ngẫm lại xem, đây chính là tất cả tiên càn địa sát trận, vận chuyển mấy trăm năm, mấy ngàn năm tích lũy linh khí, nếu là toàn bộ tươi tiêu đến bộ nội đan bên trong, có thể đối với hắn tạo thành bao lớn giúp đỡ. Thôi tính ra một chút, một người tu luyện, theo không có bất kỳ cái gì tu vi người bình thường, một thẳng tăng lên tới võ thần, võ đế. Có toàn bộ linh khí, có thể cũng không sánh nội thiên càn địa sát trận liên tục không ngừng hấp thụ trăm năm, tích lũy linh khí nhiều, lại càng không cần phải nói. Nếu như nó tích lũy ngàn năm, linh khí lại cái kia đạt tới nhiều kinh khủng một con số. Thế nhưng đâu? Lại có bao nhiêu tu luyện giả, khi lấy được linh khí quán khế về sau, có thể đem tu vi tăng lên vượt qua một đại giai đoạn? Một đều không có. Tiệp dư thừa linh khí đi nơi nào? Đương nhiên là bị lãng phí một cách vô ích. Sợ không phải lần nữa tiêu tán đang vân thiên đường phương thế giới này bên trong, bị những kia linh thực, yêu thú cho hấp thu. Tiêu Phàm đương nhiên không hi vọng tiếp nhận linh khí quán khế Yên Thủy Khanh, thì uổng phí hết nhiều như vậy linh khí. Nếu có thể, hắn thật hi vọng đem Yên Thủy Khanh tu vi trực tiếp tăng lên tới vô đế. Nhưng cái này cũng là không có khả năng. Không nói trước, Yên Thủy Khanh duy nhất một lần hấp thụ nhiều như vậy linh khí, cơ thể có thể hay không bị nổ爆. No Liền nói quan trọng nhất. Dựa theo là mới lập lập vấn tâm lộ cường giả kia thiết lập. Linh khí quán khái sẽ chỉ kéo dài thời gian một nén nhang. Dù là Tiêu Phàm hiện tại nắm trong tay vấn tâm lộ, cũng không có cách nào sửa đổi này một thiết lập. Đồng dạng Tiêu Phàm không cách nào sửa đổi thiết lập, còn có một chút. Đó chính là vấn tâm lộ nhất định phải một thẳng mở ra số giới. Mặc kệ là mở ra thiên căn thế giới hay là địa sát thế giới, chỉ cần thiên căn địa sát trận tích lũy đến đầy đủ linh khí, nhất định phải mở ra. Như vậy, cái này đầy đủ linh khí rốt cục là bao nhiêu? Kỳ thực không có một cái nào quá mức cụ thể lượng, nhưng có thời gian hạn chế. Mỗi qua 100 đến 3000 năm, Vấn Tâm Lộ nhất định phải mở ra một lần. Vì sao lại có dạng này thiết lập? Tiêu Phàm đương nhiên là không biết, cũng lười đi quản. Thì cùng lúc trước hắn thiết tưởng giống nhau. Tất nhiên ta không thể triệt để quan bế Vấn Tâm Lộ, vậy ta chỉ mở ra địa sát thế giới, không phải tốt sao? Vẫn là tuân thủ quy định a. Tuân thủ quy định đồng thời, cũng có thể liên tục không ngừng thu hoạch bong bóng thuộc tính, hoàn mỹ thực hiện Tiêu Phàm nằm ngửa tăng thực lực lên cả gấp bội mọ tượng. Quá sướng sướng, chương 600, đây cũng quá đúng giờ đi, chương 600, đây cũng quá đúng giờ đi. Thời gian một nén nhang, rất nhanh liền quá khứ. Tiêu Phàm xây dựng bập thang lên trời bên trên, như là báo tố đột kích mặt biển, gió nổi mây phun linh khí cuồn cuộn, trong nháy mắt ngừng. Đây cũng quá đúng giờ đi. Tiêu Phàm vẽ mặt tu án, trong nội tâm thì tràn đầy bất đắc dĩ. Mặc dù vì thực lực của hắn bây giờ, muốn bố trí ra cùng cấp bậc thiên can địa sát trận, hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không đủ tài nguyên. Với lại, còn phải là cao cấp tài nguyên. Tiêu Phàm không nghĩ ra, đã từng bố trí ra vấn tâm lộ lại lão Vì sao tình nguyện tốn hao giá trị ít nhất mấy ngàn vạn ước linh thạch cấp vấn tâm lộ, đến phục vụ miễn phí đại chúng? Chính hắn cũng có thể được cái gì chỗ tốt? Nếu đổi lại là tiêu phàm chính mình, cho dù là có thể nhặt lấy to tính, hắn đều muốn suy xét, tốn hao nhiều như vậy chân quý vật liệu, bố trí vấn tâm lộ, rốt cục họa không có lời. Do đó, Tiêu Phàm liền xem như nắm trong tay vấn tâm lộ, nhưng cũng không phải toàn bộ khống chế vấn tâm lộ. Chư phi, hắn có thể tự mình bố trí lại một ra đây. Không đến mức, thật không đến mức a. Tiêu Phàm thở dài một tiếng về sau, trên mặt ngay lập tức rảo giạt ra nụ cười, đem sự nghi ngờ này ném ly đến sau đầu. Đây là bởi vì Yên Thủy Khanh tỉnh rồi. Tiêu Phàm mở mắt ra Yên Thủy Khanh, trong nháy mắt theo thang lên trời trên đứng lên, trên mặt tràn ra kích động mà vô cùng của nhiệt kinh hỉ. Như là đã lâu không gặp bạn trai, đám chìm trong tình yêu cuồng nhiệt trong nữ sinh, đột nhiên nhìn thấy bạn trai của mình dường như vô cùng kích động. Trực tiếp theo cao cao tại thượng thang lên trời trên nhảy xuống tới, lao về phía Tiêu Phàm trong ngực. Tiêu Phàm mặc dù biết điểm ấy độ cao, đối với Yên Thủy Khanh mà nói, cũng sẽ không tạo thành bất kỳ làm hại. Có thể là hắn hay là theo bản năng sản sinh lo lắng cảm giác, mở ra trong ngực, chủ động đi đón Yên Thủy Khanh trực tiếp hạ xuống tới cơ thể. Ẩm Một tiếng vang trầm, Tiên Thủy Khanh cơ thể vững vàng rơi vào Tiêu Phàm trong ngực. Thí may mắn hai người thân thể cường độ cũng không tệ. Nếu không, cứ như vậy một chút, tuyệt đối có người muốn bị thương. Nhìn xem nơi kích động dáng vẻ, liền biết lần này tăng lên rất không tồi đi. Nói ra để cho ta xem xét, đều chiếm được phương diện nào tăng lên." Tiêu Phàm cười lấy hỏi. "Vậy ta thì theo rõ ràng nhất, mà nói đi, đầu tiên là tu vi, lại tăng lên tâm tình, đã là võ hoàng năm tinh." Tiên Thủy Khanh cười ha ha nhìn. "Ngươi năng lực tín tưởng, lúc này mới không đến thời gian một tháng, ta lại theo võ tung cảnh, tăng lên tới võ hoàng năm tinh." Yên Thủy Khanh cao hứng khoa tay múa chân, như là cái xinh đẹp tiên điên dường như, rõ ràng vẻ mặt đắc ý, trong miệng lại không cầm được vỡ sẹo lên nói: "Tiêu Phàm, tu vi của ta, thật phải cố gắng vững chắc một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này tăng lên thực sự quá nhanh, ta lo lắng lại tiếp tục như thế, căn cơ đều muốn bất ổn. Căn cơ bất ổn sự việc, nên rất không có khả năng xệ ra đi." Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, nói ra: "Linh khí quán khai đúng trợ giúp của ngươi, không chỉ có riêng chỉ có tu vi trên tăng lên, thân thể cường độ tiến bộ, hẳn là cũng không ít." "Ần ân." Yên Thủy Khanh ngay lập tức gật đầu, kinh hỉ nói: Không biết ngươi có cảm giác hay không, thân thể cường độ của ta, chí ít so cho đó, cường đại gấp 10. Có thể đây một ít chuyên môn luyện thể cùng giai đạo hữu, cũng phải cường đại hơn rất nhiều. Xắt thực như thế, như vậy rất tốt ta. Nhược điểm của ngươi, mất đi một. Tiêu Phàm cũng là vẻ mặt cao hơn nói, có thể là thân hồn hay là không thể tăng lên bao nhiêu, tăng lên cũng chỉ là tu vi sau khi tăng lên, gia tăng kia một chút. Tiên Thủy Khanh bất đắc dĩ nói. Hệ thống, Tiên Thủy Khanh thần hồn, hiện tại là bao nhiêu? Tiêu Phàm ở trong lòng, tiến lặng hỏi hệ thống. 1704.0000. Đây không phải đã thật nhiều sao? Không đúng, 17 vạn, đây là Võ Vương bảy tinh tu luyện giả, tiêu chuẩn thấp nhất thần hồn. Có thể nàng đều đã Võ Hoàng năm tinh, sắp thực còn có gần một đại giai đoạn trên người ta. Tiêu Phàm cau mày, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Điểm này, là hắn thì không có cách nào giải quyết. Không có thích hợp tu luyện tinh thần công pháp, muốn tăng lên thần hồn, độ khó lớn vô cùng. Tiên thủy khanh vốn là vì những kia linh hoa tụ, cũng là trấn hồn vấn anh tồn tại, bỏ lỡ nhiều lần thần hồn tăng lên. Hiện tại có thể đạt tới 17 vạn thần hồn cương độ, đã coi như là rất lợi hại. Trong đó, trăm năm vấn anh linh quả tác dụng lớn nhất. Nếu như không phải cái đồ chơi này Nàng làm sao có khả năng có mạnh như vậy thần hồn cường độ? Từ từ sẽ đến đi. Tiêu Phàm có chút phiền muộn. Rốt cuộc, không bằng vậy là Yên Thủy Khanh, bên cạnh hắn rất nhiều bạn đời, Bàng Hữu cũng đúng tu luyện tinh thần công pháp, cực độ thiếu khuyết. Nhưng hắn tìm nhiều địa phương như vậy thì không có tìm được cái gì thích hợp chuyên môn tu luyện tinh thần công pháp. Nếu không, đã sớm lấy ra cho bọn hắn dùng. Tăng lên đã coi như là không tệ, không muốn như vậy có phải mơ tưởng xa vời. Chúng ta hiện tại đi địa sát thế giới đi. Bên đấy đã mở ra. Tiêu Phàm thu lại trong lòng phiền muộn, nói với Yên Thủy Khanh. "Từ đâu?" Yên Thủy Khanh điểm điểm cái đầu nhỏ Trên mặt toát ra nụ cười cổ quái, có thể vẫn còn có chút không đành lòng đi. Chính mình cũng đã được đến cuối cùng linh khí quá khái, những người này vẫn còn cần vì thế phấn đấu. Bọn hắn nếu hiểu rõ chân tướng, thật sẽ không nổi điên sao? Nghĩ đến đây, Yên Thủy Khanh nhịn không được liếm láp một chút chính mình môi đỏ, mị hoặc mà mang theo tà khí, giống một ma giáo tiểu yêu nữ dường như, vẫn là ngụy trang một chút. Tiêu Phàm mang theo Yên Thủy Khanh, rời đi trước thiên cảnh thế giới, sau đó lại từ đồng dạng vị trí tiến vào địa sát thế giới. Hùng hục, bước vào địa sát thế giới trong nháy mắt, một cô giống quỷ gạo khủng bố tê mình. Tại tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh vang lên bên tai, tình huống trước mắt, để cho hai người không khỏi nhíu mày. Không hổ là địa sát thế giới. Trong hư không, khắp nơi ngưng tụ giống sát khí đoàn, tỏa ra làm cho người ta đầu tê dại khí tức khủng bố. Toàn bộ thế giới, tối tăm không mặt trời, như là bị một con che khuất bầu trời đại tay chặn phần lớn quang tuyến. Trần đây cảm giác bị đè nén, rõ ràng là đồng dạng hoàn cảnh địa lý. Một ánh nắng tươi sáng, một lạnh ám âm sát, nếu đổi lại là ai, đều có chút không nhiều thứ hứng. Càng quan trọng chính là, Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh cũng phát hiện, địa sát thế giới khắp nơi tồn tại nguy hiểm cho dù là một khỏa không đáng chú ý thực vật. Trước một giây, tiến trình nốc tại chỗ. Một giây sau, liền có khả năng mở ra một tấm vượn san nó hình thể giữ tận miên động, cắn một cái đến. Đây là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Một võ hoàng cảnh tu luyện giả, nguyên bản đứng ở một cây đại thụ bên cạnh, cảnh giác quan sát đến xung quanh. Hắn đem sau lưng một cây đại thụ, trở thành chống cự phía sau tấm hộ. Nhưng mà, hắn tuyệt đối sẽ không nghi đến, bị hắn trở thành bia đỡ đạn đại thụ, lại thành giết chết hắn kẻ cầm đầu. Một ngụm. Cái này võ hoàng ba tinh tu luyện giả, ngay cả hét thảm một tiếng, cũng không kịp phát ra liên bị đại thụ mở ra mọc đầy sắc bén răng miễu rộng thôn phệ. Răng rắc răng rắc, làm cho người ra đầu tên rạ nhai âm thanh, quả thực dường như là ma âm sâu thai, làm cho người toàn thân bất an. Chương 601, năm ngựa cảm giác, thật sự sảng khoái, chương 601, năm ngựa cảm giác, thật sự sảng khoái. Trừ ra biến dị thực vật, lại đột nhiên ở giữa phát động công kích. Thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy từng cái hai con người đỏ bừng, như là nhập ma bình thường yêu thú, xuất kỳ bất ý theo nào đó xó xỉnh bên trong bò ra. Uy hiếp của bọn nó lực so với biến dị thực vật, thế nhưng cường đại quá nhiều. Thiên tính cho phép Cho dù biến dị thực vật cũng có thể di động thân thể chính mình, nhưng tốc độ sẽ rất chậm. Chúng nó thì không quen đem chính mình theo yêu thích khắp mặt đất, rút ra chính mình từng đầu bộ rễ, tiến hành di động. Do đó, bọn chúng phạm vi công kích sẽ có nhất định hạn chế. Trừ phi bị bất đắc dĩ. Thế nhưng yêu thú đầu, có thể không có bất kỳ cái gì hạn chế. Nhìn thấy người thì điên cuồng phát động công kích. Không chết không thôi. Tiêu Phàm, này địa sát thế giới, thực sự thật là đáng sợ, nơi này thật sự có cái gì tài nguyên có thể tu mạnh sao? Yên Thủy Khanh trong lúc nhất thời, có chút thấy nãy. Đương nhiên là có. Tiêu Phàm ngưng tụ linh khí, hóa thành một cái đại thụ, hướng về phía cái thôn vệ võ hoàng ba tinh cường giả đại thụ bắt tới. Nhìn lên tới, như là đúng đại thụ phát động công kích. Kỳ thực, thì là mượn nhờ năm trong tay vấn tâm lộ năng lực, đúng viên này biến dị đại thụ, hạ bản thân hủy diệt chỉ lệnh. Tiêu Phàm là chỗ này chủ nhân, tự nhiên có thể hơi khống chế một chút thế giới này tất cả. Tiêu Phàm một bộ nghiêm túc mặt, ngươi không nghe lầm, đúng là ta hơi có thể khống chế chúng nó một chút. Tiên thủy khanh nhìn thấy Tiêu Phàm trong tay, xuất hiện một cùng loại với chuối Tây thụ tâm giống nhau trắng nõn thứ gì đó, cùng với một quả yêu đan. Đây là nguyên huyễn thụ tâm, một loại thất giai tài liệu luyện đan, tương đối trân quý. Mà đây là yêu đan, so với bên ngoài yêu thú thể nội yêu đan, tiểu này yêu đan bên trong tổn tại năng lượng, ngược lại càng thêm nhu hòa, có thể trực tiếp hấp thụ." Tiêu Phàm giải thích nói. "Thật dai vật liệu, bị Yên Thủy Khanh trực tiếp không để ý đến, nhưng mà có thể trực tiếp hấp thu yêu đan, lại đưa nàng rung động không nhẹ." "Ngươi không phải đang nói đùa?" Tiên Thủy Khanh kinh ngạc nói. "Dĩ nhiên không phải." Tiêu Phàm nói xong, liền đem yêu đan bỏ vào trong miệng. Răng rắc một tiếng, như là ăn quý quả táo dường như Tiêu Phàm cắn rơi mất một bộ phận yêu đan. Ở trong miệng răng rắc răng rắc bắt đầu nhai nướt. "Ừm, mùi thật cả, giòn." Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói. Vậy cái này chủ yêu đan coi như tương đối trân quý. Phía ngoài yêu đan, nhất định phải nhường luyện đan sư hoặc là luyện khí sư, luyện chế thành đan dược hoặc là pháp bảo mới có thể sử dụng. Cái đồ chơi này lại có thể trực tiếp ăn. Đúng chúng ta tu luyện giả giúp đỡ, nên rất lớn a." Tiên Thủy Khanh trợn to trong mắt, kinh ngạc nói. Muốn nói lại mà, Tiểu Phạm do dự một lát, hay là tiếp tục giải thích nói. Kỳ thực cũng chưa chắc thật sự có bao lớn, thì cùng bình thường linh quả không xài biệt lắm. Ngươi ăn một quả linh quả, đúng trợ giúp của ngươi có rất lớn sao? Không có. Không có." Tiên Thủy Khanh suy nghĩ một lúc, giở góc giở cười lắc đầu nói. Đây chẳng phải là nói, thật sự chân quý là cái này thất giai thụ tâm. Đúng vậy a." Tiêu Phàm gật đầu, tiếp tục giải thích nói: "Này vẫn là bởi vì tiểu này biến dị lại thụ, là tương đối bình thường chủng loại, trên người chỉ có một loại vật liệu. Nếu như là những kia yêu thú, có lẽ có thể lấy tới mấy loại vật liệu. Bước vào vấn tâm lộ một lần, chỉ cần có thể săn giết một đầu yêu thú, có thể kiếm lấy hàng loạt linh thạch, thu hoạch năng lực tiểu sao. Chúng ta muốn hay không thì tìm một chút yêu thú, săn giết một chút." Tiên Thủy Khanh mong đợi hỏi: "Không cần thế a." Tiêu Phàm đưa tay tại yên thủy khanh cái đầu nhỏ bên trên, nhẹ nhàng chụp đánh một cái, cười nói: Ngươi trưởng nào thì cũng biến thành như thế tham tiện. Nào có? Tiên Thủy khanh đỏ lên khuôn mặt tươi cười, hồn nhiên nói: "Thiên Càn thế giới bên trong, nhiều tài liệu như vậy, chờ lấy chúng ta đi thu thập, đem những kia đảo được bán đổi lấy linh thạch, đi những thương hội kia, cấp bập gì vật liệu mua không được. Lại càng không cần phải nói, Địa Sát thế giới bên trong, ta đoán chừng cũng sẽ không xuất hiện quá cao cấp vật liệu." Tiêu Phàm dùng một đoán chừng. Nhưng trên thực tế, hắn biết rõ, nơi này hiện nay là căn bản sẽ không xuất hiện vượt qua Cửu giai vật liệu, thậm chí, liền xem như bát giai vật liệu cũng vô cùng hiếm thấy. Lớn như vậy trong thế giới Có thể xuất hiện một tay số lượng, cũng coi như là khoa trương. Vì sao lại như vậy? Cái này cũng cùng vấn tâm lộ thân mình đẳng cấp có nhất định quan hệ. Nơi này vì sao không thể vượt qua võ hoàng cảnh tu luyện giả đi vào? Cũng là bởi vì bên trong tồn tại mạnh nhất yếu tố, cũng liền võ hoàng cảnh. Vượt qua võ hoàng tu vi người đi vào, còn không phải đại sát tứ phương, một chút lịch luyện hiệu quả đều không có. Cũng tỉ như Loan Ý lìa tránh giả. Tụ nghiệp tại địa sát thế giới lối vào chỗ, chờ đợi sau một thời gian ngắn, cảm thấy Tiêu Phàm trong thời gian ngắn không thể nào ra đây, liền trực tiếp đi phụ cận bắt lấy yếu tố. Nơi này chính là Tiêu Phàm lần đầu tiên đến Tồn tại hàng loạt hán vạn thú đồ đằng bên trong, còn không có kích hoạt yêu thú đồ đằng. Loan Nghiy gì thánh giả có thể không có quên chính mình trước đó đáp ứng tiêu phàm. Muốn giúp hắn đem vạn thú đồ đằng bên trong toàn bộ đồ đằng cũng cho kích hoạt. Đây chính là cái cơ hội tốt, chỗ nào có thể bỏ lỡ. Vấn tâm lộ rất lớn. Đi vào tu luyện giả, mặc dù hàng trăm triệu, thế nhưng vẫn như cũ có thể để cho hàng loạt tu luyện giả phân tán tại khu vực khác nhau, tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên. Tiêu phàm mặc dù nắm trong tay vấn tâm lộ, có thể ở bên trong tùy ý tuấn di, nhưng vấn đề là, nhặt lấy bong bóng đột tính lời nói, nhất định phải là ánh mắt hắn nhìn thấy chỗ mới có thể biết có hay không có bóng bóng thuộc tính rơi xuống. Ừm. Nói cách khác, nếu Tiêu Phàm là mù lòa, hệ thống nhặt thuộc tính công năng, muốn thật to chiết khấu. Tiêu Phàm chỉ có thể thông qua ăn đủ loại thứ gì đó, từ bên trong thu hoạch khí đến tương cảm thuộc tính, thực lực tăng lên, quả thực khó như lên trời. Đương nhiên, đây là Tiêu Phàm là mù lòa tình huống, mà hắn cũng không phải mù lòa. Mẹ nó, nếu là có cái đại đào sắt có lại độc vòng cơ chế, liền tốt. Tiêu Phàm châm biếm một câu sau, bắt đầu lượn nhờ thiên càn địa sắt trận, đến cảm giác ở đâu tổn tại tu luyện giả, đồng thời đã xảy ra chiến đấu chỉ có loại địa phương này mới có thể có bong bóng thuộc tính rơi xuống. Thế là, tiếp xuống một quãng thời gian, Tiêu Phàm liền mang theo Yên Thủy Khanh, không chút kiêng kỵ trong hư không bay tới bay lui, chuyên tìm loại đó nơi có người đi. "Ngươi thật sự chính là mang ta đi vào hồng chuyện a." Yên Thủy Khanh ngạc nhiên nói. "Nếu không đâu, ngươi sẽ không còn muốn ở chỗ này lịch luyện một phen a." "Không sao hết a, ta. ta dẫn ngươi đi tìm những kia yêu thú." Tiêu Phàm giống như cười mà không phải cười nói. "Hay là, quên đi tôi." Yên Thủy Khanh vội vàng khoát tay. Nàng trong khoảng thời gian này, tu vi tăng lên tốc độ, hay là thật mau có cái đó tiêu phàm mà nói, bọn hắn có thể tùy thời bước vào tiên cảnh thế giới, thu thập kia một toàn bộ thế giới tài nguyên, làm gì ở chỗ này cùng cái khác tu luyện giả tranh đoạt. Tiên thủy khanh tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nàng la cảm thấy nơi này yêu thú, thực sự quá mức nguy hiểm, tàn bạo. Dương nàng cảm thấy rất khó đối phó. Dù la nàng trong khoảng thời gian này, đem tu vi tăng lên rất nhanh, hẳn là có thể đối phó những thứ này yêu thú. Nhưng chính là bởi vì tu vi tăng lên quá nhanh, tiên thủy khanh đối với mình không có bao nhiêu lòng tin. Chương 602, lần nữa cảnh ngộ tiên võ liên minh, chương 602, lần nữa cảnh ngộ tiên võ liên minh Cho dù Yên Thủy Khanh không có nói thật, nhưng Tiêu Phàm hay là theo nàng trong đôi mắt, thỉnh thoảng lóe lên sự sởệt, nhìn ra một chút đồ vật. Đối với cái này, hắn thì sao cũng được. Hắn không cần Yên Thủy Khanh biến thành chiến tiên chiến địa, không chô không sợ nữ chiến thần. Hắn chỉ cần Yên Thủy Khanh có thể có được thực lực cường đại, tại đối mặt địch nhân nguy hiểm lúc, có thể bảo vệ tốt chính mình. Như vậy đủ rồi. Yên Thủy Khanh không nghĩ đối phó nơi này yêu thú, vậy liền không tới đối phó. Lại có quan hệ gì đâu? Kỳ thực, Yên Thủy Khanh suy nghĩ chân thật thì không phải như vậy. Nàng là dự định rời khỏi vấn tâm lộ về sau, trước tìm một ít thực lực nhỏ yếu yếu thú thích ứng một chút chính mình trong khoảng thời gian này, tăng vọt thực lực. Đợi đến hoàn toàn nắm giữ mình bây giờ thực lực về sau, lo lắng nữa tiếp tục tăng lên vấn đề. Thậm chí, Tiên Thủy Khanh cũng ở trong lòng cho mình thiết lập một thích ứng thời gian, một đến 3 năm. Dưới cái nhìn của nàng, có thể tốn hao thời gian lâu như vậy, thích ứng thực lực bản thân đã rất khá. Phải biết, đổi thành những người tu luyện khác, muốn đem tu vi theo võ tông tăng lên tới võ hoàng, chí ít cũng cần mấy trăm, mấy ngàn năm. Nàng đem lúc này rút ngắn đến 3 năm, lẽ nào còn chưa đủ ạ? Chỉ là, nàng không để ý đến một vấn đề Tiêu Phàm thực lực tăng lên rất nhanh. 3 năm sau đó, nói không chừng Tiêu Phàm đã là võ đế cấp bậc cường giả. Khi đó, Tiêu Phàm đều muốn suy xét phi thăng vấn đề, còn có thời gian đi làm bạn nàng sao? Nếu nàng không thể tiếp tục nhanh chóng trưởng thành tiếp, vậy có phải hay không nói, liền bị Tiêu Phàm bất đắc dĩ lưu tại Huyền Thiên đại lục. Rốt cuộc, càng cao cấp thế giới, nguy hiểm cũng lớn hơn. Tiêu Phàm chắc chắn sẽ không tại Yên Thủy Khanh nàng nhóm không có thực lực bảo hộ tình muốn của mình dưới, thi cứng ép đưa các nàng mang đến cao hơn thế giới đi. Tiêu Phàm cũng không có đi cân nhắc Yên Thủy Khanh ý nghĩ. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn luôn tại vui sướng nhặt lấy vô số võ hoàng cảnh cương giả rơi xuống bong bóng thuộc tính, mặc dù cần không ngừng bay tới bay lui, tìm kiếm vị trí của bọn hắn, nhưng không thể không thừa nhận. Cái gì đều không cần làm, chỉ là nhặt lấy bong bóng thuộc tính, có thể tăng cao tu vi phương thức, thực sự quá sướng sướng. Ngắn ngủi thời gian một tiếng, Tiêu Phàm thì nhặt lấy mấy vạn người rơi xuống bong bóng thuộc tính, cộng lại, gần mấy chục vạn. Những thứ này bong bóng thuộc tính bên trong, đại bộ phận vì thuộc tính là chủ, công pháp kinh nghiệm kém hơn, ngẫu nhiên còn có các loại nguyên tố thu hoạch, lại không có công pháp rơi xuống hay gì. Tiêu Phàm có chút đáng tiếc ở trong lòng âm thầm nói thầm nhịn. "Hệ thống, có phải hay không chỉ có ta đánh bại hoặc là tiêu diệt địch nhân lúc mới có thể rơi xuống công pháp a?" Tiêu Phàm nhịn không được ở trong lòng, đúng hệ thống dò hỏi. "Có thể, trong khoảng thời gian này, ký chủ tương đối nắm mục đi." Hệ thống do dự một chút về sau, nói ra một ngưỡng Tiêu Phàm mắt trợn trắng trả lời. "Tiêu Phàm ngươi nhìn xem, kia tựa như là tiên võ liên minh tu luyện giả." Đúng lúc này, Tiên Thủy Khanh đột nhiên lôi kéo Tiêu Phàm tay, một bên lung lay, một bên chỉ vào xa xa, mấy chục cái mặc đồng dạng ăn mặc tu luyện giả thấp giọng nói. "Bọn hắn mặc trường bào màu xám đen." áo cũng có tiên võ liên minh truyền thuộc ký hiệu, để người rất rõ ràng có thể phân biệt ra thân phận của bọn hắn. A, đây là đang ăn cướp a. Tiêu Phạm hơi cười một chút, đang muốn nhìn xem náo nhiệt, ánh mắt lại đột nhiên âm lanh tiếp theo, hắn thình lình phát hiện bị tiên võ liên minh vây công tu luyện giả, lại là tinh thần hội đệ tử. "Dĩnh, ngươi tại chỗ này lợi ta." Tiêu Phạm trong nháy mắt triệu hồi ra u hồn huyết đao, phát ra một tiếng gầm nhẹ, hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm, hướng về tiên võ liên minh hành sát mà đi. Phốc phốc, phốc phốc. Tiêu Phạm không nói hai lời, gặp người liền chặt. Ngay cả võ thần cảnh cương cũng không chống đỡ được Tiêu Phàm huyết linh đao pháp chém giết, lại càng không cần phải nói bọn này võ hoàng cảnh rất hại. Trong khoảnh khắc, thế cục trong nháy mắt chuyển biến. Đang đau khổ chống cự mấy chục cái tiên võ liên minh thành viên vây công tinh thần hội đệ tử, ngạc nhiên phát hiện tiên võ liên minh hậu phường bị người phát nổ, cũng không để ý người đến là ai, khí thế trong nháy mắt tăng vọt, bắt đầu phản công. Tại trong lúc này, Tiêu Phàm bên hai thì vang lên vài tiếng hệ thống nhắc nhở âm. Hắn mặc dù liên tiếp giết chết 20 cái tiên võ liên minh thành viên, nhưng trong đó có một bộ phận chỉ có võ hoàng 1 tinh, võ hoàng 2 tinh. Những thứ này tu vi so với hắn thấp thì không cách nào đạt được hệ thống bán thượng. Chẳng qua, Tiêu Phàm thì không có để ý. Hắn hiện tại vô cùng tức giận, nhất là nhìn xem tới trên mặt đất vũng máu bên trong, nằm hơn 10 mặc tinh thần hội trang phục tu luyện giả, không còn nghi ngờ gì nữa đã không có sức sống. Hắn thì thập phần khó chịu. Mặc dù, Tiêu Phàm biến thành hội trưởng tinh thần hội thời gian, cũng không đến bao lâu, nhưng hắn trước đó cũng đã nói, hắn vô cùng thích tinh thần hội nội bộ không khí. Có cạnh tranh, nhưng tuyệt đối không phải ác ý cạnh tranh. Mọi người thờ phụng là tại cạnh tranh bên trong, rắp tay cộng đồng tiến bộ mục tiêu. Là hội trưởng Đệ tử bị người chém giết, hắn làm sao không tức giận? Theo Tiêu Phạm già sân, ngắn ngủi mấy phút, Nguyên Bản đã lâm vào tuyệt cảnh tinh thần hội các đệ tử, làm được tuyệt cảnh phản sát, đem vây công bọn hắn mấy chục cái tiên võ liên minh thành viên, toàn bộ chém giết. Hội trưởng, mà lúc này đây, tinh thần hội các đệ tử thì cuối cùng thấy rõ ràng trợ giúp người là của bọn họ ai. Một một ngạc nhiên la lên lên. Ha ha, Nguyên Lai like là hội trưởng tới cứu chúng ta. Ta liền nói, này giống tiên thần hạ phàm bình thường vĩ đại dáng người, là cái nào anh hùng, Nguyên Lai like là chúng ta hội trưởng a. Hội trưởng Gia Châu Bừng rỡ tiếng hoan hô, theo cái này quần tinh thần sẽ các đệ tử trong miệng vang lên. Tiêu Phàm nghe đến mấy cái này reo hò bên trên, trên mặt sương lạnh, cuối cùng hòa tan, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Trước tiên đem chúng ta đồng bạn thi thể cất kỹ, toàn bộ mang về hậu táng. Hội trưởng anh minh, Đông đạo tinh thần hội đệ tử sững sờ, lần nữa cao giọng hoan hô lên. Có chuyện gì vậy? Các ngươi vì sao lại bị tiên võ liên minh người vây công? Tiêu Phàm tiếp lấy lại hỏi. Hội trưởng? Một võ hoàng cảnh bảy tinh nhị dương sứ giả đứng ra, sắc mặt ngưng trọng nói: "Ta suy đoán, là tiên võ liên minh đám kia tập đoàn." Liên hợp lại, ai đối với chúng ta Tinh Thần Hội phát động công kích. Bước vào Vấn Tâm Lộ mới chưa tới 1 canh giờ, chúng ta đã cảnh ngộ hai nhóm tiên võ liên minh thành viên công kích, chỉ là nhằm vào chúng ta Tinh Thần Hội. Hay là? Tiêu Phàm sắc mặt trong nháy mắt âm hàn xuống dưới. Nhận được như thế hồi lâu thuộc tính, hắn thì là lần đầu tiên gặp được Tinh Thần Hội cùng tiên võ liên minh người. Do đó, cũng không biết tình huống thế nào. Này cũng không rõ ràng. Tên này nhị dương sứ dạ bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tiêu Phàm thấy thế, quyết định tự mình đi tìm kiếm tiên võ liên minh đám kia tậpái. Về phần trước mặt những thứ này, rõ ràng đã bị thương Tinh Thần Hội đệ tử. Hắn thì không yên lòng, liền từ trong không gian hệ thống, xuất ra một ít trống không ngọc giản, ở bên trong lớn khắc ra bộ phận vấn tâm lộ bản đồ, đồng thời đánh dấu một vài thứ. Lúc này mới lên tiếng nói: "Các ngươi bảo vệ tốt chính mình, ta cho mấy người các ngươi địa điểm, các ngươi có thể đi bên đấy săn giết yêu thú cùng tìm kiếm tài nguyên, tương đối an toàn một ít." Chương 603 lại bị nhầm vào, chương 603 lại bị nhầm vào. Hội trưởng, ngài lại có vấn tâm lộ cụ thể bản đồ. Nghị Dương sứ giả nghe nói như thế, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cái khác tinh thần hội đệ tử, đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Vấn tâm lộ thực sự quá lớn. Với lại mỗi người chỉ có thể tiến vào một lần. Đã nhiều năm như vậy, mọi người bước vào vấn tâm lộ về sau, căn bản không có cách đem hoàn chỉnh vấn tâm lộ bản đồ sửa sang lại. Ngẫu nhiên có người mang ra bản đồ sau, chắp vá dưới, vẫn như cũ góc không ra hoàn toàn bản đồ. Quan trọng nhất là, có người sau đó phát hiện, vấn tâm lộ nội bộ môi trường, mỗi một lần mở lần, đều sẽ có một ít biến hóa rất nhỏ. Cho dù biến hóa không lớn, nhưng vốn là chắp vá ra đây, cũng không hoàn chỉnh bản đồ, liền càng thêm vô dụng. Quan trọng nhất là, bản đồ có hay không có, kỳ thực cũng không trọng yếu. Tiêu Phàm lại có thể xuất ra có đặc thù tài nguyên đánh dấu điểm bản đồ. Cái này tương đối khoa trương. Ở đây mỗi một cái ngôi sao biết đệ tử trong lòng, cũng hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Cở Mởn, chúng ta hội trưởng, chắc chắn cở Mởn ở Gia Châu. Bản đồ là ta trong lúc vô tình phát hiện các ngươi cẩm quá khứ chính là, kỳ thực cũng không phải hoàn chỉnh. Tiêu Phàm cười lấy giải thích nói, loại chuyện này, khẳng định không có cách nào nói rõ. Đa Tạ hội trưởng, ngài muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau? Nghị Dương sứ dạ hỏi. Ta cũng không cần ta còn có việc. Tiêu Phàm khoát khoát tay, chỉ vào trên mặt đất. Những kia bị hắn đánh chết tiên võ liên minh thành viên bên cạnh, rơi xuống từng viên một đỏ như máu tiểu cậu, nói ra, "Những kia màu máu tiểu cậu, các ngươi thì mang đi. Đó là huyết hồn châu, võ hoàng cảnh rơi xuống huyết hồn châu, uy lực các ngươi hẳn phải biết đi." "Cơn mờ, là cái này huyết hồn châu a?" Ta liền nói cái đồ chơi này nhìn lên tới, sao như thế nhìn con mắt, nguyên lai like là huyết hồn châu. Hội trưởng chấp chắn ra châu, ngay cả huyết hồn châu đều có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra. "Chúng ta hội trưởng tu luyện là huyết linh đao pháp a?" Tiêu Phàm không có để ý những đệ tử này lấy lòng, lại nhắc nhở, "Chú ý an toàn, gặp được những đệ tử khác" thì báo tin bọn hắn, ta cho các ngươi tại nguyên địa điểm, đầy đủ các ngươi có rất lớn thu hoạch. Hội trưởng Yên Tâm, có huyết hồn châu nơi tay, chúng ta tin tưởng, cho dù là lần gặp được nhiều như vậy tiên võ liên minh tạp phái, cũng có thể đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện sự tình vừa rồi. Nghị Dương sứ giả vẻ mặt kiên định nói. "Ừm." Đồng thời, thì chú ý giữ bí mật, sự tình hôm nay, tận lực chớ nói ra ngoài, chí ít không thể để người khác biết ta tồn tại." Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, lại nhắc nhở. Nghị Dương sứ giả hơi sửng sốt một chút, đột nhiên lại phản ứng, vẻ mặt giữ tợn nhìn về phía sau lưng một đám đệ tử, gầm nhẹ nói: cũng có nghe hay không? Hôm nay chúng ta chưa từng gặp qua hội trưởng. Huyết Hồ Châu, bản đồ đều là chúng ta cơ duyên của mình. Tuyệt đối không thể nhường tiền võ liên minh người biết, hội trưởng thì bước vào vấn tâm lộ. Trước đây, có chút tinh thần hội lệ tử, vẫn không rõ Tiêu Phàm như thế nhắc nhở bọn hắn, rốt cuộc là ý gì. Nhưng nghe đến vị này nhị dương sứ giả về sau, bọn hắn ngay lập tức phản ứng. Tiêu Phàm mặc dù là hội trưởng của bọn hắn, thế nhưng tu vi rốt cuộc mới võ hoàn cảnh. Với lại, Tiêu Phàm có thể trở thành hội trưởng của bọn hắn, chô cường đại, là của hắn trình độ trận pháp. Hiện nay, còn không biết tiên võ liên minh đối bọn họ với cùng Có phải hay không tại nhằm vào bọn họ tinh thần hội? Nếu như là, kia Tiêu Phàm xuất hiện ở nơi này thông tin, một sáng bị tiên võ liên minh người biết, Tiêu Phàm coi như nguy hiểm. Tiêu Phàm vừa mới cứu vớt bọn hắn, giờ khắc này ở trong lòng của bọn hắn, đúng Tiêu Phàm tràn đầy cảm kích, ở đâu vui lòng nhường Tiêu Phàm cảnh ngộ nguy hiểm gì không cảnh, từng cái ngay lập tức kiên định quát tầm lên. Đã hiểu. Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến cười cười, lần nữa hướng về phía mọi người phất phắt tay, quay người rời đi. Kỳ thực, Tiêu Phàm căm giận bọn hắn nhiều như vậy, mục đích thật sự cũng không phải bọn hắn trong tưởng tượng như thế. Hắn chỉ là không nghĩ phiền phức. Nếu bị người ta biết, hắn lại có vấn tâm lộ bản đồ, không chừng sẽ tìm được hắn, hỏi hắn những thứ này bản đồ lai lịch. Đến lúc đó, còn không phải bị phiền chết ta. Cùng cái này quần tinh thần biết đệ tử sau khi tách ra, tiêu phàm một tòa gì, xuất hiện tại Yên Thủy Khanh bên người. Nhìn thấy Tiêu Phàm trở về, Yên Thủy Khanh ngay lập tức nhẹ nhàng thở ra, vừa nghi hoặc dò hỏi. "Là Tiên Võ Liên Minh thành viên đang vây công tinh thần hội đệ tử?" Ừm. Tiêu Phàm gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói: "Hiện tại ta có một lo lắng, Tiên Võ Liên Minh không phải tại nhắm vào chúng ta tinh thần hội, cho nên ta chuẩn bị nhìn xung quanh, có thể hay không khi tìm thấy Tiên Võ Liên Minh thành viên?" Được rồi. Tiên thủy Khanh ngay lập tức gật đầu, vậy chúng ta nhanh đi. Tiên Võ Liên Minh thành viên, số lượng thực sự quá nhiều, từng cái đây nơi này yêu thú, còn muốn âm hiểm man động, đừng để quá nhiều vô tội tinh thần hội đệ tử chết trong tay bọn hắn. Tiên Võ Liên Minh trên Huyền Thiên Đại Lục là một vô cùng thế lực cường đại, nhưng cùng lúc cũng là chột chạy qua đường bình thường tồn tại. Chẳng qua, phân lớn tu luyện giả gặp được Tiên Võ Liên Minh thành viên là căn bản không dám trêu chọc, cũng liền không cách nào người người tiêu đánh. Đối với đại bộ phận thế lực khác tu luyện giả mà nói, nếu có cơ hội, có thể đúng Tiên Võ Liên Minh thành viên đánh giết. Chỉ ít hơn phân nửa người, là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tiên Thủy Khanh, không còn nghi ngờ gì nữa chính là này hơn phân nửa một trong số người. Tiếp xuống, Tiêu Phàm hành động tốc độ càng nhanh. Dường như có thể nói, cũng không mang theo vẻ dấu. Chỉ cần cảm giác được ở đâu tồn tại Tiên Võ Liên Minh thành viên xuất hiện, liền ngay lập tức mượn nhờ thiên cảnh địa sát đại trận, trực tiếp mang theo Yên Thủy Khanh tuấn di qua khứ. Tiên Thủy Khanh như là cái gì cũng không có cảm giác được dường như, chẳng hề nói một câu. Bất quá, Tiêu Phàm rất rõ ràng, Tiên Thủy Khanh hẳn là đoán được cái gì, chỉ là cố ý giả bộ như không rõ ràng cho lắm dáng vẻ. Phối hợp tương đối đúng chỗ. Đặc mã, Tiên Võ Liên Minh đám người này cũng đặc mã là chủ sao? Một vấn tâm lộ, bọn hắn lại đi vào gần năm vạn người. Tiêu Phàm thấp giọng tức giận mắng, mặc dù toàn bộ bước vào vấn tâm lộ tu luyện giả, khoảng chừng mấy trăm triệu, nhưng vấn đề là chỉ là một đông vực tu luyện giả số lượng, chỉ sợ cũng có trăm vạn nước cấp, thế lực lớn nhỏ, nhiều không kể xiết. Bình quân tiếp theo, thế lực khác bước vào vấn tâm lộ nhiều nhất cũng liền vài trăm người, có thể Tiên Võ Liên Minh ngược lại tốt, lại đi vào năm vạn và người. Với lại, bọn hắn toàn bộ khai thác tiểu đội hình thức, liên hợp hành động. Vì bước vào vấn tâm lộ về sau, Tất cả mọi người sẽ lập tức phân phối đến khác nhau địa điểm, nhưng những thứ này tiên võ liên minh tu luyện giả sẽ ở trên người, có đặt đặc thủ cảm ứng pháp bảo. Lẫn nhau trong lúc đó, chỉ cần tới gần 200 cây số, có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Bọn hắn liền sẽ lựa chọn ngay lập tức tụ họp, sau đó cùng nhau cướp đoạt những người tu luyện khác. Cho nên, Tiêu Phàm hiện nay duy nhất may mắn sự việc, chính là trước đó gặp được tiên võ liên minh công kích tinh thần hội đệ tử, cũng không phải bọn hắn nhắm vào tinh thần hội. Bọn hắn đây là nhắm vào tất cả bước vào vấn tâm lộ tu luyện giả a. Chương 604, rất muốn đánh ngươi nha. Chương 604 rất muốn đánh ngươi nha. Mặc dù Tiên Võ Liên Minh vây công cái khác tu luyện giả, cũng sẽ sinh ra chiến đấu. Đông dạng có thể rơi xuống bong bóng thuộc tính. Nhưng vấn đề là số lượng có ít. Duy nhất một lần nhất thời chiến đấu, khẳng định so ra kém nhiều lần, đánh lâu dài đấu, rơi xuống bong bóng thuộc tính nhiều. Tiên Võ Liên Minh làm như thế, đơn giản chính là lại từ tiêu phạm trong miệng đoạt thịt ăn. Cái này khiến tiêu phạm làm sao chịu đựng? Dù sao các ngươi Tiên Võ Liên Minh cũng không phải vật gì tốt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cho nên, tại phát hiện những thứ này Tiên Võ Liên Minh thành viên sau, chỉ cần là tu vi vượt qua hắn, Hắn đều sẽ không chút do dự tại chỗ chém giết. Những kẻ tu vi thấp hơn hắn, hắn thì sẽ bỏ qua cho bọn hắn một mạng, nhiều lắm là chặt đứt một cái tay, đâm bị thương một cái chân. Cứ như vậy, bọn hắn hoặc là lựa chọn trực tiếp rời khỏi Vấn Tâm Lộ, hoặc là cũng chỉ có thể đi công kích những kia yêu thú cùng biến dị thực vật. Còn muốn liên hợp lại với cùng những người tu luyện khác, đó chính là đang tìm cái chết. Rốt cuộc, Tiêu Phàm bây giờ mới võ hoàng bà tinh tu vi, so với hắn tu vi cường đại tiên võ liên minh thành viên đều bị hắn chém giết, không có người dẫn đầu. Từng cái lại là tàn binh yếu tướng. Vì tiên võ liên minh thành viên Từng cái lần yếu sợ mạnh tính cách, nơi nào còn dám đi công kích cái khác tu luyện giả nha. Với lại, cũng không biết là ai, phát hiện Tiên Võ Liên Minh bị thuần bị nhân chen ép tình huống. Những kẻ bị sỉ nhục cái khác tu luyện giả, ngay lập tức liên hợp lại, tạo thành đội ngũ, tìm kiếm Tiên Võ Liên Minh thành viên tung tích. Tìm thấy sau xem xét. Hắc hắc, vẫn đúng là chính là một đám tàn binh yếu tướng. Cái kia còn nói nhảm cái gì? Đây chính là Tiên Võ Liên Minh a. Hiện tại không đội vàng trên ép, chờ đến khi nào? Thời gian trôi quá rất nhanh. Ngoán một cái hơn 10 ngày cứ như vậy đi qua. Tiêu Phàm lần nữa thông qua thiên căn địa sát trận tiến hành dò xét. Nếm miệng mỉm cười ha hả, Tiên Võ Liên Minh cậu vật, tất cả đều chết rồi. Cái này chết rồi. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Yên Thủy Khanh vẫn không có đi lắm miệng hỏi, Tiêu Phàm làm sao biết chuyện này? Trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, cười nói: "Thật là lão thiên có mắt ta. Cuối cùng những bọn này tai họa, bị đả kích. Mấy vạn võ hoàng cảnh tu giả vẫn lạc, hẳn là có thể đủ để bọn hắn đau lòng từng cái đi. Ta đoán chừng sẽ không." Tiêu Phàm nhếch môi, khinh thường nói: "Tiên Võ Liên Minh ra đại nghiệp đại, trong môn đệ tử, từng cái lại là như vậy vì tư lợi. Làm sao có khả năng vì mấy vạn võ hoàng cảnh tu luyện giả vẫn lạc thì đau lòng?" Ra đoán chừng bọn hắn hiểu rõ chết rồi nhiều như vậy võ hoàng, bọn hắn ngược lại vui vẻ, lần này ít nhiều người như vậy, cùng chính mình cướp đoạt tài nguyên. Tiên Thủy Khanh mặt người, suy tư một phen trong đầu của mình, Tiên Võ Liên Minh đám người kia ấn tượng. Hình như thật sự chính là như vậy a. Thật không biết đám người kia nghĩ như thế nào. Biết rõ môn phái này là cái gì, còn không nên gia nhập trong đó, buồn luôn. Tiên Thủy Khanh vẻ mặt chán ghét mà vứt bỏ nói, không có cách nào. Thế giới này chính là như vậy. Người tốt mặc dù không ít, nhưng người xấu cũng rất nhiều. Một treo lên lại thế lực tiếp đuổi, có thể làm sằng làm bậy, đem chính mình trong nội tâm tà ác hoàn toàn bạo phát ra cơ hội, thế nhưng rất ít gặp. Nói đến đây, Tiêu Phàm đột nhiên híp mắt, thử lạnh một tiếng nói: "Ta thậm chí hoài nghi, rất nhiều tiên võ liên minh thành viên, thân mình kỳ thực đều là nhận tiên võ liên minh ảnh hưởng qua người bị hại, cuối cùng ngược lại biến thành một thành viên trong bọn họ, làm trầm trọng thêm đi giết hại cái khác người bị hại. Không có quy tắc hạn chế, dạng này người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Cũng đúng thế thật dẫn đến tiên võ liên minh ngày càng khủng lỗ nguyên nhân đi. Nếu là có người có thể chế định một huyền tiên đại lục thông dụng quy tắc, liền tốt." Tiên Thủy Khanh nghe vậy, thở dài nói: "Không có dễ dàng như vậy, đây cũng không phải là một cường giả võ đế." có thể làm được sự việc. Tiêu Phàm phản ứng, vô cùng lạnh nhạt. Loại chuyện này, nếu quả như thật có dễ giải quyết như vậy, thế giới này thì không đến mức như vậy hỗn loạn, cũng sẽ không xuất hiện thực lực gì vi tôn lời giải thích. Ngươi kỳ thực có dạng này tiềm lực, nếu ngươi nguyện ý, khẳng định có thể làm được dạng này tài năng tinh tế, sửa đổi huyền thiên đại lục bố cục. Tiên thủy khanh trong đôi mắt, tỏa ra một vòng mênh mông sủng bại qua huy. Ta, nghe được Yên thủy khanh nói như vậy, Tiêu Phàm ngạc nhiên chỉ chỉ chính mình, khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, quên đi thôi. Ta nhưng không có như thế cao thượng lý tưởng. Nói thật, ta liền muốn tạm bùng, cầu đến dài đằng đẵng Tạm Vương. Tiên Thủy Khanh ngạc nhiên nhìn Tiêu Phạm, khẽ miệng co giận nhìn. "Ta thấy thế nào, ngươi cũng không giống như là Tạm Vương tư thế." "Ha ha." Tiêu Phạm nghe nói như thế, ngay lập tức cười lên ha ha. "Đây không phải rất bình thường sao? Tạm Vương, chỉ là lý tưởng của ta. Chỉ là hiện thực để cho ta không có cách nào Tạm Vương, chỉ có thể khắp nơi sống sáo. Lưu lại nhiều như vậy nói một cách hoa mỹ, ta thì không phải cố ý a. Đột nhiên cảm giác rất muốn đánh ngươi nha." Tiên Thủy Khanh giơ lên xanh nhạt nắm tay nhỏ, vẻ mặt cười xấu nói. "Ha ha." Thời gian lần nữa phi tốc trôi qua. Khoảng lại qua nửa tháng sau, Tiêu Phàm phát hiện rơi xuống bong bóng thuộc tính chợt hạ xuống phía sau, liền quyết định quan bế vấn tâm lộ. Dựa theo trước đó vấn tâm lộ bên trong, có người đạt được linh khí quán khái bộ kia. Ầm ầm, trong hư không, đột nhiên vang lên từng đạo kinh thiên như sấm sét nổ vang. Tại tất cả mọi người năng lực nhìn thấy vấn tâm lộ trung tâm, từng đầu thất thải hào quang, như là cuốn quanh ở tiên nữ trên người giải lộ màu, theo gió phiêu lãng. Trước đó Yên Thủy Khanh tiếp nhận linh khí quán khái lúc, cái tia đột nhiên xuất hiện lóe ra kim quang thăng lên trời, xuất hiện lần nữa. Hấp dẫn tất cả tu luyện giả chú ý, thì bao gồm Yên Thủy Khanh. A, đây là lại có người đạt được linh khí quán khái. Lẽ nào thiên can thế giới linh khí quái khái cũng không tương đối đến địa sát thế giới linh khí quái khái? Tiên thủy Khanh thấy thế, rất là nghi ngờ hỏi: "Không biết a." Tiêu Phạm giả trang ra một bộ cũng rất dáng vẻ nghi hoặc, chỉ vào bậc thang lên trời đỉnh chót, cái đó bị kim sắc quang mang bao phủ, dường như thấy không rõ bộ dáng hư ảnh, nói ra: "Hẳn là như vậy đi. Ngươi nhìn xem, đây không phải là cái bóng người sao? Bóng người này hảo kỳ quái, nhìn lên tới có chút giả đâu." Tiên thủy Khanh chầm chậm vào hư ảnh nhìn hồi lâu, đột nhiên tầm nói: "Giả." "Không có chứ?" "Ta nghĩ rất thật a. Cùng ngươi tiếp nhận linh khí quái khái lúc" giống nhau như lúc đầu. Tiêu Phàm chế cười, có chút chột dạ. Nay hư ảnh vốn chính là hắn thông qua Yên Thủy Khanh tiếp nhận linh khí quán khai lúc, nhìn thấy dáng vẻ, môi phóng ra. Trước đây cho rằng rất thật, lại không nghĩ tới, lại bị Yên Thủy Khanh nhìn ra mánh quẻ. Ngay cả Yên Thủy Khanh cũng cảm thấy có vấn đề, cũng không biết cái khác tu luyện giả sẽ có ý nghĩ gì. Tiêu Phàm không dám chế bãi, trực tiếp khởi động vấn tâm lộ truyền tống, đem bao gồm hắn cùng Yên Thủy Khanh ở bên trong tất cả tu luyện giả, cũng đưa ra vấn tâm lộ. Soạt, một giây sau, Tiêu Phàm ngay lập tức cảm nhận được một cỗ chói tai tiếng hồ nào ầm như là cuốn theo tất cả sóng biển dường như đập mà đến, rốt vào đến xong nhĩ trong. Chương 605, một lần cuối cùng, rốt cục là ai? Chương 605, một lần cuối cùng, rốt cục là ai? Cuối cùng là hiện ra. Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, lần này Vân Tâm Lộ mở ra thời gian, hình như Daisy Vãng hơi lâu một tí ta. Ngươi không có cảm giác sai, lần này Vân Tâm Lộ, Daisy Vãng lâu bao ngày? 3 ngày. Điểm ấy thời gian, đủ làm cái giám a. Hắc hắc. Ai nói không thể làm 3 ngày đủ để thoải mái phi thiên được không? Ngươi giống như không thích hợp. Ta cũng cảm thấy ngươi không thích hợp, chẳng qua thì này có thêm tới 3 ngày thời gian, ta thu hoạch chí ít 3 kiện thất giai vật liệu, đây chính là giá trị ít nhất nghìn vạn lần linh thạch đồ của ta. Ta đi, vận khí của ngươi tốt như vậy. Hắc hắc, giống nhau giống nhau há. Theo ta được biết, thu hoạch của ta rất bình thường. Lần này không có tiên võ liên minh phá hoại, chỉ cần có thể kiên trì sống sót tổng thể thu hoạch, tuyệt đối sẽ không thấp hơn 100 triệu linh thạch. Nhắc tới tiên võ liên minh, ta liền muốn cảm tạ vị kia thần bí đại lão, quá đợt mã ba khí lại đem tất cả tu vi vượt qua võ hoàng ba tinh tiên võ liên minh thành viên, toàn bộ chấm giết. Đây mới thật sự là đại lão. Xem xét chúng ta, cũng chỉ có thể nhận đại lão còn lại tàn binh yếu đem động thủ. Các ngươi hiểu rõ, lần này Tiên Võ Liên Minh tổng cộng chết rồi bao nhiêu người sao? Không biết a. Nghe nói thật nhiều. Bước vào Vấn Tâm Lộ tu luyện giả, thế nhưng hàng trăm triệu. Dù là vì các loại nguyên nhân, vẫn lạc trong Vấn Tâm Lộ chỉ ít chiếm cứ 1 phần 10, nhưng so với Dĩ Vãng, Vấn Tâm Lộ địa sát thế giới mở ra, vượt qua 50% tỷ lệ đạo thải. Lần này tỷ lệ đạo thải thật đã phá lịch sử ghi chép, đạt tới một khá thấp trình độ. Nguyên nhân chủ yếu, vẫn là bởi vì Tiên Võ Liên Minh bị tiêu phàm nhắm vào, cường giả toàn bộ chết thảm. Cuối cùng, tất cả bước vào Tiên Võ Liên Minh đại tử, thì toàn bộ ngã xuống. Sợ ném chuột vỡ bình bình thường, nhưng không ít nguyên bản lòng mang ý đồ xấu người, cuối cùng vẫn bỏ đi công kích cái khác tu luyện giả suy nghĩ. Sợ bị chen ép Tiên Võ Liên Minh đại lão, cũng cho nhà bảo, không có lẫn nhau ở giữa trận đấu. Bị đào thải vẫn lạc mấy ngàn vạn tu luyện giả, không phải chết tại ban đầu Tiên Võ Liên Minh những người đó vây công trong, hoặc là chính là đang tìm kiếm cơ duyên lúc, bị địa sát thế giới bên trong, âm hiểm điêu thú, biến dị thực vật công kích, chết thảm. Chỉ có thể nói, đây là số mệnh. Trước đây mọi người trò chuyện một chút, còn đang ở lẫn nhau khoe khoang. Lần này vấn tâm lộ bên trong thu hoạch. Thế nhưng không biết ai, đột nhiên nhắc tới Tiên Võ Liên Minh, lập tức khiến cho tất cả mọi người lên án. Chỉ là lần này lên án, cũng không phải mang theo quán niệm, mà là toàn viên mang theo khuôn mặt tươi cười, như là cuối cùng giải quyết Tiên Võ Liên Minh, cái tai họa này dường như. Tới tham gia vấn tâm lộ rất nhiều cũng không phải mình tới, mà là cùng đồng môn cùng nhau, do môn phái trưởng lão hộ đưa tới. Rốt cuộc, vấn tâm lộ cũng coi là Huyền Tiên đại lục Đông Ngực bên trong, một kiện tương đối thịnh đại lực luyện. Không ít môn phái cũng vô cùng quan tâm. Nếu không, Huyền Âm Thánh Giáo tiến về vấn tâm lộ trên nửa đường, Thế nào lại gặp mục trưởng sinh người kia? Hắn kỳ thực cũng là lần này Tiên Võ Liên Minh thành viên, tới tham gia vấn tâm lộ người phụ trách, nhưng cùng môn phái khác không giống nhau. Môn phái khác trưởng lão, hộ tống đệ tử của mình tiến về vấn tâm lộ, hoàn toàn chính là miễn phí. Mục đích của bọn hắn, đơn thuần chính là vì bảo hộ trong môn đệ tử, gặp được môn phái khác cường giả đánh lén. Thế nhưng Tiên Võ Liên Minh đâu? Hoặc nói, mục trưởng sinh người phụ trách này đâu? Hắn hộ tống Tiên Võ Liên Minh thành viên tới trước tham gia vấn tâm lộ, thế nhưng có thủ lao. Tại tất cả Tiên Võ Liên Minh thành viên bước vào vấn tâm lộ trước đó, mục trưởng sinh thì rõ ràng tỏ vẻ chính mình muốn thu lấy bọn hắn bước vào vấn tâm lộ về sau, thu sạch lấy được 10%. Yêu cầu vô cùng quá trương, nhưng hắn bảo đảm, mặc kệ tiên võ liên minh thành viên trong vấn tâm lộ làm sự tình gì, cho dù là đem cái khắc thánh địa thiên tiêu giết, hắn đều có thể bảo đảm những thứ này tiên võ liên minh thành viên an toàn. Những lời này giải thích giải thích, nghĩa là gì? Mục trường sinh chính là tại yêu cầu những thứ này tiên võ liên minh thành viên bước vào vấn tâm lộ về sau, chẳng chọn cấp bóc đốt giết, tranh thủ đạt được nhiều tư nguyên hơn. Kết quả là, thì có tiêu phàm trong vấn tâm lộ, nhìn thấy những chuyện kia, Mộc Trường Sinh trong khoảng thời gian này, luôn luôn lặng lặng thủ hộ ở cửa ra chỗ. Liên đội đến vấn tâm lộ sau khi kết thúc. Những kia tiên võ liên minh thành viên sau khi ra ngoài, tính toán mình rốt cuộc có thể thu hoạch bao nhiêu. Cuối cùng đợi đến vấn tâm lộ kết thúc, Mộc Trường Sinh cái này võ thần cảnh cường giả, cũng nhịn không được khẩn trương lên. Từng cái đảo qua đi, chờ đợi bọn hắn tiên võ liên minh đệ tử xuất hiện. Thế nhưng, một lần lại một lần. Mộc Trường Sinh cuối cùng cảm nhận được, trong ngón con mắt đến cùng là cái gì cảm giác về sau, hắn lại vẫn không có phát hiện bất kỳ một cái nào tiên võ liên minh thành viên, dựa theo giao ước, xuất hiện trước mặt mình. Mà lúc này đây, Hắn đi cuối cùng nghe được chúng quanh tu luyện giảng nghị luận, hiểu rõ bọn hắn tiên võ liên minh thành viên, trong vấn tâm lộ, cảnh ngộ cường giả chất phép. Rất có thể đã toàn bộ ngã xuống trong vấn tâm lộ tình huống. Là ai, dám can đảm làm hại chúng ta tiên võ liên minh đệ tử? Mục Trường Sinh trong nháy mắt giận không kềm được, cuồn bạo sát ý, trong chốc lát, như là vỡ đê hồng thủy bình thường, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Nhân liên thảo luận bên trong những người tu luyện, căn bản không có chú ý tới Mục Trường Sinh tồn tại. Tự nhiên, thì liền không có nghĩ tới muốn đi phòng bị. Phốc phốc phốc. Trong chốc lát, đến trăm vạn mà tính tu luyện giả Sắc mặt trắng bệnh phun mạnh nhìn máu tươi bay rất ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong đám người, người ngã ngửa đổ. Cũng may, nơi này còn có môn phái khác võ thần cảnh cường giả, trước tiên cảm nhận được không đúng, ngay lập tức liên hợp lại, đem còn lại tu luyện giả toàn bộ bao vây lại. Nếu không, người bị hại càng nhiều. Mộc Trường Sinh, ngươi muốn làm gì? Ngắt lại Mộc Trường Sinh bộ phát sát ý về sau, một tên võ thần nam tinh cường giả, trực tiếp từ trong đám người bay ra, căng tức nhìn hắn. Mộc Trường Sinh nhưng căn bản không để ý tới người cường giả này. Ánh mắt lạnh như băng, như là một đầu sắp phát cuồng hung thú, thâm độc đảo qua ở đây đại bộ phận tu luyện giả khuôn mặt. "Ta đang hỏi một lần, rốt cục là ai giết chúng ta Tiên Võ Liên Minh đệ tử? Mục Trường Sinh, ngươi thật sự coi chính mình vô địch hay sao?" Lão tử cũng nghe đến các ngươi Tiên Võ Liên Minh tạp toái, không để ý quy tắc, a ý trong vấn tâm lộ tập sát môn phái khác đệ tử, bị một tên cường giả nhằm vào, đó là các ngươi đang đợi. Lại một tên võ thần cảnh cường giả, bay ra, mặt mũi tràn đầy mỉa mai cười nhạo nói. "Vụt." Mục Trường Sinh vẫn không có nói nhảm. Trong tay hắc sắc quang mang lóe lên, một cái đệ người nhìn thì tim đập nhanh trường đạo màu đen xuất hiện ở trong tay của hắn. Một lần cuối cùng, rốt cục là ai? Chủ nhân, có muốn hay không ta ra tay? Gia hỏa này, hình như điên thật rồi. Giọng Loan Ý Lý Thánh Giả đột nhiên tại Tiêu Phàm vang lên bên tai. Phóng mấy cái yêu thú ra ngoài ngăn cản hắn là được rồi, ngươi tạm thời không cần ra mặt. Nơi này nhiều như vậy võ thần cảnh cường giả, hắn cũng không thể thật cả gan làm loạn, toàn bộ rớt đi đi. Tiêu Phàm hơi suy tư một chút, hay là ngăn lại Loan Ý Lý Thánh Giả hiện tại thì ra mặt ý nghĩ. Chương 606, Võ Tôn Nhất Tinh, chương 606, Võ Tôn Nhất Tinh. Loan Ý Lý Thánh Giả nghe vậy, thì không nói nhảm ngay lập tức đem chính mình mạnh nhất mấy cái cựu gia yêu thú kêu gọi ra. Giữa im lặng vây tụ tại Mộc Trường Sinh xung quanh, tỏa ra lạnh lẽo sát khí. Đột nhiên xuất hiện cựu gia yêu thú, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Từng cái trên mặt nhịn không được toát ra cảnh giác nét mặt. Sợ những thứ này yêu thú sẽ trực tiếp đối bọn họ phát động công kích. Nếu không tại sao nói, vào trước là chủ quan niệm, ảnh hưởng đặc biệt lớn. Rõ ràng hiện tại, tất cả mọi người tại nhắm vào Mộc Trường Sinh. Thế nhưng vì mấy cái cựu gia yêu thú xuất hiện, sự chú ý của bọn họ điểm, lại trong nháy mắt theo trên người Mộc Trường Sinh, chuyển dời đến những thứ này trên người yêu thú. Mà Mộc Trường Sinh Tại đây chút ít yêu thú xuất hiện trong nháy mắt, cơ thể nhịn không được sợ run cả người. Hắn đã đoán được, những thứ này yêu thú là Loan Yiye Thánh giả triệu hoán đi ra. "Ngọc Loan Yiye, ngươi thật muốn cùng ta tối đúng không Thánh?" Mục Trường Sinh cuồng loạn giống giận, hoặc là cút, hoặc là đánh. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Giọng Loan Yiye Thánh giả vang vọng ở trên hư không. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân trối nhìn về phía trung tâm, tìm kiếm lấy Ngọc Loan Yiye tung tích. Bọn hắn mặc dù không nhiều còn nhớ giọng Ngọc Loan Yiye, thế nhưng Ngọc Loan Yiye tên này, cùng với kia mấy cái cự gia yêu thú, trong nháy mắt để bọn hắn liên tưởng đến Ngọc Loan Yiye thân phận. Đúng là bọn họ không ít người, còn đang ở nỗ lực tìm kiếm Loan Y Lệ Thánh Giả. Trong lúc nhất thời, trừ gia Mộc Trường Sinh cùng bên cạnh hắn Võ Tôn, Võ Thánh cảnh Tiên Võ Liên Minh thành viên, những người khác nhẹ nhàng trở ra. Rốt cuộc, tại đại bộ phận tu luyện giả trong mắt, Ngọc Loan Y Lệ nhưng thật ra là đối bọn họ nhân loại có rất lớn cống hiến chính phái nhân sĩ. Bây giờ đột nhiên xuất hiện, còn nói ra hoặc là cút, hoặc là đánh lời như vậy, hiển nhiên là đứng ở bọn hắn bên này, chuẩn bị cùng bọn hắn cùng nhau đối kháng Mộc Trường Sinh. Nếu là đồng bọn của mình, vậy khẳng định thì không có gì thật lo lắng cho a. Mặc dù không ít người, trong lòng cũng lại nói thầm nhịn. Ngọc Loan Ilya rõ ràng đều đã xuất hiện, vì sao còn muốn ẩn tàng, không trực tiếp hiện thân? Đây rốt cuộc là đang sợ cái gì? Nhưng đối với một đám võ thần cảnh các cường giả mà nói, Ngọc Loan Ilya xuất hiện, đối bọn họ có to lớn cổ vũ hiệu quả. Mộc Trường Sinh, ngay cả Loan Y Thánh giả cũng xuất hiện, ngươi còn không cốt nhanh lên. Thật nghĩ chết ở chỗ này hay sao? Mở đầu cái đó võ thần 5 tinh cường giả, lần nữa cười nhạo lên, giễu cợt nói, có thể hắn Mộc Trường Sinh là thực sự sống đủ rồi, phải cứ cùng chúng ta tách ra vật tay, thử một chút năng lực của mình. Lại một võ thần 4 tinh cường giả, ha ha cười, cười lớn nói, có lẽ là cảm thấy Thế cuộc đã hoàn toàn thiên hướng về bọn hắn chính phái một phương này. Càng ngày càng nhiều võ thần cảnh cường giả từ trong đám người nhảy ra ngoài, bắt đầu đứng một trường sinh các loại trào phúng. Chỉ là Tiêu Phàm nhìn một chút, bọn hắn phần lớn người đều là võ thần 3 tinh, võ thần 4 tinh, võ thần 5 tinh cũng rất ít, chỉ có một hai cái. Thế nhưng Mộc Trường Sinh tu vì gì? Võ thần 6 tinh a. Nếu là hắn thật chuẩn bị động thủ, đừng nói là nơi này, mười mấy cái võ thần cảnh cường giả, cho dù là đến mấy và cái, bọn hắn loại cường giả cấp bậc này cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Võ thần giai đoạn, dù chỉ là nhất tinh chiến lệnh, đều là lấy một địch vạn lấy một địch mười vạn kinh khủng tồn tại. Nói cách khác, nếu như không có những người khác xuất hiện, mục trường sinh hiện tại vẫn là nơi này người mạnh nhất, hoàn toàn có thể vì nghiền ép tư thế, trấn áp thôn bạo ở đây tất cả tu luyện giả. Từng, Tiêu Phàm ngoại lệ. Rốt cuộc, lần này kéo dài hơn 1 tháng vấn tâm lộ, đối với hắn tăng lên, thật khá là khủng bố. Chỉ là thuộc tính điểm thu hoạch thì vượt qua 100 triệu. Đúng, người không có nghe lầm. Tiêu Phàm trong khoảng thời gian này, chỉ là năm hạng mục thuộc tính cơ sở tăng lên thì vượt qua 100 triệu. Nay vẫn là không có tính cả tăng phúc kết quả bình quân tiếp theo, mỗi cái thuộc tính số liệu cũng tăng trưởng 2000 vạn, 1000 vạn lần thuộc tính a. Đây chính là võ tôn cấp tu luyện giả mới có thể có thuộc tính cơ sở. Lại càng không cần phải nói, còn có phương diện khác tăng lên. Thực lực tổng hợp mà nói, Tiêu Phàm thực lực đã không thể so với một trưởng sinh cái này võ thần 6 tinh cường giả kém. Chính là khoa trương như vậy. Ký chủ, Tiêu Phàm. Tu vi, võ tôn 1 tinh. Lực lượng, 6187 vạn, 3526 vạn, tăng phúc 1267 vạn. Phòng ngự, 5904 vạn, 3297 vạn. Tăng phúc 1218 vạn, khí huyết 5317 vạn, 3356 vạn, tăng phúc 1097 vạn. Tốc độ 5704 vạn, 4210 vạn, tăng phúc 1177 vạn. Tinh thần 1247 vạn, 225 vạn. Linh khí 223 vạn. Ngoài miệng nói có thể không có bao nhiêu khái niệm, thế nhưng làm cụ thể số liệu, liệt kê ra đến về sau thì nhìn xem tương đối rõ ràng. Năm hạng mục thuộc tính cơ sở cộng lại, tổng cộng tăng lên 140 triệu thuộc tính điểm. Nguyên bản cản trở tốc độ Lần này càng là hơn tăng lên hơn 4000 vạn. Có thể là tu luyện giả tại gặp được phiền phức lúc, ý nghĩ đầu tiên chính là mau trốn chạy. Tại chạy trốn trong quá trình, liều mạng nỗ lực, tự nhiên sẽ rơi xuống tốc độ thuộc tính, ngược lại là tinh thần. Tại duy trì một quãng thời gian lão đại ca về sau, lần nữa bị bại. Nếu như không phải tinh thần bị bại, Tiêu Phàm tu vi hiện tại hoàn toàn có thể đạt tới võ tôn 3 tinh trình độ. Tu vi đột phá đến võ hoàng hậu, Tiêu Phàm muốn đột phá thì không có bất kỳ cái gì hạn chế, chỉ cần thuộc tính đạt tiêu chuẩn là được rồi. Có lẽ là bởi vì hộ thể cương khí tại bất cứ lúc nào, nhặt vào tay mạnh vỡ đều có thể tuôn phệ kết quả. Cũng có thể là đến tiếp sau, muốn lĩnh ngộ lĩnh vực, pháp tắc, độ khó cũng quá lớn. Cũng không phải hạn định vô mỗi cái giai đoạn thì nhất định có thể lĩnh ngộ đồ vật. Cho dù là có hệ thống Tiêu Phàm, đều là như thế. Bởi vậy, hệ thống không hề có lại đi hạn chế. Tại Tiêu Phàm năm hạng mục thuộc tính cơ sở thấp nhất một hạng, cũng đạt tới hơn 1000 lần lúc, tu vi của hắn thì nước chảy thành sông bình thường, tăng lên tới võ tôn một tinh. Oan, có lẽ là chờ đợi hồi lâu, không nhìn thấy bất luận kẻ nào vui lòng đứng ra thừa nhận. Không hề có đem bọn này võ thần cảnh cơ giả để ở trong mắt Mục Trường Sinh, thì cuối cùng nhịn không được Sắc ý ngắt trời, như là phun ra ngoài nước suối, đột nhiên hướng về trong hư không, bột phát mà đi. Chợt, Mộc Trường Sinh quơ trong tay trường đao màu đen, hướng về nhích lại gần mình gần đây mấy cái võ thần cảnh cường giả, đồng thời chém giết mà đi. Hào ra hỏa. Con hàng này là cỡ nào tự đại, cũng dám duy nhất một lần công kích nhiều như vậy võ thần cảnh cường giả. Đây là sự thực không có đem ở đây bất luận kẻ nào cũng để vào mắt. Cho dù là nhường hắn có cực lớn bóng ma tâm lý loan ý liễu thánh giả, chủ nhân cẩn thận. Nhắc tới cũng là trùng hợp. Mộc Trường Sinh công kích phương hướng, chính là tiêu phạm vị trí. Thực lực của hắn Vốn là so với cái kia võ thần cảnh cường giả, càng thêm cường đại một ít. Vì bọn hắn thực lực, gần như không có khả năng chống cự lại Mục Trường Sinh công kích. Ảnh hưởng còn lại tất nhiên sẽ lan đến gần Tiêu Phạm. Loan Nghiyy Thánh Giả ngay lập tức mở miệng nhép nhợ, đồng thời cơ thể thì xuất hiện trước mặt Tiêu Phạm, đồng thời chỉ huy trong hư không những kia cự gia yêu thú, hướng về Mục Trường Sinh vây công mà đi. Chương 607, Chiến Vũ Thần, chương 607, Chiến Vũ Thần. Ánh dao màu đen, vô tình hướng về mấy tên võ thần cảnh cường giả chém giết mà đi. Những thứ này võ thần cảnh cường giả trên mặt trợn phúng, trong khoảnh khắc ngưng kết, luôn cuốn tay chân phản kích lại hoặc là phóng thích công kích chiêu thức, hoặc là phóng thích phòng ngự chiêu thức. Tóm lại, chỉ có một mục đích, cũng muốn đem Hắc Sát Đao màng chống cự tiếp theo. Thế nhưng một tinh chiến lệnh, phóng trong võ thần cảnh, đã coi như là tương đối đáng sợ. Lại càng không cần phải nói, Mục Trường Sinh trước hết nhất lựa chọn đối tượng công kích là mấy cái chỉ có võ thần 2 tinh, tam tinh tu thật. Giữa song phương chênh lệch lớn hơn. Đồng thời, những thứ này bị công kích võ thần cảnh tương giả, căn bản không có ngờ tới, bị nhiều người như vậy vây công Mục Trường Sinh, lại còn dám phản kháng. Luồn cung tay chân trồng, thả ra chiêu thức, tự nhiên không phải là của mình, công kích mạnh nhất. Phanh phanh. Vênh bạo, giằng giặc, trong lúc nhất thời, các loại thảm thiết tiếng nổ đùng đoảng trong hư không vang lên. Mấy cái võ thần cảnh cường giả, trong nháy mắt bị Mộc Trường Sinh một đao ném bay ra ngoài. Thể thảm bộ dáng, càng là hơn nhìn qua, hình như cách cái chết không xa. Tiêu Phàm hai mắt to sáng, hắn ngạc nhiên phát hiện, những thứ này võ thần cảnh cường giả bị đánh bay ra ngoài về sau, hắn cùng Mộc Trường Sinh trong lúc đó, đã không có bất kỳ ngăn cản. Một mảnh khu vực chân không, đầy đủ Tiêu Phàm làm giả phản kích. Lùi ra phía sau, Tiêu Phàm gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt triệu hồi ra U Hồn huyết đao, đồng thời níu lại Loan Y Ly Thánh giả bà vai đưa nàng kéo đến phía sau mình. Phốc, một đạo màu máu đama mang như là sẽ rách hư không, tỏa ra u u lãnh, âm u khí tức, đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, hướng về mục trưởng sinh phương hướng kích xạ mà đi. Cái gì? Tiêu Phàm một chiêu này, đồng dạng nhường vô số người không ngờ rằng, từng cái trợn to trong mắt, ngốc trệ tại chỗ. Trong kinh ngạc, lại mang theo một tia chờ mong. Đây là vị nào cường giả xuất thủ? Có phải hay không trong vấn tâm lộ, chen ép tiên võ liên minh vị cường giả kia lại lão? Siêu. Ầm. Huyết sắc đama mang cuối cùng cùng hắc sắc đama mang đụng vào nhau. Một tiếng nổ đùng sau đó Một đạo dung động mê hình nấm phóng lên tận trời, khoé động hướng vô tận hư không, lại quét tán hướng bốn phương tám hướng. Mánh liền sức gió, giống thái cổ gió lốc, quét sạch hướng bốn phía. Ở đây tất cả tu luyện giả đều bị trong nháy mắt ép nằm rạp trên mặt đất, trong đôi mắt toát ra tim đập nhanh qua mang. Tương đối đáng tiếc, Tiêu Phàm tu vi đã là võ tôn. Ở đây tu luyện giả, đại bộ phận đều là võ hoàng. Một số nhỏ võ thánh, võ hoàng, dù là cũng bị ép nằm rạp trên mặt đất, không cách nào ngẩng đầu lên. Nhưng vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Tại hệ thống phán định trong, nay cũng không thuộc về tiêu phạm chiến thắng bọn hắn, bởi vậy không có vang lên bất kỳ thanh âm nhắc nhở. Mà trong hư không, huyết sắc đao mang khí thế, so với hắc sắc đao mang, không còn nghi ngờ gì nữa muốn càng thêm cuồng bạo một ít. Đụng vào tại hắc sắc đao mang trong ngáy mắt, dường như là đói khát sói hoang, cuối cùng phát hiện đồ ăn, mở ra vực sâu miệng lớn, tàn bạo cắn ướp. Trong ngáy mắt, hắc sắc đao mang, liền từ trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Xùy. Huyết sắc đao mang như là không có lọt vào bất kỳ triệt tiêu giường như như là lưu tinh giường như kéo lấy dài nhỏ đối lửa, phát ra chói hai tên mình, tiếp tục nổ bắn ra hướng mục trưởng sinh. Mộc Trường Sinh lùi ra phía sau một bước, trong tay trường đao màu đen, lần nữa vung chả mà ra. Phanh phanh phanh, giống súng máy dường như, tương đạo lớn chừng bàn tay trang huyết đao mang, không ngừng hướng về huyết sắc đao mang bắn tới. Trấn Thiên động điệu tiếng nổ bên tai không dứt. Trang huyết đao mang xoay tròn lấy, va chạm trên huyết sắc đao mang, không ngừng nổ tung nhìn. Trong lúc nhất thời, lại đã ngừng lại huyết sắc đao mang thế sông. Ngay tại lúc đó, huyết sắc đao mang phạm vi cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Bị Mộc Trường Sinh công kích, Triệt Tiêu nhìn. Bạch. Tiêu Phàm thấy thế, thì không còn dấu giếm, bay thẳng sông mà lên, gào hú hồn huyết đao tuấn về mục trưởng sinh chém giết mà đi. Mắt mơ hồ. Trong lúc nhất thời, tất cả trong hư không, màu máu cùng hắc sắc quang mang xen lẫn. Thanh thủy kim qua giao mình thành không ngừng. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Phía dưới tu luyện giả đã hoàn toàn thấy không rõ lắm, rốt cục ai là ai. Hai màu quan huy, từng chút một dung hợp lại cùng nhau. Như là chạm vạng tối dáng đỏ, chấm dãi theo bóng đêm dáng lâm, thời gian dần trôi qua bị nuốt hết. Lẽ nào, Tiêu Phàm không thấp mục trưởng sinh, vẫn là bị áp chế. Phía dưới mọi người lo lắng không thôi. Mặc dù bọn hắn còn không rõ ràng lắm, đột nhiên xuất hiện cường giả, rốt cục là ai? Nhưng bọn hắn hiểu rõ Có vị cường giả này xuất hiện, bọn hắn mới chính thức có thể chiến thắng Mộc Trường Sinh. Rốt cuộc, tại Mộc Trường Sinh phóng xuất ra công kích sau, bọn hắn mới hoảng sợ phản ứng. Nguyên lai, like, Mộc Trường Sinh đây bọn hắn thực lực cường đại nhiều như vậy, bọn hắn thật không phải đối thủ của Mộc Trường Sinh. Trước đó trào phúng cùng khiêu khích, hoàn toàn chính là tại tìm đường chết. Tất cả võ thần cảnh trở xuống tu luyện giả, ngay lập tức rút lui, còn lại người, theo ta cùng nhau giải quyết tiên võ liên minh cái khác tạp phái. Chúng ta không thể để cho Tiền Bối một người chiến đấu. Đúng lúc này, một tên võ thần cảnh cường giả, khóe mắt có nhìn, đột nhiên nhìn thấy xa xa, những kia võ thánh Võ Tôn Tu vi tiền võ liên minh thành viên, ngay lập tức hét lớn lên. "Rào rào!" Nghe được người cường giả này kêu gọi, tất cả mọi người cuối cùng phải lững, cũng không biết là cường giả trấn ép hay là nội tâm hổ thẹn. Để bọn hắn lại giữ vững tương đối tốt đẹp trật tự, không có sinh ra một tia hỗn loạn, hướng về phương xa rút lui mà đi. Trong chớp mắt, biến mất không thấy gì nữa. Tiên thủy Khanh ở trong quá trình này, cũng bị Loan Ý nhìn thấy giả cường ép bắt đi. Người khác không biết đột nhiên xuất hiện, công kích mục trưởng sinh người là ai? Lẽ nào nàng còn có thể không biết sao? "Loan Ý liễu tỷ tỷ, ngươi không cần của ta. Ngươi đi giúp đỡ Tiêu Phàm, hắn mới võ hoàng tu vi a." Làm sao có khả năng là một trường sinh cái này võ thần đối thủ?" Tiên Thủy Khanh tóm lấy Loan Y gì thánh giả trang phục, mặt đầy nước mắt cầu khẩn nói: "Chủ nhân tu vi đã tăng lên tới võ tôn." "Hắn?" Loan Y gì thánh giả lời nói vẫn chưa nói xong, Tiên Thủy Khanh liền lần nữa bước tiến nói: "Võ tôn lại như thế nào? Cùng võ thần chênh lệch, còn có hai cái đại giai đoạn, gần hơn 20 trình." "Hắn, Tiên các chủ, mời ngươi bình tĩnh. Chủ nhân thực lực, đây trong tưởng tượng của ngươi còn phải cường đại hơn rất nhiều." "Lam Sơ, cho dù là ta, cũng không phải là đối thủ của hắn, bị hắn thoải mái chế phục, mà lúc kia hắn mới võ vương tu vi." Hiện tại hắn đều đã là võ tôn, đối phó so với vẹn vẹn cường đại hai sao Mộc Trường Sinh nên rất dễ dàng. Loan Nghiy gì thánh giả kiên nhận ăn nhủi, trên mặt thì toát ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Không phải hắn không muốn đi giúp đỡ. Thật sự là nàng kỳ thực rất rõ ràng, vì thực lực của nàng thì không có cách nào tham dự vào tiêu phàm cùng Mộc Trường Sinh trong chiến đấu. Nàng ngay cả thân ảnh của hai người đều chỉ năng lực nhìn xem rất mơ hồ, làm sao đi lên hỗ trợ. Do đó, nàng càng muốn tin tưởng Tiêu Phàm khẳng định có thực lực đối kháng Mộc Trường Sinh. Mà nàng muốn làm chính là bảo vệ tốt Yên Thủy Khanh. Tại Tiêu Phàm cho dù không cách nào trấn áp Mộc Trường Sinh, chỉ có thể bất đắc dĩ chiến lược tính rời đi tình huống dưới, không cần vì lo lắng yên thủy khanh an nguy, mà bị Mộc Trường Sinh nắm lấy cơ hội, bị xúc phạm tới, chương 608, võ thần 6 tinh diệt, chương 608, võ thần 6 tinh diệt. Mà đổi thành một bên. Tiêu Phàm cùng Mộc Trường Sinh đánh nhau một phen sau, thì cuối cùng xác định mình bây giờ thực lực, không sử dụng một ít công pháp đặc thủ, đủ để cùng Mộc Trường Sinh đánh xuống. Duy nhất so ra kém Mộc Trường Sinh có thể chính là bền bị tính. Không có cái nào. Hắn mới võ tôn tu vi, mà Mộc Trường Sinh là thực sự võ thần trung giai cường giả. Thuộc tính cơ sở chỉ ít còn có gấp trăm lần trên lệnh, có thể đánh trên lâu như vậy, đã không tệ. Truyền đi. Người khác sẽ chỉ đối với hắn giơ ngón tay cái lên, mà đúng Mộc Trường Sinh vẻ mặt xem thường. Ai không thấy, đã rút lui đến mấy ngàn cây số bên ngoài Đông Đảo tu luyện giả, giờ phút này nhịn không được lại nghị luận. Một võ hoàng cảnh chín tinh tu luyện giả, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói: "Vị này đột nhiên xuất hiện tiền bối, thực lực thật thật mạnh. Lại cùng Mộc Trường Sinh đánh lâu như vậy, cũng không có một chút xu hướng suy tàn." Người bên cạnh, đồng dạng tán đồng gật đầu nói: "Tiền bối này tu vi, chắc chắn sẽ không đây Mộc Trường Sinh kém." Lại có võ hoàng đỉnh phong cương giả Mặt mũi tràn đầy hâm mộ kính nể nói: "Rất lâu không nhìn thấy bọn hắn cái này cấp bậc cường giả đánh nhau cũng không biết ta khi nào mới có thể có dạng này thực lực a." Một võ hoàng một tinh tức nắm gà, siết chặt nắm đấm, vẻ mặt khẩn trương thầm nói: "Ta quyết định, vị tiền bối này chính là ta tiếp xuống phấn đấu mục tiêu." Lời này, vừa lúc bị bên cạnh hắn, võ hoàng chín tinh cường giả nghe được, ngay lập tức trào phúng lên: "Ha ha, thí ngươi, còn muốn đem vị tiền bối này trở thành phấn đấu mục tiêu. Ngươi không bằng trước hết nghĩ có thể hay không tại tuổi thọ hao hết trước đó, đem tu vi tăng lên tới vọ thánh cảnh đi." Tiếng này võ hoàng chín tinh cường giả, tiếng nói rất lớn, nhưng không ít người đều nghe được. Trong lúc nhất thời, Tràng Ngập Trào phúng cười ha ha âm thanh, ngay lập tức vang lên. "Chính là, ngươi cho rằng võ thần cảnh là như vậy tùy tùy tiện tiện có thể đạt tới sao? Chúng ta Huyền Thiên Đại Lục tu luyện giả không biết mấy phẩm, thế nhưng có thể đạt tới võ thần cảnh lại có bao nhiêu tốt? Chú tỷ, ngàn một phần lúc đi, ngươi cũng lớn bao nhiêu, mới võ hoàng một tinh, còn muốn tăng lên tới võ thần? Đừng có nói giỡn. Ngươi mặc dù phải có mộng tưởng, nhưng cũng không thể quá mức mơ tưởng xa vời a. Cứ đạp thực địa, mới là chúng ta phải làm. Mọi người chào phúng, để tên này võ hoàng một tinh tu luyện giả" Số hổ giận dữ đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn không thể ngay lập tức tìm cái kẻ đất chui vào, không ngờ người, nhìn thấy. Đúng lúc này, vô số trào phúng âm thanh bên trong, một gào to thanh đột nhiên vang lên. Đến xem nhìn lên, nhìn một chút a. Tiệm tạp hóa hóng chuyện tạm thời khai trước lạc. Linh trà, rượu trái cây, điểm tâm nhỏ a. Bang ghế, ghế sofa, ghế băng a. Có cần hay không? Quen thuộc một màn, lại xuất hiện. Một người dáng rất thông minh tiểu tử, cầm một loạt ghế đầu, tiểu đồ ăn vặt, làm cái quầy hàng. Bên cạnh còn dựng thẳng một lá cờ. Tiệm tạp hóa hóng chuyện tạm thời Bọn này vừa mới tham gia hết vấn tâm lộ võ hoàng cảnh những người tu luyện. Trong nháy mắt liền bị tiểu tử Nhi làm việc chấn kinh rồi. Sau đó, tự vả. Không ai có thể từ chối hướng chuyến lục, đến chút ít đồ ăn vặt, giết thời gian. Khô khụ. Đến điểm Hà Dư, lại đến mấy bình linh cữu. Cái này linh quả mức hoa quả hình như không sai, cho ta làm điểm. Thần hái tích, ta muốn kia hộp phù dung hoa cao. Ờ, tiệm tạp hóa a. Vừa vặn bên trong phá cái động, lão bản cho ta đến cái bên trong. Tiệm tạp hóa hóng chuyện tạm thời trong nháy mắt khai trương. Hoàn toàn như trước đây nóm này. Tiểu tử Nhi hình như tùy thân mang theo một vô cùng vô tận siêu thị kho hàng lớn dường như, mặc kệ cỡ nào rở hơi yêu cầu, hắn đều có thể trước tiên theo trong giới chỉ lấy ra. Cái này khiến có chút không có ý tốt người trong nháy mắt để mắt tới hắn. Thế nhưng, những người này vừa mang ý đồ xấu tới gần quầy hàng nhỏ, thì hoảng sợ phát hiện chính mình như là bị giam cầm bình thường, đứng tại chỗ, không cách nào động đậy. Tiểu tử Nhi thì không để ý đến những người này, chống không ba đợt quầy hàng trên các loại thương phẩm sau, thu hồi có nhỏ, thoải mái nhàn nhã ở chỗ nào chút ít bị giam cầm tu luyện giả hoảng sợ ánh mắt bên trong. Giống cường giả tuyệt thế bình thường. Đạp không mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến tiểu tử Nhi hoàn toàn biến mất, mấy người này mới cuối cùng từ bị giam cầm trạng thái khôi phục lại. Sờ một cái phía sau lưng, đã sớm bị mồ hôi lạnh đẫm. Cường giả võ đế, tuyệt đối là cường giả võ đế. Những thứ này bị giam cầm tu luyện ra, trong lòng hoảng hốt. Bọn hắn thực sự không ngờ rằng, một cái tên thì gọi hóng chuyện tiệm tạm hóa hóng chuyện tạm thời, lại là một võ đế cấp bậc cường giả mờ. Này mẹ nó nhiều lắm có vẻ nhức cả trứng. Mới biết làm chuyện loại này. Chẳng qua, bọn hắn thì may mắn, vị này đại lão không có thật sự tức giận. Nếu không, bọn hắn hôm nay sợ là chết chắc. Răng rắc răng rắc. Phục phênh phênh. Tiểu tử Nhi sau khi rời đi, trong đám người, nhiệt liệt tiếng thảo luận bên trong, Thi Nương theo lấy một ít thanh âm kỳ quái, không rõ chân tướng người lại tới đây, khẳng định sẽ vẻ mặt sững sờ. "Này mẹ nó tình huống thế nào? Đây là đang mộng tựa trà. Lại nói, những thứ này hạt giữa lạc ở đâu linh? Nhìn lên tới ăn rất ngon dáng vẻ, cũng cho ta làm điểm a." Tiêu Phàm tự nhiên không biết, cái đó không biết từ chỗ nào xuất hiện tiệm tạm hóa hóng chuyện tạm thời, lại lại một lần nữa xuất hiện. Cùng Mục Trường Sinh đánh nhau một phen sau, Hắn đã biết mình tình huống trước mắt, liền quyết định không còn cùng Mộc Trường Sinh dây dưa tiếp, đột nhiên triệt thoái phía sau. Trong tay U hồn huyết đao, đột nhiên trên không trung lưu lại một đạo huyền diệu khí tức. Ầm. Đúng lúc này, một đạo ẩn chứa cực hạn đao ý huyết sắc đao mang, theo U hồn huyết đao trên bộ phát ra, đánh phía Mộc Trường Sinh. Đúng. Người không có nhị lầm. Tiêu Phàm mượn nhờ U hồn huyết đao, thi triển ra đao ý. Bạch. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, giống như chỉ còn lại có ẩn chứa khủng bố đao ý huyết sắc đao mang. Thời gian cấm chỉ, không gian ngừng kết. Tại bất luận người nào trong mắt, chỉ có thể nhìn thấy huyết sắc đạo mang giống động tác chậm rườn như chậm chạp tiến lên. Bộ phát ra vô cùng huyền diệu, mà làm người sợ hãi đáng sợ khí tức. Mục Trường Sinh cũng giống như thế. Tại tiêu phàm một chiêu này sau khi xuất hiện, nội tâm của hắn nhảy lên không ngớt. Bất an hoảng sợ cảm giác trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn. Không tốt, chạy. Mục Trường Sinh hoàn toàn sinh không ra bất kỳ đối kháng chi tâm, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, toàn lực chạy trốn. Chỉ tiếc, nhìn như là tại động tác chậm tiến lên huyết sắc đạo mang, so sánh với chuẩn bị chạy trốn Mục Trường Sinh, tốc độ cần phải nhanh hơn nhiều. Tại một trường sinh chuẩn bị lúc xoay người, huyết sắc quăn mang đã tới bên cạnh hắn, hung tàn chém giết quá khứ. Phốc. Trong chốc lát, máu tươi bắn tung tóe. Trong hư không, dường như lẫn nhau giao hòa vào nhau màu máu máu, huyết sắc quăn mang cuối cùng lần nữa phân biệt rõ ràng, rõ ràng hiện ra tại mọi người trong tâm mắt. Chỉ là, lần này, màu đen chiếm cứ phàm vi, ít đến tương cảm. Rõ ràng có một loại sẽ phải bị huyết sắc quăn mang triệt để nuốt hết cảm giác. Tất cả kích động lên. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là, vị này thần bí tiền bối hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Cường đại Mục Trường Sinh, căn bản không phải là đối thủ của hắn a. Chương 609, không tin kỳ tích, chương 609, không tin kỳ tích. Sa sa nơi hóng chuyện. Mọi người ngớ ra một lát sau, ngay lập tức phát ra rung trời reo hò. Ha ha, thắng, đây là sự thực muốn thắng. Thần bí tiền bối Gia Châu, ngươi là ta trung thân phấn đấu mục tiêu, quá lợi hại, quá cường đại. Lúc này mới bao lâu, Mục Trường Sinh dạng này võ thần trung giai cường giả, vậy mà liền bị chém giết. So sánh với nơi hóng chuyện bên trong, tất cả mọi người kinh hỉ cùng ngạc nhiên. Lưu tại Tiêu Phàm phụ cận, kiểm tra Tiên Võ Liên Minh còn lại thành viên những kia võ thần cảnh cường giả thì la súng bãi bên trong, mang theo sợ hãi. Bọn hắn xác thực đã giải quyết Tiên Võ Liên Minh còn lại thành viên. Vốn còn nghĩ, năng lực không thể trợ giúp một chút Tiêu Phàm cái này thần bí tiền bối, nhưng mà ai biết, tại bọn hắn giải quyết Tiên Võ Liên Minh còn lại thành viên đồng thời, Tiêu Phàm lại cũng làm ra một kích cuối cùng. Đem võ thần cảnh 6 tinh mục trường sinh, chém giết tại chỗ. Bọn hắn thì lơ lửng ở bên cạnh, có thể thấy rõ ràng, bị một kiếm chạm giết thành hai nửa. Thậm chí ngay cả thần hồn, cũng trong nháy mắt tan thành mây khói hình tượng. Bọn hắn hiểu rõ, mục trường sinh là chết không thể chết lại. Thế nhưng, so sánh với mục trường sinh bị triệt để giết chết, bọn hắn càng thêm kinh hãi, hay là Tiêu Phàm chém ra một kiếm kia. Ngắn ngủi qua huy, lại tại bọn này võ thần cảnh cường giả trong lòng, lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết, giống như nhắm mắt lại, có thể nhìn thấy một suất khí bá đạo nam nhân. Quơ trường đao, hướng về phía bọn hắn, chém ra này kinh khủng một kiếm. Hả? Sao cảm giác là lạ? Vung bay trường đao, chém ra một kiếm. Được rồi, mặc kệ, có thể là cái này đại lao không giống đại chúng. Hơn phân nửa người hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trắng bệch, chậm rãi mở to mắt. Trong đôi mắt, thật lâu chưa tiêu sợ hãi, đem bọn hắn giờ phút này cảm xúc trong đáy lòng, hiển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Gần như. Nhưng vào lúc này, một tiếng tràn ngập kinh ngạc kêu lên, tại đây chút ít võ thần cảnh cường giả vang lên bên tai. Tất cả nghe được này thanh kêu lên võ thần cảnh cường giả, cũng nhịn không được nhíu mày, nhìn về phía người nói chuyện. Nói chuyện là cái đó ban đầu nhảy ra, hô hào mọi người liên thủ đối kháng mục trưởng sinh võ thần năm tinh cường giả Trương Hạo Không. Đông vực thập đại nhất phẩm môn phái Thiên Cực Tông tam trưởng lão, danh quý rất lớn. Mọi người đối với hắn hiểu rõ, cũng đã rất nhiều. Hắn luôn luôn là cái bình tĩnh ổn định người. Sao đột nhiên cứ như vậy không dừng đắn? Như vậy hô lớn hô nhỏ, sẽ không sợ vừa mới chu sát mục trưởng sinh tiền bối trách tội sao? Mọi người ở đây nhịn không được hỏi Trương Hạo không, rốt cuộc chuyện gì phát sinh lúc? Hắn thì cuối cùng mở miệng nói: "Các ngươi mau nhìn, chu sát mục trưởng sinh tiền bối, tựa như là cái võ tôn tu luyện giả." Ha ha. Trương Hạo không vừa dứt lời, hiện trường ngay lập tức vang lên một hồi cười vang. Một võ thần bốn tinh tu luyện giả, nhìn cũng không nhìn tiêu phàm một chút, liền cười ha ha. Trương Trường lão Mặc dù ngươi nghĩ tráo trò đùa sinh động bầu không khí, nhưng này trò đùa có chút đại a. Một võ tôn, làm sao có khả năng chu sát võ thần? Không ngờ rằng Trương trưởng lão lại còn có như thế hài hước một mặt. Chỉ là, hài hước thật không thích hợp ngươi a. Ngươi hay là duy trì bình thường ổn trọng, nghiêm túc là được rồi. Lại có người tiếp lấy cười nói. Bọn hắn cười, chỉ là trêu chọc, không có chà phụng. Bất kể nói thế nào, Trương Hạo không cũng là một võ thần năm tinh cường giả. Căn bản không phải bọn hắn có tư cách chà phụng tồn tại. Nhưng mà, cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ tuân theo kinh nghiệm chủ nghĩa, trực tiếp mở miệng trêu chọc. Có người thì đang nghe Trương Hạo không sao. Hướng về Tiêu Phàm nhìn sang. Này xem xét, phản ứng cũng cùng Trương Hạo không bình thường. Cơn mờ. Trương trưởng lão lại nói là sự thật. Vị này Chu Sắt Mộc trưởng sinh tiền bối, thật là võ tôn tu giả. T. Càng ngày càng nhiều người kinh hô lên. Cũng làm cho ban đầu trêu chọc Trương Hạo không mấy cái kinh nghiệm chủ nghĩa lao cổ động, sắc mặt cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm. Bạch. Nhìn thấy Tiêu Phàm trong ngay mắt, bọn hắn thì chờ không nổi dò xét lên Tiêu Phàm tu vi. Này trang một cái, cũng như cái khác võ thần cảnh cường giả giống nhau, ngốc trẻ tại chỗ. Không. Phản ứng của bọn hắn, muốn so cái khác võ thần cảnh cường giả, càng thêm mánh liệt. Là kinh nghiệm chủ nghĩa lao cổ động, chỉ tin tưởng kinh nghiệm, không tin quy tích. Thấy cảnh này, bọn hắn phản ứng đầu tiên, cảm thấy một màn trước mắt là giả. Là tiêu phàm cái này so với bọn hắn còn cường đại hơn võ thần cảnh cường giả, cùng bọn hắn đùa giỡn. Sau đó, lại bắt đầu hoài nghi, có phải chính mình từ vừa mới bắt đầu ngay tại nằm mơ. Mục trường sinh a, Tiên võ liên minh bên trong, nổi danh cường giả, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy chính là ở đây vẫn lạc? Cho nên, này có thể là một cảnh, thì có thể là huyễn trận. Bọn hắn bắt đầu sợ hãi, bắt đầu dùng hết toàn lực, muốn xác định chính mình đến cùng phải hay không lâm vào huyễn trận trong, lại là lúc nào lâm vào huyễn trận trong. Đây hết thảy đều là thật, mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào, đương nhiên không thể nào phát hiện bất luận cái gì huyễn trận cùng nằm mơ dấu hiệu. Điều này cũng làm cho bọn hắn càng phát nóng nảy, từng cái ánh mắt cũng trở nên đỏ bừng một mảnh. Ngày tiếp theo, cảm thấy bên người võ thần cảnh cường giả đều là giả, chuẩn bị công kích bọn hắn, cảm thấy chỉ cần đánh sát những thứ này võ thần cảnh cường giả, thậm chí Tiêu Phàm có thể rời khỏi trước mắt huyễn trận. Ừm, Trương Hạo không đang theo dõi Tiêu Phàm cái lửu. Đột nhiên cảm giác được bên cạnh mấy cái vo thần cảnh cường giả, trên người đột nhiên bộc phát ra cuồng bạo khí tức. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái đỏ hừng mắt, mặt mũi tràn đầy bạo ngược, như là nhập ma bình thường võ thần cảnh cường giả. Trong lòng lộ bột một tiếng. Không tốt, bọn người kia bị tâm ma nhập xâm. Trương Hạo không hét lớn một tiếng, không có chút do dự nào, liền hướng về những thứ này bị tâm ma nhập xâm võ thần cảnh cường giả, công kích mà đi. Hắn làm sao có khả năng đoán không được những người này vì sao trở thành như vậy? Bình thường tâm cảnh thì bất ổn, lại là đầu óc cứng ngắc lao cổ động. Đối với chuyện mối mẹ cùng đủ loại kỳ tích, không tiếp thụ được không nói, còn có thể vô cùng chống cự. Trước mặt Tiêu Phàm võ tôn cảnh tu vi, lại chu sát võ thần cảnh cường giả. Đối bọn họ mà nói, chính là kỳ tích bên trong kỳ tích, là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra. Thế là, tâm trạng thì không bị khống chế kịch liệt sóng gió nổi lên, cũng không biết nhận lấy ảnh hưởng gì, cuối cùng bị tâm ma nhập xâm. Trương Hạo không dù sao cũng là võ thần năm tinh cường giả, muốn trấn áp bọn này tâm ma nhập xâm cường giả, vẫn tương đối dễ dàng. Lại thêm hắn gào thét, cũng làm cho cái khác võ thần cảnh cường giả phản ứng, sôi nổi ra tay trấn áp. Thời gian nháy mắt, liền đem bọn này bị tâm ma nhập xâm võ thần cảnh cường giả chế phục đánh ngất đi. Ma Tiêu Phàm vốn đang đắm chìm trong chu sát mục trường sinh về sau, hệ thống ban thưởng trong, đột nhiên nghe được Trương Hạo không gầm thét. Thôi nghi hoặc một chút nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Còn chưa kịp thấy rõ ràng, liền phát hiện mấy cái võ thần cảnh cường giả bị người đánh ngất đi. Tình huống thế nào? Tiêu Phàm nhịn không được lên tiếng, hỏi thăm về tới. Nghe được Tiêu Phàm hỏi, Trương Hạo không không có chút gì do dự, ổn nguyện, đem chuyện đã xảy ra giải thích ra đây. Chương 610 Ngươi thật đúng là cái tiểu thiên tài, chương 610, ngươi thật đúng là cái tiểu thiên tài. T. Tiêu Phạm hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vô cùng đau lòng nét mặt. Phun phí của trời a. Đây là nhiều cơ hội tốt, mình có thể ra tay trấn áp bọn hắn, đạt được hệ thống ban thưởng. Đáng tiếc, còn kém như vậy một giây, chính mình cứ như vậy bỏ qua. Ôi, mệt mỏi quá. Hệ thống 33, ta muốn ăn ủi. Mấy ký chủ cần phải nhìn thẳng vào thực lực của mình, ngươi mặc dù có thể chém giết võ thần trung giai cường giả, nhưng không có nghĩa là ngươi bây giờ có thực lực ại không làm thương hại những thứ này võ thần cảnh cường giả tình huống dưới, đem bọn hắn trấn áp. Hệ thống an ủi, ngay lập tức đến. Chỉ là, Tiêu Phàm nghe nói như thế, cả ngươi đều không tốt. Đây rốt cuộc là an ủi, hay là đả kích a? Ngoài ra, đơn thuần trấn áp, bổn hệ thống có phải không ban thượng bóng bóng thuộc tính rơi xuống khả năng tính, thì cứ thấp. Hệ thống còn nói thêm, vì sao a? Tiêu Phàm nghe nói như thế, liền muốn phản bác, trước đó hắn nhưng là thị trấn áp qua cái khác tu luyện giả, không phải là tu hoạch ban thượng. Làm thời ký chủ thực lực vô cùng cường đại, bổn hệ thống phán đoán, ký chủ xác thực vượt qua những người tu luyện kia rất nhiều. Bọn hắn tại thế nào, đều không thể lật trời. Nhưng những thứ này võ thần cảnh cường giả, hay là có khả năng đem ký chủ tiêu diệt. Hệ thống lạnh băng âm thanh, cũng làm cho Tiêu Phàm kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Đúng a. Võ thần cảnh cường giả thủ đoạn, xa xa không phải những kia cấp thấp tu luyện giả có thể so sánh. Dường như chính mình, là cái gì có thể chém giết một trường sinh. Kỳ thực nhiều hơn nữa, hay là mượn nhờ hệ thống ban cho công pháp. Không có những công pháp này, thực lực của mình, kỳ thực thì cũng rất bình thường. Những thứ này võ thần cảnh cường giả, không cần có giống như Hán U hồn huyết đao, huyết linh đao pháp, thời cường đại một chút tỷ như tổng hợp, có thể bộc phát ra sức chiến đấu gấp 10 lần pháp bảo cùng công pháp. Vậy thì không phải là Tiêu Phàm hiện tại có thể đối phó. Rốt cuộc, bọn hắn thuộc tính cơ sở là thực sự cường đại. Tiêu Phàm sở dĩ có thể chu sát một trường sinh, cũng là bởi vì hắn hiện tại cơ sở thuộc tính lực lượng đạt đến 6000 vạn. Ẩn chứa đao ý huyết linh đao pháp là có thể bộc phát ra 600 lần, cơ sở thuộc tính lực lượng công kích chỉ số. Nói cách khác, Tiêu Phàm phóng thích ra công pháp có thể đạt tới 360 ức cái này kinh khủng chỉ số. Cho dù hắn sử dụng là u hồn huyết đao, công kích chỉ số sẽ giảm xuống một nửa chỉ có thể đạt tới 300 lần. Có thể 300 lần thì có 180 ức khủng bố chỉ số. Đây chính là tương đương với võ đế cấp công kích. Mục Trường Sinh mạnh hơn. Trừ phi có mấy lần phòng ngự chiêu thức mới có thể chống cự một chiêu này. Nếu không, cũng chỉ có thể chờ chết. Lại càng không cần phải nói. Tiêu Phàm thi triển đao ý lúc, Mục Trường Sinh đã bị sợ vỡ mật, căn bản không có tiến hành phản kháng, chỉ dựa vào hắn tự thân phòng ngự muốn chống tự một chiêu này. Ha ha, đùa giỡn đâu. Đương nhiên, cũng trách Mục Trường Sinh quá mức tự đại. Phàm là hắn có hơi cường đại một điểm phòng ngự pháp bảo có thể còn có thể một chút chống cự. Thế nhưng, cũng không biết phòng ngự pháp bảo quá khó tìm. Cho dù là một trường sinh dạng này võ thần, muốn tìm được thích hợp phòng ngự pháp bảo, cũng không có tìm được. Hay là, một trường sinh thân mình vô cùng tự đại, cảm thấy không cần phòng ngự pháp bảo, cũng không ai có thể đem nó giết chết. Tiêu Phàm công kích Mộc Trường Sinh lúc, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì phòng ngự pháp bảo quân huy. Kết quả là, Mộc Trường Sinh liền đáng thương bị Tiêu Phàm thấp xuống một nửa bội số. Dùng đao hình pháp bảo, thả ra đao ý chiêu thức, tại chỗ ven sát, chất có thể nói là tương đối vất đức. Đương nhiên, vì phóng xuất ra này cực hạn một chiêu, Tiêu Phàm tiêu hao thì một chút không nhỏ. Nếu lại đến một mục trường sinh dạng này tương giả, vì thực lực của hắn bây giờ, có thể cũng vô pháp làm hại đối phương, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Chẳng qua, Tiêu Hao đại, thu mạch thì đại a, giết chết mục trường sinh về sau, Tiêu Phàm đạt được ban thưởng, trong nháy mắt liền để hắn mặt mày hớn hở lên. Đầu tiên chính là 5 vạn thuộc tính điểm ban thưởng. Toàn bộ gia tăng trên phòng ngự. Cái này không nói, tiếp theo là một bộ công pháp, Quỷ Linh Bách Lục. Chính là mục trường sinh đã từng đạt được cái đó thần bí quỷ tu đại lao truyền thừa. Nhưng hắn có thể nhanh chóng tăng lên cho tới bây giờ võ thần cảnh. Quỷ Linh Bách Lục Đạt thủ công pháp, thông qua thôn phệ quỷ hồn, tăng thực lực lên, ký chủ mỗi thôn phệ 1 vạn con tùy ý quỷ hồn, toàn bộ thuộc tính gia tăng 1. Thôn phệ 1 vạn con quỷ hồn mới có thể để cho toàn bộ thuộc tính tăng lên 1. Cộng lại, chính là gia tăng 5 giờ thuộc tính. Nhìn lên tới, hình như vô cùng rất thải. Nhưng vấn đề là, Tiêu Phàm sớm đã biết, Huyền Thiên đại lục bên trên, tu luyện giả đông đảo, cũng liền mang ý nghĩa quỷ hồn số lượng, đồng dạng 10 phần thùng lò. Với lại, thứ này còn không có hạn chế, rốt cục là nhân loại quỷ hồn, hay là yêu thú quỷ hồn, lại hoặc là chủng tộc khác quỷ hồn. Ngay cả quỷ hồn thực lực, cũng không có hạn chế. Nói cách khác, chỉ cần gặp được quỷ hồn, Tiêu Phàm có thể thông qua bộ công pháp kia tiến hành thôn phệ. Thỏa mãn một vạn con, có thể gia tăng toàn bộ thuộc tính năm điểm. Nếu Tiêu Phàm chủ động đi tìm, chúng tỉ, vạn nút cấp quỷ hồn số lượng cũng là có thể tùy tùy tiện tiện tìm thấy. Tích lũy xuống, vô cùng khoa trương. Chẳng qua, đáng tiếc duy nhất là Quỷ Linh Bạch Lục cùng Tiêu Phàm đã nắm giữ khống quỷ quyết, có chút xung đột. Một cái là khống chế quỷ hồn, một cái là thôn phệ quỷ hồn. Hệ thống, ta có thể hay không nắm trong tay trước quỷ hồn, kích phát khống quỷ quyết giai đoạn ban thượng, đem những kỹ năng kia đem tới tay, lại thôn phệ? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay, run thông minh mà hỏi: "Hệ thống, ngươi thật đúng là một thiên tài. Khống Quỷ quyết kích phát giai đoạn ban thượng, cũng cần phải mượn quỷ hồn mới được thi triển, ngươi đương nhiên có thể tồn vệ. Nhưng sau khi tồn vệ, ngươi những kỹ năng kia sao sử dụng? Chính ngươi tự mình động thủ." "Ta không phải liền là tự mình động thủ sao?" Tiêu Phàm nói thầm nhịn, mặt mũi tràn đầy cười ngượng ngùng. Hắn hiểu rõ, chính mình run thông minh, không còn nghi ngờ gì nữa là không được. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Tiêu Phàm chỉ có thể tạm thời đem cái này ném ly đến sau đầu. Dạng này công pháp, chính là để cho mình làm lựa chọn chỉ có thể chờ đợi đến gặp được tình huống cụ thể rồi nói sau. Trừ ra quỷ linh bạch lục, Tiêu Phàm còn theo trên người Mộc Trường Sinh thu hoạch một viên võ thần tiến giai thạch. Tiến giai võ tôn lúc, trong tay hắn vừa vặn thì có 10 cái, làm thời thì không có để. Võ thánh tiến giai thạch, trước đó mượn nhờ Bạch gia chi thủ thì lấy tới không ít, hậu kỳ lại lấy tới một ít, cũng thỏa mãn tiến giai yêu cầu. Võ thần tính toán ra, cũng đồng dạng không thiếu. Ta mới võ tôn a, thậm chí ngay cả tấn thăng đến võ thần, cho ta tạm bình cảnh độ loại yêu cầu, cũng trước giờ nhiều như vậy đem tới tay, đây cũng quá sướng rồi đi. Tiêu Phàm vui thích nghĩ. Căn bản không cần lo lắng, lại xuất hiện thuộc tính đến vì các loại hạn chế, tu vi không cách nào tăng lên tình huống. Rốt cuộc, theo lĩnh ngộ hộ thể cương khí sau, tối hạn chế tiêu phàm mảnh vỡ yêu cầu, bây giờ thì đã không có yêu cầu. Trừ ra võ thần tiến giai thạch bên ngoài, Tiêu Phàm chém giết một trường sinh chiêu thức, hay là huyết linh đao pháp? Chẳng qua, là dung nhập đao ý huyết linh đao pháp, nhưng dù sao vẫn là huyết linh đao pháp. Tự nhiên thể có một viên huyết hồn châu tồn tại, trong tay lại nhiều một viên võ thần cảnh huyết hồn châu, cũng làm cho Tiêu Phàm áp chủ bài, lần nữa nhiều một tấm. Chương 611, ta hoài nghi ngươi là giả mạo chương 611, ta hoài nghi ngươi là giả mạo. Nói đại bạo đi. Kỳ thực cũng không tính được, cũng không nói đại bạo đi. Tiêu Phàm luôn cảm giác, nhìn lên tới cùng không quỹ quyết xung đột quỷ linh mạch lục, tương lai có thể mang đến cho mình thu hoạch khổng lồ. Trình thẻ mà nói, đối với chém giết mục trường sinh sau thu hoạch, Tiêu Phàm hay là vô cùng hài lòng. Với lại, đây vẫn chỉ là giết chết mục trường sinh về sau, hệ thống bát thượng. Con hàng này thế nhưng cái võ thần cảnh tương giả. Trong chữ vật giới chỉ bà bối, có thể thiếu sao? Không còn nghi ngờ gì nữa không thể nào. Tiêu Phàm trước tiên liền đem mục trường sinh chữ vật giới chỉ đem tới tay. Tùy tiện nhìn thoáng qua, liền phát hiện bên trong như là những cường giả khác nhẫn chứa vật giống nhau, tồn tại hàng loạt linh thạch, pháp bảo, các loại vật liệu, từng, còn có chứa khác nhau công pháp ngọc giản. Những thứ này cộng lại, sợ là thì có gần ngàn nước giá trị. Đương nhiên, là được những kia trong ngọc giản công pháp, bán đi tình huống dưới. Tiêu Phàm nhìn lướt qua trong ngọc giản công pháp, mặc dù là đều là địa giai, nhưng không có hắn để ý cũng không có để ý tới. Ngược lại là, một loại ẩn chứa nồng đậm quỷ khí tinh thạch, hấp dẫn Tiêu Phàm chú ý. Thật là nồng nặc quỷ khí, thứ này không phải là giống như linh thạch Chuyên môn tích lũy tinh khiết quỷ khí một loại tinh thạch đi. Tiêu Phàm nhìn thấy những thứ này ẩn chứa quỷ khí tinh hạch, số lượng đây linh thạch còn nhiều hơn, khoảng chừng 1 tỷ viên, nhịn không được liễu lơi không nói nên lời nói. Quỷ tinh, hiệu quả đồng đẳng với linh thạch một loại tinh thể, ẩn chứa nồng đậm mà tinh thuần quỷ khí, là quỷ tu nhóm, thích nhất, một loại tinh thạch. Hệ thống chu đáo phụ trên giới thiệu. Cuối cùng, còn có một hàng chữ nhỏ, giới thiệu kiểu này quỷ tinh phương pháp sử dụng. Đặt ở quỷ tu nhóm trong tay, trực tiếp hấp thụ, có thể tăng cường khống chế quỷ hồn thực lực, gián tiếp tính lớn mạnh thực lực của mình. Đặt ở Tiêu Phàm trong tay, có thể dùng tại bổ trận cũng không phải nói, Tiêu Phàm không thể hấp thụ chúng nó, đến tăng cường khống quỹ quyết khống chế những quỷ hồn kia thực lực. Mà là không cần phải. Khống quỹ quyết rõ ràng là vì quỷ hồn số lượng thủ thắng một loại công pháp, cùng quỷ linh bạch lục tính chất cùng loại. Căn bản không cần cường đại cỡ nào quỷ hồn. Ừm. Nay cũng nói, mục trường sinh vị sao cũng là quỷ tu, nhưng tích lũy nhiều như vậy có thể tăng thực lực lên quỷ tinh, nhưng không, có sử dụng. Bởi vì hắn thì không cần đến. Tìm thấy quỷ hồn, trực tiếp thôn phệ. Làm gì còn muốn lãng phí quỷ tinh, đi lớn mạnh quỷ hồn thực lực, sau đó lại đi hấp thu đâu. Hấp thu quỷ hồn số lượng nhiều tự nhiên có thể đền bù chất lượng thiếu thốn. Dù sao, không có hấp thụ hạn mức cao nhất hạn chế mà, những tu mạch này cộng lại, Tiêu Phàm nơi nào còn có không vừa lòng đạo lý, mà Trương Hạo không tự cấp Tiêu Phàm giản thuật, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra về sau, lại chắp tay, hướng về phía Tiêu Phàm cảm kích nói: "Đa tạ tiền bối giúp đỡ, tại Hạ Thiên Cực Tông Trương Hạo không, nếu không phải ngài ra mặt, chúng ta có thể những người này, căn bản không thể nào là một trưởng sinh đối thủ." Trương Hạo không, không phải lão cổ đồng, cho dù Tiêu Phàm nhìn lên tới trẻ tuổi, tu vi cũng chỉ có võ tôn, nhưng Trương Hạo không chỉ tin tưởng con mắt của mình. Hắn tận mắt thấy Tiêu Phàm giết chết so với hắn còn cường đại hơn Mộc Trường Sinh. Cái này đủ rồi. Cái này đáng giá hắn đối đãi Tiêu Phàm thái độ cung kính một ít. Tinh thần hội Tiêu Phàm. Nhìn thấy Trương Hạo không cái này võ thần cảnh cường giả, thái độ đối xử với mình đều như thế một mực cung kính. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc. Kẻ tôn kính ta, người người kính trì. Tiêu Phàm không có che giấu thân phận của mình, thản ý cười đầy mặt tự giới thiệu mình. T. Tiêu Phàm vừa dứt lời, Trương Hạo không một mà người, lần nữa phát ra khiếp sợ tiếng kinh hô. Tiền bối thế nhưng Tinh thần hội lạc hội trưởng. Trương Hạo khuôn khôn mặt kích động đỏ lên, khẩn trương dò hỏi. Muốn nói gần đây, đông vực phát sinh mấy chuyện lớn trong. Hấp dẫn người ta nhất chú ý là cái gì? Đương nhiên là tinh thần hội đổi một hội trưởng. Mới hội trưởng có thể tại bố trí trận pháp trong cơ thể người, giúp đỡ tu luyện giả tăng thực lực lên thủ đoạn, đơn giản chính là tiên thần chi thủ. Trước đó, ai có thể nghĩ tới, còn có thể tu luyện giả thể nội, bố trí xuất trận pháp. Bởi vậy, Tiêu Phàm nhận vô số đông vực tu luyện giả vây đỡ. Không biết bao nhiêu người, vì có thể tận mắt nhìn đến Tiêu Phàm một mặt, mà tự hào. Cho dù là chương Hạo không những thứ này võ thần cảnh cường giả, cũng là như thế. Nếu không phải vấn tâm lộ mở ra, Bọn hắn cũng sẽ nhịn không được, tiến về Tinh Hải Thành, câu kiến Tiêu Phàm một mặt. Có thể ai có thể nghĩ tới? Vì tham gia vấn tâm lộ, không có đi Tinh Hải Thành, ngược lại đang vấn Thiên Đường bên này, gặp phải Tiêu Phàm. Cái này cũng quá may mắn đi. Chờ chút. Nhưng mà rất nhanh, không ít người cũng bình tĩnh lại. Bao gồm Trương Hạo Không, nghi ngờ nhìn Tiêu Phàm. Nghe nói, Tinh Thần Hội mới hội trưởng, chỉ có võ vương, hay là võ hoàng tu vi. Trước mặt vị này, thế nhưng võ tôn. Vừa mới qua đi bao lâu? 1 tháng mà thôi a. Cũng không thể, đối phương tại thời gian 1 tháng trong, liền đem tu vi tăng lên tới võ tôn đi. Võ Tôn có chém giết võ thần thực lực, liền đã vô cùng qua trương. Nếu như ngay cả đối phương Võ Tôn tu vi, đều là tại ngắn ngủi thời gian 1 tháng trong, cũng không biết là võ vương hay là võ hoàng, tăng lên đi lên. Vậy thì càng thêm để người hoảng sợ. Đây không phải đang nói đùa chứ? Đúng là ta Tinh Thần Hội Tân Niệm hội trưởng. Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy cười nhặt cười, thừa nhận thân phận của mình. "Well." Trong chốc lát, Tiêu Phàm trả lời, dường như sấm sét tại Thương Hạo không dám người bên tai nổ vang. "Thật." Này lại là thật. Hắn thật chính là cái đó gần đây nổi tiếng tất cả đông vực Tinh Thần Hội Tân Niệm hội trưởng. Thế nhưng hắn đến cùng là thế nào làm được. Mọi người không có hoài nghi Tiêu Phàm nói dối. Chủ yếu vẫn là vì Tiêu Phàm bày ra thực lực, để bọn hắn cảm thấy Tiêu Phàm căn bản không có lựa gạt bọn hắn thế yếu. Gặp qua là hội trưởng, lão hộ La Tấn, Tiên Nguyên Tông. Lạc hội trưởng đơn giản chính là anh hùng xuất thiếu niên, ta là. Trong lúc nhất thời, mấy cái võ thần cảnh cường giả, tranh nhau chen lấn tự giới thiệu mình, muốn trước mặt Tiêu Phàm, biểu hiện biểu hiện, trộn lẫn cái quân mặt. Vì Tiêu Phàm nắm giữ kỹ thuật, bọn hắn tin tưởng tương lai khẳng định có phiền phức Tiêu Phàm lúc. Nhưng vào lúc này, hư lệnh một tiếng, lại đột nhiên vang lên. Ha ha. Ngươi làm sao lại năng lực chứng minh bản thân là tinh thần hội hội trưởng? Nghe đồn hội trưởng tinh thần hội có thể tại bố trí trận pháp trong cơ thể người, ngươi nếu là có thể để cho ta thể hội một chút, ta thì tin tưởng. Mọi người vẻ mặt sử sờ nhìn về phía người nói chuyện. Đệ tử Thái Hư Điện vội thần hai tinh trưởng lão chú thượng. Con hàng này đầu óc không có bệnh đi. Loại thời điểm này, cũng dám nhảy ra đây. Quả nhiên không hổ là có bại não môn phái đứng đầu Thái Hư Điện. Người ở bên trong, quả nhiên đều là náo tàn. Cho dù muốn kết tướng, thừa cơ nhường Tiêu Phàm giúp đỡ trong người bố trí trận pháp, cũng không phải ngước như thế kết tướng. Đơn giản chính là thằng ngu. Tiêu Phàm thì vẻ mặt im lặng nhìn con hàng này, suy vừa cười vừa nói: "Ta tại sao muốn hướng ngươi chứng minh, muốn tin hay không? Vậy ta muốn hỏi nghi, ngươi có phải hay không ác ý giả mạo tinh thần hội lạc hội trưởng thân phận, nhu toán bên ngoài giả danh lừa bịp?" Chu thường mặt tâm trầm, hung hăng nói: "Chương 612, vậy ta độc thủ, chương 612, vậy ta độc thủ." "Làm gì? Ngươi còn muốn là tinh thần hội ra mặt hay sao? Ta nhớ được ngươi cái gì thái hư điện trưởng lạc đi? Chẳng lẽ lại, các ngươi thái hư điện tất cả đều do ngươi ngu xuẩn như vậy?" Tiêu Phàm tương đối im lặng rễu cẩn nói: Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên gặp được thái hư điện người. Tỷ như lần trước một võ thần hai tính tên là nhà của Dịch Tân Châu Băng, cũng lạ như vậy khiêu khích Tiêu Phàm. Bây giờ, hắn mộ phần thảo đều đã dài đến cao 3 mét. Không đúng, con hàng này thế nhưng hôi phi yên diệt, ngay cả mộ phần đều không có. Nơi nào có cái gì mộ phần thảo? Bây giờ, lại lại một thái hư điện trưởng lão, như thế đến khiêu khích chính mình. Bọn hắn thật không sao hết sao? Ngươi, Chu Thường vốn là âm trầm gương mặt, nghe được Tiêu Phàm lợi nói, càng thêm nổi giận. Siết quả đấm, phẫn hận nói, ta hiện tại càng thêm hoài nghi. Ngươi đến cùng phải hay không tinh thần hội hội trưởng? Đường đường hội trưởng tinh thần hội, làm sao có khả năng giống như ngươi, chỉ biết là xính miệng lưỡi nhanh chóng. Vậy ta độc thủ, Tiêu Phàm ngừa đầu, triệu hồi ra u hồn huyết đao. Bạch. Chu thường sắc mặt đại biến, lời cũng không dám lại nói nhiều một câu, lòng bàn chân môi dầu bình thường, thật nhanh bay người chạy trốn, như một làn khói công phù. Thân ảnh của hắn cũng đã biến mất tại Tiêu Phàm trong tầm mắt. Ha ha. Tiêu Phàm cùng trung quanh võ thần cảnh cơ giả, ngay lập tức cười lên ha ha. Cũng là Tiêu Phàm không thèm để ý ra hòa này, nếu không, cho dù tốc độ của hắn rất nhanh, cũng đừng hòng đào thoát huyết linh đao pháp đạo ý chiêu thức, thu hồi u hồn huyết đao. Tiêu Phàm lại hướng về phía trung quanh một đám võ thần cảnh cường giả ôm quy nói: "Các vị đạo hữu, bây giờ mục trường sinh đã được giải quyết, vấn tâm lộ cũng đã kết thúc, ta còn có những chuyện khác, thì xin cáo từ trước, về sau có cơ hội, ta tại tinh hải thành quét dọn giường chiếu nghênh đón các vị đến, đến lúc đó tại hảo hảo chiêu đãi các vị." Lạc hội trưởng có chuyện gì, đi trước bận việc chính là, không cần quan tâm chúng ta. Ta Thiên Cực Tông thì đồng dạng chào mừng Lạc hội trưởng tới trước làm khách." Trương Hạo không ngay lập tức cười lấy đáp lại nói: "Tại Trương Hạo không vừa dứt lời sau, các khắc võ thần cảnh cường giả, thì sôi nổi mở miệng, nói ra cùng Trương Hạo không cùng loại ý ngữ. Có cơ hội, khẳng định có cơ hội. Tiêu Phàm gật đầu hứa hẹn một phen về sau, phi thân rời khỏi. Tiêu Phàm bay trở về đến nơi hóng chuyện. Tại vô số người kính sợ mà sùng bái trong ánh mắt, cùng Yên Thủy Khanh tụ họp, trực tiếp rời khỏi. Bọn này nơi hóng chuyện tu luyện giả, trên mặt toát ra vô cùng thần sắc kinh ngạc. Tại Tiêu Phàm sau khi rời đi, nghĩ luật lên, nữ nhân kia là ai? Lạc hội trưởng bạn đời sao? Khẳng định là bạn đời a. Không thấy được nàng cùng Lạc hội trưởng như vậy thân mật sao? Dựa vào cái gì a? Lạc hội trưởng tiểu này anh hùng hào kiệt, nữ nhân này nhìn như vậy bình thường, nàng có tư cách gì độc chiếm lạc hội trưởng? Nữ nhân kia nhìn bình thường. Ngươi nói đùa cái gì, lão tử lời này thì chưa từng gặp qua nữ nhân xinh đẹp như vậy được không? Ngươi đánh rắm. Rõ ràng ta thì so với nàng dung mạo xinh đẹp. Ha ha, thì ngươi, mẹ ngươi từ đâu tới tự tin, thì ngươi này địa giống nhau vòng tròn lớn mặt, gần 200 cân thể trọng. Ta nhìn đều muốn IUE, lại càng không cần phải nói lạc hội trưởng. Có phải hay không, ca huynh đệ? Đúng thế đúng thế, với lại ta nhớ không lầm. Vừa nãy em nữ nhân kia, tựa như là linh hoa các viện các chủ, chúng ta đông được thập đại tiên nữ một trong, dám hỏi ngài, có phải hay không chúng ta đông được thập đại tiểu nữ một trong a. Khi đại tiếng nạp báng, tiếng nghị luận vang vọng đất trời. Tự sưng chính mình lớn lên so Yên Thủy Khanh đẹp mắt nữ nhân, xấu hổ giận dữ mặt đỏ lên sắc, hờ lệnh bình thường, không cam lòng quay người rời đi. Kỳ thực, nàng cũng không phải là thật cảm thấy, chính mình đây Yên Thủy Khanh nhìn đẹp mắt. Yên Thủy Khanh như vậy tuyển sắc nữ nhân, trừ phi thật sự dài được cốt sắc thiên hương, bằng không ở trước mặt nàng, căn bản không có bất luận cái gì phân khích. Nữ nhân này chẳng qua là cảm thấy Diên Thủy Khanh không nên một người độc chiếm tiêu phàm, lại thêm hơi có chút tự luyến nàng. Nghe được người chung quanh đung yên Thủy Khanh nghị luận, trong nháy mắt thì khó chịu. Lúc này mới nhịn không được đung yên Thủy Khanh giễu cợt lên. Chỉ là, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình luôn luôn tự nhận là vô cùng mỹ mạo nhan sắc, lại bị nhiều người như vậy chà phụng, trêu chọc. Còn nói cái gì đông ngực thập đại tiểu nữ? Cái này khiến nàng trong nháy mắt phá phòng, xa vào đến bản thân trong hoài nghi. Khả năng này chính là đắm chìm trong bản thân trong thế giới nữ nhân đi. Tại một có thể tùy ý sửa đổi chính mình khuôn mặt, đem bộ dáng chuyển biến vô cùng xinh đẹp thế giới. Lạ như cũ tổn tại nàng như vậy tự duyên, nhưng trên thực tế, nhìn thật rất bình thường, rất xấu người tổn tại. Cũng là 10 phần hiếm thấy. Nếu như không phải ánh mắt của nàng có vấn đề, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, nàng bản thân thẩm mỹ tương đối có vấn đề. Đây hết thảy, Tiêu Phàm tự nhiên là không biết. Sẽ cùng Yên Thủy Khanh về sau, hắn liền mang theo Yên Thủy Khanh, hướng về thành thị gần nhất bay đi, chuẩn bị mượn nhờ thành thị, chuyển tống về Huyền Âm Thánh giáo. Trước đó đã đã ứng. Đợi đến Vấn Tâm Lộ sau khi kết thúc, cấp cho Liễu Lục Hàm một chút chỗ tốt. Tiêu Phàm nói chuyện hay là giữ lời? Loan Nghiyy Thánh giả hay là ẩn núp trong bóng tối? bảo hộ lấy hai người. Zula, hiện tại Tiêu Phàm, thực lực kỳ thực đã cường đại đến, ngay cả nàng đều đã không cách nào đối kháng trình độ. Ngày. Mặc dù ban đầu, Loan Yy Thánh Giả bị thì không phải đối thủ của Tiêu Phàm, nhưng này dù sao cũng là mượn nhờ vạn thú đồ đằng áp chế. Muốn nói chân thực thực lực, khi đó Tiêu Phàm, kỳ thực cũng không phải đối thủ của Loan Yy Thánh Giả. Bay trọn vẹn 2 ngày, Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh mới rốt cục đuổi tới khoảng cách Vân Thiên Thảo Nguyên thành thị gần nhất. Một không đang chú ý tiểu thành thị, truyền tống trận mặc dù có, nhưng không hề có trực tiếp truyền tống đến Huyền Âm Thánh Giáo chỉ có thể truyền tống đến tới gần Huyền Âm Thánh Giáo một đại thành thị, cũng may, chỉ là nhiều truyền tống một lần, cũng sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Tiêu Phàm đến không có cảm giác được chẳng ghét. Liên tục 2 lần truyền tống sau, Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh cuối cùng lần nữa về tới Huyền Âm Thánh Giáo. "Chủ nhân, ngươi quay về." Tiêu Phàm mới vừa đi xuống Huyền Âm Thánh Giáo truyền tống trận, trong nội tâm liền vang lên Tiểu Tháp Linh Âm thành kích động. "Xa như vậy, ngươi cũng năng lực cảm giác được ta?" Tiêu Phàm cười nói. "Hắc hắc, chỉ cần chủ nhân bước vào Huyền Âm Thánh Giáo phạm vi thế lực, ta khẳng định đều có thể cảm giác được." Tiểu Tháp Linh đáp ý nói. Tức động như vậy, làm gì? Đối mặt Tiểu Tháp Linh đáp trí, Tiêu Phàm không nhìn thẳng. "Chủ nhân lần này ra ngoài, chẳng lẽ không phải đi tìm ban tổ sao? Ngươi đừng nói cho ta, trước đó những tiên ngũ giai liệu thương đan dược, ngươi đã sử dụng hết?" Tiêu Phàm kinh ngạc nói. "Ngược lại là không có, chẳng qua mỗi ngày đều cấp cho ra một ít, chỉ có một chút linh thạch thu hoạch, để cho ta rất bất an a." Tiểu Tháp Linh đương nhiên đáp lại nói. "Được thôi. Vậy ngươi và bà, ta đến lúc đó lại luyện chế một nhóm đan dược cho ngươi." Tiêu Phàm cũng biết, lần trước chuẩn bị mấy chục vạn kho ngũ phẩm liệu thương đan dược. Đối với Huyền Âm Thánh giáo số lượng đông đảo đệ tử mà nói, thà không kiên trì được bao lâu. Lần này đến hỏi Thiên Lộ. Lúc giờ đi, Tiêu Phàm cũng nghĩ đến chuyện này. Thì chuyên môn đào được một ít, có thể luyện chế ngũ giai trở lên đan dược trị thương vật liệu. Chương 613, gặp lại ngu ngốc tổ hai người, chương 613, gặp lại ngu ngốc tổ hai người. Đương nhiên, đây không phải là Tiêu Phàm tự mình thu thập. Làm thời Yên Thủy Khanh thì theo bên người. Nếu là hắn lựa chọn tự mình thu thập, khẳng định sẽ để cho Yên Thủy Khanh phát hiện cái gì. Hắn làm sao làm? Trực tiếp tại địa sát thế giới, thông qua khống chế thiên càn thế giới một đám hầu tộc yêu thú, giúp hắn thu thập. Hắn khống chế những thứ này hầu tộc yêu thú Tiến về trước giờ xác định linh thực địa điểm, sau đó để bọn chúng đi thu thập. Những thứ này khi nhỏ thu thập lúc thì vô cùng cẩn thận cẩn thận, sợ phá hủy các loại linh thực. Một chút bất ngờ đều không có. Cuối cùng lúc rời đi, Tiêu Phàm lại mượn nhờ chính mình trưởng không vấn tâm lộ năng lực, vẫn như cũ trong địa sát thế giới, liền đem những thứ này hầu tập thu thập linh thực, toàn bộ đưa vào không gian hệ thống. Không nên quá thoải mái. Bây giờ, Tiêu Phàm chỉ cần lần nữa mượn nhờ hệ thống năng lực, đưa chúng nó chia ra luyện chế thành các nhau phẩm giai đan dược trị thương là được rồi. Luyện chế. Chủ nhân, chẳng lẽ vẫn là chỉ có đan dược sao? Không có thứ khác. Tiểu Tháp Linh giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Ta lần trước đưa cho ngươi những kia thiên giai công pháp, chẳng lẽ còn không đủ dùng? Tiêu Phàm tức giận hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên phعلững. Ngươi sẽ không cho rằng những kia công pháp chỉ có thể cho một người a? Không đúng a. Ta nhớ được ngươi giống như còn bắt bọn nó phân tầng, giao cho khác nhau tu luyện giả đi. Chủ nhân, ta chưa nói công pháp chưa đủ, ta nói là trừ gia đan dược, có thể hay không có chút cái khác đồ chơi, tỉ như nói pháp bảo. Ta đã nghe được thật nhiều huyền âm thánh giáo đệ tử phàn nàn, chỉ có đan dược và công pháp, công pháp còn đặc biệt khó lấy tới, đã không tới trước sông sáo phong linh pháp. Tiểu Tháp Linh bất đắc dĩ giải thích nói, Tiêu Phàm thần sắc có chút chấn nộ, những nữ nhân này, sao phiền toái như vậy? Độ khó rất lớn sao? Ban thượng rất kém cỏi sao? Lúc này mới bao lâu thời gian, nàng nhóng thì mệt mỏi. Nói xong, Tiêu Phàm ánh mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng. Tất nhiên nàng nhóng cảm giác giải quyết phiền trán, vậy ngươi liền trở Phong Linh Tháp kia 1000 cái tiểu không gian, hạ thấp mỗi ngày chỉ có một nửa không gian, có người lịch lúc luyện, trực tiếp quan bế Phong Linh Tháp. Tiêu Phàm hay là cho nàng nhóng một tia hy vọng, không có lập tức liền quan bế Phong Linh Tháp. Được rồi, chủ nhân. Nghe được Tiêu Phàm làm ra quyết định như vậy, Tiểu Tháp Linh do dự một chút, cuối cùng vẫn bỏ đi khuyên nhủ Tiêu Phàm suy nghĩ. "Tiêu Phàm, ngươi nhìn xem hai người kia, có phải hay không khá quen." Đúng lúc này, Tiên Thủy Khanh chỉ vào xa xa một già một trẻ tò mò hỏi. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại. Cách bọn họ không đến 100 mét chỗ. Hai cái nhìn lên tới tương đối suy yếu, cần lẫn nhau đỡ lấy, mới có thể đi lại một già một trẻ hai cái thân ảnh. Chính chất vật, di chuyển cơ thể, chứ hướng đi động tới. Đây không phải cái đó ngu ngốc sư đồ tổ hai người sao? Bọn hắn đây là thế nào? Vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến, sao thê thảm như vậy? Tiêu Phàm tò mò nói thầm nhìn. Ai biết được, luôn cảm giác bọn hắn khí huyết thiếu hụt đặc biệt nghiêm trọng, sợ là gặp được cái gì chuyên môn thôn phệ người huyết dịch yêu thú, bị hút khô thể nội máu tươi đi. Tiên Thủy Khanh có chút chần chờ nói, "Có thể là đi." Tiêu Phạm nhún vai, thì không thèm để ý này ngu ngốc sư đồ tổ hai người, đang chuẩn bị đi tìm Liễu Lục Hàm tung tích, hắn đột nhiên lại chậm chậm vào tổ hai người, vẻ mặt ngốc trợn. Lại đi hai bước, ngu ngốc sư đồ tổ hai người lẫn nhau, thuận thế hướng trên mặt đất ngồi xuống. Phổ Thủy Nhi cầm chủy thủ, chia ra tại nàng cùng sư phụ Lăng Thanh thành phối đi một đao. Lăng Thanh Thành thì là thật nhanh xuất ra một có thể chứa chất lỏng hồ lô, đặt ở hai người điệp gia nhìn đặt chung một chỗ phía dưới cánh tay, chờ đợi huyết dịch chảy xuôi. Khoảng 10 giây sau, vết thương của hai người chỗ chảy ra gần 50 cỡ cỡ huyết dịch về sau, vết thương tự động khép lại. Trên thân hai người, phát ra khí huyết thiếu hụt cảm giác, lại rõ ràng mấy phần. Lăng Thanh Thành đem nuốt hồ lô vào trong chứa vật giới chỉ, lần nữa cùng Phổ Thủy Nhi lẫn nhau đỡ lấy, gian nan đứng lên. Như là hai cái gần đất xa trời lão giả dường như, run run rẩy rẩy hướng về Huyền Âm Thánh Giáo chỗ sâu đi đến. Cợt Mởn. Này hai sư đồ làm gì chứ? Ta nói bọn hắn khí huyết là cảm giác gì, Thiếu Hụt không còn hình dáng. Nguyên lai like là chính bọn họ làm ra. Tiêu Phàm thực sự không nghĩ ra, đôi thời trò này hay, rốt cục muốn làm gì đồ chơi? Chẳng thể trách gọi ngu ngốc, người đều sắp không được, còn muốn làm máu của mình, làm gì đồ chơi. Tiêu Phàm lôi kéo Yên Thủy Khanh, bay thẳng đến trước mặt hai người. Khí huyết thiếu hụt, đối với Phổ Thủy Nhi hai sư đồ mà nói, ảnh hưởng thật rất lớn. Bọn hắn dường như tại thân thể sắp đụng vào Tiêu Phàm lúc, mới rốt cục trì độn phàn lững, trước mặt mình có người. Lúc này mới dừng bước, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại. Là ngươi? Phổ Thủy Nhi một chút thì nhận ra Tiêu Phàm thân phận. Hoàng Sở nói: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Lăng Thanh Thành đồng dạng nhận ra Tiêu Phàm thân phận, cảnh giác mà hỏi: "Hai người các ngươi làm gì chứ? Không muốn sống nữa? Khí huyết cũng thiếu hụt thành như vậy, còn muốn cắt cánh tay của mình, làm những kia máu tươi làm gì?" Tiêu Phàm tò mò hỏi: "Còn không phải ngươi cho ta viên kia lục giai liệu thương đang dưỡng, sư phụ ta nói ta mới vọ vương tu vi, đang dưỡng bên trong năng lượng, ta căn bản không có cách nào hấp thụ, dược hiệu cũng sói mòn đến trong máu, chỉ cần đem máu của ta cất giữ lên, thì không cần lo lắng dược hiệu sói mòn. Lần sau bị thương, trực tiếp uống máu là được rồi." Phó Thủy Nhi lên tiếng: Vẻ mặt thuần chân mà cười cười, chỉ là, Nuke kia thật cùng kẻ ngốc dường như. Tiêu Phàm hoàn toàn thì bối rối. Này là cái quỷ gì lọ díp? Ừm. Tiêu Phàm thừa nhận, bộ phận này nội dung, Lăng Thanh thành ý nghĩ, có một ít là chính xác. Thì như nói, Phổ thủy nhi ăn lục phẩm đan dược trị thương về sau, xác thực vì chỉ có võ vương tu vi, không cách nào đem dược hiệu toàn bộ tiêu hao. Khẳng định có một bộ phận sẽ dung nhập vào trong cơ thể nàng cùng địa phương khác. Thì như nói máu tươi, nhưng thật rất ít. Với lại, có thể thời gian duy trì cũng không phải thường ngắn. Có thể cũng liền một hai canh giờ. Không phải triệt triệt để để bị phù thủy nhi cơ thể hấp thụ, chính là theo toàn thân lỗ chân lông, tiêu tán ở trong tiên địa. Nhưng các ngươi đây là đang làm gì? Này đều đi qua hơn 1 tháng, các ngươi lại còn thu thập máu của mình. Cái này cỡ nào náo tàn a? Tiêu Phàm không có trực tiếp mắng ra, nghĩ đến trước đó nhìn thấy Lăng Thanh Thành thì cống hiến máu của mình, liền nhíu mày hỏi: "Ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ngươi thì ăn cái gì cao giai đan dược trị thương? Liên quan gì đến ngươi?" Lăng Thanh Thành vẻ mặt cảnh giác nhìn Tiêu Phàm, hình như sợ Tiêu Phàm sẽ đem hắn sưu tập hai người máu cái bình cấp đi dường như. Sư phụ ta thế, nhưng cường giả võ thánh, trong máu của hắn khẳng định thi ẩn chứa năng lượng cường đại, cùng ta kia ẩn chứa chữa thương năng lượng huyết dịch dung hợp lại cùng nhau, đến lúc đó hiệu quả trị liệu nên càng thêm cường đại. Ngược lại là Phổ Thủy Nhi, lần nữa không có bất kỳ cái gì phòng bị đưa nàng suy nghĩ chân thật, nói ra. "Phổ Thủy Nhi, câm miệng. Ngươi quên gia hỏa này là ai? Sao có thể đem như thế tin tức trọng yếu nói cho hắn biết?" Lăng Thanh Thành vội vàng gầm nhẹ, khẩn trương cảnh cáo nói. "Chương 614, toàn năng bá thể lại tăng cấp, chương 614, toàn năng bá thể lại tăng cấp." "Đúng nga, ngươi còn để cho ta trả tiền tới?" Sư phụ, chúng ta đi nhanh lên. Phổ thủy nhi vẻ mặt cảnh giác giữ chặt lăng thanh thành một cánh tay, đồng dạng cảnh giác nhìn Tiêu Phạm, liền chuẩn bị rời khỏi. Thế nhưng, suy yếu hai sư đệ, dù la dùng tới bú sữa mẹ khí lực, cũng bất quá là theo chật vận xe dịch, chuyển biến thành chạy. Tốc độ kia, so với tại trên giường bệnh nằm hơn nửa năm lão thái thái thái, đều nhanh không lên bao nhiêu. Tiền cũng không cần các ngươi trả, một quả đan dược mà thôi, không có gì không được. Ta liền muốn nhắc nhở các ngươi một câu, đan dược dung nhập trong máu, có thể duy trì dược hiệu không sói mòn thời gian, chỉ có một hai ngày mà thôi, này cũng đã qua lâu như vậy. Trong cơ thể ngươi máu tươi bên trong rụt hiệu, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm thực sự không đành lòng nhìn thấy chuyện này đối với ngu ngốc sư đồ, đem chính mình tươi sống đùa chơi chết, vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu. Không thể nào. Phó Thủy Nhi nghe nói như thế, cơ thể trong nháy mắt cứng ngắc, chầm rãi quay đầu, cảnh giác nhìn về phía Tiêu Phàm. Ngươi khẳng định là nghĩ gạt ta trả tiền. Lục giai đan dược trị thương mà tôi, ta chỗ này còn có rất nhiều. Tiêu Phàm nói xong, từ trong không gian hệ thống, nắm một cái lục giai đan dược trị thương, có chừng mười mấy quả dáng vẻ. Vậy, nhìn thấy nhiều như vậy lục giai liệu thương đan dược, Phổ Thủy Nhi trong đôi mắt, trong nháy mắt lóe ra khát vọng quá mang. "Sư phụ, ngươi nhìn xem, thật nhiều đan dược trị thương. Hắn, hắn có thể thật không có gạt chúng ta? Kẻ ai biết, hắn rốt cục có lựa chúng ta hay không?" Nói không chừng, hắn chính là tại lựa phỉnh chúng ta. Lăng Thanh Thành đồng dạng nhìn thấy Tiêu Phàm xuất ra nhiều như vậy lục giai đan dược trị thương, chỉ là hơi có chút đỏ mắt, liền nhíu mày, âm thầm thầm nói, "Lẽ nào hắn nói là sự thật, không nên đi." Lăng Thanh Thành bán tiến bán nghi theo trong giới chỉ, lấy ra chứa hắn cùng Phổ Thủy Nhi máu hồ lô. Tại Tiêu Phàm vẻ mặt buồn nôn trong ánh mắt, trực tiếp ngửa đầu ợ một hớp. Bẹp bẹp Đập đi miệng âm thanh, tăng thêm nhuốm máu môi đỏ, càng làm cho Tiêu Phàm mơ hồ rung nôn. Hình như, thật không có gì dự hiệu. Lăng Thanh thành vẻ mặt cầu xin, nhìn về phía Phó Thủy Nhi. "Đồ Nhi, làm sao bây giờ? Chúng ta huyết, chạy không?" Phó Thủy Nhi đồng dạng vẻ mặt cầu xin, nhưng con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía Tiêu Phàm, lông mày đột nhiên nhảy lên. "Ngươi nếu biết chúng ta sưu tập huyết dịch, sớm đã không còn dự hiệu, vì sao không sớm một chút nhắc nhở chúng ta?" Phó Phó Thủy Nhi câu chuyện, nhường Tiêu Phàm trong nháy mắt phá phòng, kém chút phun ra một ngụm máu huyết. "Nhắc nhở đại gia ngươi, ta không có đại gia." lại nói, đây là ta cùng sư phụ sự việc, ngươi tại sao muốn nhắc nhở ta đại gia. Ngu ngốc. Tiêu Phàm trợn trán mắt, tức giận giận dữ mắng mỏ một tiếng về sau, trực tiếp lôi kéo Yên Thủy Khanh, hướng về Huyền Âm Thánh giáo trong bay lượn mà đi. Trực tiếp đem này ngu ngốc sư đồ tổ hai người, ném ly đến sau đầu. Như thế ngu hai người, tại sao muốn để ý đến bọn họ? Ta mẹ nó thì ngu xuẩn. Hung hũng hổ hổ bên trong. Tiêu Phàm tìm được rồi Liễu Lục Hàm, Lạc hội trưởng. Nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh xuất hiện, Liễu Lục Hàm vô cùng kinh hỉ. Đúng lúc này, nó liền thấy Yên Thủy Khanh tu vi đã là võ hoàng năm tinh. Đây mấy tháng trước, lại tăng lên mấy tinh, không khỏi trợn to trong mắt, hoảng sợ nói: "Tiên các chủ lẽ nào là lần này vẫn tâm lộ, cuối cùng linh khí quán khái người đỏ rải, không phải a?" Tiêu Phàm trực tiếp lắc đầu, vừa cười vừa nói: "Bất quá, chúng ta trong vấn tâm lộ còn có cái khác kỳ ngộ. Chúc mừng nhiên các chủ, chúc mừng nhiên các chủ, năng lực tại địa sát thế giới vấn tâm lộ bên trong, đem tu vi tăng lên tạm tinh, cũng không phải bình thường người có thể làm được." Liễu Lục Hàm mặt mũi tràn đầy hâm mộ chúc mừng nhìn, chợt còn nói thêm: "Liên xem như ta, làm sơ tham gia vấn tâm lộ lúc, cũng bất quá là nhường tu vi tăng lên nhất tinh mà thôi." Lần này vận khí không tệ, Tiên Võ Liên Minh người bị đặc kích, không có quá nhiều phân tranh, trận đấu khẳng định không có trước đó nghiêm trọng như vậy. Tiêu Phàm thuận miệng giải thích một câu. Liễu Lục Hàm đang tò mò nhìn, muốn tiếp tục hỏi tiếp. Liền nghe đến Tiêu Phàm nói ra. "Liễu đạo hữu, trước đó tại Vân Tiên Thảo Nguyên bên ấy đáp ứng ngươi, chờ chúng ta theo vấn tâm lộ sau khi trở về, sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt, ngươi chuẩn bị săn sẵn sao?" "Cái cái gì chỗ tốt?" Liễu Lục Hàm hô hấp, trong nháy mắt dồn dập lên. Ý nghi cũng biến thành trống rỗng. Vật gì khác, hoàn toàn không để ý đến. Tìm một chỗ không người đi. Tiêu Phàm cười nói vẫn là đi thiên số 2 trăm viên tốt, Tiên thủy khanh đáp nhở, cũng được, Tiêu Phàm không có từ chối, dẫn đầu trực tiếp hướng lên trời số 2 trăm viên, bay lượn mà đi. Tại thiên số 2 trăm trăm viên, Tiêu Phàm hết lòng tuân thủ hứa hẹn, Liễu Lục Hàm thì mộng tưởng thực hiện. Tiêu Phàm tự cấp Liễu Lục Hàm bố trí một hệ nội chân pháp, có thể làm cho nàng thi triển võ kỹ lúc, giảm mất 20% tiêu hao, đồng thời thì tăng phúc nàng 20% năm hạng ngụ thuộc tính cơ sở. Đương nhiên, đối với Liễu Lục Hàm mà nói, không hề có chỗ vị năm hạng ngụ thuộc tính cơ sở. Nàng chỉ là có thể cảm nhận được, cùng năm hạng mục thuộc tính cơ sở tương quan độ vật, cũng chờ đến nhất định lượng tăng lên. Tiểu này tăng phúc, nàng cảm giác chi ít ngưỡng thực lực của nàng, đạt được một đến hai lần tăng lên. Nàng đã là võ tôn cảnh tu vi, trên thực lực 1 2 lần tăng lên, cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Cái này khiến Liễu Lục Hàm trong lúc nhất thời, xa vào đến vô biên mừng như điên trong, cũng không để ý đến, tiểu mễ mễ rời đi tiêu phàm cùng Yên Thụy Khanh. Rời khỏi thiên số 2 trang viên sau, Tiêu Phàm cùng Yên Thụy Khanh lần nữa đi vào phong linh tháp phụ cận. Nơi này vẫn như cũ tụ tập hàng loạt tu luyện giả. Tuy nói đã có không ít huyền âm thánh giáo đệ tử tiến vào Phong Linh Tháp về sau, vẫn như cũ cảm thấy tu hoạch cùng nỗ lực không thành có quan hệ trực tiếp, đã không nghĩ lần nữa bước vào Phong Linh Tháp. Thế nhưng, đây chỉ là đối với đã bước vào Phong Linh Tháp tu luyện giả mà nói, huyền âm thánh giáo như thế lớn, còn có hàng loạt tu luyện giả không có bước vào Phong Linh Tháp đâu. Kỳ thực, thời gian 1 tháng, tiến vào Phong Linh Tháp, đồng thời thành công vượt qua cửa thứ nhất, cầm tới ngũ giai liệu thương đan dược người, cũng liền mấy vạn người mà thôi. Tự nhiên còn có rất nhiều người không có cơ hội vào trong, vẫn như cũ thành thành thật thật ở chỗ này xếp hàng. Tiêu Phàm thừa dịp mọi người không chú ý, trực tiếp tiến vào Phong Linh Tháp bên trong. Sau đó mượn nhờ Phong Linh Tháp năng lực, ẩn thân ở những thứ này trong không gian nhỏ, những người tu luyện này rơi xuống bong bóng thuộc tính mật lấy. Tiêu Phàm tương đối thất vọng. Theo những người này trên người rơi xuống bong bóng thuộc tính, cộng lại cũng liền mấy và cái. Đại bộ phận cũng đều là công pháp kinh nghiệm, cấp thấp thể chất, cùng với một số nhỏ thuộc tính điểm. Duy nhất nhường Tiêu Phàm cười ra tiếng, cũng là những kia cấp thấp thể chất. Nhưng trong vấn tâm lộ, lần nữa tăng lên 2 cấp, đạt tới lở vở cấp 26 toàn năng bá thể, lại tăng lên một cấp. Toàn năng bá thể tăng lên một cấp cũng liền đại biểu cho thuộc tính gia tăng 1%, vì Tiêu Phàm hiện tại thuộc tính mà nói, 1% này tăng lên, đều là mấy chục vạn thuộc tính điểm tăng phúc. Năng lực không cho hắn vui vẻ sao? Chương 615, thời gian hay là quá ngắn? Chương 615, thời gian hay là quá ngắn? Hay là thời gian quá ngắn a? Tiêu Phàm thở dài một tiếng, đem đá luyện chế thành công đang dược, toàn bộ giao cho Tiểu Tháp Linh, cùng đem trong khoảng thời gian này thu hoạch linh thạch mang đi, thì không có nhiều, thì mấy cái ước mà thôi. Đây là Tiểu Tháp Linh sau đó đem cửa phiếu, tăng lên tới 1 vạn linh thạch một lần kết quả. Nếu không, số lượng thì càng ít trừ ra đan dược bên ngoài, Tiêu Phàm lại hao tốn một ít công pháp kinh nghiệm, thăng cấp một ít theo mục trưởng sinh trong giới chỉ, thu hoạch địa giai công pháp. Đương nhiên, những thứ này địa giai công pháp, tại Tiêu Phàm thăng cấp dưới, đã là thiên giai. Ngươi muốn những vật khác, chờ ta lần sau quay về, lại giao cho ngươi đi." Tiêu Phàm nói với Tiểu Tháp Linh. "Chủ nhân, ngươi lại muốn đi sao?" Tiểu Tháp Linh vẻ mặt không thôi nhìn Tiêu Phàm. "Cạch." Tiêu Phàm trực tiếp tại Tiểu Tháp Linh trên trán, gõ gõ lông hàn rẻ, tức giận nói. "Chớ cùng ta giả vờ giả vịt, đừng cho là ta không biết, ngươi rốt gì ta đi xa xa vĩnh viễn mặc kệ ngươi." "Không thể nào!" Tiểu Tháp Linh vẻ mặt quật cường nhìn Tiêu Phàm, không cam lòng nói: "Chủ nhân, ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta? Ta Tiểu Tháp Linh đối với ngài thế, nhưng trung thành tuyệt đối, thì tương đối không muốn xa rời ngươi. Nếu như ta có thể tùy ý rời khỏi Phong Linh Tháp, ta khẳng định phải một thằng đi theo ngài bên cạnh. Thật sự trung thành tuyệt đối người, từ trước đến giờ cũng sẽ không đem những lời này treo ở trên cái miệng của mình." Thì như, Tiêu Phàm cố ý quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thanh Mục cự nhân cùng Thanh Hồng Linh tử, cười nói: "Ngươi thấy bọn nó, liền không có nói nhiều một câu nói nhảm." "Tiểu Tháp Linh." Nhìn Tiểu Tháp Linh oán nghiệm 10 phần bộ dáng, Tiêu Phàm cười lên ha ha. Tút, đùa với ngươi. Ngươi chân thành, ta năng lực hắc sâu cảm nhận được, chẳng qua Phong Linh Tháp xác thực cần ngươi một mực nhìn lấy, nếu không có thể biết có rất nhiều bất ngờ xảy ra. Coi như hoàn thành ngươi chủ nhân đợi trước tâm nguyện, chờ một đoạn thời gian về sau, ta lại đến mang ngươi rời khỏi. Được rồi, chủ nhân, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Tháp Linh nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, trên mặt lần nữa lộ ra sung sướng nụ cười, trong lòng cũng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra dường như. Quetto lo hai tay, vuốt bộ ngực, mặt núi tràn đầy kiên định bảo đảm nói. Thay một tự nhân, và sau khi ta rời đi, ngươi hay là ở tại chỗ này? Chủ đáp tiểu tháp linh canh chừng linh tháp quản lý tốt, Thanh Hồng linh thử ngươi lần này cùng ta cùng rời đi, tiếp xuống ta địa phương muốn đi, có thể cần trợ giúp của ngươi." Tiêu Phàm đột nhiên lại quay đầu, hướng về phía Thanh Mục cự nhân cùng Thanh Hồng linh thử nói. Thanh Hồng linh thử tiểu trong ánh mắt, ngay lập tức lóe ra ngạc nhiên quan mang. "Chủ nhân, ngài thật vui lòng, để cho ta đi theo ngươi cùng rời đi Phong linh hắc, đi thăm dò thế giới bên ngoài sao? Ta thực sự thật cao hứng, ta đời ta còn không hề rời đi qua Phong linh tháp đâu. Ngươi chính là theo Phong linh tháp bên ngoài đi vào." Tiểu tháp linh mặt mũi tràn đầy hâm mộ, vô tình vây bảy Thanh Hồng linh thử rối trán ngu ngơ. Đó là ta lúc còn rất nhỏ, ta không có có bất kỳ trí nhớ nào, cho nên không tính. Thanh Hồng Linh thử đương nhiên phản bác. Tiểu Tháp Linh nghe xong lời này, càng thêm u đoán. Làm sao lại không tính? Ta mới thật sự là không hề rời đi qua Phong Linh Tháp. Không vẹn vẹn là ta, liền xem như thanh một cự nhân, cũng là thật sự trong Phong Linh Tháp sinh ra, từ trước đến giờ cũng không hề rời đi qua nơi này. Ngươi đừng muốn khi dễ chúng ta những người đàn hoàng này." Thanh Hồng Linh thử trong mắt đột nhiên nhất chuyển, trên mặt lộ ra lấy lòng thân sắc, chi chi cười nói: "Tháp ca, ta lần này rời khỏi Phong Linh Tháp, trừ ra chủ nhân có cần ta chỗ?" Ta cũng là vị giúp ngươi trước giờ dò đường a. Chờ ngươi về sau có thể rời khỏi Huyền Âm Thánh giáo ta khẳng định mang ngươi ở bên ngoài, hảo hảo đi một vòng. Ta muốn ngươi a. Chủ nhân chỗ nào không thể mang ta đi? Ngươi nói đúng không? Chủ nhân. Tiểu Tháp Linh lại thừa cơ, chụp tiêu phàm một cái mông ngựa, trên mặt hô hoán, ngược lại là thị tiêu tán không ít. Theo trong vui mừng, Tỉnh táo lại Liễu Lục Hàm, phát hiện không nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh tung tích sau, cũng không có quá mức để ý, chỉ cho là hắn nhóm tạm thời ra ngoài rồi. Thu mạch lớn như thế vui sướng, Nương Liễu Lục Hàm có chút chờ không nổi muốn đem cái tin tức tốt này nói cho Trác Tĩnh Lôi. "Sư phụ, sư phụ, Lạc hội trưởng giúp ta bố trí thể nội trận pháp." Thật. Trác Tĩnh Lôi trước đây đang tĩnh tu, đột nhiên bị Liễu Lục Hàm ngắt lời, nhưng nàng hơi có chút bất mãn. Thế nhưng đầu góc phản ứng Liễu Lục Hàm nói cái gì sau, thì vẻ mặt kinh hỉ mà hỏi, "Đương nhiên là thật, ta hiện tại..." Liễu Lục Hàm khoe khoang bình thường, đem bố trí trận pháp trong cơ thể người về sau, lấy được tăng lên, sôi nổi nói cho Trác Tĩnh Lôi. Trác Tĩnh Lôi nghe xong, đỏ ngầu cả mắt. Dù là Liễu Lục Hàm là nàng đệ tử duy nhất, nàng vẫn là không nhịn được trong lòng đắng chặt cùng hâm mộ. Người đứa nhỏ này có hay không có hảo hảo cảm tạ một chút người ta. Người ta lạc hội trưởng cùng yên các chủ, vất vất vả vả tham gia hết vấn tâm lộ, thì lập tức trở về tới cho ngươi bố trí trận pháp, ngươi cũng không thể chậm trễ người ta. Trác Tĩnh lôi ánh mắt bên trong, hiện lên vẻ chờ mong. Ta, ta vừa nãy quá kích động, cả người sa vào đến mừng như điên trong, chờ ta sau khi tỉnh lại, bọn hắn cũng không biết đi đâu. Bạch. Liễu Lục Hàm khuôn mặt nhỏ, trong ngáy mắt sa vào đến một mảnh đỏ bừng trong, lúng túng hồi đáp. Thế nhưng, nàng không hề có chú ý tới, Trác Tĩnh lôi nghe được nàng những lời này về sau, Muyên Bản treo lấy trợn đợi ánh mắt ánh mắt, trong nháy mắt trở nên kinh hỉ lên. Nhưng rất nhanh, nàng lại đặt phần này kinh hỉ che giấu lên, lộ ra một bộ phẫn nộ nét mặt, hừ lạnh nói: "Ngươi đứa nhỏ này, ta bình thường dạy thế nào đã ngươi, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi đều quên. Nếu truyền đi, người ta sẽ không mắng ngươi, không chừng sẽ nói ta không có gia giáo." Nói xong, Trác Tĩnh lôi trực tiếp đứng dậy, vẻ mặt vội vàng nói: "Nhanh, trước chuẩn bị một chút muốn qua, chúng ta bây giờ liền đi tìm Lạc hội trưởng cùng yên các chủ, phải tất yếu hào hào cảm tạ bọn hắn. Sư phụ, ta bên này còn có một gốc củ giai linh thực cùng ba cái bát giai bố trận vật liệu." Diêu Lục Hàm nghe vậy, thì phản ứng lại, vội vàng tìm kiếm lên chữ vật giới chỉ, đem vị giá nhất, nguyên bản dùng để áp đái hòm nhi bảo vật cũng đưa ra. Chưa đủ, ta chỗ này còn có một số, chúng ta gom góp 10 cái, trước cho Lạc hội trưởng được qua. Về sau nếu là có cơ hội, gặp được một ít chân quý bổ trận vật liệu, chúng ta thì nhất định phải sưu tập lên, đợi đến lần sau gặp được Lạc hội trưởng lúc, lại cho hắn. Chắc tính lôi lắc đầu, thì xuất ra chính mình áp đái hòm một ít bảo vật, gom góp 10 cái về sau, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Sư phụ, ngài yên tâm, ta chắc chắn sẽ không quên Lạc hội trưởng ân tình. Vậy chúng ta bây giờ nhanh đi tìm hắn đi. Liễu Lục Hàm chờ không nổi nói. Đi. Chắc Tĩnh Lôi mừng rỡ lôi kéo Liễu Lục Hàm tay nhỏ, rời đi động phủ của mình. Thế nhưng tiếp xuống, nàng nhóm hai sư đồ tìm khắp cả tất cả Huyền Âm Thánh giáo, đều không thể phát hiện Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh tung tích. Mãi đến khi một đi ngang qua đệ tử nói cho các nàng biết, trước đó nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh cưỡi truyền tống trận rời đi, nàng nhóm ngay lập tức ngốc trợn tại chỗ. Chương 616, Thanh Hồng Linh Thử phát hiện, chương 616, Thanh Hồng Linh Thử phát hiện. Sư phụ, lần này làm sao bây giờ? Lạc hội trưởng hình như đã rời đi. Liễu Lục hàm vẻ mặt cau cin, ánh mắt bên trong để lộ ra sợ sệt, sợ hãi quân mang. "Ngươi này con lẫm, để ngươi không nhớ lâu, đem ta bình thường giải bảo, cũng làm thành rõ thoảng bên hai, hiện tại tốt đi. Nếu để cho Lạc hội trưởng vì chút chuyện này, căm hận vi sư, vi sư cùng ngươi không có chơi." Chắc Tĩnh Lôi thì cũng là vô cùng phẫn hận. Trước đây, vẫn còn muốn tìm nhìn hồi báo Tiêu Phàm cơ hội, đem bọn hắn hai sư đồ, thật không dễ dàng hiểu ra 10 cái bà bối, đưa cho Tiêu Phàm, xem xét có thể hay không cùng Tiêu Phàm lần nữa rút ngắn một chút quan hệ. Từ đó cũng nhận được Tiêu Phàm giúp đỡ bố trí trận pháp trong cơ thể người cơ hội. Kết quả Tiêu Phàm trực tiếp mang theo Yên Thủy Khanh, lần nữa rời khỏi bọn hắn Huyền Âm Thánh giáo. Cái này khiến Chắc Tĩnh Lôi trong lòng càng là hơn hơn mộ. Nàng hiểu rõ, Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh đột nhiên quay về, thật chỉ là vì hoàn thành trước đó bọn hắn tại Vẫn Tiên Thảo nguyên tách ra thời hứa hẹn. Chắc Tĩnh Lôi đã hiểu, Tiêu Phàm thật là cái tương đối chu trọng cam kết người. Đây là một tương đối hoàn mỹ phẩm chất. Chỉ ít, Chắc Tĩnh Lôi biết nhau rất nhiều tu luyện giả, đều không thể làm được điểm này. Nàng thậm chí cảm thấy, nếu nàng thật đem 10 phần chân quý vật liệu, có thể kịp thời đưa cho Tiêu Phàm. Có bực này phẩm chất Tiêu Phàm càng có khả năng giúp nàng bố trí trận pháp trong cơ thể người. Xem xét Liễu Lục Hàm, một cái trận pháp, thực lực thì tăng lên nhiều như vậy. Về sau, theo nàng cơ sở thực lực tăng lên, còn có thể tăng thêm một bước. Cái này mang ý nghĩa, cho dù Liễu Lục Hàm chỉ là một người bình thường, một trận pháp trong cơ thể người, cũng có thể đem nó trở thành thiên tài. Lại càng không cần phải nói, Liễu Lục Hàm thiên phú, thân mình cũng không tệ lắm. Nếu không, cũng không có khả năng biến thành Huyền Âm Thánh Giáo dạng này thiên kiêu đệ tử. Chắc tính lui càng là hơn ở trong lòng yên lặng tính toán một phen. Có trận pháp gia trì, Liễu Lục Hàm thiên phú Hiện tại đã không thể so với những kia đỉnh cấp Thánh điệu thiên kiêu kém bao nhiêu. Ta nếu thì có cơ hội này, cho dù ta tương lai không cách nào đột phá đến Võ Đế, có phải hay không cũng có thể cùng Võ Đế có lực đánh một trận. Thế nhưng đây hết thảy mỹ hảo hoang tượng, tại lúc này, cũng biến thành kính hoa thủy nguyệt. Liễu Lục Hàm cảm nhận được chất tĩnh lôi trên người, phát ra khí tức âm u. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm, càng là hơn thấp thỏm lo âu. Sư phụ, nếu không, ta đi một chuyến Tinh Hải Thành, hắn là Tinh Thần Hội hội trưởng, khẳng định phải hồi Tinh Hải Thành đi. Ta khẳng định sẽ đem những bảo vật này tự mình đưa đến Lạc hội trưởng trong tay. Liễu Lục Hàm khẩn trương nói: "Bệnh." Nghe được Liễu Lục Hàm nhắc nhở, Trác Tĩnh Lôi đột nhiên phất lưỡng. "Đúng a." Tiêu Phàm thế nhưng tinh thần hội hội trưởng, hiện tại mặc dù không biết hắn đi nơi nào, nhưng về sau khẳng định sẽ về đến Tinh Hải Thành. Nếu như ta hiện tại liền đi Tinh Hải Thành chờ lấy hắn, một thiên không được, liền chờ một tháng, một tháng không được, liền chờ một năm. Một mức chờ đến lần nữa nhìn thấy Tiêu Phàm, chờ đợi thời gian càng lâu, càng năng lực hiện ra thành ý của mình. "Đi, chúng ta bây giờ liền đi qua." Trác Tĩnh Lôi quyết định thật nhanh. Vốn là đúng trận pháp trong cơ thể người cảm thấy hứng thú chất tính lôi. Bây giờ hiểu rõ Liễu Lục Hàm bị bố trí nhân thể trận pháp về sau, tăng lên tới đáy lớn đến bao nhiêu. Càng đem thứ này trở thành tương lai mình tăng lên hy vọng. Rốt cuộc, nàng đã là cường giả võ thánh, còn muốn tăng lên, độ khó thật rất lớn. Ai không thấy, Tiêu Phàm trước đó giúp đỡ Trạng Nguyệt thành thành chủ, lôi hùng trạch, chính là một tại võ thánh đỉnh phong, kẻ không biết bao nhiêu năm đại lão, nhưng vẫn như cũ có thể trở thành đứng đầu một thành. Liền biết, võ thần mặc dù thì không ít, nhưng võ thánh cũng đã là rất nhiều quyền cao năm chắc cường giả, có thể tăng lên cực hạn. Ai nếu là có thể giúp bọn hắn đem tu vi đột phá, Bọn hắn tuyệt đối nguyện ý vì giúp bọn hắn người, nỗ lực tất cả. Ai bảo muốn đột phá, thật thật quá khó khăn. Liễu Lục Hàm nghe được sư phụ cũng muốn đi theo chính mình cùng đi Tinh Hải Thành, vẫn là vô cùng cao hứng. Thật làm cho nàng một người quá khứ, nàng con cảm thấy có chút xấu hổ. Rốt cuộc, nàng hiện tại còn không biết Tiêu Phàm rốt cuộc có tức giận hay không. Lỡ như thật sự tức giận, nàng cho dù mang theo món quà tìm tới cửa, lẽ nào Tiêu Phàm còn có thể tha thứ nàng không thành? Có chắc tính lôi đi theo. Nàng đã cảm thấy có dựa vào, không có sợ như vậy đã mang theo Yên Thủy Khanh, Thanh Hồng Linh thử rời khỏi Huyền Âm Thánh Giáo Tiêu Phạm, tự nhiên không biết Trác Tĩnh lôi cùng Liễu Lục Hàm ý nghĩ, nếu không, hắn cảm thấy sẽ không lại. Lẽ nào trong mắt các ngươi, đúng là ta một như thế bụng dạ hẹp hòi người, giúp Liễu Lục Hàm bố trí trận pháp trong cơ thể người, vốn chính là chính mình đáp ứng, cũng là bởi vì Liễu Lục Hàm giúp mình, đây là hồi báo. Vì sao chính mình hồi báo, còn cần để người khác lần nữa hồi báo chính mình. Vậy cũng lòng quá tham đi. Không biết những thứ này Tiêu Phạm, trực tiếp mang theo một người một chuột, theo Huyền Âm Thánh Giáo truyền tống trận, truyền tống đến khoảng cách Hốt Linh Đại Thành thị gần nhất. Trước đây Tiêu Phàm cũng không muốn ở chỗ này dừng lại, trực tiếp bước vào Hỗn Linh Đài. Thế nhưng liền tại bọn hắn rời khỏi truyền tống trận trong nháy mắt, Thanh Hồng Linh thử vẻ mặt kinh ngạc nói: "Chủ nhân, ta cảm nhận được một cỗ vô cùng to lớn hơi thở của thanh mục năng lượng, có nhiều khổng lồ." Tiêu Phàm kinh ngạc: "Đây? So với chúng ta trước đó, trong Phong Linh Háp gặp phải toàn bộ thanh mục năng lượng cộng lại khí tức, còn muốn khổng lồ." Thanh Hồng Linh thử mặt mũi tràn đầy kinh hai nói: "Khủng bố như vậy." Tiêu Phàm càng là hơn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại lập tức nói ra: "Khí tức ở đâu? Bên ấy sao?" Tiêu Phàm ngón tay hướng Hỗn Linh Đài phương hướng. Không phải, ngay tại thành nội. Thanh Hồng Linh thử chỉ tiêu phàm ngón tay tương phản đạo ngược, trong lời nói mang theo một tia tí mãnh liệt kích động. Trong thành, Tiêu Phàm cau mày, như vậy một tiểu thành thị, lại tồn tại đây Phong Linh Tháp bên trong, toàn bộ thanh mục năng lượng tụ tập lại, còn muốn khống lỗ thanh mục năng lượng. Cái này làm sao có khả năng? Chân chữ nữa chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm hay là lựa chọn tin tưởng Thanh Hồng Linh thử, mang theo một người một thú, hướng về thành nội đi đến. Tới gần Hôn Linh Đài thành thị, nhìn lên tới không lớn, nhưng lại mười phần phồn hoa. Nơi này tới gần thông hướng Tây vực Hỗn Linh Đài, tự nhiên cũng là hai vực mạo dịch tương đối tập nập chỗ. Lại thêm, Hỗn Linh Đài bên trong tài nguyên thì không ít. Một ít thực lực coi như không tệ người, đều sẽ tụ tập ở chỗ này, tiến hành đủ loại mạo dịch. Tất cả thinh thị, thương nghiệp không khí rất dày, thì không biết có phải hay không là tiêu phàm ảo giác. Luôn cảm giác ở cái địa phương này, thực lực không quan trọng, quan trọng là tiền. Chỉ cần có tiền, có thể mua được tất cả, bao gồm cường đại tu luyện giả. Có thể là vì thương nghiệp không khí rất đậm. Phía sau có đại lao chầm chậm vào, nhương rất nhiều lòng mang ý đồ xấu tu tiên giả cho dù lại tới đây, cũng không dám tùy tùy tiện tiện động thủ, làm cho cả thành thị cũng đắm chìm trong một loại hết sức náo nhiệt, nhưng lại an toàn trong không khí. Tiêu Phàm vì sao lại có cảm giác như vậy? Bởi vì hắn dường như đem toàn bộ thành thị cũng đi vòng vo một vòng sau, thậm chí ngay cả một bong bóng thuộc tính cũng không nhìn thấy. Nồng đậm thương nghiệp không khí, để trong này tu luyện giả, ngay cả tu luyện cũng không nguyện ý làm sao. Chương 617, đường hầm dưới lòng đất, chương 617, đường hầm dưới lòng đất. Tất cả thành thị không có bao nhiêu, một chút nhìn sang, đều có thể đem vô cùng ngay ngắn thành thị hình dáng cùng cùng nhau, cũng chỉ có 6 đầu đường đi. Toàn bộ nhìn ở trong mắt, Tiêu Phàm lại phát hiện, nơi này tụ tập hơn ngàn vạn tu luyện giả. Thiên Bắc Thương hội ở chỗ này, làm đúng vậy có phần bộ. Chỉ là, như vậy một tại tất cả Huyền Thiên đại lục, đều có thể xếp vào ba vị trí đầu cơ lớn thương hội. Ở cái địa phương này, cửa hàng lớn nhỏ, lại chỉ có chỉ là mười mấy bình lầu nhỏ hai tầng. Đây tuyệt đối là Tiêu Phàm thấy qua toàn bộ Thiên Bắc Thương hội bên trong, chiếm diện tích ít nhất cửa hàng. Đương nhiên không vẹn vẹn là Thiên Bắc Thương hội, dường như lại bộ phận cửa hàng, đều chỉ có như thế lớn. Thì cùng Tiêu Phàm tiếp trước. Bên đường khắp nơi có thể thấy được bình thường trả sửa cửa hàng dường như chỉ có một đối ngoại lễ tân, không có nói cung cấp hộ khách bước vào nghỉ ngơi chỗ. Không chỉ như thế, càng là danh quý rất lớn thương hội. Ở chỗ này làm ăn, càng phát không tốt. Một ít Tiêu Phàm căn bạn chưa nghe nói qua tên cửa hàng, ở chỗ này đều có thể sắp xếp lên trường long. Thiên Bác thương hội những thứ này, mắt xích cỡ lớn thương hội cửa hàng chứ đâu. Không nói trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, nhưng tuyệt đối là ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy mèo con hai ba con. Thật tương đối đáng thương. Làm sao lại như vậy kỳ quái như thế? Tiêu Phàm nói thầm nhìn, không có tật lực đi tìm hiểu những thứ này cửa hàng, vì sao lại như vậy? Hắn hiện tại còn đi theo Thanh Hồng Linh thử, tại tất cả trong thành thị đi dạo, tìm kiếm lấy cái đó tản ra to lớn thanh mục năng lượng khí tức thứ gì đó. Chỉ là, Thanh Hồng Linh thử, ngươi có phải hay không là đường? Chúng ta đã vòng quanh thành thị, lượn 2 3 vòng đi. Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy ưu hoãn, thực sự nhịn không được, dò hỏi, Thanh Hồng Linh thử lúc này, cũng là đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt vội vàng nói, "Chủ nhân, nhỏ như vậy một chỗ, ta đương nhiên sẽ không lập đường. Chỉ là, chỉ là ta cũng không biết vì sao, vật kia hình như một mực di động, ta căn bản không có cách nào xác định nó vị trí chính xác." Đang di động Thanh Hồng Linh thử lời nói, nhường tiêu Phạm 10 phần buồn bực. "Hệ thống, giúp một chút thôi. Gặp chuyện không quyết, tìm hệ thống. Mặc dù cần tốn tiền, nhưng tiền này, Tiêu Phạm cảm thấy, khẳng định xài đáng giá a." "Ký chủ, ngươi cảm thấy buồn hệ thống, có nên hay không mắng ngươi? Chút chuyện nhỏ này, lại còn muốn cũng hệ thống ra mặt. 100 triệu linh khí, ta cấp nổi." Tiêu Phạm không lọt vào mắt hệ thống trào phúng, bá khí đáp lại nói, "Đây không phải 100 triệu linh khí, có thể giải quyết sự việc." "Nha. Vậy coi như xong." Tiêu Phạm sững sốt một chút, trong nháy mắt sửa đổi sắc mặt, từ chối thẳng thắn không phải 100 triệu linh khí sự việc. Mặc dù không thể theo hệ thống nơi này đạt được tương ứng biện pháp giải quyết, nhưng mà Tiêu Phàm lại mơ hồ cảm ra được. Cái này Thanh Hồng Linh Thử truy kích hồi lâu, đều không thể tọa định ẩn chứa cường đại thanh mục năng lượng thứ gì đó. Nếu là có thể bắt lấy, thu hoạch chắc chắn sẽ không thiếu. Thanh Hồng Linh Thử, không cần phải gấp, chúng ta thời gian rất nhiều, thì không nhất định không nên hiện tại liền tóm lấy nó." Tiêu Phàm ngay lập tức trấn an nói. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Thanh Hồng Linh Thử trên mặt vội vàng, cuối cùng tiêu tán một ít Chủ nhân, mặc dù ta không thể khóa chặt tên đại gia hỏa kia, nhưng ta tìm được rồi cái khắc một ít ẩn chứa thanh mục năng lượng thứ gì đó, thì không biết có phải hay không là tên đại gia hỏa kia rơi xuống." Thanh Hồng Linh Thử giải thích nói. Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, nhìn thoáng qua Thanh Hồng Linh Thử, muốn theo ngu giai, tăng lên tới lục giai, tổng cộng cần 18 vạn thanh mục nguyên tố. Hắn hiện tại chỉ có 15 vạn, còn kém 3 vạn mới có thể đem hắn thăng cấp. Hiện nay thanh mục nguyên tố, đúng Tiêu Phàm thì không có bao nhiêu giúp đỡ, còn không bằng cho Thanh Hồng Linh Thử thăng cấp. Nói không chừng, nó thăng cấp sau đó, có thể truy tung đến tên đại gia hỏa kia. Đến lúc đó thu hoạch, tuyệt đối sẽ không thiếu. Vậy liền đi đem những kia tiểu nhân ẩn chứa thanh mục năng lượng thứ gì đó tìm thấy. Đến lúc đó, ta coi như có thể giúp ngươi tăng lên phần giai. Tiêu Phàm trong lúc lơ đãng, vẽ lên cái bánh nướng. Thanh Hồng Linh thử nghe vậy, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên kích động lên. Cùng Tiêu Phàm ký kết sau, nó liền biết Tiêu Phàm có thể giúp nó tăng lên phần giai. Bây giờ, Tiêu Phàm cuối cùng chính miệng thừa nhận, này tự nhiên để nó vô cùng kích động. "Chủ nhân, ngươi yên tâm, ta khẳng định nỗ lực tìm thấy những kia ẩn chứa thanh mục năng lượng thứ gì đó." Thanh Hồng Linh thử vẻ mặt kiên định nói. Tiêu Phàm mới không phải đang lựa gạt tiểu gia hỏa này đi. Yên Thủy Khanh Nghiên lặng đi theo Tiêu Phàm bên người, nghe Tiêu Phàm cùng Thanh Hồng Linh thử đối thoại, nhìn không được truyền âm hỏi. Rốt cuộc, nàng vẫn chưa từng nghe nói, chiến sủng chủ nhân có thể trực tiếp giúp đỡ chiến sủng tăng lên phẩm giai, và nhiều chính là tăng lên đẳng cấp. Có thể cho dù là tăng lên đẳng cấp, độ khó thì tuyệt đối sẽ không nhỏ. Sao cảm giác? Theo Tiêu Phàm trong miệng nói ra, giúp đỡ chiến sủng tăng lên phẩm giai, chính là một kiện tương đối chuyện dễ dàng đâu. Tiêu Phàm nghe được Yên Thủy Khanh truyền âm, vừa cười vừa nói, tiểu gia hỏa này thuộc về đặc thù yêu thú, cho nên tăng lên phẩm giai chính là tăng lên đẳng cấp ý nghĩa. Nó mới ngũ giai mà tôi, muốn tăng lên tới lục giai, cũng không phải việc khó gì nhi. Như vậy a?" Tiên Thủy Khanh nhìn như bừng tỉnh đại ngộ, nhưng trên thực tế, vẫn không hiểu, Tiêu Phàm rốt cục muốn sao? Mới có thể giúp đặc thù yêu thú Thanh Hồng Linh Thử tăng lên đẳng cấp? Chỉ có thể ôm trong lòng hoài nghi cùng tò mò, tiếp tục yên lặng đi theo ở bên cạnh chờ đợi. "Chủ nhân, nơi này thì có thanh mục năng lượng." Rất nhanh, Thanh Hồng Linh Thử mang theo Tiêu Phàm, đi vào một sắp xếp hàng dài cửa hàng trước, nói với Tiêu Phàm, "Là trong cửa hàng thương phẩm sao?" Tiêu Phàm cau mày, "Nếu như là thương phẩm, Hắn liền chuẩn bị đi trước địa phương khác xem xét, cuối cùng lại thống nhất tới mua. Không do lắm, nếu không chủ nhân, ta trước vào xem." Thanh Hồng Linh thử chần chờ nói. "Được, chú ý an toàn, nếu có nguy hiểm nhắc nhỏ ta, ta ngay lập tức đem ngươi đưa vào không gian chiến sủng." Tiêu Phàm lôi kéo Yên Thủy Khanh lui ra phía sau, giả bộ như người qua đường bộ dáng, quan sát đến trung quanh cửa hàng. Sau đó thừa dịp không ai chú ý, đem Thanh Hồng Linh thử đưa ra ngoài. Bởi vì nơi này đại bộ phận cửa hàng cũng chỉ có một lối tân, căn bản không có cách nào nhường hộ khách, kiên nhận tại kệ hàng thượng tiêu tuyển, cho nên mỗi một cái cửa hàng đại môn bên cạnh cũng treo lấy một viên to lớn lục ngọc giản, chỉ cần thần thức quét lướt lục ngọc giản, có thể hiểu rõ cửa hàng này bên trong rốt cục có độ vật gì. Tất cả trên đường phố, không ít người đều là vừa đi vừa nghĩ, không ngừng dùng thần thức quét hình những ngọc giản này bên trong nội dung. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh hành vi, cũng sẽ không để người chú ý. Một lát sau, Tiêu Phàm tiếp vào Thanh Hồng Linh Thử truyền âm nhắc nhở: "Chủ nhân, ta phát hiện thành phố này dưới mặt đất tồn tại hàng loạt bốn phương thông suốt tông đạo. Ngươi chờ một chút." Thanh Hồng Linh Thử đầu tiên là vô cùng kích động nhắc nhở Tiêu Phàm một câu sau: lại giống là cố ý thừa nước độc thả câu dường như, đột nhiên không có âm thanh, nơi này tồn tại hàng loạt đường hầm dưới lòng đất, Tiêu Phàm trong lòng tò mò, ngay lập tức thích thả ra thần thức, hướng về dưới chân dò xét mà đi, thế nhưng, thần thức như là đá chìm đáy biển bình thường, cái gì cũng không có có thể dò xét đến. Chương 618, Thanh Ngục Linh Thạch, chương 618, Thanh Ngục Linh Thạch. Tiêu Phàm lúc này mới chú ý tới, dưới chân bọn hắn mặt đất, vậy mà đều là dùng một loại đặc thù màu đen thạch bản, trải mả thành mặt đất. Chính là những thứ này màu đen thạch bản ngăn cản sạch thần trí của hắn dò xét. Ta sao đần như vậy, rõ ràng như vậy nhắc nhở Ta vậy mà đều không có phát hiện. Tiêu Phàm nhịn không được gào náo chụp đánh một cái trán của mình. Trong lòng âm thầm thầm nói, nếu như không phải dưới mặt đất có vấn đề, vì sao lại có kiệu này màu đen thạch bản tồn tại? Do đó, Thanh Hồng Linh thử một cắm thẳng năng lực truy tung đến đồ chơi kia tồn tại, có phải hay không thì bởi vì cái này. Đang buồn bực nhìn. Tiêu Phàm nhìn thấy Thanh Hồng Linh thử từ trong đám người chui ra, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực của mình. "Chủ nhân, ngươi nhìn xem." Thanh Hồng Linh thử vẫn như cũ thận trọng thấp giọng nhắc nhở lấy. Lúc này mới mở ra tay nhỏ. Một khoản đồng lục sắc tinh thạch xuất hiện tại Tiêu Phàm trong tầm mắt. Tinh thạch rất nhỏ, chỉ có tiêu phàm móng tay bình thường lớn nhỏ. Thanh mộc linh thạch có thể rút ra thanh mộc nguyên tố 100. Hệ thống hiểu rõ tiêu phàm khẳng định phải hỏi, trực tiếp làm ra nhắc nhở. Nhỏ như vậy một viên thanh mộc linh thạch, vậy mà liền năng lực rút ra 100 thanh mộc nguyên tố. Tiêu phàm tương đối kinh ngạc, liền vội vàng hỏi. Thứ này, kia trong thông đạo dưới lòng đất, rốt cục có bao nhiêu? Không coi là nhiều, nhưng có thể khẳng định, những thứ này thật nhỏ ẩn chứa thanh mộc năng lượng tinh thạch, hẳn là theo khối rất lớn, tiểu này tinh thạch bên trên, rất xuống mảnh vỡ. Thanh Hồng linh thử chắc chắn nói, có thể hay không nghĩ biện pháp, cũng cho ta vào trong đến trong thông đạo. Tiêu Phạm trước mắt, truyền âm hỏi: "Mẹ, Thanh Hồng Linh Thử có chút bất đắc dĩ?" "Chủ nhân, dưới mặt đất thông đạo, mặc dù vuông phương thông suốt, nhưng mà thực sự quá nhỏ, cũng chỉ có thể đồng thời dung nạp xuống hai cái ta, ngươi căn bản vào không được." Thanh Hồng Linh Thử một bên khoe tay nhìn thông đạo lớn nhỏ, một bên bất đắc dĩ nói: "Chỉ có ngần ấy lại sao? Vậy liền đáng tiếc. Ngươi cẩn thận một chút, trước tiên đem trong thông đạo mảnh vỡ đều đưa đến tay, ta ngay lập tức giúp ngươi tăng lên phòng giam." Tiêu Phạm bất đắc dĩ chỉ có thể truyền âm nhấp nhợ. Một viên to bằng ngón tay thanh mục linh thạch, có thể rút ra 100 thanh mục nguyên tố. Hắn chỉ cần thanh hồng linh thử tìm thấy 300 viên, lấy tới 3 vạn thanh mục nguyên tố, có thể để nó tiến giai. Tiêu Phàm lần nữa đem thanh hồng linh thử thả ra, chờ mong. Nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm bên hai, đột nhiên vang lên một tiếng ý vị thâm trường tiếng cười. Vị đạo hữu này, ta thế nhưng tất cả đều trông thấy lạ. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh không hẹn mà cùng quay đầu, nhìn về phía tiếng vang lên lên phương hướng. Một rõ ràng nhìn lên tới rất trẻ trung, nhưng ăn mặc lại vô cùng thành thục, bộ dáng đủ để cho người hai mắt tỏa sáng thiếu nữ, không biết khi nào ra hiện ở bên cạnh họ. Mặt một tiếng màu lam nhạt kình phục thiếu nữ. Không che giấu chút nào đem chính mình nóng bỏng dáng người, mượn nhờ kình phục đặc điểm, hiển lộ phát huy vô cùng tinh tế, nhưng cũng sẽ không để cho người cảm thấy nàng mặc cung phụng bại lộ. Đơn giản chính là một khiến người tâm động tiểu yêu tinh. Đạo Hữu lời nói, tại sao không đã hiểu? Tiêu Phàm nháy mắt mấy cái, ra vẻ khó hiểu nói, hắn không biết thiếu nữ rốt cục là thấy cái gì, là hắn đem Thanh Hồng Linh Thử thả ra hình tượng, hay là Thanh Hồng Linh Thử tìm thấy Thanh Ngọc Linh Thạch hình tượng. Thanh Ngọc Linh Thạch. Thiếu nữ không còn nghi ngờ gì nữa không có muốn cùng Tiêu Phàm vòng vo tam quốc ý nghĩa, đi thẳng vào vấn đề nói. Tiêu Phàm vẫn như cũ mặt không thay đổi lắc đầu nói, thanh mục linh thạch. Cái gì thanh mục linh thạch? Ta thực sự không rõ đạo hữu đang nói cái gì. Ha? Ngươi người này có chuyện gì vậy? Ta đều như thế đi thẳng vào vấn đề ngươi còn trẻ che che lấp lấp có ý gì? Ngươi rốt cục có còn hay không là cái nam nhân a? Thiếu nữ trong nháy mắt không giả bộ được, vẻ mặt tức giận mở to hai mắt nhìn, toát ra ngọn lửa tức giận. Hắn đương nhiên là cái nam nhân, điểm này ta năng lực chứng minh. Tiên thủy Khanh đột nhiên mở miệng. Bạch. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh. Các ngươi, các ngươi vô sỉ. Như thế trắng ra ngôn ngữ, không còn nghi ngờ gì nữa vượt qua thiếu nữ Di vãng nhận biết đã từng căn bản không có người cùng nàng đã từng nói to gan như vậy luôn nữ. Trong lúc nhất thời, nàng có chút không biết làm sao. Hồi lâu, thiếu nữ môi rốt cục tỉnh táo lại. Vẻ mặt thành thật nói ra, "Ta, ta là Thanh Ngục môn đệ tử, Thanh Ngục linh thạch đúng ta giúp đỡ rất lớn, ta có thể cùng ngươi giao dịch." Thanh Ngục môn. Tiên Thủy Khanh nghe nói như thế, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía bên người Tiêu Phàm, khẩn trương nói, "Tiêu Phàm, Thanh Ngục môn a." Trong Truy Tuyết, tương đối lợi hại y tu môn phái, dường như không có bọn hắn cứu chữa không được bệnh nhân. Bọn hắn cũng là để hành y tế thế. Cựu vất môn nhân làm nhiệm vụ của mình, thường xuyên toàn bộ đại lục chạy khắp nơi nhìn cứu người. Ồ, còn có dạng này môn phái, không biết này Thanh Ngọc môn cùng Dược Tiên quốc so sánh, cái nào càng lớn mạnh một chút? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Ồ, ngươi vẫn còn biết Dược Tiên quốc? Thiếu nữ nghe được Tiêu Phàm nhắc tới Dược Tiên quốc, rất là kinh ngạc nháy máy mắt, ngay lập tức giải thích nói, Dược Tiên quốc đã từng cùng chúng ta Thanh Ngọc môn tịnh xưng Huyền Thiên đại lục mạnh nhất hai đại y tu môn phái, nhưng trên thực tế, hai chúng ta môn phái hay là có khác biệt. Chúng ta chủ yếu là thông qua các loại kỹ thuật trị liệu bệnh nhân, mà bọn hắn thì là chủ loại dưỡng liệu, phụ trị liệu bệnh nhân. Hơn nữa là vì các loại đan dược phương thức chữa trị bệnh nhân. Nghe nói, đã từng Dược Tiên Cốc vẫn tồn tại lúc hai chúng ta giữa các môn phái thì có nhất định hợp tác, bọn hắn sẽ đem chồng dược liệu cung cấp cho chúng ta sử dụng. Nha. Đã hiểu. Nghe được thiếu nữ một câu cuối cùng giải thích, Tiêu Phàm đã hiểu Dược Tiên Cốc cùng Thanh Mộc Môn ở giữa khác nhau. Thanh Mộc Môn thì tương đương với kiếp trước bệnh viện, mà Dược Tiên Cốc thì là những thuốc kia xưởng. Giữa hai bên nên thuộc về hỗ trợ lẫn nhau chẳng thái. Chỉ là, vì Dược Tiên Cốc vẫn là, nhưng Thanh Mộc Môn hiện tại không có Dược Tiên Cốc cung cấp dược liệu, chỉ có thể nghiên cứu càng nhiều không tá trợ linh thực dược liệu cách chữa trị bệnh nhân. Nếu quả như thật là như thế này, Tiêu Phàm ngược lại là có thể đã hiểu, trước mặt thiếu nữ này, vì sao cần thanh mục linh thạch? Thanh mục linh thạch bên trong, ẩn chứa chính là thanh mục năng lượng. Chỉ là so với Tiêu Phàm chính mình ngưng tụ thanh mục tinh thủy, thanh mục linh thạch bên trong tạp chất, không còn nghi ngờ gì nữa muốn càng nhiều hơn một chút, nhưng lại nhiều, cũng là thanh mục năng lượng. Thanh mục năng lượng vốn chính là một loại có cường đại hiệu quả trị liệu năng lượng. Thanh mục môn nếu là y tu môn phái, tiểu này thanh mục linh thạch, chỉ sợ sẽ là bọn hắn chủ tu năng lượng. Nhưng, cái này cùng chính mình có quan hệ gì? có luyện đan thuật chính mình. Nếu thật là gặp được bệnh nhân, một quả cường đại đan dược trị thương số dưới cũng đồng dạng có thể đem bệnh nhân khôi phục. Không thể so với thanh mục môn chữa trị thủ đoạn, thuận tiện, nhanh chóng nhiều a. Cho nên, Tiêu Phàm hay là không có ý định cùng tiểu nữ giao dịch. Lần nữa mở miệng nói: "Xin lỗi, vị đạo hữu này, ta là thực sự không biết ngươi nói thanh mục linh thạch là cái gì. Nếu nếu không có chuyện gì khác, chúng ta thì cáo từ trước." Nói xong, Tiêu Phàm vẻ mặt lạnh lùng lôi kéo Yên Thủy Khanh tay nhỏ, quay người rời đi. Chương 619, cái đồ chơi này bị người căm thù đến tận Dương Thủy. 619, cái đồ chơi này bị người cam thủ đến tận xương tủy. Nói kha kha bôi dối, nàng thực sự không biết mình rốt cuộc ở đâu trêu chọc Tiêu Phàm, lại nhường hắn như thể ghét bỏ chính mình. Trong lúc nhất thời, ủy khuất lệ rơi đầy mặt, ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết làm sao. Kỳ thực, cũng trách nói kha kha chính mình, quen thuộc chầm chậm vào thanh mục môn đệ tử thân phận, giúp người chữa trị lúc, nhận người ta tôn kính. Nàng đã cảm thấy tất cả mọi người cũng đều là như vậy. Thế nhưng nàng không để ý đến một vấn đề, bình thường tu luyện giả, gặp được một người xa lạ, Đột nhiên điểm ra, chính mình đang làm việc trái với lương tâm nhi, khẳng định là cam tức. Tại không có lợi ích good max tình huống dưới, chắc chắn sẽ không có người cho nàng sắc mặt tốt nhìn xem. Tiêu phàm thái độ đã coi là tốt, gặp được một ít thái độ ác liệt, tính cách tàn bạo người, nói không chừng trực tiếp đối nàng động thủ, coi nàng là chẳng chu sát, đều cũng có có thể. Rốt cuộc, nói kha kha chỉ là một võ tôn ba tinh tu luyện giả, cũng liền bình thường nhất phẩm thế lực tiên kiêu cấp bậc, cùng đỉnh cấp thánh địa mà nói, hay là kém một ít. Loại người này, cũng coi là tương đối thường gặp. Do đó Gặp được tàn bạo căn bản sẽ không suy xét nhiều như vậy, cho so đó nếu đem nàng giết, nàng thế lực sau lưng có thể hay không trả thù loại hình sự việc. Mắt thấy Tiêu Phàm lập tức liền muốn biến mất tại tầm mắt của mình bên trong. Nói kha kha hoàn mỹ trên gương mặt xinh đẹp, đột nhiên lộ ra một tia bướng bỉnh. Ta cũng không tin, ta một con đi theo ngươi, con kia thanh hồng linh thử còn có thể không xuất hiện. Chỉ cần đến lúc đó bắt cái tại chỗ, ngươi cho dù không muốn giao dịch với ta, thì nhất định phải giao dịch với ta. Nói xong, Nói kha kha thật nhanh di chuyển nhịp chân, hướng về Tiêu Phàm đuổi theo. Không thể không nói Nói Kha Kha hoàn toàn chính là một bị sủng ái không để ý đến sự kiện hiểm ác nhà âm hoa. Nàng ý nghĩ như vậy, hoàn toàn chính là tại tìm đường chết. Mà chính nàng lại vẫn cứ không biết, chuyện này nguy hiểm cỡ nào. Tiêu Phàm, cái đó thanh mục môn tiểu cô nương, hình như đuổi theo tới. Tiên Thủy Khanh rất nhanh liền phát hiện, theo dõi đi lên nói Kha Kha, có chút rợn khóc rợn cười. Nàng vui lòng đi theo, liền theo tốt. Tiêu Phàm thì không thèm để ý. Nếu không, ngươi thì cho nàng 1 2 khối thanh mục linh thạch, nhường nàng rời khỏi tốt. Nàng dù sao cũng là thanh mục môn đệ tử, dáng dấp còn xinh đẹp như vậy. Tiên Thủy Khanh chần chờ nói, sao? ngươi còn sợ ta nhìn chúng nàng a?" Tiêu Phàm ha ha cười nói, "Dĩ nhiên không phải nha." Tiên Thủy Khanh cười hì hì, trêu chọc nói, "Ngươi năng lực coi trọng nàng là vinh hạnh của nàng." Sau đó, Tiên Thủy Khanh lại nhìn lướt qua nói khakha, bất đắc dĩ nói, "Chỉ là, ý của ta là, trong một môn đệ tử, là nhận Huyền Tiên Đại Lục đại bộ phận tu luyện giả kính sợ, nếu như bị bọn hắn hiểu rõ, ngươi như thế đối đãi một đẹp như thế tiểu cô nương, không chừng có người muốn vì nàng ra mặt. Lo lắng của ngươi, xác thực có đạo lý, cũng đúng thế thật phiền phức hống. Chỉ là, ngươi không có phát hiện Tiểu cô nương này có chút lăng đầu thành cùng lại bị cậu tính chất sao?" Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói, "Lăng đầu thành ta có thể hiểu được, thế nhưng lại bị cậu là có ý gì nha?" Tiên Thủy Khanh không hiểu hỏi, ra mặt tặt dày, dính trên thì không dung được loại đó. Tiêu Phàm nhíu mày đường nhỏ. Tiên Thủy Khanh trợ khóc trợ cười, chế nhạo liếc qua nói kha kha vị trí, nói khẽ, "Lời này ngươi hay là đừng cho người ta tiểu cô nương nghe được, đỡ phải người ta tiểu cô nương bị tức làm hư thân thể. Nay nếu đều có thể bị tức hỏng thân thể, vậy cũng quá làm tiêu đi." Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, miệng môi nói ra, "Ta còn liền muốn nghe được, để cho nàng có chút tự mình hiểu lấy." Mau chóng rời đi. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh giao lưu lúc, Thanh Hồng Linh Thử thì lần nữa tiến vào trong thông đạo dưới lòng đất, phi tốc bận rộn. Trong mắt, liền thấy nó tìm được rồi hàng loạt thanh mộc linh thạch. Tốc độ nhanh giống như một đạo hành tẩu trong đường hầm dưới lòng đất màu xanh lá vòi rộng. Không bao lâu, Thanh Hồng Linh Thử dường như đem toàn bộ đường hầm dưới lòng đất cũng đi vòng vo một vòng, đem tất cả một chút có thể nhìn thấy thanh mộc linh thạch toàn bộ đem tới tay về sau, liền lần nữa tiểu mễ mễ rời khỏi đường hầm dưới lòng đất, hướng về Tiêu Phàm sở tại địa phương phóng đi. Chỉ là, Thanh Hồng Linh Thử không hề có chú ý tới. Tại nó sau khi rời khỏi Trong thông đạo dưới lòng đất, mấy cái bí ẩn xoắn xỉnh bên trong, đột nhiên lóe ra từng đạo tinh ánh sáng màu đỏ, như là từng viên ngọc tại trong hắc ám, tỏa ra khủng bố quang mang ác lan con mắt, lại giống là xinh đẹp hồng ngọc. Chợt, những thứ này tinh hào quang màu đỏ rợ tại địa phương, vang lên một hồi kỳ lạ vụ bụ, như là có người ở chỗ này giao lưu dường như, chỉ là ngôn ngữ, cũng không phải nhân loại có thể nghe hiểu được đặc thú ngôn ngữ. Tiếng vang lên dậy rồi sau một thời gian ngắn, liên lần nữa biến mất không thấy. Tất cả đường hầm dưới lòng đất, lại lâm vào đến tối tăm vô biên trong bóng tối. Hình như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra dường như. Chủ nhân Thanh Hồng Linh thử về đến Tiêu Phàm nguyên bản vị trí, không nhìn thấy Tiêu Phàm, liền một đường lần theo hắn rời đi thì, lưu lại khí tức, một đường tìm kiếm qua đi. Rất nhanh, Thanh Hồng Linh thử liền nhìn thấy Tiêu Phàm. Rất là ngạc nhiên reo hò một tiếng, tiểu đoạn chân lần nữa tăng thêm tốc độ, hướng về Tiêu Phàm mà tới. Thế nhưng, ngay tại nó chạy qua một nhìn lên tới người vật vô hại tiểu cô nương bên cạnh lúc, tiểu cô nương đột nhiên ra tay. Lại cạnh, một cùng loại với lưới đánh cá pháp bảo, trực tiếp đem Thanh Hồng Linh thử bao lại, để nó tránh cũng không thể tránh. Thanh Hồng Linh thử trực tiếp bối rối. Tình huống thế nào? Ta chủ nhân ngay ở phía trước. Ai to gan như vậy, cũng dám bắt có ta. Không chỉ Thanh Hồng Linh Tử bị dối, coi như xong tiêu phẩm, thì tại Thanh Hồng Linh Tử bị bắt trong nháy mắt, cảm giác được nó gặp phải phiền toái. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quay đầu. Nhìn thấy Thanh Hồng Linh Tử bị một túi lưới bà bọc, cũng bị nói Kha Kha xách trong tay. Tiêu Phàm sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. "Tiểu cô nương, đây là chiến sủng của ta, ngươi đem nó bắt lại, có hỏi qua ta cái chủ nhân này không có?" Tiêu Phàm trực tiếp bước ra hai bước, đứng ở nói Kha Kha trước mặt, phẫn nộ chất vấn. "Ta bên nha?" Nói Kha Kha hình như không nhìn thấy Tiêu Phàm nét mặt giương như. Vẻ mặt đắc ý nói cũng là bởi vì nó là ngươi chế sủng, ta mới chỉ là đưa nó bắt lại, nếu không. Hừ hừ. Tối tiểu cũng muốn đưa nó lột ra đi hảo, gác ở trên lửa nướng một nướng. Thanh Hồng Linh thử hương vị, thế nhưng coi như không tệ mỹ vị. Thanh Hồng Linh thử cảm nhận được nói kha kha lời nói, không giống như là làm bộ. Trong nháy mắt sợ sệt đánh lên run rẩy, hướng về phía Tiêu Phàm chi chi oa oa hoảng sợ kêu to. Bất thiết hy vọng Tiêu Phàm cái chủ nhân này có thể vội vàng đến cứu vớt chính mình. Ngươi một cái tiểu cô nương, vì sao như thế ngoan độc? Đáng yêu như vậy, Thanh Hồng Linh thử, ngươi lại còn muốn đem hắn ăn hết? Tiêu Phàm thì phẫn nộ nói, ngoan độc Ngươi chẳng lẽ không biết, Thanh Hồng Linh Thử là vô số tu luyện giả, cấm thủ đến tận xương tủy một loại ghê tởm yêu thú, ăn hết nó hay là tiện nghi nó. Ngươi lại cảm thấy ta á độc. Nói kha kha nghe được Tiêu Phàm lời nói, như là nghe được cái gì thiên phương dạ đàm dường như không thể tưởng tượng nổi đáp lại nói. Cấm thủ đến tận xương tủy, thì nó. Tiêu Phàm càng thêm mờ mịt, nhìn vĩ một chút Thanh Hồng Linh Thử, vẫn là không có cảm thấy, vật nhỏ này, nơi nào có một chút đáng giá để ngươi chán ghét chỗ. Chương 620, ngươi thật chẳng lẽ không biết, chương 620, ngươi thật chẳng lẽ không biết. Nói Kha Kha nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt, lưu lộ ra ngoài nét mặt, xác thực không giống như là giở trò rối trá, mà là thật không rõ. Khuôn mặt nhỏ không khỏi nhíu lại, kinh ngạc nói: "Ngươi thật chẳng lẽ không biết, ta biết cái gì?" Tiêu Phàm thì nhướn mày, hỏi ngược lại: "Thanh Hồng Linh Thử a? Trời sinh yêu thích thanh mục một loại năng lượng yêu thú, mà thanh mục năng lượng bản thân liền là đối với chúng ta tu luyện giả mà nói, trọng yếu nhất, một loại chữa trị năng lượng, một sáng bị Thanh Hồng Linh Thử đệ mắt tới linh dược, nơi nào còn có cái gì hiệu quả trị liệu." Nói Kha Kha cắn răng, mặt mũi tràn đầy phẫn hận nói: "Đối với nàng dạng này y tu mà nói, thanh mục năng lượng trọng yếu hơn, không mẹn mẹn là có thể làm cho những kia chứa trữ thương thế linh thực sinh trưởng, cũng là bọn hắn tu luyện, dựa vào sinh tồn thiết yếu năng lượng. Có thể thanh mục năng lượng thân mình là thuộc về tiểu loại năng lượng. Trên huyền thiên đại lục, không phải nói vô cùng hiếm thấy, nhưng muốn tùy tùy tiện tiện tìm thấy, xác thực chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhất là, đang tìm kiếm thanh mục năng lượng trong chuyện này. Thanh hồng linh tử như là trời sinh thì có phương diện này tiên phú dường như. Những kia rất dễ dàng có thể bị tìm thấy thanh mục năng lượng, luôn có thể bị chúng nó trước giờ một bước tìm thấy. Đợi đến những người khác tìm đi qua lúc, những kia ẩn chứa thanh mục năng lượng thứ gì đó cũng sớm đã bị phá hư một mớ hỗn độn. Để ngươi nhìn xem đau lòng không thôi. Nói cách khác, Y Tử Tu cùng Thanh Hồng Linh Thứ chính là trời sinh một đôi chí mạng tử địch. Gặp mà sau, là thuộc về loại đó ngươi không chết, chính là ta sống trình độ. Tiểu này từ nhỏ bị nhân giáo đạo kiêu hận. Nhưng nói kha kha dạng này tiểu cô nương, cũng đúng đáng yêu Thanh Hồng Linh Thứ, để không nổi bất kỳ yêu thích. Đối lại tất cả Thanh Hồng Linh Thứ, chỉ có một suy nghĩ, nhìn thấy muốn đem bọn hắn giết chết. Có người có thể muốn hỏi, tất nhiên Thanh Hồng Linh Thứ đang tìm kiếm thanh mục năng lượng thiên phú bên trên, như thế xuất sắc. Vậy tại sao nói kha kha bọn hắn không thể giống như Tiêu Phàm. Đem Thanh Hồng Linh Thử khế ước lên. Nhưng Thanh Hồng Linh Thử mang theo bọn hắn đi tìm thanh mục năng lượng, đây không phải là vẹn toàn đôi bên sự việc. Nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là Thanh Hồng Linh Thử đúng thanh mục năng lượng tiêu hao, thực sự quá lớn. Trước đó không phải là không có người thử qua. Thế nhưng sau đó phát hiện, một con Thanh Hồng Linh Thử 1 năm nhất định phải tiêu hao thanh mục linh thạch đủ để cho một ít tu, 100 năm tiêu hao. Này mẹ nó ai bỏ được? Trước đây thanh mục linh thạch muốn tìm được thì vô cùng không dễ dàng. Hợp tác sau đó, lại còn muốn để Thanh Hồng Linh Thử tiêu hao đại đầu, thì không người nào nguyện ý. Nói trắng ra chính là trong đó lợi ích, để bọn hắn cảm thấy một con thanh hồng linh thử, căn bản không đáng giá bọn hắn như thế đi bổ dưỡng, lại thêm một ít cái khác đặc thú môn nhân. Cho tới bây giờ, chỉ cần là biết nhau thanh hồng linh thử tu luyện giả, đại bộ phận cũng đúng thanh hồng linh thử cam thủ đến tận xương tủy. Không chỉ có riêng là nói kha kha bọn hắn bọn này đi tu, đúng thanh hồng linh thử nhọn khó chịu. Nơi này cũng có thể nhận ra, thanh hồng linh thử là cỡ nào bị người hận. Nhưng này trong đó, còn có một cái vấn đề mấu chốt, đó chính là mặc kệ là thanh mục năng lượng hay là thanh hồng linh thử, kỳ thực đều thuộc về tiểu chủng thứ gì đó. Rất nhiều người, cho dù là nghe nói qua Thanh Hồng Linh Thử, thì dường như chưa từng gặp qua diện mục thật của nó. Mà tuyệt đại bộ phận người, thậm chí ngay cả Thanh Hồng Linh Thử tên này, cũng chưa nghe nói qua. Thì như nói Yên Thủy Khanh, giống như Tiêu Phàm, nghe được nói kha kha đúng Thanh Hồng Linh Thử giới thiệu. Trong khoảng thời gian này, Thương Xuyên sẽ ôm Thanh Hồng Linh Thử yêu thích không buông tay vướt ve nó lông tóc Yên Thủy Khanh, trên mặt nhịn không được toát ra một chút tức giận nét mặt. Nói bậy bạ, Thanh Hồng Linh Thử nào có ngươi nói ghê tởm như vậy. Không ngờ rằng ngươi tuổi còn trẻ, tâm tư ác độc như vậy thì cũng thôi đi, lại còn miệng đầy nói dối. Ta, ta không mù nói. Nói kha kha lần nữa mắt trợn tròn, vẻ mặt ủy khuất giải thích. Bị Tiêu Phàm mắng, nói kha kha cảm thấy mình còn có thể đã hiểu. Rốt cuộc, Tiêu Phàm là Thanh Hồng Linh thử chủ nhân, nếu đổi lại là ai, nghe được người khác nói chính mình chiến sủng không tốt, khẳng định đều sẽ mất hứng. Thế nhưng, ngay cả Yên Thủy Khanh cái này nhìn lên tới vẻ mặt ôn nhu đại tỷ tỷ, vậy mà đều như thế giận dữ mắng mỏ chính mình. Nói kha kha trong lúc nhất thời ủy khuất, chẳng có thể gào khóc lên. Nhưng đi ra ngoài lịch luyện trước đó, nàng đã đáp ứng sư phụ của mình, tuyệt đối sẽ không ở trước mặt người ngoài tùy tiện khóc thút thít. Nàng vẫn nhớ những lời này. Gắt gao cắn môi đỏ. Cố nén cái mũi chua xót cảm giác, Muận Thanh Muận gỳ nói: "Các người có thể tùy tiện đi chung quanh hỏi một chút, chỉ cần bọn hắn nghe nói qua Thanh Hồng Linh thử khẳng định cũng giống như ta thái độ. Ta nói kha kha, xưa nay sẽ không nói càn nói bậy." Nói kha kha. Rốt cuộc thì trên đường lớn, chung quanh người đến người đi. Nhìn xem náo nhiệt là nhân loại tiến tính, không ít đi ngang qua tu lữ giả, nhìn thấy bên này chuyện phát sinh về sau, đã không nhịn được tới gần bấy xem. Đột nhiên nghe được nói kha kha tự bộc lộ, có người trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, hoảng sợ nói: "Đây không phải Thanh Ngục muôn cái đó tiên kiêu đệ tử sao?" Gần đây vừa mới xuất thế nhi lực luyện, cứu vớt thật nhiều võ tôn, cường giả võ thánh đi. Hình như thật là nàng. Một nam một nữ kia có chuyện gì vậy? Tại sao muốn bắt nạt nói kha kha? Hình như cùng Thanh Hồng Linh thử có quan hệ đi. Thanh Hồng Linh thử? Xuất sinh này ở đâu? Lão tử muốn giết chết hắn. Lão tử vất vất vả vả bồi dưỡng mấy chục năm linh thực, bị một đầu Thanh Hồng Linh thử trong vòng một đêm toàn bộ phá hủy, lão tử tâm huyết a. Cậu nam nữ, dám khi dễ chúng ta nói kha kha y y tiết tử, ngươi đây là muốn chết đâu đi? Chung quanh ngay lập tức vang lên một hồi tiếng nghị luận. Tiếng nghị luận bên trong, có người đã không nhịn được trực tiếp nhảy ra ngoài, chán nói kha kha trước mặt, mặt mũi tràn đầy nỗi giận nhìn Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh nổi giận nói: "Các ngươi có còn hay không là người?" Liên Vân kha kha y thì tiên tử vậy mà đều bất nạn, "Lão tử hôm nay cũng phải chiếu cố các ngươi, các ngươi dựa vào cái gì?" "Không, không nên đọc thủ." Nói kha kha thì không ngờ rằng sẽ có chuyện như vậy. "Ngẩn ngươi?" Vội vàng mở miệng chặn lại nói. Nói kha kha trong khoảng thời gian này biểu hiện, có thể nhìn ra, nàng kia thật vẫn là một tâm địa tiện lương, không có chịu qua thế giới này, bất luận ngần cái gì đánh đập tàn nhẫn đơn thuần nữ hài. Ngay cả tại đối đãi Thanh Hồng Linh thử chuyện này bên trên. Thì vì Thanh Hồng Linh thử là tiêu phàm chiến sủng, cũng không có như cùng dễ vãng như vậy, nhìn thấy Thanh Hồng Linh thử về sau, liền trực tiếp đem nó tiêu diệt. Chính là không hi vọng bởi vì chính mình tiêu diệt Thanh Hồng Linh thử, mà nhường tiêu phàm cái này Thanh Hồng Linh thử chủ nhân tương tâm. Thế nhưng, nàng không để ý đến địa điểm, thì không để ý đến thân phận của mình, hoàn toàn không nghĩ tới, hành vi của mình sẽ khiến nhiều người như vậy vây xem. Đến mức, tại thanh danh của nàng tác dụng dưới, tiêu phàm cùng Nghiên Thủy Khanh liền thành bắt nạt nàng đen ác thế lực. Cái này khiến nói kha kha tương đối hài nãy Nàng đã đã hiểu. Tiêu Phàm chỉ là đơn thuần không biết Thanh Hồng Linh Thử, trên Huyền Tiên Đại Lục, đến cùng là cái gì dạng tồn tại. Có rất lớn có thể là bởi vì Thanh Hồng Linh Thử nhan sắc, mới biết đem nó khế ước thành chính mình chiến sủng. Huyền Tiên Đại Lục bên trên, loại người này, nói kha kha cũng biết không biết, cũng không ngoài ý muốn. Chương 621, khẳng định có hiểu lầm đi, chương 621, khẳng định có hiểu lầm đi. Dĩ vãng, nói kha kha trong môn các vị sư phụ, tiền bối, cùng với sư huynh, sư tỷ trong miệng, đã nghe qua không ít loại tình huống này. Bọn hắn đều sẽ tiến hành một phen tận tình quy nủ. Cuối cùng Những kia vị thanh hồng linh thử đang yêu, lựa chọn cùng chúng nó ký kết khế ước tu luyện giả, đều sẽ sôi nổi quay đầu la bở, đem lê tạm thanh hồng linh thử giật đi. Nói Kha Kha tại phát hiện Tiêu Phàm lúc, cho là mình cũng sẽ có kết quả như vậy. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới? Không vẹn vẹn là Tiêu Phàm thái độ, như thế ác liệt, Yên Thủy Khanh thái độ cũng đồng dạng vô cùng ác liệt. Cái này khiến nàng vô cùng tương tâm, nhưng trong lòng vẫn không có cảm thấy Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh ở đâu không tốt, chỉ cảm thấy là chính mình giới thiệu chưa đủ. Nói Kha Kha đang chuẩn bị tiếp tục giải thích, khuyên nhủ, có người liền không nhịn được nhảy ra ngoài. Cái này khiến nàng vô cùng bất an chỉ có thể vội vàng mà miệng, khuyên nhủ lên chúng quanh những thứ này ăn dưa của chúng. Các vị đạo hữu, các ngươi không nên trách tội hai vị này tiểu Kha Kha, tiểu tỷ tỷ, bọn hắn không phải có lòng. Kha Kha vô cùng cảm tạ các vị, chẳng qua, đây là Kha Kha cùng hai vị đạo hữu này sự việc, còn xin chư vị không nên nhúng tay. Hừ. Nghe được nói Kha Kha nhuyễn nhuyễn nu nu lời nói, đột nhiên nhảy ra tên nam tử kia, hướng về phía Tiêu Phạm hừ lạnh một tiếng. Hôm nay thì nể tình nói Kha Kha y y tiên tử phân hưởng, trước tha hai người các ngươi, nếu lại để cho ta nhìn thấy, các ngươi bắt nạt y liễu tiên tử, trong tay của ta nắm đấm, tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Trả lời hôm qua sao? Nam tử này lại quay đầu nhìn về phía nói khà khà, trên mặt nổi giận, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, biến thành một tia đại nam nhân lúng túng ôn nhu. "Y điệt tiễn tử, ngươi yên tâm, ta gọi Lý Toản, ở chỗ này mở cửa hàng. Nếu là hai người này lần nữa bắt nạt ngươi, ngươi trực tiếp tới tìm ta, ta chắc chắn sẽ không dung tha bọn hắn." "Ngươi từ đâu tới phân khích?" Tiêu Phạm vẻ mặt im lặng nhìn cái này gọi Lý Toản nam tử. Tu vi mặc dù không tệ, nhưng cũng thị võ tôn một tinh. Vẹn vẹn là theo tu vi bên trên, hắn thị so ra kém nói khà khà. "Nếu là nói khà khà cũng không giải quyết được ngươi." hắn còn có thể giải quyết, sợ không phải đi tìm cái chết nha. Nếu không phải lúc này, Tiêu Phàm theo nói kha kha thái độ bên trong, cảm nhận được một tia không nói được đặc thù cảm giác. Tiêu Phàm khẳng định sẽ ra tay, nhưng hắn hiểu được, có chút bút, là không thể tùy tiện trang. Hai vị đạo hữu, ta mời các ngươi ăn cơm đi. Nói kha kha cũng gấp dừng muốn rời khỏi mọi người giao lưu vòng, không để ý tới trong lòng tụ thân, ngay lập tức chớp động mắt to, song Tiêu Phàm cùng Yên Thủy khẽ nói, "Tốt, Tiêu Phàm cũng muốn biết nhiều hơn nữa tình huống, liền gật đầu đồng ý. Chẳng qua, tại đồng ý lúc, hắn vươn tay Trì Hướng bị nói kha kha dùng túi lưới bắt lấy Thanh Hồng Linh Thử. Tiểu này túi lưới, dĩ nhiên không phải bình thường túi lưới, hẳn là đặc biệt nhắm vào Thanh Hồng Linh Thử một loại đặc thù pháp bảo. Nếu không, Thanh Hồng Linh Thử lại kém cỏi, dù sao cũng là ngũ gia yêu thú, lẽ nào chỉ là bình thường túi lưới, còn có thể đưa nó bao lại hay sao? Nói kha kha thấy thế, trong nội tâm vẫn còn có chút không nhiều tình nguyện, thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một lúc, hay là quyết định đem Thanh Hồng Linh Thử còn cho Tiêu Phàm. Nàng tin tưởng, chỉ cần mình tiếp tục quen bảo đi. Tiêu Phàm khẳng định có thể cùng mình những sư huynh kia, các sư tỷ, gặp phải lầm vào lạc đường tu luyện giả giống nhau, cuối cùng bị chính mình khuyên nhủ lạc đường biết quay lại, chủ động giải quyết hết cái này khế ước Thanh Hồng Linh Thử. Hai vị đi theo ta." Nói Kha Kha đem Thanh Hồng Linh Thử còn đưa Tiêu Phàm về sau, ngay lập tức quay người, mang theo bọn hắn hướng về xa xa tiểu lâu đi đến. Cũng không biết là tự tin, hay là thật không có bất kỳ cái gì phòng bị. Nói Kha Kha ở phía trước dẫn đường lúc, cũng không quay đầu nhìn một chút Tiêu Phàm cùng Yên Thúy Khanh. Hình như hoàn toàn không sợ bọn họ đột nhiên rời khỏi rừng như. Tiêu Phàm tự nhiên không phải như vậy không cóvarphi người tất nhiên đã đáp ứng tiểu cô nương này. Vậy khẳng định là muốn hứa hẹn. Lôi Kiều Yên Thủy khẽ tay nhỏ, đi theo Nói Kha Kha, đi tới một nhà náo nhiệt tử từ lâu. Từng tại trong tòa thành này, tử lâu tiểu này cửa hàng có thể là duy nhất một loại có rất lớn chiếm diện tích cửa hàng. Nói Kha Kha muốn cái bạo xương. Vẫn là một bộ không lo lắng, tại trong dạng bị Tiêu Phàm cùng Yên Thủy khẽ lưu hại thái độ. Trừ phi là loại đó thật sự tang tâm bệnh của người. Nếu không gặp được Nói Kha Kha đơn thuần như vậy, không bỏ bất kỳ phòng bị nào tiểu nữ hài, nếu nguyên bản có cái gì lòng xấu xa, chỉ sợ đều không có ý tứ tiếp tục nữa. Các ngươi muốn ăn cái gì? "Bất tiện điểm, cho dù là nơi này quý nhất thái, ta đều có thể mời được." Bước vào Bao Sương, nói Kha Kha liền hào khí nói, "Tùy tiện đến điểm đặc sắc thái là được." Tiêu Phàm không có nhiều một chút, hắn càng muốn từ hơn nói Kha Kha trong miệng, hiểu rõ càng nhiều tin tức về Thanh Hồng Linh Tử. "Ma không phải ăn cái gì? Hắn lại không phải là không có chút tiền lệ này." "Được rồi." Nói Kha Kha gật đầu, hướng về phía đuổi theo tới tiểu nhị, điểm rồi 10 cái đặc sắc thức ăn về sau, chủ động đứng dậy, đem tiểu nhị đưa ra cửa phòng, chấm dứt đóng Bao Sương đại môn. "Hai vị đạo hữu, về Thanh Hồng Linh Tử sự việc, ta là thực sự không có lựa các người. Ta cũng biết" Nói Kha Kha vẻ mặt thành thật nói xong, Tiêu Phạm lại không nghĩ nghe nàng nói những thứ này, trực tiếp mở miệng nói, "Những lời này, đạo hữu không cần nói. Ta liền muốn biết, trên thế giới này, có phải thanh hồng linh thử còn có rất nhiều?" "Rất nhiều?" Nói Kha Kha vẻ mặt viết đại lung lay cái đầu nhỏ, mang theo phẫn hận nói, "Đương nhiên không thể nào có rất nhiều. Chính là bây giờ có được những thứ này thanh hồng linh thử, liền đã đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu là số lượng lại nhiều, ta có thể khẳng định, đến lúc đó không vẹn vẹn là chúng ta y tu, đem triệt để biến mất trên thế giới này, ngay cả rất nhiều luyện đan sư" cũng sẽ luân lạc tới không vật liệu có thể dùng trình độ. Khóa chương như vậy, Tiêu Phàm rất là kinh ngạc. Ngươi khế ước cái này Thanh Hồng Linh Thử, nên còn không đến bao lâu đi. Nhìn thấy Tiêu Phàm như thế, Nói Kha Kha bừng tỉnh đại ngộ mà hỏi, không kém bao nhiêu đâu? Tiêu Phàm lập lờ nước đôi hồi đáp, Thanh Hồng Linh Thử trưởng thành, cần rất nhiều thanh mục năng lượng. Chúng nó một năm tiêu hao lượng, chỉ ít đầy đủ nhân loại chúng ta sử dụng trăm năm. Nếu như là linh thực, càng có thể khiến cho mấy trăm vạn ngũ giai có chữa thương hiệu quả linh thực, theo phá mầm mà sinh, đến trực tiếp thành thủ. Nói Kha Kha mặt mũi tràn đầy khẳng định nói, Tiêu Phàm nhìn thoáng qua Thanh Hồng Linh Thử Nhịn không được ở trong lòng truyền đến hỏi: "Ngươi hàng năm thật cần tiêu hao nhiều như vậy thanh mục năng lượng?" "Không có a." Thanh Hồng Linh thử cũng là vẻ mặt kinh ngạc. "Ta khi nào nhu như vậy ra? Một năm tiêu hao thanh mục năng lượng, lại có thể nhường mấy trăm vạn ngũ giai linh thực, theo phá mầm mà sinh, đến trực tiếp thành tụ. Vậy ta trong Phong Linh Tháp nhiều năm như vậy, chẳng phải là ăn hết vô số quả ngũ giai linh thực? Ở trong đó, có phải hay không có hiểu lầm gì đó?" Đặt được Thanh Hồng Linh thử trả lời, Tiêu Phàm tự nhiên là tin từng đó, liền lần nữa đúng nói kha kha nhướn mày hỏi. "Vậy?" Nói kha kha nhìn thấy Tiêu Phàm không tin, trực tiếp lấy ra một viên thanh mục linh thạch. Chương 622, ngươi thật có tiền như vậy, chương 622, ngươi thật có tiền như vậy. Nay thanh mục linh thạch lớn nhỏ, cũng bình thường linh thạch lớn nhỏ, không kém bao nhiêu. Nhưng bên trong ẩn chứa thanh mục năng lượng lại vô cùng thưa thớt. Tiêu Phàm xem xét thì có thể cảm giác được tới. Nếu như nói, thanh hồng linh thử từ trong đường hầm dưới lòng đất, phát hiện cái chủng loại kia to bằng ngón tay thanh mục linh thạch, có thể rút ra 100 thanh mục nguyên tố. Tiểu này cùng linh thạch bình thường lớn nhỏ, lại chỉ có thể rút ra 10 giờ. Rõ ràng khổ người lớn hơn. Trợện là Thanh Hồng Linh thử phát hiện thanh Mộc Linh thạch gấp mấy trăm lần lớn nhỏ. Thế nhưng ẩn chứa trong đó thanh Mộc nguyên tố, lại uýt đến tướng cảm. Cái này cũng năng lực nhìn ra. Nói kha kha tiểu này Y Tu, tìm kiếm thanh Mộc Linh thạch năng lực, là cỡ nào kém cỏi. Thì ngươi cái này Thanh Hồng Linh thử, một năm chí ít cần tiêu hao lớn như vậy thanh Mộc Linh thạch, chí ít nghìn vạn lần viên, mà chúng ta Y Tu, một năm chỉ cần tiêu hao 10 vạn khối, như vậy đủ rồi. Nói kha kha đem trong tay thanh Mộc Linh thạch, đưa cho Tiêu Phàm. Chính ngươi cảm thụ một chút, khối này thanh Mộc Linh thạch bên trong, ẩn chứa bao nhiêu thanh Mộc năng lượng, nếu như là 1000 vạn viên, lại là bao nhiêu? Tiêu Phàm thuận tay đem thanh Mộc Linh thạch nhặt lấy, khẳng định chính mình vừa nãy cảm giác, một khối lớn như thế thanh Mộc Linh thạch bên trong, sát thực chỉ có thể rút ra 10 giờ thanh Mộc nguyên tố. Nói cách khác, dựa theo nói kha kha lời giải thích, Thanh Hồng Linh Thử 1 năm liền cần tiêu hao 100 triệu thanh Mộc nguyên tố. 100 triệu? Ha ha đi, nếu có nhiều như vậy thanh Mộc nguyên tố, Thanh Hồng Linh Thử đầy đủ đem chính mình phẩm giai, tăng lên tới bát giai, thậm chí cửu giai trình độ. Đây vẫn chỉ là một năm tiêu hao lượng. Tiêu Phàm giống như cười mà không phải cười, đem thanh Mộc Linh thạch còn đưa nói kha kha, ngươi có rất nhiều kiểu này thanh Mộc Linh thạch sao? Ta cũng được, cùng ngươi mua. Tùy ngươi ra giá." Tiêu Phàm thể hiện ra đây nói khà khà, càng thêm hào khí một mặt. "À dạ." Nói khà khà vẻ mặt mờ mịt. "Chúng ta đều cần thanh mục linh thạch, ngươi còn phải tốn tiền mua. Ngươi biết hiện tại một khỏa thanh mục linh thạch bao nhiêu tiền không? Một khỏa thì giá trị 100 linh thạch. Ngươi thật có tiền như vậy?" Lại nói, "Thanh mục linh thạch, thế nhưng ta tu luyện đều phải thứ gì đó, ta làm sao có khả năng có dư thừa?" "Không, không có." Nói khà khà vẻ mặt cầu xin, lung lay cái đầu nhỏ, bất đắc dĩ nói, "Được thôi." Tiêu Phàm bĩu môi, vẻ mặt gật bỏ. Điểm ấy thanh mục linh thạch đều không có, cái này cũng quá kém đi. Các ngươi thanh mục muôn người, đến cùng là thế nào lẫn vào? Nói kha kha mặt không biểu tình. Tiêu Phạm lời nói, nhương nội tâm của nàng từng đợt đau lòng. Nàng cũng muốn vô cùng vô tận thanh mục linh thạch. Thế nhưng cái đồ chơi này, nếu là thật dễ dàng như vậy lấy tới, nàng nhóm toàn phái trên dưới, cùng với tất cả huyền thiên đại lục, cũng sẽ không vì một chút thanh mục năng lượng, như thế căm hận thanh hồng linh thử. Không cũng là bởi vì tài nguyên tân mình tương đối thiếu thốn, lại bị thanh hồng linh thử họa hại không nhẹ. Nhìn thấy nói kha kha bộ dáng này, Tiêu Phạm ở đâu không biết nàng ý nghĩ trong lòng, nhún vai, cười ha ha nói. Vậy ta thì không có biện pháp. Được rồi." Nói kha kha rũ cụp lấy cái đầu nhỏ, mặt mũi tràn đầy khô vui. Thời khắc này nàng còn có một chút mơ mơ màng màng. Trước đây không phải nên ta khuyên nói đối phương, để bọn hắn đem thanh mục linh thạch bán cho ta sao? Sao biến thành, ta muốn đem thanh mục linh thạch bán cho bọn họ? Hình như ở đâu có điểm gì là lạ a. Chờ chút, ta mới là muốn mua thanh mục linh thạch rồi a." Nói kha kha cuối cùng phải đứng, trên mặt toát ra tội nghiệp thần sắc, ủy khuất nói: "Đạo hữu, ngươi có phải hay không sai lầm? Thanh mục linh thạch đúng ngươi lại không dùng." Ngươi vì sao còn muốn hỏi ta mua thanh mục linh thạch, hẳn là ta hỏi ngươi mua à? Ai nói thanh mục linh thạch, đúng ta vô dụng."Tiêu Phạm hỏi ngược một câu, lại đem thanh hồng linh thử kêu gọi ra, ôm vào trong tay, vuốt ve nó mềm mại lông tóc, vừa cười vừa nói: "Tiểu gia hỏa này, ta thế nhưng rất thích thú, giúp nó sưu tập khẩu phần lương thực, chẳng lẽ còn không được sao? Ngươi, ngươi còn muốn bồi dưỡng nó? Nó rõ ràng ghê tởm như vậy a."Nói kha kha mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chỉ vào thanh hồng linh thử ấp úng nói: "Nói bậy bạ, ta hoàn toàn không thể đã hiểu, ngươi nói thanh hồng linh thử khủng lột như vậy tiêu hao. Nhà ta cái này thì hoàn toàn không có." Tiêu Phàm lạnh nhạt nói. "Không có? Không thể nào? Lẽ nào là cái gì biến dị Thanh Hồng Linh Thử?" Nói Kha Kha trợn to trong mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói. "Vậy ta cũng không biết." Tiêu Phàm thuận miệng hồi đáp. "Ta có thể hay không thử một chút?" Nói Kha Kha trông mong mà hỏi. "Ngươi muốn làm sao thử?" Tiêu Phàm hoài nghi mà cảnh giác nhìn về phía Nói Kha Kha. Bọn hắn nhiều năm như vậy, săn giết Thanh Hồng Linh Thử, chắc chắn sẽ không thiếu. Ai biết, bọn họ có phải hay không nắm giữ lấy Thanh Hồng Linh Thử một ít không muốn người biết ẩn tàng thiếu hụt. Lỡ như mượn nhờ những thứ này ẩn tàng thiếu hụt số phẩm tới thanh hồng linh tử, vậy liền vô cùng đệ người khó chịu. Nói kha kha nháy mắt mấy cái, liếc nhìn Tiêu Phàm một cái. Kia cảnh giấc nét mặt, nhường nội tâm của nàng tủ thân, nhưng vẫn là cố nén cảm giác muốn rơi lệ, theo trong giới chỉ, lấy ra một viên linh thạch, đưa cho Tiêu Phàm. "Đạo hữu, là cái này một viên bình thường linh thạch, nếu ngươi cái này thanh hồng linh tử, có thể ăn hết khối linh thạch này, ta thì tin tưởng. Ta cần ngươi đến tin tưởng ta sao?" Tiêu Phàm cười ha ha, hỏi ngược lại. Nói kha kha. Đoán niệm 10 phần nói kha kha, bị Tiêu Phàm câu chuyện, tức giận bốc khói trên đầu. Có thể làm thanh mục linh thạch, cùng với trong nội tâm nàng cái đó suy đoán, nàng chỉ có thể lần nữa cô nén phẫn nộ, biểu hiện ra một bộ càng thêm tội nghiệp nét mặt, nói ra: "Lạc đạo hữu, van cầu ngươi nếu tình huống đạt được chứng minh, ta có thể bảo đảm, ngươi cái này thanh hồng linh thử sẽ không lại nhận bất kỳ ảnh hưởng. Sư môn ta bên trong những trưởng bối kia, cùng với sư huynh sư tỷ, sư đệ các sư muội, về sau cũng sẽ không vì đạo hữu có một con thanh hồng linh thử mà căm hận đạo hữu." Tiêu Phàm trong lòng khẽ động, nếu như là như vậy, sắp thực có thể chứng minh một chút. Rốt cuộc, bị người để mắt tới, không ngừng có người đến tìm chuyện phiền phức, hay là vô cùng tiện trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, Tiêu Phàm hay là cảnh giác mà hỏi, chứng minh cái gì? Nếu ngươi cái này thanh hồng linh tử, thật có thể mượn nhờ linh thạch, có thể sống sót xuống dưới. Vậy liền mang ý nghĩa, nó cũng không phải chúng ta muốn săn giết loại đó thanh hồng linh tử, ngược lại có thể trở thành chúng ta thanh mục môn tốt nhất đồng bạn." Nói kha kha vẻ mặt tự hào nói, "Nó là của ta chiến sủng, nếu đã chứng minh, ngươi còn muốn cướp đi hay sao?" Tiêu Phàm cười nhạo nói, "Không, sẽ không nha. Ta mới sẽ không tùy tiện cướp đi đồ của người khác, ý tứ của ta đó là." Nói kha kha đỏ lên khuôn mặt nhỏ, trên mặt tự hào trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chém toát hàm răng, gắt gao cắn lấy cùng nhau. Trong lòng cảm thấy Tiêu Phàm thực sự quá xấu rồi. Cho dù Trương Minh nó hay là người chiến sủng, nhưng chúng ta Thanh Mục môn toàn phái trên dưới đều có thể hợp tác với ngài. Nhưng cái này Thanh Hồng Linh tử giúp chúng ta tìm kiếm Thanh Mục linh thạch cùng cái khác gần chứa Thanh Mục năng lượng bảo bối. Nói kha kha tiếng nói dừng một chút, tiếp tục nói. Cái này cũng mang ý nghĩa, ngài tương lai hoàn toàn có thể mượn nhờ chúng ta Thanh Mục môn tiến tu rồi, trên Huyền Thiên đại lục tùy ý hành động. Chương 623, Mùi heo cắm hành tây, chương 623, Mùi heo cắm hành tây. Phốc phốc. Nghe được nói kha kha trong lời nói Lần nữa để lộ ra loại đó hơn người một bậc cảm giác tự hào. Tiêu Phàm còn không có gì phản ứng. Yên Thủy Khanh thì nhịn không được bật cười. Mở cái gì gà nhì cho đùa? Tiêu Phàm là ai? Tinh Thần Hội hội trưởng á? Thanh Mục Môn mặc dù nhận vô số môn phái tôn kính, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người thì vô cùng thích bọn hắn. Tỷ như, bọn hắn đã từng cứu chữa những kẻ bị thương nghiêm trọng tu luyện giả. Sau đó những thứ này bị thương nghiêm trọng tu luyện giả hồi phục lại về sau, giết tới tổn thương bọn hắn những môn phái kia, lọt vào thảm thiết trả thù một đám người, thì đúng Thanh Mục Môn tương đối bất mãn. Thế nhưng Tinh Thần Hội đâu? đã từng tinh thần hội, muốn nói đích nhân, kỳ thực cũng chỉ có hiệp hội trận pháp sư, cùng với một số nhỏ cùng cái này hiệp hội, lợi ích tương quan muôn vãi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tiêu Phàm nghiên cứu ra được tại bố trí trận pháp trong cơ thể người kỹ thuật, thế nhưng nhận vô số người với nữa. Cho dù là hiệp hội trận pháp sư nội bộ một ít cường đại trận pháp sư, cũng rất khát vọng đạt được Tiêu Phàm tán đồng. Không nói có thể làm cho Tiêu Phàm cho bọn hắn bố trí trận pháp, nếu Tiêu Phàm có thể dạy bảo bọn hắn một chút, bọn hắn đều vô cùng vui vẻ. Có thể nói, Tiêu Phàm xuất hiện, nhường tinh thần hội địa vị, tại tất cả huyền thiên đại lục bên trên, càng biến đổi thêm cao cao tại thượng cho dù là thanh mục môn cũng hoàn toàn không thể đánh đồng. Thế nhưng nói Kha Kha lại trước mặt Tiêu Phàm, khoe khoang bọn hắn thanh mục môn tại Huyền Thiên đại lục địa vị. Đây không phải núi heo cắm hành tây, chứa tượng sao? Hay là tại chân chính voi trước mặt chứa tượng? Nhưng mà, nói Kha Kha nhưng không biết Yên Thủy Khanh chân chính ý nghĩ. Nhìn thấy Yên Thủy Khanh đột nhiên nở nụ cười, nàng còn tưởng rằng Yên Thủy Khanh đây là đồng ý chính mình lời giải thích, vẻ mặt vui vẻ nói ra. Vị đạo hữu này, ngươi nhìn xem tiểu thư này tỷ, đều đồng ý của ta cách nói, chúng ta thanh mục môn là thực sự rất lợi hại đâu. Khác nói mỏ, ta không có, ta còn không phải thế sao nghĩ như vậy? Yên Thủy Khanh sững sờ, Lục cười ngay lập tức ngăn lại, vội vàng một phủ định tâm liên. A. Nói Kha Kha mở miệng nhìn về phía Yên Thủy Khanh. Ngươi biết hắn là ai sao? Yên Thủy Khanh chỉ vào Tiêu Phạm, cười híp mắt đúng nói Kha Kha dò hỏi. Hắn, hắn là ai? Nói Kha Kha chỉ là đứ thuần, nhưng cũng không phải cặn gốc, nghe được Yên Thủy Khanh câu này hỏi, trong nháy mắt ngươi ý thức được không thích hợp, khuôn mặt cứng ngắc mà hỏi. Tinh Thần Hội hiểu rõ đi. Yên Thủy Khanh lộ ra thật sự đắc ý, khoe khoang nét mặt. Đương nhiên hiểu rõ, gần đây Tinh Thần Hội thế, nhưng gần đây liền thiên đại lục bên trên, nội danh nhất môn phái, ta nghĩ không biết đều không được. Nói kha kha vội vàng ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra một tia hâm mộ và chờ đợi. Nghe nói Tinh Thần Hội mới nhậm chức Lạc hội trưởng, thế nhưng nghiên cứu gia có thể trên cơ thể người bên trong bố trí trận pháp vô thượng thần trận. Sư môn ta tiền bối còn chuyên môn nghiên cứu qua, nếu như có thể nhờ Lạc hội trưởng giúp chúng ta bố trí trận pháp, không nói trực tiếp tăng thực lực lên trận pháp, dù chỉ là giảm bất thinh một năng lượng hao tổn, cũng đối bọn ta giúp đỡ rất lớn. Sư phụ ta cùng mấy cái trưởng lão đã đi Tinh Hải thành, hy vọng có thể nhìn thấy Lạc hội trưởng một mặt, khẩn cầu hắn ra tay giúp chúng ta. Hoắc, tiên thủy khanh trong mắt nụ cười càng sâu. Còn nhịn không được liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, chế nhạo không thôi, lại dựng thẳng ngón tay cái, vừa cười vừa nói: "Vậy ngươi sư môn những kia tiền bối, vẫn rất có nhãn lực tình hiểu rõ là hội trưởng, có thể giúp bọn hắn bận rộn." Nói xong, Tiên Thủy Khanh đột nhiên tiếng nói nhất chuyện, lại chỉ hướng Tiêu Phàm, cười nói: "Vậy ngươi biết hắn họ gì sao?" Nói Kha Kha trong nháy mắt trợn to trong mắt, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nhìn thấy Nói Kha Kha phản ứng, Tiên Thủy Khanh tương đối thỏa mãn, cũng không tệ lắm, không phải cái kẻ ngu. Cuối cùng là đoán được Tiêu Phàm thân phận. Lần này, ngươi hẳn là sẽ không lại làm phiền Tiêu Phàm đi. Thế nhưng một giây sau, Nói Kha Kha mới mở miệng, liền để Yên Thủy Khanh cùng Tiêu Phàm, đồng loạt lật lên Bạch nhãn. Lẽ nào hắn thì họ Lạc? Là Tinh Thần Hội Lạc hội trưởng rõ rõ ấy. Lạc đạo hữu, vậy ngươi có thể hay không làm phiền ngươi phụ hình bối phận, giúp chúng ta thanh mục môn đệ tử, bố trí có thể giảm bớt thanh mục năng lượng tiêu hao chất pháp. Như vậy, chúng ta cũng có thể tốt hơn cứu chữa những kia bị thương tu luyện giả. Nói Kha Kha mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nói, đây là cái kẻ ngu a. Yên Thủy Khanh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tiêu Phàm cũng nhịn không được lộ ra nhìn thẳng nóc giống nhau ánh mắt, nhìn Nói Kha Kha. Đây không phải đơn thuần Đây rõ ràng chính là ngoka, không chỉ độc, với lại tương đối không biết xấu hổ. Cái này rồi nói sao? Chúng ta lại đến trò chuyện chút thanh hùng linh tử, rốt cục có thể hay không mượn nhờ bình thường linh hạch sinh tồn chủ để đi. Tiêu Phàm lần nữa đem trọng tâm câu chuyện kéo về đến trong lòng bàn tay của mình. Nếu không, đối mặt nói kha kha tiểu này nghĩ vừa ra, là vừa ra ngợi, còn không biết cuối cùng trọng tâm câu chuyện có thể bay đi đến nơi nào. A nha, đầu óc mơ hồ nói kha kha, nghe nói như thế thì điểm một cái cái đầu nhỏ, hiểu rõ chuyện này, xác thực trọng yếu hơn. Rốt cục Sư môn nàng những người kia đã đi Tinh Hải Thành, nàng tin tưởng lấy nàng sư môn trên Huyền Thiên Đại Lục thanh danh. Lạc hội trưởng khẳng định vui lòng giúp đỡ bọn hắn. Chính mình gặp được Lạc hội trưởng rộng rãi, chỉ có thể coi là một bất ngờ. Nếu là bất ngờ, vậy liền sao cũng được, hay là xác định cái này Thanh Hồng Linh Thử rốt cục có hay không có biến dị, trọng điếu hơn. Đến, ăn đi. Nghĩ như vậy về sau, nói kha kha lần nữa lấy ra một viên bình thường linh thạch, đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lần này ngược lại là không có từ chối, thuận tay nhận lấy, nhét vào Thanh Hồng Linh Thử trong miệng. Két két két két. Thanh Hồng Linh Thử ngay lập tức ôm Linh Thạch, như là gặm ăn quả hạch dường như vô cùng vui sướng gặm tiếp theo. Tiêu Phàm thấy thế, nét mặt vẫn lạnh nhạt. Bởi vì hắn đã hỏi thăm qua Thanh Hồng Linh Thử cùng hệ thống. Cả hai cũng tỏ vẻ, nó quả thật có thể thông qua bình thường Linh Thạch để duy trì bình thường Tiêu Hao. Trên thực tế, liên xếp như cái khác Thanh Hồng Linh Thử, sở dĩ điên cuồng như vậy tìm kiếm các loại ẩn chứa thanh mục năng lượng thứ gì đó, đều chỉ là vì tiền dày. Chẳng qua, chúng nó cùng đã cùng Tiêu Phàm ký kết khế ước này, một con cũng không giống nhau. Cái khác Thanh Hồng Linh Thử tiêu hao lớn như vậy, đơn thuần vì tiền dày lúc, sẽ có nhất định tổn thất. Đồng thời, cung vô pháp đem tất cả hấp thụ đến thể nội thanh mục năng lượng, cũng trở thành chính mình tiến giai lúc cần tiêu hao kinh nghiệm. Như vậy cũng tốt đây đại hùng miêu. Mỗi ngày đều cần ăn nhiều đồ như vậy. Thế nhưng ăn được nhiều, kéo cũng rất nhiều. Có thể trở thành duy trì chúng nó cơ thể chất dinh dưỡng năng lượng, kỳ thực cũng không phải rất nhiều. Bình thường lúc, thân thể của bọn chúng cứ như vậy lớn, đã chứa hàng loạt thanh mục năng lượng. Nếu lựa chọn dùng ăn bình thường linh thạch cùng ẩn chứa linh khí đồ vật, sẽ chỉ ảnh hưởng chúng nó đúng thanh mục năng lượng hấp thụ, dẫn đến hiệu suất thấp hơn. Mà thanh hồng linh từ đâu? Tiêu Phạm mượn nhờ hệ thống năng lực có thể để cho nó 100% hấp thụ, Tiêu Phàm cung cấp toàn bộ thanh ngọc nguyên tố, hiệu suất đạt đến 100%. Thanh ngọc năng lượng tiêu hao, toàn bộ dùng tại tiến giai bên trên. Tự nhiên cũng cần dùng đến bình thường linh khí, để duy trì bình thường thân thể một ít nhu cầu. 1% hiệu suất, cùng 100% hiệu suất, đương nhiên là có nhìn ngày đêm khác biệt. Chương 624, 5 năm không được, vậy liền 46, chương 620, 5 năm không được, vậy liền 46. Cái này mang ý nghĩa, bình thường thanh hồng linh thử cùng Tiêu Phàm khế ước cái này thanh hồng linh thử, ký ức đều là giống nhau. Nói cách khác, Tiêu Phàm khế ước cái này thanh hồng linh thử cũng không phải biến dị thanh hồng linh thự, nó chỉ là vận khí càng tốt hơn, gặp phải phong linh tháp người kiến tạo cùng với tiêu phạm, hai cái này cũng có thể làm cho nó càng hiệu suất cao hơn xuất hấp thụ thanh mục năng lượng. Đương nhiên, so sánh với mà nói, có hệ thống tiêu phạm, khẳng định có thể cho nó đem lại thu hoạch lớn hơn. Những thứ này, tự nhiên không phải nói kha kha biết đến. Nhìn thấy thanh hồng linh thự, thật hôm một viên bình thường linh thạch, răng rắc răng rắc ăn vô cùng vui mừng. Cùng bình thường thanh hồng linh thự, nhìn thấy bình thường linh thạch, dường như là nhìn thấy miêu chuột bình thường, sợ sệt tới cực điểm phản ứng, một trời một vực. Thật, ngươi nói lại là thật. Nói kha kha kích động không kềm chế được. "Tiểu cô nương, kích động như vậy làm gì? Ta nói nhà ta Thanh Hồng Linh Thự, cùng cái khác yêu diễm đồ đệ tiệm, hoàn toàn khác biệt đi." Mặc dù Tiêu Phàm trong lòng đã hiểu, mặc kệ là chính mình Thanh Hồng Linh Thự hay là cái khác Thanh Hồng Linh Thự, đều là giống nhau. Nhưng lời này không thể nói thẳng ra. Chí ít, không thể ngay trước mặt Thanh Hồng Linh Thự nói ra. Đơn phải đã kích đến nó yếu ớt tiểu tâm linh, mà nghe được Tiêu Phàm nói như vậy Thanh Hồng Linh Thự, trên mặt thì toát ra vô cùng đắc ý thần sắc, hình như chính mình trở nên cỡ nào khó lường dường như. Hai ba miếng đã ăn xong trong tay khối linh thạch này sau, Trực tiếp chống lạnh mặt hướng nói khakha, vô cùng đắc ý cười lên ha ha. Tách. Nhìn Thanh Hồng Linh tử như thế đắc ý bộ dáng, Tiêu Phàm nhẹ nhàng chụp đánh một cái nó cái đầu nhỏ, tức giận nói: "Không cho phép đắc ý quên hình. Cho dù ngươi là biến dị Thanh Hồng Linh tử, cũng cho ta thành thành thật thật, không cho phép cùng cái khác Thanh Hồng Linh tử học tập." "Chủ nhân, có phải ta biến dị Thanh Hồng Linh tử, chính ta hay là đã hiểu. Chẳng qua ta biết, chỉ có giả ra biến dị Thanh Hồng Linh tử dáng vẻ, mới có thể tránh miễn bị nhiều người như vậy truy sát." Thanh Hồng Linh tử nghe được Tiêu Phàm về sau, ngay lập tức truyền âm hồi đáp: "Ngươi lại hiểu rõ." Tiêu Phàm vô cùng kinh ngạc Thanh Hồng Linh thử lại hiểu rõ những thứ này. "Chủ nhân, ta mới không phải cùng tiểu cô nương này giống nhau kẻ ngốc, chúng ta bộ dáng gì? Ta đương nhiên biết rõ vô cùng, ta hiểu rồi, đây đều là chủ nhân ngài mang đến cho ta chỗ tốt, ta tuyệt đối sẽ không phản trướng." Thanh Hồng Linh thử một bên bản thân tỉnh lại nhìn, một bên lại chụp dậy rồi tiêu Phàm mươn ngựa. Cái này khiến Tiêu Phàm cười ha ha nhìn, lại nhịn không được gật đầu một cái, lần nữa truyền âm nói: "Đã ngươi hiểu rõ, vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Ngươi có thể giả bộ tốt là được, dù là ngươi thật là cùng cái khác Thanh Hồng Linh thử giống nhau tồn tại, đứng ta mà nói, cũng không có, có bất kỳ khác biệt gì." Ta biết, ngươi là chiến sủng của ta." Tiêu Phàm câu chuyện, nhường Thanh Hồng linh tử càng thêm cảm động. Trong lòng tràn đầy đúng Tiêu Phàm lòng cảm kích, tiến lặng tỏ vẻ, mình tuyệt đối sẽ không để cho Tiêu Phàm cái chủ nhân này thất vọng. "Lạc đạo hữu, làm ơn tất cùng chúng ta thành một môn hợp tác." Nói Kha Kha vẻ mặt thành khẩn nhìn Tiêu Phàm nói, "Hợp tác không phải là không thể được, ngươi nghĩ hợp tác thế nào?" "Nói ra trước đã để cho ta nghe một chút." Tiêu Phàm cười híp mắt hỏi, "Ta?" Nói Kha Kha nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, trong nháy mắt có chút bối rối. "Đúng thế, hợp tác thế nào nha? Loại tình huống này, ta thì là lần đầu tiên gặp được đâu." Nếu sư phụ ở chỗ này liền tốt, nàng khẳng định có thể nghĩ đến thích hợp nhất hợp tác cách. Khổ Nau vứt chính mình cái đầu nhỏ, vẻ mặt không vui. Nếu không như vậy, chúng ta thì tuyển dụng đơn giản nhất, hợp tác thủ đoạn. Các ngươi giúp ta xác định một ý khoảng có thể tồn tại Thanh Ngọc Linh Thử chỗ, ta lại phái Thanh Hồng Linh Thử đi tìm, nếu tìm thấy, chúng ta chia 5 năm sổ sách. Tiêu Phàm giúp đỡ nói khakha, nghĩ tới một hợp tác cách, vừa cười vừa nói. 5 năm, có thể hay không không tốt lắm a? Nói khakha nháy mắt mấy cái, chần chờ mà hỏi. Ngươi tiểu cô nương này cũng thực không tồi a. Hiểu rõ nhà ta Thanh Hồng Linh Thử tìm đồ mệt mỏi hơn còn muốn đa phần cho chúng ta một ít. Không sao hết, vậy liền 46, các ngươi 4, chúng ta 6." Tiêu Phạm mặt mũi tràn đầy tán dương cười nói. "Không phải, ta không phải nói ý tứ này, ta nói là." Nói kha kha đỏ lên khuôn mặt nhỏ, kinh ngạc không thôi nhìn Tiêu Phạm, hiển nhiên là không nghĩ tới Tiêu Phạm vậy mà sẽ vô sỉ như vậy. Trong lúc nhất thời, nói năng lộn xộn, không biết nói cái gì cho phải. "Không phải a, lẽ nào 46 ngươi còn nhiều chiếm tiện nghi của chúng ta? Không sao, vậy liền đổi thành tam thất cũng được. Các ngươi 3, chúng ta thất." Tiêu Phạm nghiêm trang nói. Nói kha kha lần nữa gấp thật nhịn không được, muốn khóc lên. Tiên thủy Khanh cũng nhìn không được, Tiêu Phàm tiếp tục tại sao khi phụ người ta như vậy tiểu cô nương. Tức giận, tại Tiêu Phàm trên bờ vai, nhẹ nhàng ngỗ, nhắc nhở. Chỉ biết khi dễ người vợ con cô nương, 46 đã được rồi. Được rồi. Vậy liên 46, tiểu nha đầu, khác cảm thấy ngươi chiếm chúng ta tiện nghi, tỷ lệ cứ như vậy quyết định đến, đến rồi. Ngươi nếu không có chuyện gì khác lời nói, thì nhanh lên đem tin tức này, báo tin sư phụ ngươi đi. Tiêu Phàm lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại, nhắc nhở lấy nói kha kha. Tróng mặt nói kha kha. Đang nghe Tiêu Phàm trong miệng, tam thất tỷ lệ lúc, liền đã có chút tuyệt vọng. Nàng hiểu rõ Cái tỷ lệ này vừa ra, sau lưng nàng sư môn, tuyệt đối sẽ không đồng ý cái tỷ lệ này. Thế nhưng lần nữa nghe được Tiêu Phàm đem so với lệ, theo tam thất biến thành 46. Trong lúc nhất thời, đột nhiên lại cảm thấy, cái tỷ lệ này hình như thì không phải là không thể tiếp nhận. Cảm ơn ngươi, Lạc đạo hữu." Nói kha kha nín khóc mà cười, đứng dậy, cảm kích hướng về phía Tiêu Phàm bái về sau, liền lấy ra một viên cùng loại truyền âm thạch thứ gì đó, ngay trước Tiêu Phàm cùng Yên Thụy Khanh trước mặt, liên hệ nàng sư phụ. "Sư phụ, sư phụ, ta nói với ngươi một tin tức tốt." "Tin tức tốt?" "Tin tức tốt gì? Ngươi hiện tại ở đâu đây? Không có bị người lừa gạt đi?" Một giọng nữ nhẹ nhàng từ trong truyền âm thạch vang lên. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Nói Kha Kha sư phụ, đúng nói Kha Kha tính cách vẫn là vô cùng hiểu rõ. Vừa nghe đến nói Kha Kha nói như vậy, phản ứng đầu tiên chính là nói Kha Kha bị người lựa gạt. Sư phụ, đệ tử nào có ngươi nói như thế không chịu nổi, thì dễ dàng như vậy bị người lựa gạt sao? Nói Kha Kha hình như không để ý đến Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh tổn tại dường như không coi ai ra gì mơn mê môi đỏ, giãy rửa cơ thể, làm nũng nói: "Hồn nhân mà đáng yêu." Động tác thì mang theo một tia quên hết tất cả, có thể nói là nhường Tiêu Phàm mở rộng tầm mắt. Này còn không có đợi đến món ăn lên, ăn uống thỏa thích, trước hết nhường con mắt nhìn xem đã no đầy đủ, chọc không thủng. "Vậy ngươi nói một chút, rốt cuộc tin tức tốt gì?" Đệ tử gặp được trong truyền thuyết, biến dị thanh hồng linh thử, chỉ cần linh thạch, có thể duy trì bình thường lâu cậu. "Cùng chúng ta giết chết những kia ghê tởm thanh hồng linh thử, hoàn toàn không giống đâu." "Cái gì? Ngươi nói là sự thật?" Truyền âm thạch đầu kia, ôn nhu giọng nữ, trong nháy mắt thì trở nên kiếp sợ. Rõ ràng có thể nghe được cái gì đồ vật bị đối phương đụng ngã trên mặt đất, vang lên xôn xao thanh. Chương 625, từ xưa y đọc không phân biệt, chương 625. Từ xưa y độc không phân biệt. Nói kha kha cùng nàng sư phụ, cho tới tiểu lâu tiểu nhị, cuối cùng đem thức ăn đưa lên tới, không nỡ kết thúc cùng sư phụ đợt tin. Nói kha kha nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh chế nhạo nét mặt, đột nhiên lấy lại tinh thần. Ngay lập tức lé lưỡi, đoan chính chính mình tư thế ngồi, nói ra: "Sư phụ ta lập tức liền tới đây, chúng ta cũng nghe đến. Vậy trước tiên ăn cái gì đi?" Tiêu Phàm thèm ăn nhỏ dãi. Trên mặt bàn trưng bày hơn 10 đạo thức ăn, nhìn lên tới tương đối mỹ vị ngon miệng. Thứ này rượu ngon. Tiêu Phàm ăn như gió cuốn lên. Rốt cuộc có tiểu bằng hữu ở đây. Tiêu Phàm cũng không có uống quá nhiều rượu. Một bữa cơm cũng liền đan một giờ thì kết thúc. Sư phụ ta đến rồi. Thì liền tại bọn hắn kết thúc bữa cơm này lúc, nói Kha Kha đột nhiên mở miệng nói: "Ồ, oh, đang ở đâu?" Tiêu Phàm quét về phía xung quanh. Rất nhanh, một nhìn lên tới rất là cao quý nữ tử, trên mặt mang đoan trang nụ cười, mang theo mấy người, theo vào thành nhỏ này bên ngoài đi tới. Hẳn là nàng đi. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sư phụ. Nói Kha Kha cử động, nghiệm chứng Tiêu Phàm suy đoán, lập tức gương mặt ngạc nhiên hướng về nữ nhân vừa tới. Kia tựa như là Sích Châu ý nghi thánh, tiên thủy khanh trên mặt thì đột nhiên toát ra ngạc nhiên quan mang, hai cái tay nhỏ vô cùng kích động tóm lấy Tiêu Phàm cánh tay, nói: "Nếu như không phải âm độc có điều khác biệt." Tiêu Phàm cũng cho rằng Liên Thủy Khanh nói rất đúng bác sĩ, mà không phải uy thánh. Nghe được sự xưng hô này lúc, Tiêu Phàm gọi thẳng hảo ra hỏa. Nguyên Lai Huyền Thiên Đại Lục bên trên, lại thì có bác sĩ lời giải thích. Nhưng mà một giây sau, hắn lại phản ứng. "Này cũng không phải cái gì bác sĩ, mà là bác sĩ." Hệ thống nhắc nhở, thì trong cùng một lúc, xuất hiện tại tầm mắt của hắn trong. Nhân vật, Doãn Sích Châu, Sích Châu Y Y Thánh, Tu vi, Võ Thần Lục Tinh, Di chú "Này, đạo tử xưa không phân biệt." Hệ thống nhắc nhở, Dương Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng. Hắn ngay lập tức đã hiểu hệ thống ý nghĩa. Đây là nói, nói Kha Kha sư phụ, không chỉ có là một Y tu đại lão, đồng thời còn là một Độc tu đại lão sao? Có chút ý tứ. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Nói Kha Kha vọt tới Doãn Sích Châu bên người, liền chờ không nổi lôi kéo Doãn Sích Châu tay, hướng về Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh chạy tới. Doãn Sích Châu trên mặt lộ ra bất đắc dĩ mà cưỡng chiều nụ cười. Mặc cho nói Kha Kha đem nó kéo đến Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh trước mặt. "Ồ, Yên các chủ" Doãn Sích Châu nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, không hề có biết nhau, nét mặt không có có bất kỳ biến hóa nào, ngay lập tức chuyển dời đến Yên Thủy Khanh trên mặt, lộ ra nụ cười hiền hòa. Thật thật là hữu duyên, không ngờ rằng, kha kha nói người, lại là ngài. Không. Giới thiệu cho ta một chút. Doãn Sích Châu nhìn lướt qua bị Yên Thủy Khanh ôm vào trong lực tiêu phàm cánh tay. Lại theo cánh tay, lần nữa đem tầm mắt đi vào Tiêu Phàm trên mặt, mang theo một tia trêu chọc nụ cười, nói: "Đây là bạn lữ của ta, không ngờ rằng ý lý thánh đại nhân lại còn còn nhớ tiểu nữ tử." Yên các chủ là cái này đang nói đùa. Các ngươi linh hoa các Thế nhưng trợ giúp vô số lư tu, đây chính là so với chúng ta thành một môn được làm, còn muốn vĩ đại hơn nhiều." Doãn Sích Châu khoát tay, rất là khiêm tốn nói. Nhưng mà nghe được Doãn Sích Châu, Tiêu Phàm ánh mắt lại nhịn không được thít lại. "Í, thánh đại nhân, nghe ngài nói như vậy, ta đột nhiên có một nghi ngờ." Tiêu Phàm đi thẳng vào vấn đề, không giống nhau Doãn Sích Châu trả lời, liền trực tiếp hỏi: "Người bình thường sẽ chỉ cảm thấy, thủy canh bọn hắn linh hoa các trồng linh hoa thụ, cũng bồi dưỡng linh hoa quả, cung cấp cho vô số lư tu. Đây chẳng qua là một loại vô cùng bình thường hãng giao dịch là, ngươi vì sao cảm thấy thủy canh nàng nhóm loại hành vi này vĩ đại?" Một môn phái Nhưng vô số nữ tu, tránh khỏi đặc thù thời kỳ đau khổ, chẳng lẽ còn chưa đủ vĩ đại sao?" Doãn Sích Châu ánh mắt có hơi lóe lên một cái, lần nữa cười nói, "Dối trá. Nữ nhân này, chân đặc mã dối trá." Tiêu Phàm ngay lập tức cảnh giác, ở trong lòng lẩm thầm nói thầm một tiếng về sau, lần nữa cười nói, "Vậy theo y thánh đại nhân ý tứ, trên thế giới này, có thể xưng là vĩ đại tu luyện giả, chẳng phải là quá nhiều rồi. Vị đạo hữu này, ta Doãn Sích Châu hình như không hề có đắc tội ngươi, ngươi vì sao đúng ta hùng hổ gọi ngươi? Nếu ngươi không muốn cùng chúng ta thành một môn hợp tác, vậy liền nói thẳng tốt, không cần thiết như thế quanh co lòng vòng chỉ trích ta." Doãn Sích Châu có hơi nhăn đầu lông mày, một tia không giận tự uy khí thế từ trên người nàng phát ra. Nàng cất bách, nàng triệt để cất bách. Tiêu Phàm càng thêm cảm thấy ở trong đó nên ẩn dấu đi cái gì. Hoàn toàn không sợ Doãn Sích Châu trên người phát ra uy áp, cười nói: "Đã như vậy, vậy chỉ có thể xin lỗi. Phiên phức ý gì thánh đại nhân một chuyến tay không? Cái này hợp tác, chúng ta sợ là không cách nào tiếp tục." "Vì sao a?" Nói kha kha cùng cất bách, ngay lập tức vung ra ôm lấy Doãn Sích Châu cánh tay, liền muốn đi giữ chặt Tiêu Phàm, làm nũng cầu khẩn một con rồng. Trở về Thế nhưng Doãn Sích Châu lại ngay lập tức bắt lấy Nói Kha Kha một cánh tay, gắng gượng đem Nói Kha Kha túm trở về. "Cáo tử." Doãn Sích Châu không nói thêm gì, lạnh như băng phun ra hai chữ, ngay lập tức quay người rời đi. Tiêu Phàm trên mặt mang cười nhạt cho. Đưa mắt nhìn Doãn Sích Châu cùng với hắn mang theo mấy người, nhanh chóng biến mất trước mặt mình. "Tiêu Phàm, nàng nhõng nhẽo một môn, thật chẳng lẽ cùng chúng ta linh hoa các trồng những kia linh hoa thụ có quan hệ gì sao?" Tại Doãn Sích Châu sau khi rời đi, Tiên Thủy Khanh cuối cùng nhịn không được nghi ngờ trong lòng, không hiểu hỏi. "Ta không biết." Tiêu Phàm lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. "Cũng đúng thế thật ta muốn biết sự việc." Nếu như không có vấn đề, ngươi cảm thấy nàng sẽ vội vội vàng vàng như thế rời khỏi. Tại sao có thể như vậy? Yên Thủy Khanh trong lúc nhất thời có chút thất hồn lạc phách. Ở trong mắt nàng, Xích Châu Yi thành thế nhưng thần tượng của nàng. Thế nhưng bây giờ, thần tượng của mình lại thành nguy hại bọn hắn Linh Hoa các toàn phái đệ tử kẻ cầm đầu. Cái này khiến Yên Thủy Khanh có chút không tiếp thu được. Ngươi sẽ không cần đoán mò, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hiện tại còn không rõ lắm. Dù sao ta cũng đã giúp các ngươi, đem Linh Hoa thủ đối với các ngươi ảnh hưởng tiêu trừ, bọn hắn cho dù có âm mưu gì, cũng không có khả năng thực hiện. Tiêu Phàm nhìn thấy Yên Thủy Khanh bộ dáng, có chút đau lòng an ủi. Nha, Yên Thủy Khanh hiếu khí vô lực đáp lại, như là bị thoải mái đánh cả tím bình thường, có chút yên nhi ba. Tiêu Phàm không phải một hội an ủi người người. Nhìn thấy Yên Thủy Khanh hay là chưa có lấy lại tinh thần tới, hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể ôm Thanh Hồng Linh Thứ, thầm nói: "Thanh Hồng Linh Thứ, ngươi hiện tại có thể khóa chặt, cái đó ẩn chứa cường đại thanh mục năng lượng thứ gì đó sao? Chủ nhân, ta đã khóa chặt liền đợi đến ngươi ra lệnh đâu." Thanh Hồng Linh Thứ chuẩn bị sẵn sàng nói. Trước đó lúc ăn cơm, Tiêu Phàm đem Thanh Hồng Linh Thử tìm trở về những kia Thanh Mục Linh Thạch bên trong Thanh Mục Nguyên Tố, toàn bộ rút ra, thu hoạch hơn 3 vật điểm. Thỏa mãn Thanh Hồng Linh Thử theo ngũ giai tăng lên tới lục giai, cần tiêu hao 18 vạn Thanh Mục Nguyên Tố. Chương 626, ta là ngươi vẫn muốn tìm ngươi, chương 626, ta là ngươi vẫn muốn tìm ngươi. Tiêu Phàm không có chút gì do dự, làm thời ngay trước nói Kha Kha trước mặt, thí cho Thanh Hồng Linh Thử tăng lên. Kết quả, nói Kha Kha một chút cũng không có phát hiện. Cái này khiến Tiêu Phàm một mực trong lòng trầm biếm, nói Kha Kha quả nhiên chính là cái ngốc mỹ nhân. Cũng trách không được nói Kha Kha cùng Doãn Sích Châu đờ tin mới mở miệng nhắc tới tin tức tốt. Liên bị doán xích châu lo lắng, có phải nàng bị người lừa gạt? Cứ như vậy tính cách, không bị lừa gạt chính là quá sự. Mang ta đi đi." Tiêu Phàm nói. "Chủ nhân, có thể biết gặp nguy hiểm, ta cảm giác có chút bất an, tốt nhất nhường chủ mẫu không muốn đi theo, đồng thời tạm thời rời khỏi thành nội." Thanh Hồng Linh thử hành động trước đó, nhắc nhở. "Được." Tiêu Phàm gật đầu, ngược lại là không có phản đối Thanh Hồng Linh thử đề nghị, nói với Yên Thủy Khanh, "Người trước đi theo Loan Y Ly rời đi nơi này, ta đi xem xét, rốt cục đúng đúng đồ chơi. Chúng ta đến lúc đó tại khoảng cách thành phố này gần đây lối vào Hỗn Linh Đại tụ hợp." nhá. Tiên Thủy Khanh phòng lên miệng nhỏ, có chút không mấy vui vẻ. Nàng cũng biết, chính mình lại bị Tiêu Phàm chê. Thế nhưng ngay cả Thanh Hồng Linh thử đều nói, lần hành động này có thể biết gặp nguy hiểm. Nàng cho dù là mất hứng, cũng chỉ có thể nghe theo Tiêu Phàm đề nghị, đỡ phải cho hắn cản trở. Cùng Yên Thủy Khanh sau khi tách ra, Tiêu Phàm ngay lập tức nhường Thanh Hồng Linh thử dẫn đường, cùng nhau hướng về vị nó tọa định mục tiêu thiên đến. Chỉ là, không bao lâu, Tiêu Phàm đột nhiên dừng bước, giống như cười mà không phải cười xoay người sang chỗ khác, hướng về phía sau lưng không có một hai trống không khu vực, cười nói: "Y thì Thánh đại nhân, tới thì tới." Làm gì che che lấp lấp? Ba ba ba. Một hồi thanh thúy chống tiếng vỗ tay vang lên. Doãn Sích Châu hiện thân tại Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua, ít một người vỗ thánh nữ tử, cũng không nhìn thấy nói kha kha. Hẳn là kia thiếu hụt vỗ thánh nữ tử, kiếm cớ mang theo nói kha kha rời đi. Có thể là không muốn để cho cái này thiếu nữ đắc tuần, hiểu rõ sư phụ nàng, nhưng thật ra là cái âm hiểm ngoan độc ăn cướp người. Đạo Hưu quả nhiên không phải bình thường, ta rất muốn hiểu rõ, ngươi rốt cuộc là ai? Doãn Sích Châu hí mắt, nụ cười rất là làm người ta sợ hãi. Kỳ thực, ta là ngươi vẫn muốn tìm người. Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, Ta vẫn muốn tìm người." Doãn Sích Châu cau mày, không hề có đem Tiêu Phàm liên hệ đến trên người Tinh Thần Hội, suy từ một lát, "Ngươi thật hiểu rõ chấn hồn phấn anh bí mật. Ngươi quả nhiên hiểu rõ, kia cái gọi là Linh Hoa Thụ, rốt cuộc là thứ gì?" Tiêu Phàm giật mình trong lòng. Hắn vốn là muốn nói cho Doãn Sích Châu, chính mình kỳ thực chính là Tinh Thần Hội hội trưởng, lại không nghĩ tới, trực tiếp nổ ra ngoài ra một cái thông tin. "Nữ nhân này, thật hiểu rõ Linh Hoa Thụ chân chính tên. Đạo hữu, ta không có ác ý, ta hi vọng chúng ta đều có thể thẳng thắn thành khẩn một ít." Doãn Sích Châu đột nhiên nói, "Thẳng thắn thành khẩn? Làm sao thẳng thắn thành khẩn?" Đàn hung lộ nh nh cái đó thẳng thắn thành khẩn. Tiêu Phàm cười lạnh nói: "Làm càn, lại Vũ nhục chúng ta y lý thánh đại nhân." Doãn Sích Châu sau lưng một tên võ thánh, nổi giận đùng đùng, đột nhiên bước ra một bước, liền tới đến Tiêu Phàm trước mặt, nâng tay lên cánh tay, liền muốn vung đánh tới. Khắc kích động như vậy, các ngươi y lý thánh đại nhân còn không nói gì thêm, ngươi gấp thứ độ gì? Tiêu Phàm tùy tiện ngăn lại tên này cường giả võ thánh, vung đánh tới năm đấm, ý vị thâm trưởng nhìn về phía Doãn Sích Châu. "Buông tay." Võ thánh liều mạng dãy rủa lấy, lại phát hiện Tiêu Phàm cánh tay, như là cái kìm nhỏ đỉnh bình thường. Nắm thật chặt cánh tay của mình, nhưng hắn không cách nào động đậy, dù là một chút. Cảm giác đau đớn càng làm cho hắn có loại xương cốt của mình đều muốn bị bóp nát cảm giác. Thế nhưng, cái này làm sao có khả năng? Người trẻ tuổi trước mắt này, rõ ràng chỉ là võ hoàng cảnh tu luyện giả. Hắn chỗ nào đến lực lượng lớn như vậy? Đạp Hữu, ngươi rốt cục là ai? Doãn Sích Châu thấy thế, trên người đột nhiên bộc phát ra dọa người băng lãnh khí tức, hướng về Tiêu Phàm trấn áp mà đến. Trong miệng thì lại một lần nữa hỏi sự nghi ngờ này. Y thí thánh đại nhân, tiểu tử này quá tà khí hay là trực tiếp động thủ đi? Đợi phải đêm dài lắm mộng dẫn tới những người khác cũng không tốt. Doãn Sích Châu bên người lại một người võ thánh cảnh cường giả, nếu mày nhắc nhở. Y thì thánh đại nhân, ta nghĩ bên cạnh người những thứ này thủ hạ, thật sự có ý nghĩa. Muốn công kích ta, bọn hắn lại không tự mình động thủ, còn muốn cho ngươi cái này cường giả võ thần tự mình động thủ, chà chà. Ta cũng hoài nghi, rốt cục ngươi là bọn hắn thượng cấp, vẫn là bọn hắn là thượng cấp của ngươi. Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy cổ quái cười nói, "Ngươi." Nói chuyện võ thánh nghe được Tiêu Phàm lời nói, sắc mặt đại biến. Sợ hãi quỳ trên mặt đất, hướng về Doãn Sích Châu cầu xin tha thứ. "Y thì thánh đại nhân, thuộc hạ trung thành tuyệt đối." Tuyệt đối không có tiểu tử này nói ý nghĩ, còn xin đại nhân minh dám. Ngươi ngược lại là thú vị, một câu liền để thuộc hạ của ta sợ đến như vậy, cũng đúng cái tiêm nhã lợi chuyển người. Bất quá. Ngoan. Doãn Sích Châu vừa dứt lời, trên người đột nhiên tách ra một đoạn tỏa ra màu xanh lá cây đậm sương mù. Sương mù trong chớp mắt, liền đem Tiêu Phàm bao phủ trong đó. Hiểu rõ Doãn Sích Châu là độc tu cao thủ lúc, Tiêu Phàm liền đã trước giờ đem chính mình trước đó luyện chế giải độc đan phục dụng. Mặc dù có hệ thống giúp đỡ, độc tố đối với hắn dường như không có có bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại chỉ có thể trở thành hắn rút ra độc nguyên tố chất dính dữa. Nhưng vì để phòng lỡ như, Tiêu Phàm vẫn cảm thấy làm tốt vạn toàn phòng hộ tốt nhất. Bệnh, bị xương độc bao phủ trong nháy mắt, Tiêu Phàm cũng cảm giác toàn thân trở dưới, hiện ra một hồi sốp giòn ngứa khó nhịn cảm giác. Hình như có vô số con kiến trong nháy mắt bò lượn toàn thân của hắn, đang liều mạng cắn xé hắn. Lại giống bệnh mề đay trọng độ người bệnh, một sáng phát bệnh. Toàn thân trên dưới, ngứa dường như bất tỉnh đi. Nhưng hắn nhịn không được liền muốn đưa tay cào một cái. Chẳng qua Tiêu Phàm cũng biết, loại tình huống này, đưa tay cào, đơn giản chính là hành động tìm chết. Cố nén 2 giây sau, Tiêu Phàm cảm giác thể nội hiện ra một tia cảm giác mát rượi, nhanh chóng trải rộng toàn thân trở dưới. Ngứa đến cực hạn cảm giác, thì cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hệ thống thanh nếm nhắc nhở, vang lên lần nữa: "Kiểm tra đến chí dương độc tố, có phải rút ra?" "Rút ra." Tiêu Phàm trong lòng mặc niệm. "Rút ra chí dương độc tố, tự động dung hợp hấp thụ, ký chủ miễn dịch chí dương độc tố." Lợi hại như thế, Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, vô cùng kinh hỉ. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là gián thích châu thải ra độc tố, đã coi như là huyền thiên đại lục bên trên mạnh nhất chí dương độc tố. Nữ nhân thật là độc ác không đem ta trực tiếp giết chết, lại lựa chọn loại thủ đoạn này, đơn giản chính là muốn cho ta sống không bằng chết. Tiêu Phàm ánh mắt bên trong, lóe ra phẫn nộ qua màn. Ầm. Tiêu Phàm đâm ra một quyền. Kinh khủng quyền phong, ngay lập tức đem Doãn Sích Châu thả ra xương độc, trực tiếp thổi tan. Chớ mong Tiêu Phàm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Doãn Sích Châu, không có chờ đến Tiêu Phàm thê thảm cầu xin tha thứ, đợi đến lại là chính mình thả ra vũ cũng, bị Tiêu Phàm một quyền bộ ra, quả đấm to lớn, tại mi mắt của nàng bên trong, không ngừng phóng đại. Làm sao có khả năng? Doãn Sích Châu phát ra một tiếng kinh hô, cảm nhận được lẫm liệt quyền phong, đánh thẳng tới, rống băng đao bình thường. Muốn đem mặt mũi của mình xé rách, nàng sợ tới mức hồn phi phách tán, luôn cuống tay chân phóng xuất ra chiêu thức muốn ngăn cản. Chương 627, dược tiên cốc rất lợi hại, chương 627, dược tiên cốc rất lợi hại. Phụp phốc, thần chúa vô tận lực lượng nằm đẫm, hung hăng đập vào Joán Sích Châu ngực. To lớn đại bạt thú, trong nháy mắt biến thành sân bay, cho dù là Joán Sích Châu dạng này võ thần cảnh cử giả, đều không thể chống cự Tiêu Phàm đột nhiên một quyền. Phun mạnh nhìn máu tươi, bay ngược mà ra. A, đứng sau lưng Joán Sích Châu mấy cái võ thánh cảnh cử giả, căn bản không có dự kiến đến Tiêu Phàm lại đột nhiên ở giữa theo Joán Sích Châu trong làn khói độc bay ra phản kích. Cho dù là bọn họ đã thấy, Tiêu Phàm nắm đấm đánh vào trên người Joán Sích Châu, cũng căn bản không kịp phản kích. Bị Joán Sích Châu bay ngược cơ thể, trực tiếp đụng bay ra ngoài, phát ra càng thêm tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một xui xẻo nhất, bị Joán Sích Châu cứng rắn khuỷu tay, lệnh tới yếu đất eo. Trong chốc lát, máu tươi bắn tung tóe. Tên này đặng thương vỡ thành, như là bị dao găm sắc bén, trực tiếp cắt ra eo rường như xuất hiện một vết thương máu chảy rầm rề. Nồng đậm thanh mục năng lượng, theo trong cơ thể hắn không cần tiền hiện lên mà ra, bám vào tại thương nặng nơi cửa, liều mạng chữa trị. Thế nhưng tiêu phàm nằm đẫm, dù chỉ là bình thường quyền phong, đều không phải là dễ dàng như vậy có thể được chữa trị. Trừ phi, trước một bước đem những thứ này quyền phong thanh trừ, hoặc là đợi đến chúng nó tự động tiêu tán. Tên này đáng thương quá thánh, đang tiêu hao hàng loạt thanh mộ năng lượng về sau, không chỉ không có đem thương thế khôi phục, ngược lại nhìn lên tới càng thêm hư nhục rồi. Đáng tiếc, lúc này, Doãn Sích Châu đám người, căn bản không tí vết chăm sóc hắn. Chính bọn họ cũng đồng dạng bị thương nghiêm trọng, nhất là Doãn Sích Châu. Càng là hơn hoảng sợ nhìn một bộ thái độ bề trên, đứng ở bên cạnh mình tiêu phàm, run run rẩy rẩy mà hỏi: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Linh hoa các có phải trấn hồn phân anh các ngươi giở trò quỷ? Ngươi rốt cục muốn làm gì? Tiêu Phàm mặt không thay đổi chất vấn. Ta, không có. Doãn Sích Châu mặt mũi tràn đầy sợ hãi lắc đầu nói, còn không nói thật. Tiêu Phàm giơ chân lên, không có một tia thương hương tiếc ngọc ý nghĩa, phả phất muốn trực tiếp giẫm đạp xuống dưới giường như, đã cảm nhận được Tiêu Phàm lực lượng cường đại. Doãn Sích Châu trong đôi mắt sợ hãi càng biến đổi thêm lẩm lẩm. Nàng rất rõ ràng, nếu một cước này tiếp theo, chính mình không chết cũng phải tàn. Đạo hữu, ta biết linh hoa các lúc, bọn hắn đã gieo hàng loạt trấn hồn phân anh, thật cùng ta không liên quan a. Doãn Sích Châu mặt mũi tràn đầy tội thần, căn bản không còn dám có bất kỳ dấu giễm, thành thành thật thật hồi đáp. Thế nhưng, câu trả lời của nàng, nhường Tiêu Phàm hoàn toàn không thể thỏa mãn. Tiêu Phàm theo Doãn Sích Châu trong sự phản ứng, nhìn ra nàng sắc thực không giống như là đang nói láo, cũng không nói dối, vẫn như cũ nhường Tiêu Phàm bất mãn, lần nữa mặt lạnh lấy, chất vấn: "Đã ngươi hiểu rõ trấn hồn vân anh, đúng linh hoa các đệ tử làm hại, vậy ngươi vì sao không nhắc nhở bọn hắn?" "Ta." Doãn Sích Châu trong nháy mắt cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. "Ha ha, là cái này Huyền Tiên đại lục bên trên, được người kính ngưỡng Sích Châu ý liê thánh." Ta nhìn xem ngươi là chó má Xích Châu Y thì thánh, hoàn toàn chính là cái hai mặt thâm độc nữ nhân. Tiêu Phàm tiếng hừ giận mắng một câu về sau, hỏi lần nữa: "Ngươi từ chỗ nào hiểu rõ trấn hồn phấn anh thông tin, lại có mục đích gì?" Ta theo vẫn lạc dược tiên cốc lưu lại trong bí tịch, phát hiện trấn hồn phấn anh có gia tăng nữ tu một loại uýt 1F311, âm thuộc tính thiên phú tu luyện năng lực. Doãn Xích Châu vô cùng thành thật trả lời: "Ừm." Tiêu Phàm nhíu mày. Nghe được Tiêu Phàm hoài nghi, Doãn Xích Châu vội vàng lại hồi đáp: "Thế nhưng nhiều năm như vậy, ta đúng trấn hồn phấn anh nghiên cứu thật lâu." vẫn là không có phát hiện rốt cục là trấn hồn phấn anh cái quái gì thế, có công hiệu như vậy, ta cho rằng thời gian còn chưa đủ, liền nghĩ để bọn chúng tiếp tục sinh trưởng xuống dưới, muốn nhìn một chút, sau này rốt cục có hiệu quả hay không. Dược tiên cốc lại có lợi hại như thế. Tiêu Phàm vô cùng kinh ngạc. Doãn Sích Châu muốn đổ vật đến cùng là cái gì, hắn đương nhiên hiểu rõ. Đây không phải là cái gì trấn hồn phấn anh, mà là vạn năm phấn anh linh quả. Thứ này, Tiêu Phàm còn không phải thế sao theo trấn hồn phấn anh trên cây đào được, mà là thông qua hệ thống, nhặt lấy thuộc tính là được. Nói cách khác, cho dù linh hoa các, trồng trấn hồn phấn anh nhiều năm như vậy, Muốn thu thập được vạn năm phần anh linh quả thì gần như không có khả năng. Đừng nói là vạn năm, liền xem như trăm năm, ngàn năm bọn hắn thì dường như không có thu thập được qua. Có thể dưới loại tình huống này, Dược Tiên cốc lại phát hiện vạn năm phần anh linh quả công hiệu. Với lại, Dược Tiên cốc chủ sở, còn không phải đông dược mà là Tây vực. Theo tình huống trước mắt đến xem, Tây vực thực lực tổng hợp, thế nhưng đây đông dược kém quá nhiều. Một đem trụ sở đặt ở Tây vực môn phái, lại có ngưu như vậy gia năng lực sao? Cái này khiến Tiêu Phàm trong lúc nhất thời có chút hoài nghi. Hệ thống, tại trước ta, ngươi còn có cái khác ký chủ sao? Tiêu Phàm nhịn không được ở trong lòng, âm thầm dò hỏi: "Đương nhiên không có, suy đoán của ngươi, kỳ thực cũng không chuẩn xác. Linh hoa các không có thu thập được vạn năm phân anh linh quả, nhưng cũng không có nghĩa là thứ này thì chưa từng xuất hiện, dược tiên cốc có thể phát hiện thứ này công hiệu, buồn hệ thống cảm thấy rất bình thường." Hệ thống rất rõ ràng Tiêu Phàm ý nghĩ trong lòng, trước tiên tiến hành trả lời. Nghe được hệ thống nói như vậy, Tiêu Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng âm thầm cô, chính mình hình như quá coi thường Huyền Thiên đại lục tu luyện giả. Với lại, cho dù Dược Tiên cốc trụ sở tại Tây vực, thì phải làm thế nào đây? Nghĩ đến bẹn bẹn là Dược Tiên cốc tầng thứ nhất di chỉ, liên cần đánh bại võ tôn thất tinh thiên cương khối lỗi. Tất cả dược tiên quốc tổng cộng thế nhưng có 3 tầng. Thủ hộ tầng thứ 2 gi chỉ chí ít cũng là võ thánh cấp thiên cương khối lỗi. Đây chỉ là thiên cương khối lỗi a. Nếu như là làm sơ, dược tiên quốc không có vẫn là lúc bọn hắn đệ tử thực lực, lại cái kia cường đại cỡ nào. Với lại, dược tiên quốc thế nhưng giống như trấn ma môn, đều là thượng cổ môn phái. Mặc dù bây giờ đến xem, trấn ma môn cái này thượng cổ môn phái, dường như rất nhỏ yếu. Nhưng vấn đề là, trấn ma môn thế nhưng tại Bắc vực, hoàn toàn không cách nào cùng dược tiên quốc so sánh. Tây vực cho dù so ra kém đông vực, Nhưng rốt cuộc cũng là tồn tại võ thần cảnh cường giả. Phân tạp suy nghĩ, tại Tiêu Phàm trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Doãn Sích Châu. Các người thanh mục môn thực lực cũng đã từng dược tiên cốc so sánh, ai mạnh hơn một ít. Tiêu Phàm nhịn không được trong lòng tò mò, nghi ngờ hỏi: "Dược tiên cốc?" Doãn Sích Châu mặt mũi tràn đầy đỏ bừng nói: "Mặc dù nàng rất không cam tâm thừa nhận điểm này, dù là dược tiên cốc đã vẫn lạc, nàng thì hoàn toàn không cần phải." Nói ra lời nói thật, cho dù nàng nói các nàng thanh mục môn càng thêm cường đại một ít, Tiêu Phàm khẳng định thì không có cách nào tìm người xác định kết quả. Thế nhưng, trước mặt Tiêu Phàm, nàng là thực sự một chút cũng không dám nói láo, thi cùng nói kha kha giống nhau. Doãn Sích Châu đã sớm đã thành thói quen, người khác thái độ đối với nàng vô cùng tôn kính. Sớm đã thành thói quen sống an nhàn sung sướng, cao cao tại thượng lối sống. Đột nhiên bị Tiêu Phàm đánh như vậy kích một chút, ngay lập tức nhường nàng bành trướng đến dường như phi thăng lên giới nội tâm, nhanh chóng bình tĩnh lại. Rời khỏi Tiêu Phàm sau đó, nàng có thể hay không lần nữa bành trướng, không có ai biết, nhưng có thể khẳng định, trước mặt Tiêu Phàm, nàng là hoàn toàn không dám bành trướng. Chương 628, có gì ngôn gì sao? Chương 628 Có gì ngôn gì sao? Có gì ngôn gì sao? Tiêu Phạm đột nhiên hỏi. Doãn Sích Châu ho hấp cứng lại, trên mặt toát ra vô cùng vẻ mặt sợ hãi, nói: "Đạo hữu, không cần ác như vậy đi, ta cũng không có muốn giết ngươi, ngươi vì sao muốn giết ta?" Doãn Sích Châu sắc mặt khó coi hỏi: "Ngươi mặc dù không có muốn giết ta, thế nhưng lại đây trực tiếp giết ta, còn muốn văn động, muốn hay không, ta cũng làm cho ngươi thử một chút, ngửa đến cực hạn đau khổ, là dạng gì?" Tiêu Phạm hừ lạnh nói: "Ta thật sự không có ý nghĩ kia a." Doãn Sích Châu vô cùng tự thân, nàng đơn thuần chính là cảm thấy Phóng xuất ra một chiêu này, vừa năng lực theo tiêu phạm trong miệng, hiểu rõ một ít nàng muốn biết lại sẽ không tổn thương tiêu phạm. Nữ nhân này lại không có nói dối. Tiêu Phạm lại một lần nữa kinh ngạc phát hiện, Doãn Sích Châu lời nói này vẫn không có nói dối. Nàng la thực sự không có nghĩ qua muốn thương tổn tới mình. Có chút ý tứ. Tiêu Phạm nhịn không được thì nở nụ cười. Các ngươi thanh mục môn có biết hay không một ít có thể ẩn chứa thanh mục năng lượng chỗ. Tiêu Phạm suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy trực tiếp giết nữ nhân này sẽ chỉ triệt để trở mặt thanh mục môn, hình như không cần phải. Nếu như có thể bởi vậy uy hiếp lư nữ nhân này, nhường nàng cung cấp nhiều hơn nữa. Tồn tại thanh mục năng lượng chỗ, kia chẳng phải tỉnh mình tới chỗ tìm kiếm thanh mục năng lượng. Rốt cuộc, cần thanh mục năng lượng không chỉ có riêng là thanh hồng linh thử một, tiểu tháp linh cùng thanh mục cự nhân, kỳ thực đều cần thanh mục năng lượng. Nhất là thanh mục cự nhân, giống như thanh hồng linh thử, cũng cần phải mượn thanh mục năng lượng đến tăng thực lực lên. Hiện tại thanh mục cự nhân, nhìn lên tới thực lực còn giống như không tệ, nhưng trên thực tế, cũng là trong phong linh tháp, có thể phối hợp tiểu tháp linh, phát huy một chút thực lực. Chờ hắn rời khỏi phong linh tháp sau, Tiêu Phàm muốn cho nó giúp đỡ cái gì? Thực lực của nó, cũng có vẻ quá kém cỏi. Cái này mang ý nghĩa, Tiêu Phàm muốn nhường thanh mục cự nhân giúp đỡ chính mình, trước hết cho nó tăng thực lực lên. Về phân tiểu tháp linh, Phong linh tháp bên trong, tất nhiên tồn tại nhiều như vậy thanh mục năng lượng. Vậy liền mang ý nghĩa, đã từng luyện chế ra Phong linh tháp vị tiền bối kia, thì dùng rất nhiều ẩn chứa thanh mục năng lượng thứ gì đó. Đương nhìn thanh hồng linh phong hình như rất không tồi, nhưng trên thực tế, cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến võ thần. Tiêu Phàm còn trông cậy vào, về sau tu vi tăng lên tới võ đế về sau, vẫn như cũ có thể mượn Phong linh tháp thu hút võ đế đến, sau đó nhặt lấy bọn hắn rơi xuống thổ tính cũng đồng dạng thì mang ý nghĩa, hắn không bèn bèn là cẩn trong phong linh tháp, bố trí ra hàng loạt trận pháp. Còn phải tăng lên phong linh tháp phẩm giai, chỉ có đại lượng ẩn chứa thanh mục năng lượng thứ gì đó mới có thể tăng lên thêm một bước phong linh tháp phẩm giai. Tính như vậy tiếp theo, Tiêu Phàm hiện nay cần nhiều nhất đồ vật, kỳ thực chính là ẩn chứa thanh mục năng lượng và bố trí. Cùng thanh mục môn hợp tác, thật rất có thiết yếu. Nghĩ rõ ràng những thứ này sau, Tiêu Phàm sát ý trong lòng, trong khoảnh khắc giảm ít đi rất nhiều. Doan Sích Châu đồng dạng mơ hồ cảm giác ra được, không khỏi thở phào một cái. Liêu Mạn suy tư, trong trì nhớ mình, có thể tồn tại thanh mục năng lượng chỗ. Đạo hữu Không biết những kia đã bị Thanh Hồng Linh thử phá hoại, cần tồn một số nhỏ thanh mục năng lượng khu vực, ngài có phải không thì cảm thấy hứng thú. Nghĩ nửa ngày, Doãn Sích Châu chần chờ mà hỏi. Tiêu Phàm ngay lập tức nhíu mày, nét mặt trở nên lạnh lẽo lên. Nếu này chính là của ngươi mua mấy tiền, vậy ta thế, nhưng tương đối bất mãn ý. Ầm. Sắc ý lần nữa theo trên người Tiêu Phàm, bộc phát ra. Ta thỉnh hỏi một chút, hỏi một chút mà tôi, muốn nói có thể ẩn chứa hàng loạt thanh mục năng lượng chỗ, ta ngược lại thật ra hiểu rõ một ít, chỉ là muốn thu hoạch thanh mục năng lượng độ khó tương đối lớn. Doãn Sích Châu vội vàng trả lời. Địa phương nào? Tiêu Phàm nhíu mày hỏi thì trong hỗn linh đái, một tên là Thanh Sơn Hồ khu vực. Tiêu Phàm bắt đầu suy tư chính mình nhìn qua hỗn linh đái thời gian thực bản đồ, chỉ chốc lát sau, cái này gọi Thanh Sơn Hồ khu vực ngay lập tức hiện ra tại Tiêu Phàm trong đầu. Thế nhưng, tại thời gian thực trên bản đồ, Thanh Sơn Hồ cũng không có bất kỳ cái gì bảo vật đánh dấu. Nếu như không phải Doãn Sích Châu nhắc tới nơi này, Tiêu Phàm căn bản sẽ không đi. Nơi này tại sao lại có thanh mộc năng lượng? Tiêu Phàm lại hỏi. Tại Thanh Sơn Hồ phụ cận, hình như tồn tại một phong nhãn của Thanh Hồng Linh Phong. Thanh Hồng Linh Phong vốn là ẩn chứa hàng loạt thanh mục năng lượng biến dị âm linh cương phong, nếu như có thể chịu đựng được Thanh Hồng Linh Phong xâm nhập, có thể có thể tìm được không ít ẩn chứa thanh mục năng lượng và bối. Doãn Sích Châu thận trọng nhìn Tiêu Phàm nét mặt, giới thiệu. Thế nhưng sau khi nói xong, lòng của nàng lần nữa trầm xuống. Nàng chỉ thấy Tiêu Phàm nét mặt, không có, có bất kỳ biến hóa nào. Lạnh như băng, như là một viên vạn niên hàn băng dường như nhường nàng có loại tim đập nhanh không thôi cảm giác. Thế nhưng, Doãn Sích Châu nhưng lại không biết, mặc không thay đổi Tiêu Phàm, giờ phút này trong nội tâm đã trở nên vô cùng hưng phấn. Thanh Hồng Linh Phong a hãy cả thật sự lực sát thương càng khủng bố hơn âm linh cương phong. Tiêu Phàm cũng không sợ hãi, lại càng không cần phải nói, đồng dạng tồn tại Thanh Hồng Linh Phong Phong Linh Tháp, hắn cũng tùy tùy tiện tiện xông qua khứ. Tiểu này giá ngoại Thanh Hồng Linh Phong, có thể muốn so Phong Linh Tháp bên trong, cản thêm mấy liệt, khủng bố một ít, nhưng có thể khẳng định, nên vẫn là loại đó, không thể nào đúng Tiêu Phàm tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Đã như vậy, kia thị không có gì đáng lo lắng, va Và tiến vào Hỗn Linh Đài về sau, trước hết đi chỗ đó Thanh Sơn Hồ đi một vòng. Trừ ra nơi này, còn có cùng địa phương các sao Tiêu Phạm từ chối cho ý kiến, không hề có biểu hiện ra, mình đã rất hài lòng thái độ, hỏi lần nữa. "Đạo hữu, ta là thực sự không biết còn có những địa phương nào khác ẩn chứa hàng loạt thanh mục năng lượng khu vực. Thanh mục năng lượng đối với chúng ta thanh mục môn y tu quá trọng yếu, bình thường chúng ta phát hiện chỗ như vậy đều sẽ trước tiên qua khứ dò xét, nếu phát hiện cái gì, khẳng định cũng đã thu thập được tay, dùng hết." Doãn Sích Châu sǒu hổ giận dữ nói. Doãn Sích Châu lời nói này, kỳ thực thì đem thanh mục môn hiện tại tầm trạng hoàn toàn biểu lộ ra. Đương nhiên thanh mục môn đệ tử, tại tất cả huyền thiên đại lục bên trên, hình như nhiều được người tôn kính thì cho rằng cuộc sống của bọn hắn phi thường tốt qua. Trên thực tế, cuộc sống của bọn hắn quả thực thì cùng náo loạn nạn đói người giống nhau, có bữa này, không có bữa sau. Bọn hắn toàn phái đệ tử, mặc kệ là trưởng lão môn chủ hay là phổ thông đệ tử, chỉ cần tu vi tăng lên tới trình độ nhất định về sau, rồi sẽ bị phái ra sơn môn, rốt cục cứu người. Tại sao muốn như vậy? Không phải là vì kết xuống nhiều hơn nữa tiền duyên, nhưng nhiều hơn nữa tu luyện giả, có thể giúp bọn hắn tìm kiếm ẩn chứa thanh mục năng lượng thứ gì đó. Chỉ tiếc, thanh mục năng lượng vô cùng đặc thù. Nhìn lên tới hình như rất nhiều thứ bên trong cũng có thì như ven đường khắp nơi có thể thấy được linh thực, nhưng trên thực tế, thật sự có thể rút ra ra đối bọn họ có giúp đỡ thanh mục năng lượng. Những thứ này linh thực thì không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ai không thấy? Đừng nói là bọn hắn, ngay cả có hệ thống Tiêu Phàm, thì nhất định phải là một ít đặc thù hoặc nói ẩn chứa hàng loạt thanh mục năng lượng thứ gì đó mới có thể để cho hắn rút ra ra thanh mục nguyên tố. Chương 629, Yitu sổ tay, chương 629, Yitu sổ tay. Cứ như vậy, có giúp đỡ thanh mục năng lượng, kỳ thực thì trở nên vô cùng ít ỏi thấy vậy. Đương nhiên, nơi này cái gọi là có giúp đỡ là chỉ tăng lên bọn hắn tu vi thành mục năng lượng. Nếu như là tại quá trình trị liệu bên trong, tiêu hao hết đã thuộc về bọn hắn chính mình thành mục năng lượng, còn có thể cùng cái khác tu luyện giả giống nhau, thông qua tu luyện, theo trong hư không hấp thu đến, có thể bổ sung. Bằng không, thì ác liệt như vậy tình huống, đã sớm dẫn tới vô số thành mục môn đệ tử phản bội chạy trốn. Mà cái này cũng dẫn đến một cái khác tình huống xuất hiện. Đã từng thành mục môn, còn có thể trắng trợn tu đồ. Hiện tại, nếu như không phải thật gặp được rất có thiên phú đệ tử, bọn hắn tuyệt đối sẽ không thu nhập trong môn. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, mặc dù thu đồ Làm hại không chỉ có riêng là những thứ này đối bọn họ tôn kính không thôi, hướng tới gia nhập bọn hắn môn phái tu luyện giả. Cũng là đúng đã là thanh mục môn đệ tử tu luyện giả, làm hại lớn hơn. Mà những thứ này mới gia nhập đệ tử. Tu luyện thanh mục năng lượng đến từ ở đâu? Một lệ thuộc vào thanh mục môn bí cảnh tiểu thế giới. Thanh mục môn các trưởng lão. Tại tiểu thế giới này bí cảnh bên trong, trong hang loạt có thể trực tiếp rút ra thanh mục năng lượng linh thực. Nhưng linh thực sinh trưởng, dù sao cũng là có thời gian yêu cầu. Không phải bọn hắn nghĩ khi nào thu hoạch, có thể khi nào thu hoạch. Với lại, bởi vì loại này có thể rút ra thanh mục năng lượng linh thực Sinh trưởng yêu cầu thì lớn vô cùng, cũng không phải mỗi một cái tiểu bị cảnh cũng thích hợp. Tiêu Phàm có chút im lặng. Nghe được Doãn Sích Châu nói như vậy sau, hắn mới xem như đã hiểu, Thanh mục môn bây giờ sinh tổn trạng thái, là cỡ nào làm cho người lo lắng. Trong lúc nhất thời, đều có chút đồng tình những người này. Vậy ngươi đem những kia đã bị cái khác thanh hồng linh thử phá hoại, nhưng vẫn như cũ tồn tại thanh mục năng lượng khu vực thì tiện thể nói cho ta biết đi." Tiêu Phàm nhắc nhở. Doãn Sích Châu không biết Tiêu Phàm vì sao muốn như thế, nhưng vẫn là trước tiên gật đầu đáp ứng, nói ra: "Đạo hữu còn xin chờ một lát." Ta nhớ được có thể cũng không phải toàn bộ, ta muốn hỏi một chút bọn hắn, đem tài liệu toàn bộ trình ập lên, làm cho kỹ càng một chút. Tiêu Phàm nghe vậy, thì không có ngăn cản, cũng không lo lắng bọn hắn ngắc ngại, còn nhắc nhở một câu. "Đã hiểu." Doãn Sích Châu ngay trước mặt Tiêu Phàm, tìm kiếm chung quanh mấy người đồng bạn, nghiêm túc sửa sang lấy tài liệu. "Đạo hữu, ta có thể hay không cứu một chút đồng bạn?" Doãn Sích Châu sợ sệt mà hỏi. "Tùy ý." Tiêu Phàm lần này không có ngăn cản. Doãn Sích Châu lại hỉ, vội vàng cảm tạ Tiêu Phàm một phen về sau, ngay lập tức vọt tới cái đó bị thương nghiêm trọng đồng bạn bên cạnh, giúp hắn chữa trị. Thế nhưng Tiêu Phàm quyền phong thực sự quá kinh khủng. Cho dù là Doãn Sích Châu cái này võ thần cảnh cường giả ra tay, trong lúc nhất thời vậy mà đều ngăn không được thương thế chuyển biến xấu. Cái này khiến Doãn Sích Châu nghẹn học nhìn chân trối. Đây là nàng lần đầu tiên gặp được, ngay cả hắn ra tay cũng chưa trị không được thương thế. Cái này khiến Doãn Sích Châu đúng Tiêu Phàm càng thêm kiêng kỵ. Trong lòng thậm chí suy đoán, Tiêu Phàm đến cùng phải hay không nào đó cường giả võ đế. Tiêu Phàm thì thấy cảnh này, trợn trắng mắt rêu cười nói, "Là cái này cái gọi là y thiên thánh đại nhân." Tiêu Phàm chào phụng, nhưng Doãn Sích Châu càng là hơn mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ khó nhịn. Đạo hữu Còn xin ngài giúp đỡ. Tại Doãn Sích Châu cầu khẩn dưới, Tiêu Phàm hay là xuất thủ, đi đến bị thương tên này thanh mục môn đệ tử bên cạnh, nhẹ nhàng vung tay lên, ngưng tụ tại miệng vết thương, không cách nào làm cho thanh mục năng lượng tiến hành chữa trị vết phong, liền tiêu tán không thấy. Bạch. Doãn Sích Châu thấy thế, một bên cảm tạ Tiêu Phàm, một bên ra tay cứu trị. Không thể không nói, nàng xác thực không hổ là được xưng là y y thánh đại nhân khủng bố y tu. Nay nhìn lên tới vô cùng thương thế nghiêm trọng, tại nàng xuất thủ trong nháy mắt, thanh mục năng lượng bao phủ vết thương về sau, vết thương liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục, không ngừng chảy máu. Cơ hồ khiến người cho rằng, gia hỏa này có phải hay không muốn trong quân phòng, chẳng ngang bị chém đứt tu lựa dạ. Tại Đoán Xích Châu ra tay về sau, cũng liền một hai giây, triệt để khôi phục lại. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn thoáng qua Đoán Xích Châu sau, trong lòng âm thầm thầm nói: "Này Y tu quả thật có chút năng lực a. Nếu đổi lại là đan dược, như thế thương thế nghiêm trọng, rất có thể cần tốt mấy phút mới có thể khôi phục đến. Ý dự tu lại một hai giây có thể khôi phục. Thanh ngọc năng lượng quả nhiên không tầm thường." Đạo Hữu cũng đối bọn ta Y tu cảm thấy hứng thú. Đoán Xích Châu nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt, ngay lập tức đoán được Tiêu Phàm ý nghĩ trong lòng chủ động theo trong giới chỉ, xuất ra một viên ngọc giản, nói ra: "Phần này trong ngọc giản có một ít chúng ta thanh mục môn nghiên cứu vận dụng linh khí, có thể gia tốc chữa trị thương thế kỳ ảo. Nếu có thanh mục năng lượng, hiệu quả càng tốt hơn." Đạo Hữu, có thể hơi tìm hiểu một chút. Bên cạnh thanh mục môn đệ tử, nhìn thấy Doãn Sích Châu lại đem phần này ngọc giản đưa ra, trên mặt cũng lộ ra biểu tình kiếp sợ. Mấy người muốn mở miệng ngăn cản, nhưng mà nghĩ đến Tiêu Phàm đáng sợ, cuối cùng cũng lựa chọn rũ cụp lấy đầu, câm miệng không nói. "Vậy thì cảm ơn." Tiêu Phàm không có khách khí, đem ngọc giản nhận lấy, trực tiếp dùng thần thức trong đọc kiểm tra đến kỹ năng hạt thủ, thanh mục năng lượng vận dụng, ban thượng ký chủ có thể thông qua chuyển hóa thành mục nguyên tố, sử dụng thanh mục năng lượng tất cả kỹ năng. Hệ thống, ngươi chắc chắn kỳ a. Tiêu Phàm tuyệt đối không ngờ rằng, một phần phụ phụ thông thông thanh mục năng lượng vận dụng, vậy mà liền để cho mình học xong, thanh mục môn đệ tử, có thể cần tốn phí cả đời mới có thể học được độ vận. Hệ thống không hổ là hệ thống. Tiêu Phàm phát ra một tiếng phát ra từ nội tâm cảm khái về sau, hơi quét qua trong ngọc giản nội dung, liền thuộc nằm lòng. Nội dung kỳ thực không hề có rất nhiều, liền như là doán sách châu nói giống nhau. Những nội dung này là đơn giản mượn nhờ linh khí ra tốc biện pháp trị liệu. Nếu đem linh khí trong đó trực tiếp đổi thành thanh mục năng lượng, hiệu quả trị liệu có thể đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiêu Phàm đã mượn nhờ hệ thống năng lượng, có thể thông qua chuyển đổi thành mục nguyên tố, đến sử dụng thanh mục năng lượng. Cái này mang ý nghĩa, trừ ra thanh hồng linh thử, phong linh tháp cùng thanh mục cự nhân sau đó, Tiêu Phàm tự thân cũng đúng thanh mục năng lượng, có nhất định nhu cầu. Vì Tiêu Phàm đã kiến thức đến thanh mục năng lượng lợi hại, hắn hiện tại cũng sẽ không xính ra, có đàn dược, còn cần những thứ này khống chế thanh mục năng lượng y tu làm cái gì ý nghĩa? Có thể, đã từng y tu mới là trên thế giới này chính thống nhất giúp cái khác tu luyện giả chữa trị tổn hại. Đan dược mới là sau đó, y tu dần dần giảm bớt về sau, tu luyện giả lui mà cầu lần biện pháp giải quyết. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, y tu số lượng càng ngày càng ít. Đại bộ phận tu luyện giả, cả đời có thể cũng không gặp được một tên y tu. Nay mới khiến đan dược trị thương đại hành kỳ đạo phát triển đến bây giờ độ cao. Thế nhưng, cho dù là cựu giai đan dược trị thương, tiêu phàm cũng không thể không thừa nhận, tại chữa trị phương diện tốc độ, cùng y tu nhóm so sánh, hay là kém một ít. Được, vậy trước tiên như vậy đi. Cầm người tiếp tục suy nghĩ cách đi tìm có thể ẩn chứa thanh mục năng lượng khu vực, sau đó đến Tinh Hải Thành nói cho ta biết. Phát hiện thanh mục năng lượng, cứ dựa theo trước đó cùng nói kha kha thương lượng cái tỷ lệ kia đến. Tiêu Phàm cuối cùng lại để lại một câu nói, liền chuẩn bị rời đi. Chương 630, đúng là ta Tiêu Phàm, chương 630, đúng là ta Tiêu Phàm. Đi Tinh Hải Thành. Doãn Sích Châu vẻ mặt mờ mịt nhìn Tiêu Phàm bóng lưng rời đi, la lớn: "Đạo hữu, Tinh Hải Thành lớn như vậy, chúng ta đi chỗ nào tìm người a?" "Ta gọi Tiêu Phàm." Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói một câu, thân ảnh biến mất trong đám người, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Phạm. Doãn Sích Châu toàn thân chấn động. Bên người nàng thanh mục muôn đệ tử, thì mặt người, trên mặt lộ ra vô cùng hối hận nét mặt. Đại nhân, nguyên lai hắn chính là tinh thần hội hội trưởng a. Cợn mờ. Doãn Sích Châu vô cùng phẫn hận Tuân gia nói tục. Một như thế đoan trang nữ nhân, lại như vậy Tuân gia nói tục, thực sự có chút không hài hòa. Đương nhiên, thời khắc này nàng, là một chút đoan trang thì không nhìn ra. Đây người máu tươi, xốc xít búi tóc, cùng với vì kinh ngạc cùng hối hận, mà trở nên có chút vặn vẹo khuôn mặt. Quả thực dường như là một mụ điên. Ta đặc mã hối hận a. Cùng Doãn Sích Châu sau khi tách ra, Tiêu Phàm liền lần nữa hướng về Thanh Hồng Linh Tử, phát hiện mục tiêu truy kích mà đi. Không nhiều biết, Tiêu Phàm đi vào tất cả trong thành thị một tiểu quảng trường bên cạnh. Trên quảng trường nhỏ, đứng thẳng lấy sáu cái lập trụ. Lập trụ trên điêu khắc tinh mỹ yêu thú đồ án, cùng thể nội vạn thú đồ đẳng tiến hành so sánh. Tiêu Phàm tình hình phát hiện, những thứ này yêu thú đồ án cũng là tới từ một ít thuộc tính hóa yêu thú. Thì như Cửu Gai Xích Viêm văn hổ, lại tỉ như đồng dạng Cửu Gai Địa Viêm hỏa rắn. Tiểu quảng trường trên mặt đất, đồng dạng ấn khắc nhìn khắc nhau đường vân. Những đường vân này toàn bộ kết nối lấy sáu cái lập trụ, như là giống như quần tinh vây quanh vòng trăng đem 6 cái lập trụ, vây tụ tại tiểu quảng trường trung tâm. Này tựa như là cái tế đàn a. Tiêu Phàm không có từ trên quảng trường nhỏ phát hiện hơi thở của trận pháp, nhưng hắn dù sao cũng là thập giai trận pháp sư, loáng thoáng cảm giác được, cái này tiểu quảng trường mục đích là vì cũng thế. Một thành thị trung tâm lại tồn tại một dùng cho cúng tế tế đàn. Tiêu Phàm ngạc nhiên nhìn lướt qua trên quảng trường nhỏ. Một ít tu luyện giả như là đem tiểu quảng trường trở thành tu luyện chẳng chỗ. Tại 6 cái lập trụ trung quanh, ngồi xếp bằng tĩnh tọa, như là tại tu luyện, lại giống là tại cảm ngộ cái gì. Trong mơ hồ, có thể theo những thứ này tĩnh tọa tại trên quảng trường nhỏ tu luyện giả trên người cảm nhận được một ít hơi thở của thuộc tính hỏa. "Danh, Tiêu Phạm lại nhịn không được mắng lên. Các ngươi đều ở nơi này tu luyện, vì sao không có bong bóng thuộc tính rơi xuống? Cùng ta đùa giỡn đâu?" Tiêu Phạm rất là khó chịu oán trách một tiếng về sau, không thể không lần nữa quan sát, lần nữa nghiêm túc dò xét một phen. Tiêu Phạm cuối cùng phát hiện, theo trên mặt đất, những kia kết nối lấy 6 cái lập trụ đường vân bên trong, mơ hồ sẽ có một ít thanh mục năng lượng tràn vào đến lập trụ trong. Sau đó, lại từ lập trụ chuyển biến thành hơi thở của thuộc tính hỏa, phát ra. Giữa hai bên tỉ lệ, đại khái là 1:10. Nói cách khác, Lập trụ hấp thụ 10 phần thanh mục năng lượng, phát ra thuộc tính hỏa khí tức, lại chỉ còn lại có 1 phần. Trước đây tuân hướng lập trụ thanh mục năng lượng thì 10 phần thu thất. Tại người đến người đi, vô số tu luyện giả phát ra khí tức bên trong, dường như ở vào không thể nhận ra trình độ. Cuối cùng theo lập trụ bên trong, phát ra thuộc tính hỏa khí tức, càng là hơn giảm bất đến 1 phần 10. Vậy thì càng thêm không thể nhận ra. Nếu không phải liên tục không ngừng, Tiêu Phàm cũng hoài nghi những thứ này, nhìn như ở chỗ này tính tu những người tu luyện, căn bản chính là kiếm cỡ mà cá. Chẳng thể trách rơi xuống không được bong bóng tu tính. Đây là đang tính tu cái tịch nguy a. Tiên Lặng châm biếm một câu sau. Tiêu Phàm lại đặt tầm mắt nhìn về phía những vân lục kia. Những đường vân này rốt cục là từ đâu thu hút tới thanh mục năng lượng? Tiêu Phàm theo đường vân đạo ngược tìm kiếm số dưới. Xác định thanh mục năng lượng sắp thực đến từ tiểu quảng trường phía dưới. Trước đó Tiêu Phàm thì theo thanh hồng linh thử trong miệng hiểu rõ, không mẹn mẹn là tiểu quảng trường phía dưới, chính là tất cả thành thị phía dưới cũng tồn tại bốn phương thông suốt thông đạo. Mà ở những thông đạo này bên trong, thanh hồng linh thử đã phát hiện không ít mảnh vỡ thanh mục linh thạch. Lẽ nào thành phố này nguyên bản cũng là một có thanh mục linh thạch khoáng mặt chỗ, chỉ là bị những người khác phát hiện, cải tạo thành hiện tại thành thị? Cho nên nói, trên thế giới này, trừ gia tộc Hồng Linh tử nhất tộc bên ngoài, còn có một người khác loại thế lực, cũng là cùng thành mục môn cấp đoạt thành mục năng lượng quan trọng đối thủ. Tiêu Phàm vừa nghĩ, một bên nỗ lực tìm kiếm, có thể mượn thần thức dò xét đường hầm dưới lòng đất chỗ. Trước đó cũng đã nói, tất cả thành thị trên đường phố cũng trải nhìn một loại có thể ngăn cản thần thức dò xét thẻ bản. Cái này tiểu cổ trưởng, càng là hơn toàn bộ bị tiểu này thạch bản bảo phủ. Tiêu Phàm tìm một vòng, không có bất kỳ cái gì phát hiện, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người thành Hồng Linh tử. Thế nhưng, Tiêu Phàm nhưng không có chú ý tới Hắn ở đây trong kỳ kỳ quái quái nghiên cứu tất cả tiểu quảng trường hành vi, khiến cho tiểu quảng trường bên cạnh, bên trong một dãy nhà những người khác chú ý. Lưu quản sự, tiểu tử kia hình như trầm trầm vào chúng ta tế đàn không có ý tốt, muốn hay không đem hắn bắt tới thẩm vấn một phen." Một võ hoàng tam tinh tu luyện giả, khẩn trương hỏi. "Mới đến hỏi một chút chính là, người trẻ tuổi mà, có thể chỉ là đơn thuần tò mò." Lưu quản sự cười nhạt một tiếng, không hề có quá mức để ý. Mấy cái võ hoàng cảnh tu luyện giả, ngay lập tức rời khỏi kiến trúc, vì vây quanh chi thế, hướng về Tiêu Phàm đi đến. "Ừm." Tiêu Phàm trong nháy mắt cảm giác được không thích hợp, nghi ngờ ngẩng đầu. Quét mấy người này một chút. Mấy người kia thấy thế, tăng nhanh tốc độ, vọt tới Tiêu Phàm bên người, đem nó đoàn đoàn bao vây. "Ngươi trẻ tuổi, Thạc Mi thử nhãn, có phải hay không nghĩ đối với chúng ta Hỏa Linh tổ tạm làm phá hoại?" Dẫn đầu Võ Hoàng Tam Tinh tu luyện giả, vẻ mặt nghiêm túc chất vấn. Đây là dẫn tới người khiến tạo chú ý. Tiêu Phàm trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Trên mặt ngay lập tức lắc đầu nói ra, "Ta là lần đầu tiên tới tòa thành thị này, đúng nơi này đặc biệt hiếu kỳ, muốn đi dạo một vòng, chẳng lẽ còn không được. Đi dạo một vòng đương nhiên không sao hết, nhưng ai nào biết, ngươi nói thật hay giả?" Võ Hoàng Tam Tinh tu luyện giả hừ lạnh một tiếng, chua tay nói, Đã ngươi nói mình đơn thuần chỉ là xem xét, vậy liền phiền phức ngươi theo chúng ta đi một chuyến, chúng ta quản sự muốn gặp ngươi một chút, hỏi ngươi mấy vấn đề, và nghiệm chứng thân phận của ngươi, tự nhiên sẽ thả ngươi rời khỏi. Vậy ta nếu là không đâu." Tiêu Phàm đang chuẩn bị đồng ý, thế nhưng đúng lúc này, hắn đạt được thanh Hồng Linh thử báo tin, hiểu rõ một tin tức, sắc mặt ngay lập tức âm trầm xuống. "Không! Võ Hoàng Ba tinh tu luyện giả trong nháy mắt nghe răng cười lên. Này có thể không phải do ngươi?" Động thủ. Võ Hoàng Ba tinh tu luyện giả ngay lập tức trợn quát một tiếng, dẫn đầu lững về phía Tiêu Phàm công kích đến. Đi theo hắn cùng nhau mấy cái Võ Hoàng cảnh tu luyện giả, Không nói hai lời, thì hướng về Tiêu Phàm công kích đến. Một đám tu vi cũng không bằng chính mình võ hoàng cảnh tu luyện giả, còn muốn đối với mình phát động công kích. Tiêu Phàm cười nhạo một tiếng, đều không cần dùng tới chiêu thức, chỉ bằng vào một nắm đấm, cũng đủ để đem bọn hắn toàn bộ trấn áp. Phanh phanh phanh, chỉ nghe được từng tiếng quyền quyền đến thịt châm đụng. Vây công hướng Tiêu Phàm mấy cái võ hoàng cảnh tu giả, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đồng thời bay ngược mà đi, nện rơi trên mặt đất, trong nháy mắt mất đi sinh tử. Chương 631, thần đan hay là tế đan? Chương 631, thần đan hay là tế đan? Muốn chết vẫn như cũng ở tại trong kiến trúc lưu quản sự, trong mắt lóe ra hừng hực lửa giận, chợt quát một tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh, trực tiếp hướng về Tiêu Phàm công kích mà đến. Oeng, Mên Ngung Hỏa Diễm, như là một đầu cháy hừng hực mãnh hổ, gầm thét, phóng tới Tiêu Phàm. Chúng quanh tu luyện giả thấy thế, ngay lập tức lùi ra phía sau một bước, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đây là mã tình hoa? Làm sao lại đột nhiên đánh nhau? Không phải nói thành phố này không cho phép đánh nhau sao? Kia tựa như là lưu quản sự đi, nghe nói là võ tôn cảnh cường giả, có thể khiến cho hắn xuất thủ người, tu vi khẳng định không thấp đi. Các ngươi vừa nãy không thấy được sao? Lưu quản sự mấy tên thủ hạ hình như muốn đem người trẻ tuổi kia mang đi, người tuổi trẻ kia phản kháng một chút, lưu quản sự thì xuất thủ. "Cơ mờn, cái này cũng quá bá đạo đi. Người tuổi trẻ kia rốt cục đã làm gì, lại muốn bị thành vệ đội người mang đi? Lẽ nào là những thành thị khác đến gián tế? Thân mẹ nó gián tế, đây chính là một cái mộ dịch thành thị, cũng không phải môn phái nào, nào có cái gì gián tế? Muốn ta nói, khẳng định là người trẻ tuổi kia trên người có bảo bối gì, bị tia lưu quản sự coi trọng." Nghe nói, lưu quản sự người này đặc biệt ra tay man độc, tiếp lấy toàn lực của mình Vì phương thức như vậy, giải quyết không ít đi vào chúng ta thành tu lệ giả. Thật hay giả? Vậy cái này người trẻ tuổi chẳng phải là muốn xui xẹo? Khẳng định phải xui xẹo a. Lưu quán sự thế, nhưng võ tôn bốn tinh cương giả, vừa lên đến liền dùng tới Hỏa Linh mãnh hổ dạng này địa giai võ kỹ, đây chính là có thể làm cho võ tôn hậu kỳ cường giả đều có thể bị thương công kích, người trẻ tuổi kia nhìn lên tới rất phổ thông làm sao có khả năng chống cự ở. Nói có đạo lý, Hỏa Linh mãnh hổ thế, nhưng Hỏa Linh thành uy lực xếp hạng trước 3 võ kỹ, cái này. Cơn mờ. Người trẻ tuổi kia. Cơn mờ. Đám người nghị luận ầm ĩ, đột nhiên vang lên liên tiếp cờmởn. Theo bọn hắn nghĩ, căn bản không chống đỡ được Lưu quản sự một chiêu này tiêu phạm, ngay cả võ kỹ đều vô dụng, bên trên chỉ là đơn giản hướng phía trước bước ra một bước, chủ động đưa nắm đấm hướng về Lưu quản sự công đánh tới. Sau đó, bọn hắn liền hoảng sợ phát hiện, rõ ràng không có bất kỳ cái gì võ kỹ một quyền, lại đem hỏa linh thành uy lực xếp hạng trước 3 võ kỹ, một quyền vênh bạo. Hống hỏa diện mãnh hổ, tại một tiếng trong bạo tạc, hóa thành đầy trời hỏa tinh, như là lưu tinh hỏa vũ bình thường, kích xạ hướng bốn phương tám hướng. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên. Không hổ là Hỏa Linh thành uy lực xếp hạng trước ba võ kỹ, cho dù là bị Tiêu Phàm một quyền đánh nổ thành đầy trời hỏa tinh, chạm đến trung quanh tu luyện giả trên người, lực sát thương vẫn như cũ không nhỏ. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, còn có một cỗ thịt nướng rán rơi hương vị, theo bốn phương tám hướng bay lên. Cảnh. Tiêu Phàm một quyền lệnh bảo lưu quản sự chiêu thức về sau, tiếp tục lấn người mà lên. Hóa quyền là trảo, bắt lại lưu quản sự cái cổ, mặt không thay đổi đem nó nâng hướng giữa không trung, lạnh lẽo sát ý vô tình bộc phát ra. Các ngươi thật to gan, cũng dám dùng người sống chăn nuôi yêu thú." Tiêu Phàm lời nói, nhường trung quanh tu luyện giả lần nữa sa vào đến một mảnh kinh ngạc trong. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn về phía Lưu Quan Sự, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tại yên lặng 2 giây sau, hiện trường như là trong nháy mắt sôi trào nước sôi rửng như nổ tung lên. "Oeng! Rào rào! Người sống chăn nuôi yêu thú? Làm sao có khả năng? Như thế tang tâm bệnh cuồng sự việc, Hỏa Linh thành những thứ này trưởng khống giả lại làm ra được? Ra đi, dù ngươi sống chăn nuôi yêu thú thế nhưng chúng ta tu luyện giả tuyệt đối cấm kỵ, ai dám coi trời bằng vùng, làm chuyện như vậy? Ta liền muốn biết, người trẻ tuổi kia rốt cuộc thực lực gì?" Làm sao có thể đem võ tôn bốn tinh lưu quản sự cũng chế phục, có hay không có sâu lớn, giới thiệu một chút. Ta sâu lại, ta để giải thích. Người trẻ tuổi kia tu vi chỉ có võ tôn một tinh, thế nhưng lại có thể đem lưu quản sự một chiêu kia đủ để đánh sát võ tôn lục tinh, thậm chí thất tinh hỏa linh mãnh hổ một quyền đánh nổ, không còn nghi ngờ gì nữa tu vi không thể tin. Do đó, ngươi giải thích cái giấm. Bị Tiêu Phàm giơ lên không trung lưu quản sự, liều mạng giãy giụa lấy. Sắc mặt đỏ lên. Đau khổ không thôi. Rõ ràng đã là võ tôn bốn tinh tu luyện giả, cho dù 10 ngày nửa tháng không hô hấp, cũng sẽ không sinh ra cảm giác hít thở không thông. Thế nhưng hắn hiện tại lại rõ ràng là một bộ ngạt thở về sau, mắt trợn trắng, le lói tư thế, giống như một quỷ tắc cổ. Ầm. Nhìn thấy Lưu quản sự bộ dáng này, căn bản không có cách trả lời chính mình vấn đề. Tiêu Phàm trực tiếp đem nó đập trên mặt đất, một cước đạp đi lên. Ở trên cao nhìn xuống, lần nữa chất vấn. Hỏi lại ngươi một chút, các ngươi dùng người sống chăn nuôi hỏa linh quỷ bức mục đích. Ngươi nói vậy, chúng ta hỏa linh thành quang minh chính đại làm ăn, khi nào dùng người sống chăn nuôi hỏa linh quỷ bức? Lưu quản sự cuối cùng có thể nói chuyện, liều mạng giải thích. Chỉ là, hắn không ngừng lóe ra ánh mắt, rõ ràng tại nói cho Tiêu Phàm, hắn ở đây nói dối. Xung quanh tu luyện giả cũng không có nhìn thấy điểm này. Nghe được Lưu quản sự lời nói, mọi người lần nữa sôi nổi nói ra. Mặc dù nói Hỏa Linh Thành Quang Minh chính đại làm ăn những lời này, rõ ràng là Lưu quản sự tại nói bậy, có thể là ta hay là không tin, một Hỏa Linh Thành thì dám dùng người sống, săn nuôi Hỏa Linh Quỷ Bức. Có người biết Hỏa Linh Quỷ Bức là thứ độ gì không? Đây là một loại quần cư thất giai yêu thú, nghe nói chúng ta Hỏa Linh Thành thành chủ đại nhân thì nắm trong tay một con bát giai Hỏa Linh Quỷ Bức. Không phải đâu. Lẽ nào cả hai thật có quan hệ gì? Không có bằng chứng. Ai mà biết được người trẻ tuổi kia nói có phải thật vậy hay không, nói không chừng hắn là theo dõi Hỏa Linh Thành làm ăn, cố ý kiếm cớ đối phó Hỏa Linh Thành đâu. Thì có đạo lý a. Trung quanh tu luyện giả tiếng nghị luận truyền lại đến Tiêu Phàm cùng Lưu quản sự bên hai. Nhường Lưu quản sự trong mắt lóe ra mừng rỡ quá mang. Nghe được người chung quanh càng thêm vui lòng tin tưởng bọn họ Hỏa Linh Thành, Lưu quản sự ngay lập tức nhẹ nhàng thở ra. Triều hướng phát triển, chỉ cần hắn chết cắn không tha, không ai có thể chứng minh bọn hắn Hỏa Linh Thành sử dụng người sống chăn nuôi Hỏa Linh bị bức. Này tế đàn là các ngươi Hỏa Linh Thành tiến tạo a? Tiêu Phàm cười lạnh. Còn dám nói sả sao? Vậy liền để các ngươi triệt để hết hy vọng tốt. Đây là chúng ta Hỏa Linh thành kiến tạo thần đan. Nhờ nhờ những kia Hỏa Linh tổ thệm, có thể tỏa ra một ít đặc thù thuộc tính hỏa khí tức, đúng chuyên tu thuộc tính hỏa công pháp tu luyện giả, có trợ giúp rất lớn. Lưu quản sự nụ cười trên mặt vô cùng sán lạn. Chỉ là, hắn không có phát hiện, Tiêu Phàm nụ cười đồng dạng càng thêm sán lạn. Thừa nhận là các ngươi kiến tạo là được, quản hắn là thần đan hay là tế đan. Tiêu Phàm cười ha ha, đột nhiên triệu hồi ra u hồn huyết đạo, nhắm ngay tiểu quảng trường trung tâm, bộ tới. Phốc phốc. Một đạo màu máu da mang, như là laze dường như nổi bắn ra mà ra. Trong hư không khói động ra một cái làm người sợ hai dấu vết về sau, rơi vào trên mặt đất. Ngươi làm gì? Lưu quản sự khẽ mắt. Đây chính là bọn hắn vất vất vả vả kiến tạo tế đàn, tuyệt đối không thể bị Tiêu Phàm phá hoại. Chương 632 cũng chạy hết, chương 632 cũng chạy hết. Lưu quản sự tại Tiêu Phàm dưới chân, liều mạng giãy giụa. Muốn đào thoát, đi ngăn cản kia một đạo đao mang. Không nói trước hắn dốc cục năng lực không thể tránh thoát ra, chỉ bằng đao mang tốc độ, hắn cũng không có khả năng ngăn cản. Ầm. Chỉ nghe được một tiếng nổ ầm ầm. Tất cả ngạc linh thành, giống như cũng vậy rung động dữ dội lên, một cái vượt ngang tất cả tiểu quảng trường địa liệt, thình lình xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Không, không thể nào. Lưu quản sự kinh hãi dị thường. Đương nhiên tiểu quảng trường hình như không có trận pháp tồn tại, nhưng trên thực tế, những văn lộ kia cấu thành vẫn như cũ có cường đại phòng ngự hiệu quả, nhất là sáu cái hỏa linh đồ đang trụ, càng là hơn có thể chống cự võ thần trung kỳ cường giả công kích. Với lại, tất cả tế đàn đều là một thể, chỉ có đánh nổi sáu cái hỏa linh đồ đang trụ về sau, mới có thể công kích tới mặt đất. Nhưng bây giờ, mặt đất đều đã xuất hiện một cái nứt ra cái đất. Sau giải hóa linh đồ đằng trụ lại như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Trung quanh tu luyện giả, không có ai để ý Lưu Quan Sự kinh ngạc. Từng cái chầm chậm vào đất nứt ra may, lâm vào yên lặng. Hồi lâu sau, có người cuối cùng phản ứng, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Lưu Quan Sự, gầm thét lên. "Lưu Vân Quảng, các ngươi hỏa linh thành thật là thật to gan, lại thật dám dùng người sống chăn nuôi hỏa linh quỷ bướm. Này lại là thật. Những kia xương cốt cũng đều là chúng ta nhân loại tu giả bại cốt, bị những kia hỏa linh quỷ bướm sau khi ăn xong, lưu lại đi." Nhìn xem lão tử tê cả da đầu. Lít nha lít nhít mà cốt, nơi này sợ không phải có mấy vạn tu luyện giả bị giết hại. Tuyệt đối không chỉ, ta vừa nãy dùng thần thức dò xét một chút, chỉ là xương đầu thì có vài chục vạn. Còn không tính phía dưới cùng nhất, những kia đã bị nghiền thành bột phấn, thì không nhất định đi. Nơi này mặc dù tồn tại rất nhiều nhân loại mà cốt, nhưng người nào cũng có thể bảo đảm là cái này bị hỏa linh quỷ bức nuốt sau đó lưu lại. Người mẹ nó con mắt mù sao? Những cái hỏa hồng sắt hạt tròn, không phải liền là hỏa linh quỷ bức kéo thì. Đắc Mã sự thực cũng bày ở trước mắt, lại còn nghĩ giúp hỏa linh thành tẩy trắng, người mẹ nó nó sợ không phải đồng loạt đi. Ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi. Ta bạn đời phát cáo linh thành tìm ta lúc, vì sao lại đột nhiên mất tích? Tuyệt đối là bị Hỏa Linh Thành những thứ này cẩu tập vắt đi. Ta một người bạn phát cáo linh thành tìm ta, trước đây muốn theo sau ta mật làm ăn, kết quả thì đang đến gần Hỏa Linh Thành sau mất tích, Hỏa Linh Thành ta muốn cấp ngươi nợ máu trả bằng máu. Càng ngày càng nhiều tu luyện giả phát ra phẫn nộ gào thét, xôi nổi nói ra kinh nghiệm của mình. Kết quả tất cả mọi người khiếp sợ phát hiện, bọn hắn hình như mỗi người cũng có cộng đồng trải nghiệm. Không phải bạn đời, chính là bằng hữu, thậm chí thân nhân, tại đi vào Hỏa Linh Thành trên đường, không hiểu ra sao mất tích. Bọn hắn trước đây cho rằng Những người này mất tích, chỉ là bởi vì vận khí không tốt, gặp được cái gì yêu thú cường đại, hoặc là cái gì vì ăn cắp mà sống tu luyện giả. Loại chuyện này, kỳ thực vô cùng thông thường. Những người này chỉ có thể tự nhận không may. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại phát hiện, bằng hữu của mình mất tích, lại là vì khống chế Hỏa Linh Thành đám người kia làm. Trong lúc nhất thời cũng vô cùng phẫn nộ. Lưu chủ quản thì từ trung quanh một đám người tiếng quát mắng bên trong, thanh tỉnh lại. Sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệnh. Không phải, không phải như vậy. Chúng ta Hỏa Linh Thành căn bản là vô dụng người sống chăm nuôi Hỏa Linh quy bứ, vì sao lại xuất hiện như vậy, ta cũng không biết. Lưu chủ quản luôn nữ tái nhật giải thích, như vậy giải thích, đương nhiên sẽ không có người tin tưởng. Càng ngày càng nhiều tu luyện giả xuất hiện trên tiểu quảng trường. Đại bộ phận đều là nghe được thông tin về sau, có đồng dạng, đồng bạn mất tích trải nghiệm tu luyện giả. Bọn hắn cũng nghĩ xác nhận một chút, này đến cùng phải hay không thật. Kết quả là, vốn là không lớn trên quảng trường nhỏ, đông chốc tụ tập tại mấy trăm vạn tu luyện giả. Người đông nghìn nghịt, lít nha lít nhít đầu người, để người nhìn xem một hồi tê cả da đầu. Nghị luận của mọi người âm thanh, càng làm cho nơi này trở nên nơi chợ bán đồ ăn còn muốn ồn ào vô số lần. Thế nhưng trò chuyện một chút, Mọi người chợt phát hiện, nếu như vậy tất cả hỏa linh thành cao tầng, lại trừ ra lưu chủ quản bên ngoài, lại một cũng không có xuất hiện. Có người ý thức được không thích hợp, ngay lập tức hướng về cách đó không xa thành chủ phủ phóng đi. Danh hỏa linh thành người của phủ thành chủ cũng chạy hết. Tiêu Phàm nghe được tin tức này lúc, cũng khá là không biết phải nói gì. Hắn vốn đang cho rằng, hỏa linh thành người, có thể tương đối lớn ký đứng ra, thừa nhận chuyện của mình làm. Hoặc là, nhất định phải chết con vịt già mồm, chết sống không thừa nhận. Hoặc là đem nước bẩn dội đến nào đó trên thân thể người. Thì như nói lưu quản sự Nhưng mà ai biết, bọn hắn lại toàn thể đường chạy. Nike MN không phải liền là trực tiếp thừa nhận, bọn hắn sử dụng người sống, chân nuôi hỏa linh quỷ bức sự việc sao? Lạc, Lạc hội trưởng. Ngay tại tụ tập tại trên quảng trường nhỏ đại bộ phận tu luyện giả, phóng tới Hỏa Linh thành thành chủ phụ lúc, một có chút e ngại âm thanh, đột nhiên tại Tiêu Phàm vang lên bên hai. Là các ngươi a? Các ngươi còn chưa đi? Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, lại là Doãn Sích Châu một bọn người. Giờ phút này, Doãn Sích Châu một đoàn người nhìn Tiêu Phàm ánh mắt, rõ ràng đã chảy ra sữa đổi. Đó là sùng bái, kính sợ quan mang. Các ngươi không tới tham gia náo nhiệt Tiêu Phàm nhe bí môi, nhìn về phía Hỏa Linh thành phương hướng. Không được. Doãn Sích Châu lắc đầu, giải thích nói: "Chúng ta cảm giác được nơi này tồn tại hàng loạt thanh mục năng lượng, cho nên tới xem một chút." Thanh mục năng lượng? Không phải đâu. Tiêu Phàm cố ý lộ ra một bộ biểu tình kiếp sợ. "Nơi này lại có thanh mục năng lượng? Ở đâu?" "Ngay tại ngoài nói cái tế đàn này phía dưới." Doãn Sích Châu nhìn không ra Tiêu Phàm là tại dạ vợ dạ vịn, cho là hắn thật không biết, chỉ vào nứt ra cái đất, giải thích nói: "Kia còn đứng ngây đó làm gì, đi xuống xem một chút a." Tiêu Phàm nói xong, dẫn đầu hướng về địa liệt, nhảy xuống. Kỳ thực Tiêu Phàm đã sớm biết, nơi này tồn tại hàng loạt thanh mục linh thạch. Nói là hàng loạt, kỳ thực cũng liền mấy vạn viên đi. Nếu là đã rút ra thanh mục nguyên tố, có thể cũng liền 200 vạn dáng vẻ, không sai biệt lắm có thể lại để cho thanh hồng linh thử tăng lên một giai. Bất quá, giờ phút này chút ít thanh mục linh thạch đã bị trước giờ đi xuống thanh hồng linh thử, sưu tập hơn phân nửa. Đã còn thừa không nhiều. Cho dù bị Doãn Sích Châu phát hiện, nhiều lắm là phân phối bọn hắn ẩn chứa mấy vạn thanh mục nguyên tố mạnh vỡ thanh mục linh thạch. Coi như là Doãn Sích Châu cung cấp hợp giản, nhiều tiêu Phàm nắm giữ sử dụng thanh mục năng lượng biện pháp tạc lễ tốt. Rốt cuộc Nơi này Tiêu Phàm là trước giờ phát hiện. Bên trong tất cả thanh mục nguyên tố, vốn nên là đều thuộc về hắn. Hắn cho dù không phân phối cho Doãn Sích Châu bất kỳ thanh mục nguyên tố, nàng cũng không có một câu nói bậy có thể nói. Thanh lý mất núi nhỏ bình thường Bạch cốt âm u, một đống nhỏ phá toái thanh mục linh thạch xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhìn thấy nhiều như vậy thanh mục linh thạch, Doãn Sích Châu lại vui đến phát khóc. Là thanh mục linh thạch, thật là thanh mục linh thạch. Đại nhân, thật nhiều thanh mục linh thạch a. Ta đã rất lâu không nhìn thấy nhiều như vậy thanh mục linh thạch. Chương 633, đã như thế đáng tương sao? Chương 633, đã như thế đáng tương sao? Tiêu Phàm nghe được Doãn Sích Châu cùng nàng so lương thanh mục môn đệ tử đối thoại, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái quần què gì vậy? Thanh mục môn hiện tại sinh tồn tình trạng, lại so trong tưởng tượng của ta còn muốn nghiêm trọng rất nhiều. Lúc này mới bao nhiêu thanh mục linh thạch? Ta? Cộng lại, thì thì tương đương với ẩn chứa 10 vạn thanh mục nguyên tố lượng. Dựa theo giữa bọn hắn đã nói xong phân phối tỉ lệ, Doãn Sích Châu đám người, cũng chỉ có thể phân phối đến ẩn chứa 4 vạn thanh mục nguyên tố thanh mục linh thạch mà thôi. Thế nhưng bọn hắn lại còn năng lực kích động thành như vậy? Đây là sự thực, hay là cố ý ở trước mặt ta trắng a? Lâm Tiêu Phàm nhìn thấy Doãn Sích Châu cái này võ thần cảnh cường giả, cái động thật rơi lệ. Hắn ngay lập tức ý thức được, đây tuyệt đối không phải Doãn Sích Châu đám người làm bộ, mà là tình huống thật bộc lộ. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm có chút chần mặc. Do dự một chút về sau, Tiêu Phàm hay là thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói ra: "Những thứ này thanh mục linh thạch, các ngươi cũng đem đi đi. Coi như là trước ngươi đưa tặng cho ta kia phần bên trong ngọc giản cho ta lễ." Nhiều, đa tạ Lạc hội trưởng. Doãn Sích Châu nghe xong lời này, càng là hơn kích động im lặng thứ tự lên. "Lạc hội trưởng, ngài yên tâm, về số nhưng phẩm là tinh thần hội lệ tử." gặp được tình huống, chúng ta thanh mục môn tuyệt đối toàn bộ miễn phí chữa trị." Đa Tạ Lạc hội trưởng. Mấy cái đi theo sau Doãn Sích Châu thanh mục môn đệ tử, càng là hơn không chút do dự trực tiếp quỳ xuống, dập đầu cảm kích nói, "Cái này thiến tiêu phàm càng là hơn thâm thụ rung động." Nói thật chứ, nếu như không phải nói kha kha ra sân lúc, trực tiếp bắt lấy Thanh Hồng Linh Tử, nhường Tiêu Phàm đối nàng sản sinh hiểu lầm. Đồng thời, lại bởi vì Doãn Sích Châu ra sân lúc, đồng dạng nhường Tiêu Phàm hiểu lầm, bọn hắn đúng linh hoa các có âm mưu gì? Chỉ dựa vào thanh mục môn trên huyền thiên đại lục hành vi, xác thực thật làm người khác tán thưởng cùng kính nể. Nhưng hôm nay Bọn này làm cho người tính nể tồn tại, lại vì một tí tẹo như thế tu luyện mà tư. Như một võ thần cảnh cường giả giới lệ, một đám võ thánh cảnh tu luyện giả quỳ xuống dập đầu cảm tạ. Bọn hắn những thứ này luân lạc tới cớ nào độ thảm thiết, mới biết làm ra việc này a. Tiêu Phàm cảm giác nội tâm của mình, có loại không nói được chua xót cảm giác. "Đều đứng lên đi. Muốn tu hoạch nhiều hơn nữa thanh mục linh hạch, liền hảo hảo đi tìm những cái ẩn chứa thanh mục năng lượng chỗ, ta sẽ nghĩ biện pháp, giúp các ngươi lấy tới nhiều tư nguyên hơn." Tiêu Phàm tở dài một tiếng, giọng nói vô cho hoài nghi nói. "Đổi thành người khác nói như vậy, mặc kệ là Doãn Sích Châu hay là những người khác" đều khó có khả năng tin tưởng. Nhưng này lời nói là theo Tiêu Phàm trong miệng nói ra được. Đã hiểu rõ Tiêu Phàm thân phận chân thật Joán Xích Châu, trên mặt ngay lập tức lộ ra mừng như điên thần sắc, lại một lần nữa kích động không thôi cảm tạ lên. Nhìn đám người này cảm tạ, Tiêu Phàm trong lòng càng thêm khó chịu, tâm trạng cũng trở nên xa sút lên. Cái này khiến Tiêu Phàm tỷ hơi không kiên nhẫn. Mau đem những thứ này thanh mục linh thạch mà đi, các ngươi lại đi Hỏa Linh Thành thành chủ phủ đi một vòng, nói không chừng còn có thể tìm thấy thanh mục linh thạch." Tiêu Phàm nhắc nhở. Đa Tạ Lạc hội trưởng nhắc nhở. "Chỉ là, ngươi cũng muốn cẩn thận Hỏa Linh Thành thành chủ thôi chứ." Tiên kia chiến sủng bắt giai hỏa linh quỷ bướm, nghe nói thực lực vô cùng cường đại, liền xem như một ít cự yêu thú, không phải là đối thủ của nó. Doãn Sích Châu thì nhắc nhở: "Và lo lắng ta, không bằng lo lắng chính các ngươi. Cái tế đàn này chính là thông qua những kia đồ đằng trụ, đem thanh mục năng lượng chuyển hóa thành thuộc tính hỏa năng lượng, mục đích là cái gì, ta tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nhưng có thể khẳng định, Hỏa Linh Thành những người kia hẳn là cũng đang tìm kiếm thanh mục năng lượng." Tiêu Phạm gật đầu một cái, đồng dạng làm ra nhắc nhở. "Vạn thú đồ đằng bên trong thì có quan hệ với Hỏa Linh Quỷ Bướm giới thiệu." Hắn đương nhiên hiểu rõ, cái đồ chơi này khủng bố. Khi thực hỏa linh quy vực kinh cũng nhất, chỗ chính là nó nằm giữa hỏa diễm. Một loại tên là thanh viêm linh hỏa thứ gì đó. Thanh viêm linh hỏa đặc điểm lớn nhất chính là một sáng nhiễm đến bất kỳ vật sống phía trên, không đem vật sống triệt để tiêu chết, tuyệt đối sẽ không giặc cắt. Như là thuốc cao gia cho giống nhau, đặc biệt khó chơi. Nước bình thường, nguyên, căn bản là không có cách đem nó thanh trừ hết. Bằng vào càng cao hỏa linh quy vực, thả ra thanh viêm linh hỏa cũng liền càng cường đại, như muốn giặc cắt, cần đặc thù linh thủy, đẳng cấp tự nhiên cũng đã rất cao. Trước đó, Tiêu Phàm còn không thể đã hiểu, tiểu này thanh viêm linh hỏa, vì sao đáng sợ như vậy. Hiện tại đại khái hiểu Viểu này thanh viêm linh hỏa bên trong, chỉ sợ cũng hận chứa thanh mục năng lượng, mà thanh mục năng lượng bản thân liền là một loại chữa trị năng lượng. Thế nhưng, một sáng để nó cùng hỏa phối hợp lại, đó không phải là chất dẫn cháy sao? Thủy khắc hỏa, nhưng mà mục thì nhóm lửa a. Đương nhiên, đây chỉ là theo phàm thông qua ngũ hành chi thuyết, đúng thanh viêm linh hỏa phỏng đoán. Cụ thể có phải như vậy hay không? Hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm. Vạn thú đồ đằng bên trong, nói hỏa linh quỷ bức có thể phóng thích thanh viêm linh hỏa, nhưng thanh viêm linh hỏa là thế nào hình thành, lại là tại sao lại bám vào tại vận sống bên trên, mãi đến khi đem vận sống đốt sống chết tươi, mới biết dập tắt. Hết tệ không có giới thiệu, Tiêu Phàm nhất định phải tận mắt thấy Thanh Viêm Linh Hỏa sau, hoặc là chính mình nghiên cứu, hoặc là mượn nhờ hệ thống năng lực tiến hành lắp nhờ, có thể mới có thể hiểu rõ một hai, mà bây giờ, tất cả hỏa linh thành cao tầng đều đã biến mất không thấy gì nữa. Những cái hỏa linh quý bự, sợ là cũng đã tại đây một số người lúc rời đi, cùng nhau đi theo rời đi. Tiêu Phàm muốn biết những thứ này, không còn nghi ngờ gì nữa là chuyện không thể nào. Đập được Tiêu Phàm nhắc nhở sau, Doãn Sích Châu mấy người cùng phi thưởng cao hứng, ngay lập tức hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay cảm tạ, sau đó rời đi. Đợi đến bọn hắn thì sau khi rời đi, Tiêu Phàm đi vào 6 cái hỏa linh đồ đằng trụ phụ cận, kiểm tra một chút về sau, trực tiếp đưa chúng nói nhổ tận gốc, bỏ vào không gian hệ thống bên trong. Thứ này mặc dù không biết còn có hay không dùng, nhưng Tiêu Phàm rất rõ ràng, khẳng định không thể đem nó tiếp tục để ở chỗ này, hay là mang đi được rồi. Về sau nói không chừng có thể tìm thấy dụng tới địa phương của nó. Bận điu tốt cái này. Thanh Hồng Linh Thử mới rốt cục từ trong đường hầm dưới lòng đất chui ra. "Chủ nhân, thật nhiều thanh mục linh thạch a." Thanh Hồng Linh Thử hiến vật quý dường như một tay một đại đồng thanh mục linh thạch, nhảy vào Tiêu Phàm trong ngực, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, "Từng, cũng không tệ lắm." Điều này đại đồng thanh mục linh thạch, hơi đây bình thường linh thạch lớn hơn một chút. Tiêu Phàm có thể trực tiếp từ bên trong rút ra gần 1 vạn thanh mục nguyên tố. 200 vạn thanh mục nguyên tố thì mang ý nghĩa, thanh hồng linh thử tổng cộng tìm được rồi 200 đồng dạng này thanh mục linh thạch. Cứ tính toán như thế tới, kỳ thực thanh mục linh thạch sát thực vô cùng ít ỏi thấy. Cũng trách không được, Doãn Sích Châu đám người, nhìn thấy những kia nhỏ vụn chỉ có to bằng ngón tay, nhưng mà mỗi viên có thể rút ra 100 thanh mục nguyên tố thanh mục linh thạch, sẽ kích động như vậy. Có thể, loại cấp bậc này thanh mục linh thạch, thân mình thì vô cùng ít ỏi thấy đi. Trừ ra thanh mục linh thạch Trong thông đạo dưới lòng đất, còn có cái khác phát hiện sao? Tiêu Phàm tán dương Thanh Hường Linh thử một chút, theo nó trong tay, đem hai 100 khối thanh ngọc linh thạch toàn bộ cầm tới, cũng rút ra thành thanh ngọc nguyên tố, chứa đựng trong hệ thống. Thanh ngọc linh thạch cho dù tốt, thì so ra kém thanh ngọc nguyên tố. Chương 634, hoàn chỉnh ngọc phù, chương 634, hoàn chỉnh ngọc phù. Dù sao bất luận cái gì thanh ngọc nguyên tố, đều có thể tùy thời bị Tiêu Phàm chuyển đổi thành thanh ngọc tinh thủy. Hiệu quả đây thanh ngọc linh thạch còn tốt hơn nhiều lắm. Còn không cần lo lắng rơi xuống, mất đi vấn đề. Thuốt bao nhiêu a? Khối ngọc phù này, có tinh không Thanh Hồng Linh Tử suy tư một lát, đột nhiên xuất ra nửa khối ngọc phù. Bạch. Nhìn thấy khối ngọc phù này trong nháy mắt, Tiêu Phàm trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra một tia dò hỏi tình quang. "Hệ thống, đây không phải ngươi ban thưởng cho ta kia nửa khối ngọc phù?" Tiêu Phàm vội vàng ở trong lòng đặt câu hỏi nói. Lẽ nào ký chủ không biết đem ngọc phù lấy ra tiến hành so sánh không? Hệ thống rõ ràng khinh bị nói. Tiêu Phàm gãi gãi đầu, thì phản ứng, là chính mình quá quá khích di chuyện, không để ý đến điểm này. Vội vàng từ trong không gian hệ thống, đem trước tại sơn môn trấn, tiêu diệt hung chuẩn lúc, hệ thống ban thưởng nửa khối ngọc phù. Ồ. Chủ nhân, ngươi thì có nửa khối a. Thứ này nhìn tới đúng ngươi rất trọng yếu. Thanh Hồng Linh thử bỗng chốc nhìn thấy Tiêu Phàm trong tay này nửa khối, ngay lập tức hưng phấn nói. Tiêu Phàm không để ý đến Thanh Hồng Linh thử. Khẩn Trương đem hai viên nửa khối ngọc phù, gẻ vào một viên. Hai khối ngọc phù ngay lập tức sát nhập cùng nhau. Nguyên bản chỗ lỗ hổng, kín kẽ. Càng làm cho Tiêu Phàm khiếp sợ lạ. Tại hắn bung ra trong đó một viên về sau, hai khối ngọc phù trong lúc đó, như là tồn tại nam châm giường như đem nó chặt chẽ bám vào cùng nhau. Căn bản không có muốn rơi xuống dấu hiệu. Tiêu Phàm nhịn không được thử nghiệm, lấy tay tách ra một chút. Căn bản cách ra bất động. Này hình như chính là một viên hoàn chỉnh ngọc phù dường như. Cốt môner, này rốt cuộc là thứ gì? Sáp nhập tại một viên, liền trực tiếp dung hợp lại cùng nhau. Tiêu Phàm kinh hô lên. Bạch, hệ thống hiểu rõ Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng, trực tiếp đem khối ngọc phù này tác dụng chân chính thể hiện rồi ra đây. Hỏa linh ngọc phù, trong Hỗn Linh Giới, hình như tồn tại một vị cường giả thời thượng cổ di chỉ, đây là mở ra này gì chỉ nhu yếu phẩm. Hệ thống, ngươi nhu như vậy ra, trong nhà người người biết sao? Tiêu Phàm lập tức sa vào đến mừng như điên trong, nhịn không được đúng hệ thống khen. Hảo gia hỏa. Trước đó trong Hỗn Linh Giới Hệ thống liền đã kiểm tra đến gì chỉ hỏa linh tồn tại, chỉ là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, hoặc là hệ thống đều chỉ lấy tới nửa khối ngọc phù, cho nên không có nói với chính mình ngọc phù tác dụng. Đương nhiên, thì có thể là hệ thống trước đây lấy được chính là hoàn chỉnh ngọc phù, cố ý biến thành nửa khối. Loại chuyện này, vì chính mình hệ thống xấu bụng trình độ, nó cũng không phải làm không được. Khác nói mỏ, cẩn thận ta nói với ngươi phi báng. Hệ thống hiển nhiên là đã hiểu Tiêu Phàm ý nghĩ, nhất là cùng nó có quan hệ ý nghĩ, nó trước tiên liền cảm nhận được, trực tiếp uy hiếp nói: "Ha ha cục." Tiêu Phàm trợn trắng mắt, không thèm để ý hệ thống cảnh cáo. Bắt đầu ở trước đó đạt được hồn linh đái trong địa đồ, tìm kiếm cái này gì chỉ vị trí. Nhưng mà, cùng tiêu phàm đoạn giống nhau. Tiểu này di chỉ, còn không phải thế sao tùy tùy tiện tiện có thể tìm thấy. Cho dù là hệ thống ban thưởng bản đồ. Phía trên thì không có bất kỳ cái gì cùng di chỉ hỏa linh có quan hệ manh mối. Hệ thống đại lão, cho cái chỉ thị tôi. Tiêu phàm nhất miệng ám đạo, không thèm để ý chút nào vừa nãy đúng hệ thống coi như không thấy cùng phía báng. Ngươi vừa rồi không phải còn trào phúng buồn hệ thống sao? Hiện tại tại sao lại đi cầu buồn hệ chỉ huy? Hệ thống hừ lạnh nói. Khác nói mỏ, ta không có ta làm sao có khả năng làm như vậy? Hệ thống đại lão nhất định là thời gian làm việc trong quá lâu, hệ thống nội bộ chương trình xuất hiện có chút hồ loạn, ngại thế nhưng cho ta lớn như vậy giúp đỡ thứ gì đó, ta làm sao lại trả phúng ngài? Tiêu Phàm chứng trạc đàng hoàng hồi đáp. Ta càng thêm hoài nghi, ngươi đang mắng ta? Hệ thống đột nhiên tuân gia nói tụng. Đây chính là tương đối hiếm thấy. Tiêu Phàm kinh ngạc trợn to trong mắt, chính ngôn nói cái gì, liền nghe đến hệ thống lại lập tức dùng lạnh băng giọng nói nói ra. Muốn manh mối, thành hệ 100 triệu linh khí, cầm lấy đi là được. Tiêu Phàm hiện tại cũng không thiếu linh thạch, toét miệng, hắc hắc cười to nói. Linh thạch trong nháy mắt tiêu hao 100 triệu, đổi thành 100 triệu linh khí. Sau đó, tại hệ thống trong lúc đó ban thưởng hồn linh đái trong địa đồ, cuối cùng xuất hiện một hình như ấn khắc nhìn gì chỉ hỏa linh ký hiệu. Đây quả thật là dị chỉ hỏa linh. Tiêu Phàm cẩn thận trong đầu tiến hành so sánh. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, buồn hệ thống càng là hơn già trẻ không ngại, chẳng lẽ còn sẽ gạt người sao? Hệ thống nạo kiểu hồi đáp. Hệ thống, ta cảm ơn ngươi hở a a a. Tiêu Phàm cuối cùng đương nhiên vẫn là lựa chọn tin tưởng hệ thống, chỉ là lần nữa nói một câu để người miên man bất định cảm tạ về sau, ngay lập tức ôm thanh hồng linh tử. Trốn về cùng Yên Thủy Khanh lớp định địa điểm bày đi. Chủ nhân, sắp tới gần khoảng cách Hỏa Linh Thành gần đây lối vào Hỗn Linh Đài lúc, Tiêu Phàm ngay lập tức tiếp thu được Ngọc Loan Y Y truyền âm. Các ngươi ở đâu? Lối vào Hỗn Linh Đài chỗ, thì tụ tập không ít tu luyện giả. Có triệu tập đồng đội, thì có bảy quầy bán hàng. Nghiễm nhiên chính là một cỡ nhỏ chợ. Thế nhưng người đến người đi trong, Tiêu Phàm cũng không nhìn thấy Ngọc Loan Y Y cùng Yên Thủy Khanh thân ảnh. Chủ nhân, ngươi chờ một lát, chúng ta lập tức liền đến. Nghe được Tiêu Phàm hỏi, Ngọc Loan Y Y lập tức trả lời nói. Tiêu Phàm tại nguyên chỗ chờ khoảng chờ đợi một lát, liền thấy Ngọc Loan Y Y mang theo Yên Thủy Khanh Từ đằng xa bay tới, các ngươi chạy thế nào bên ấy đi?" Tiêu Phàm buồn bực nói. Vừa nãy có một đám nhìn lên tới không như người tốt võ thần cảnh cường giả, vô cùng lo lắng xông vào Hỗn Linh Đài, chủ mẫu nhìn thật xinh đẹp, ta lo lắng nàng sẽ khiến những người này chú ý, liền mang theo chủ mẫu tránh ra đến đây rồi." Ngọc Loan Y Nhi ngay lập tức giải thích nói. Một đám võ thần cảnh cường giả. Tiêu Phàm mừng người, ngược lại cũng không có quá mức để ý. Hỗn Linh Đài vốn chính là kết nối khác nhau địa vực ở giữa một vùng hòa hoãn, có không có hạn chế, võ thần cảnh cường giả không thể tiến vào. Nói không chừng những thứ này võ thần cảnh cường giả chính là đi ngang qua nơi này, muốn tiến về những nơi khác. Làm không tệ. Chúng ta bây giờ đi vào trước đi." Tiêu Phàm gật đầu, gia hiệu Ngọc Loan Ý yể lần nữa che dấu, sau đó đi đến Yên Thủy Khanh bên người, vẻ mặt thần bí nói ra: "Ta trong hỗn linh đái, phát hiện một đặc biệt thú vị thứ gì đó, với lại thì có trợ giúp rất lớn." Yên Thủy Khanh vốn còn muốn hỏi Tiêu Phàm có hay không có gặp được cái gì bất ngờ. Kết quả còn chưa mở lời, liền nghe đến Tiêu Phàm nói như vậy, ngay lập tức bị hấp dẫn chú ý. Lại thêm nàng vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Nhìn thấy Tiêu Phàm bình nhiên vô sự xuất hiện trước mặt mình, liền biết Tiêu Phàm khẳng định không có chuyện gì cũng không có hỏi ra những kia dư thừa nói nhảm, ngược lại nói với Tiêu Phàm chủ đề, sản sinh hướng thú năng hậu. Cái quái gì thế? Một thượng cổ thời đại tiền bối, lưu lại di chỉ. Tiêu Phàm tiếp tục thừa nước đục thả câu. Nhưng Yên Thủy Khanh vẫn là tương đối thông minh. Tương đối Tiêu Phàm nhắc tới cái này di chỉ cùng mình có quan hệ. Con mắt đột nhiên lóe ra một tia ánh sáng, kinh hỉ nói: "Chẳng lẽ nói, cái này di chỉ trồng tồn tại cái gì đặc thù hóa diễm sao?" Thật thông minh. Tiêu Phàm giơ ngón tay cái lên, lại nói: "Nghĩ vào xem không." Chương 635, đều không phải là bản tôn, chương 635 đều không phải là bản tôn. Này con phải hỏi sao? Đương nhiên muốn vào xem một chút. Yên Thủy Khanh không chút do dự trì vào cái đầu nhỏ. Vậy thì đi thôi. Tiêu Phàm lôi kéo Yên Thủy Khanh nhiều tay nhỏ, ngay lập tức hướng về Hỗn Linh Đài trong phòng đi. Hỗn Linh Đài bên trong tồn tại nguy hiểm, chỉ cần không phải những cấm địa kia, đối với Yên Thủy Khanh mà nói, kỳ thực đã không tính là nguy hiểm gì. Tiêu Phàm thứ nhất mục đích, cũng không có khả năng là cùng địa phương khác, trực tiếp hướng về Di Chỉ Họa Linh bay lượn mà đi. Đương nhiên, tiến vào Hỗn Linh Đài sau, Tiêu Phàm thì không cần phải lại lựa chọn chính mình phi hành. Triệu hồi ra ẩn vân linh hà sau, léo lên ẩn vân linh hạt lưng, tương đương với mở ra tự động tuần hoàn hình thức. Quả thực không nên quá thuận tiện. Tiêu Phàm càng là hơn nhàn nhã nằm ở ẩn vân linh hạt trên sống lưng, đem đầu tựa ở yên thủy khanh trong ngực, nhường nàng giúp mình soi bóng. Mềm mại tay nhỏ an ủi tại trên người mình. Thích hợp lực đạo. Nương theo lấy tấm người hương thơm, không nên quá dễ chịu. Trong lúc vô tình, Tiêu Phàm kém một chút đều muốn ngủ chết đi. Nửa ngày thời gian trôi qua. Ngọc Loan Yiya đột nhiên nhắc nhở. "Chủ nhân, ta hình như lại nhìn thấy đám kia võ thần cảnh tương giả." Nhìn thấy bọn hắn? Bọn hắn? Không đúng. Nơi này không phải liền là Tiêu Phạm vội vàng bò lên, cùng trong đầu, hồn linh đại bản đồ tiến hành một phen so sánh, thình lình phát hiện, nơi này chính là hắn muốn tìm Di Chỉ Hỏa Linh phụ cận. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào đám kia võ thần cảnh cường giả, kỳ thực cũng là hướng về phía Di Chỉ Hỏa Linh tới? Lần này phiền toái. Ngọc Loan y như thế, nhưng nói bọn hắn không như người tốt ta. Tiêu Phạm ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhìn, trên mặt lại lộ ra hưng phấn nụ cười. Võ thần cảnh cường giả? Đó không phải là hành tẩu bong bóng thuộc tính sao? Một đám lại như thế nào? Toàn bộ giải quyết, không được xa mà. Tiêu Phạm ngay lập tức niết miệng nở nụ cười, trực tiếp đem Mẫn Vân Linh hạt thu vào. Cái đồ chơi này mặc dù thuận tiện, nhưng tiếng động rốt cuộc quá lớn. Tại một đám võ thần cảnh cường giả trước mặt, muốn che giấu dường như rất nhỏ có thể. Đang ở đâu? Thu hồi ẩn vân linh học về sau, Tiêu Phàm thì dò xét một chút phụ cận. Cũng không biết là đám người kia ẩn nốt quá ẩn nấp, hay là Tiêu Phàm căn bản không có tìm đúng phương hướng, hắn tìm hồi lâu, đều không có phát hiện bất luận cái gì võ thần cảnh cường giả tung tích. Vị trí kia, bọn này võ thần cảnh cường giả, toàn bộ đem chính mình trốn ở bên kia trong nham tương. Loan Nghi như thánh giả chỉ vào một cái địa liệt bên trong, tồn tại quần quần dung nham, giọng nói cổ quái nói: "Cơ mờn, ác như vậy" lại đem chính mình nút trong trong nham tương. Chờ chút, những người này sẽ không đã sớm biết gì chỉ hỏa linh vị trí a? Bọn hắn làm sao biết tránh trốn ở chỗ này? Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị châm biếm những thứ này võ thần cảnh cường giả trâu bò, nhưng mà một giây sau, không ngờ phát hiện, hệ thống làm ra nhắc nhở, di chỉ hỏa linh lôi vào, ký ức chính là là tại đây phiến trong nham tương. Cái này khiến Tiêu Phàm nhịn không được nhíu mày. Xem ra, muốn trước tiên đem bọn này võ thần cảnh cường giả giải quyết hết mới được a. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Ngọc Loan y không chút do dự triệu hồi ra cựu gia yêu thú, "Chủ nhân, muốn ta làm thế nào?" Trực tiếp công kích. Bọn này võ thần cảnh tu luyện giả, mạnh nhất một cũng liền võ thần 6 tinh, lật không nổi cái gì bọn nước. Tiêu Phàm tại hệ thống nhắc nhở dưới, đã hiểu rõ những thứ này võ thần cảnh cường giả thực lực, khinh thường nói: "Được rồi." Ngọc Loan Yiyi nhận mệnh lệnh sau đó, ngay lập tức chỉ huy mấy cái cừu dai yêu thú, hướng về ẩn tàng võ thần cảnh cường giả dung nham công đánh tới. Oanh phanh phanh. Trốn ở trong nham tương một đám võ thần cảnh cường giả, trong nháy mắt thì sử sở, hoàn toàn không biết đột nhiên xuất hiện công kích rốt cục đến từ ở đâu, trong lúc nhất thời bị đánh chạy trối chết. Xối nổi theo trong nham tương bỏ ra, không có kết nào. Đây cũng không phải là bình thường dung nham. Nếu như là người bình thường, đừng nói là tiến vào bên trong, liền xép như tới gần 1 ngàn mét đều sẽ bị sóng nhiệt trực tiếp đốt cháy thành tro bụi. Nếu đổi lại là tu luyện giả, bình thường võ tôn cảnh tu luyện giả tiến vào trong đó, cũng sẽ ngay lập tức bị tươi sống bỏng chết. Chỉ có tu vi đạt tới võ thánh, thậm chí võ thần sau đó, mới có thể hơi một chút chống cự, nhưng cũng chỉ là trốn ở bình tĩnh trong nham tương, toàn lực chống cự, thông qua tiêu hao linh khí, đến triệt tiêu dung nham đối tự thân làm hại. Thế nhưng, một sáng dung nham kịch liệt phun trào lên, uy lực bạo tăng, Bọn hắn thông qua tiêu hao linh khí cách, căn bản không thể chống đỡ được tiểu này dùng nham thế công, cho dù là có hộ thể cương khí, cũng sẽ trong nháy mắt phao toái, lại càng không cần phải nói. Lúc này, còn có không biết theo từ đâu tới công kích, đối bọn họ phát động kịch liệt tiến công, tiếp tục trốn ở trong nham tương, chỉ có một con đường chết, chỉ có rời khỏi ao nham tương sau đó, tìm thấy người công kích, tiến hành phản kích. Yêu thú, Ngọc Loan y liệp tiến công, vốn là không có ẩn tàng ý nghĩa, rời khỏi ao nham tương sau, những thứ này võ thần cảnh cường giả, ngay lập tức phát hiện hung mãnh đánh tới một đám yêu thú hay là cùng thực lực bọn hắn giống nhau cựu gia yêu thú. Trong lúc nhất thời, đám người này bị dọa đến hồn phi phách tán, quay người liền muốn chạy trốn. Siêu, Ngọc Loan y liền ngay lập tức khống chế đám yêu thú, lấn người mà lên, vây công quá khứ, một cũng không thể thả đi. Nghe sau lưng bạo cấp mà đến yêu thú, cùng với xâm nhập đến khí tức khủng bố. Bọn này võ thần cảnh cường giả, mà xám như chó tàn, cũng ý thức được, quay người chạy trốn đã thành chuyện không thể nào. Vậy cũng chỉ có thể quay người đối kháng. Vì tên kia võ thần 6 cường cường người cầm đầu. Bọn này võ thần cảnh cường giả, cuối cùng làm ra phản kích dự định. Sa yến ngọc trời, tại thời khắc này, đột nhiên bộc phát ra, xông thẳng tới chân trời, đem toàn bộ tầng mây cũng xông vỡ đi ra. Nguyên bản mở tối hôn linh đái, tại thời khắc này, giống như cũng có ánh lạ ánh nắng chiếu vào rừng như, trở nên vô cùng xinh đẹp. Bọn này võ thần cảnh cường giả, lựa chọn là Ảnh Dũng, chỉ là có chút đáng tiếc, thực lực không ra thế nào điệu, đều không có nhường Tiêu Phàm ra tay. Bọn này nhìn lên tới không giống như là người tốt võ thần cảnh cường giả, vậy mà liền được giải quyết. Bao gồm dẫn đầu con kia. Khô khụ. Cái đó võ thần 6 tinh cường giả, cũng trực tiếp được giải quyết. Tiêu Phàm lập tức trợn tròn mắt. Hắn là nghĩ khi tiến vào đến Di Chỉ Họa Linh trước đó, đem những người này giải quyết. Thế nhưng thì không nghĩ tới, bọn hắn sẽ dễ dàng như vậy liền bị giải quyết. Cảm giác này, bọn hắn căn bản không phải cái gì võ thần cảnh cường giả, ngược lại là một đám võ thánh. Ngay tại Tiêu Phàm hoài nghi không thôi lúc, Ngọc Loan Y Lệ thì nhíu chặt lông mày, nói ra: "Chủ nhân, có điểm gì là lạ a. Những thứ này võ thần cảnh cường giả, thực lực hình như quá giác thải một chút. Cùng bình thường gặp được võ thần cảnh cường giả, hoàn toàn khác biệt. Ngươi thì có loại cảm giác này." Nghe được Ngọc Loan Y Lệ lời nói, Tiêu Phàm nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Cái này mang ý nghĩa hắn cảm giác của mình cũng không có xuất hiện bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Đúng là những thứ này võ thần cảnh cường giả, thực lực vô cùng không thích hợp. Ta cảm giác bọn hắn hình như không phải bản tôn." Yên Thủy Khanh đột nhiên mở miệng nói, "Không phải bản tôn." Tiêu Phàm cùng Ngọc Loan y liếc lẫn nhau, không hẹn mà cùng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Yên Thủy Khanh. Đây chính là bọn hắn đều không có phát hiện tình huống. Yên Thủy Khanh lại phát hiện, chương 636, đặc thù thiên phú, chương 636, đặc thù thiên phú. "Ngươi tại sao có thể có loại cảm giác này?" Tiêu Phàm cau mày hỏi. "Ta cũng không biết nha, chính là cảm giác" Những người này giống như cũng không là bản tôn dáng vẻ đâu." Tiên Thủy Khanh thì nhướng mày lên, vẻ mặt không giải thích được nói, "Tối thiểu là bởi vì cái gì, ngươi mới biết sinh ra cảm giác như vậy đi." Tiêu Phàm dở khóc dở cười nói, "Nói như vậy, tựa như là bởi vì bọn họ trên người phát ra khí tức, có chút cùng loại với hỏa diễm cảm giác, cùng thân thể của nhân loại, có rõ ràng khác nhau." Tiên Thủy Khanh nhớ lại một chút, trước đó trải nghiệm cảm giác, vẻ mặt chắc chắn nói, "Khí tức sao?" Tiêu Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Như thế chi tiết chỗ, hắn một đại nam nhân, không có cảm giác được, cũng đã thành chuyện đương nhiên. Thế nhưng Liên Ngọc Loan Yiyi lại thì không có cảm giác được, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, nàng cái này nhìn lên tới bị vô số người kính ngưỡng tồn tại, kỳ thực chính là cái nữ há tử. Đương nhiên, đây là nói đùa. Có thể chỉ là bởi vì Ngọc Loan Yiyi vào xem nhìn những khống chế yêu thú phát động công kích, không hề có chú ý tới những khí tức này. Rốt cuộc, ban đầu cũng chính là Ngọc Loan Yiyi phát hiện những thứ này võ thần tồn tại. Tiêu Phàm thế nhưng một chút cảm giác đều không có. Chủ nhân, không nên a. Ta thì cảm giác được khí tức của bọn hắn, thế nhưng cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù phát hiện, ta nghĩ, đây cũng là chủ mưu đặc thù thiên phú. Ngay tại Tiêu Phàm suy nghĩ lung tung lúc, Ngọc Loan ý liếc tao mày, vẻ mặt không hiểu mở miệng nói: "Đặc Thù Thiên Phú sao?" Tiêu Phàm nghe được Ngọc Loan ý liếc nói như vậy, hay là thật cao hứng? Dù sao có thể chứng minh trên người Yên Thủy Khanh tồn tại một ít đặc thù thiên phú, vậy liền chứng minh nàng tương lai trưởng thành tiềm lực tuyệt đối sẽ không thấp. Tiềm lực trưởng thành sẽ không thấp, càng thêm mang ý nghĩa, đối phương có thể đi theo cấp độ của mình, một đường đi tới. Đây mới là nhường Tiêu Phàm thật sự chỗ cao hứng. Thủy Khanh, ngươi cái thiên phú này, nhìn lên tới rất không tệ dáng vẻ, tốt nhất có thể đủ tốt tốt khai phát một chút. Tiêu Phàm nhịn không được hưng phấn trong lòng, nhát nhớ Ta biết đâu." Tiên Thủy khẽ hé môi cười một tiếng, sau đó sắc mặt đột nhiên lần nữa biến hóa lên, nhíu mày nói ra: "Nay không phải chúng ta hiện tại cần suy tính đồ vật, chúng ta không nên suy xét những thứ này cường giả voi thần bản tôn, đến cùng ở nơi nào? Sao? Quản hắn ở địa phương nào, chỉ cần bọn hắn không tìm đến ta phiền phức, ta liền để bọn hắn an ổn còn sống, nếu không." Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, dẫn đầu hướng về dung nham phương hướng, vọt tới. Ngay tại lúc đó, khoảng cách Hỗn Linh Đài còn cách một đoạn viên hỏa thành, một đám voi thần cảnh cường giả, sắc mặt âm trầm tụ tập cùng nhau. Dẫn đầu voi thần 6 tinh cường giả, sắc mặt âm trầm nói: Phân thân của ta cũng bị người giải quyết. Nhìn tới, Di Chỉ Hỏa Linh là thật tồn tại, với lại vừa vận sắc bị người mở ra. Ngồi ở bên tay phải của hắn một võ thần bốn tinh tự dạ, ngay lập tức mở miệng nói: "Kia còn đứng ngây đó làm gì? Di Chỉ Hỏa Linh cái gì, ta cũng không phải như vậy quan tâm, ta chỉ biết là lão tử phân thân bị người diệt, các ngươi có thể chịu, lão tử không thể nhịn." Một nhìn lên tới hung hãn đầu trọc, trong nháy mắt đứng lên, vẻ mặt cuồng bạo quát. Chỉ là, mọi người nghe được lời nói của hắn về sau, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Phân thân bị diệt nhịn không được, nói thật là dễ nghe con không phải là vì Di Chỉ Hỏa Linh. Bất quá, tất cả mọi người không có chào phụng hắn. Vì mọi người ý nghĩ trong lòng, kỳ thực đều như thế. Mục đích thật sự cũng là vì Di Chỉ Hỏa Linh. Lại có người giúp bọn hắn tìm xong lấy cớ. Cái kia còn nói nhảm cái gì? Rõ chính là. Đúng. Di Chỉ Hỏa Linh cái gì thì không phải trọng yếu như thế, quan trọng là chúng ta phân thân lại bị người diệt. Thật to gan. Đi đi đi, cùng đi hôn linh gái, lão tử ngược lại muốn xem xem, rốt cục là ai, lớn gan như vậy bao tiền, dám đem lão tử phân thân cho giật đi. Cho dù là kia võ thần 6 tinh cường giả cũng trong nháy mắt đứng dậy quát lớn. Kết quả là, bọn này vỡ thần cảnh cương dạ, toàn thể xuất động, hướng về Hỗn Linh Đại phương hướng, bay lượn mà đi. Tiêu Phàm tự nhiên không biết bên này chuyện đã xảy ra, trực tiếp bước vào trong nham tương. Nơi này dung nham mặc dù khủng bố, nhưng mà đúng Tiêu Phàm mà nói, không có bất kỳ cái gì làm hại. Thế nhưng đối với Yên Thủy Khanh mà nói, có thể uy lực thì tương đối lớn. Lơ lửng tại trong nham tương Tiêu Phàm, ngay lập tức nói với Yên Thủy Khanh, "Thủy Khanh, ngươi cùng Loan Ý đi trước ở lại bên ngoài, ta đi xuống xem một chút." Ừm. Yên Thủy Khanh gật đầu, chơ mắt nhìn những thứ này dung nham, ánh mắt lóe ra Nàng đang suy nghĩ, những thứ này dung nham có tính không đặc thù hóa diễm. Chính mình phần viêm linh thể, hẳn là có thể đủ hấp thụ cái đồ chơi này đi. Tiêu Phàm bước vào dung nham về sau, liền cảm nhận được chúng quanh tồn tại một khủng lỗ trận pháp. Trận pháp một thẳng lan tràn ra ngoài mấy ngàn cây số, đem trong phạm vi ngàn dặm, toàn bộ ba phủ, lại là thập giai trận pháp. Tiêu Phàm nhịn không được thì cười, lại từ trong nham tương chui ra. Căn cứ hắn đúng trận pháp này quan sát, chân chính cửa vào, cũng không tại đây phiến trong nham tương. Mặc dù hơi thở của nơi này, nhìn lên tới xác thực tương đối nồng đậm. Đương nhiên, nơi này thì xác thực tồn tại một cửa vào. Thế nhưng nếu quả như thật có người, cưỡng ép muốn mở ra nơi này cửa vào, tiến vào trong trận pháp, hoặc nói gì chỉ hỏa linh trong. Ha ha. Vậy thì có thiên đại việc vui. Bên trong tuyệt đối tồn tại một có thể đem cường giả võ đế cũng vây chết khủng bố trận pháp. Đương nhiên, đối với Tiêu Phàm mà nói, nếu tiến vào bên trong, hắn trong thời gian ngắn có thể cũng sẽ bị khống trụ. Nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, hắn còn có thể phá giải ra trận pháp. Không có cái nào. Tiêu Phàm hiện tại mặc dù có thập giai trận pháp sư, thế nhưng tu vi rốt cuộc chỉ có võ tôn. Đủ loại phương diện cũng có khiếm khuyết tình huống dưới chỉ có thể thông qua thời gian đến mãi. Lúc này, đại khái là 1 năm. 1 năm. Ha ha. Mở cái gì dịu cho đùa. Tiêu Phàm có thể đem chính mình thời gian quý giá lãng phí ở trên đây sao? Không còn nghi ngờ gì nữa là không có khả năng. Do đó, Tiêu Phàm đang tìm kiếm một phen về sau, liền chuẩn bị tiến về chân chính cửa vào. Thủy Khanh, ngươi làm gì chứ? Thế nhưng làm Tiêu Phàm chuẩn bị rời khỏi dung năm lúc, lại phát hiện Yên Thủy Khanh một bộ cơ, khác bộ dáng, đầy mắt lửa nóng chằm chằm vào dung nham, không khỏi lên tiếng dò hỏi. Ta muốn thấy nhìn xem, thứ này, đúng phần viêm linh thể của ta, có hay không có giúp đỡ? Tiên Thủy Khanh nét miệng nhỏ, cười nói: "Điên rồi đi, thứ này về sau có thể đúng ngươi có giúp đỡ, nhưng bây giờ khẳng định không được. Ngươi tối thiểu muốn đem phòng ngự của ngươi lại để thăng." "Ừm." "Gấp 10 tạ hữu." Tiêu Phàm vươn tay, xoa nắn một chút Tiên Thủy Khanh cái đầu nhỏ về sau, cười nói: "Cho điên a. Ngươi trước chầm chậm vào cái khắc càng cấp thấp hơn linh hỏa, vừa này, đến lúc đó lại nói." "A." Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Tiên Thủy Khanh tương đối thất vọng, có chút không cam lòng đứng dậy, giữ chặt Tiêu Phàm tay, buồn bực mà hỏi: "Vậy ta nếu hiện tại hấp thụ những thứ này dung nham, rốt cục biết cái gì dạng?" Chương 637, ngươi muốn cướp đoạt cơ duyên của nàng, chương 637, ngươi muốn cướp đoạt cơ duyên của nàng. Rất rõ ràng a. Cơ thể xuất hiện lần nữa ngươi trong phong linh háp, sắp phá toái, đau khổ vạn phần cảm giác. Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi liền trả lời nói, "A." Tiên Thủy Khanh hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ nói, "Nói như vậy, ta cũng không chết. Chỉ cần khiên qua đi, phòng ngự của ta hẳn là có thể đủ nổ tung tức tăng lên đi. Không cần thiết." Hỗn linh đái bên trong, thì tồn tại mấy loại đặc thù hòa diễm, đầy đủ đem thân thể của ngươi phòng ngự tăng lên tới có thể thôn phệ kiểu này dung nham trình độ. Đi trước tôn phệ những kia hỏa diễm là được rồi, làm gì chịu đựng thống khổ như vậy đâu." Tiêu Phàm lần nữa quên lơn. Nhìn thấy Yên Thủy Khanh hay là có loại nghĩ phải kiên trì suy nghĩ, Tiêu Phàm lại lập tức nói ra. "Với lại, ta mới vừa nói, là tốt nhất tình huống. Nhưng ta đo trưởng, ngươi bây giờ xuống dưới, thân thể sẽ trực tiếp tan đi. Không thấy được trước đó những kia cường giả võ thần phân thân, cũng không dám tùy tiện chống cự kiểu này dung nham sao?" "Được rồi, ngươi nói có đạo lý." Yên Thủy Khanh nghe nói như thế, chỉ có thể điểm một cái cái đầu nhỏ, đồng ý Tiêu Phàm lời giải thích. Tiêu Phàm cười cười, tiếp tục quan sát xung quanh trận pháp, hướng về chân chính cửa vào tìm tòi mà đi. Không nhiều một lát, cũng liền tại khoảng cách Hào Nham Tương khoảng 1 cây số chỗ, Tiêu Phàm lại nhìn thấy một tòa bị tuyết trắng bao trùm nó núi. Cái này vô cùng thần kỳ a. Tiêu Phàm nhìn lướt qua xa xa Hào Nham Tương, lại nhìn một chút trước người núi tuyết. Giữa hai bên, cũng liền cách xa nhau mấy trăm mét dáng vẻ, có thể chính là này mấy khoảng trăm thước, nhưng cả hai duy trì một kỳ lạ cân đối. Dù ai cũng không cách nào thật sự xốc phạm tới đối phương. Ma Di Chỉ Hỏa Linh thật sự cửa vào vị trí, ngay tại tòa này trong núi tuyết. Hệ thống Ngươi xác định, đây là Di Chỉ Hỏa Linh, không phải Tuyết Linh di tích." Tiêu Phàm nhịn không được trêu chọc lên. "Ngươi hỏi ta, ta hỏi hay, ta chỉ phụ trách kể ngươi nghe gì chỉ vị trí, cũng không có nói muốn đối bên trong di tích bộ tình huống, tiến hành rõ xét đi." Hệ thống tức giận đáp lại nói. "Cũng là." Tiêu Phàm cười ha ha. "Tại giữa sơn núi chỗ, tìm được rồi trận pháp một cái điểm. Chú ý bước tiến của ta, đi theo ta đi." Tiêu Phàm nhắc nhở một chút Yên Thủy Khanh cùng Ngọc Loan Eie, bắt đầu lướng về trong trận pháp đi đến. Hai nữ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nhịp chân. Sợ đi nhầm một bước. Bịch. Tại trải qua liên tiếp đệ người hoa mắt, Hoặc là đi tới, hoặc là lùi lại, hay là trái rồi phải lắc động tất sau. Tiêu Phàm dẫn đầu biến mất tại hai nữ trong tầm mắt. Cái này khiến hai nữ có chút sợ hãi, nhưng một giây sau, nàng nhóm dựa theo Tiêu Phàm biến mất trước nhịp chân, đi đến cuối cùng một đoạn đường sau. Cảnh sát trước mắt đột nhiên đã xảy ra sự đổi. Một trống trải dưới mặt đất rung động. Rung động cuối cùng thì là một cái cửa đá. Trên cửa đá, ấn khắc nội dung cùng bọn hắn trước đó tại Họa Linh Thành cái đó quảng trường tế đàn bên trên, sáu cái đồ đằng lập trụ trên nội dung, giống nhau như lúc. Chính là chỗ này. Tiêu Phàm cười lên ha hả, nhanh chóng đi đến trước cửa đá. Hắn cũng không lo lắng nơi này có nguy hiểm. Chân pháp chính là đúng cái này thật sự cửa vào, tốt nhất phòng hộ. Chân pháp thế nhưng thập giai. Tất cả Huyền Thiên Đại Lục bên trên, Tiêu Phàm cũng không có nghe ai nhắc tới, còn có thập giai trận pháp sư tồn tại. Hắn có thể là hiện nay Huyền Thiên Đại Lục bên trên một cái duy nhất thập giai trận pháp sư. Nếu là như vậy, kia những người khác khẳng định không có cách nào trực tiếp đi tới nơi này. Trư Phi là một đám cường giả võ đế, tìm thấy cái này thập giai trận pháp đại bộ phận quan trọng tiết điểm, đồng thời đối nó no tiến hành bạo lực phá giải. Có thể, còn có nhất định cơ hội nhường chân chính cửa vào hiện hiện. Ừm là có nhất định cơ hội. Rốt cuộc, bạo lực phá giải lời nói, rất có thể ngay tiếp theo tất cả gì chỉ hỏa linh đều bị triệt để phá hủy. Xuất ra trước đó đạt được ngọc phù, Tiêu Phàm đem nó khảm nạm tại trong cửa lớn, cái đó rõ ràng chỗ lông xuống, như là ngọc phù giống nhau. Ngọc phù khảm nạm đi lên về sau, kiến kẽ, lại không nhìn thấy một chút khe hở tồn tại. Thật giống như ngọc phù cùng đại môn, nguyên bản là một thể. Ca ca. Vài giây đồng hồ sau, một hồi thanh âm thanh thúy từ trong đại môn vang lên. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm thì rõ ràng cảm nhận được xung quanh hư không, nhiệt độ cấp tốc tăng lên chủ, để ngươi kia bạn gái nhỏ đứng tại trong cửa lớn điểm vị trí, đại môn mở ra trong mắt, dâng trào ra tới thuộc tính hỏa khí tức, đúng linh thể của nàng sẽ có trợ giúp rất lớn." Hệ thống thanh âm nhắc nhở thì trong cùng một lúc vang lên. "Tốt." Tiêu Phàm không giống nhau Yên Thủy Khanh phản ứng, đột nhiên đưa nàng lôi đến điểm trung tâm vị trí, đồng thời nhắc nhở: "Một lúc chú ý, sau cửa lớn dâng trào ra tới thuộc tính hỏa khí tức, ngươi có thể hấp thu bao nhiêu, thì hấp thụ bao nhiêu, tuyệt đối không muốn lãng phí." "A." "Nhà." Tiên Thủy Khanh trả lời, đặc biệt thú vị. Đầu tiên là sử sốt, sau đó ngay lập tức phản ứng. Nàng thì rõ ràng cảm nhận được trung quanh biến hóa, chợt chầm xuống tâm, đã làm xong hấp thụ thuộc tính hỏa khí tức chuẩn bị. "Hệ thống, sức viêm thần pháp của ta, lúc này có thể dùng sao?" Căn dặn hết thiên thủy khanh về sau, tiêu phàm lại tại trong lòng, đúng hệ thống dò hỏi. "Ngươi không nên gấp gáp, di chỉ hỏa linh bên trong, nên có ngươi hấp thu lúc. Đại môn mở ra về sau, sinh ra thuộc tính hỏa khí tức cũng không có bao nhiêu, nên chỉ đủ ngươi bạn gái nhỏ hấp thu, ngươi chẳng lẽ còn muốn cướp đoạt cơ duyên của nàng?" Hệ thống trêu chọc nói. "Vậy coi như xong." Tiêu Phàm nhếch môi, một tay đặt ở Yên Thủy Khanh trên bờ vai, thời khắc đã làm xong, nàng ngoài ý muốn nổi lên về sau, ngay lập tức chuyển hóa thành một nguyên tố, đối nó no tiến hành chữa trị dự định. Gào thét. Làm trên cửa lớn, cuối cùng mở ra một cái khe sâu. Một đạo giống cuồng phong gào thét bén nhọn tiếng ngựa hí, ngay lập tức theo trong cái khe hiện lên mà ra. Ngay tại lúc đó, còn có một đoàn tím ngọn lửa màu đỏ, như là vỡ dê hồng thủy bình thường, theo trong cái khe đánh sâu vào ra đây, đứng ở điểm trung tâm Yên Thủy Khanh, vừa lúc bị này đoàn hỏa diễm hoàn toàn bao phủ. A! Thiếng kêu thảm thiết, ngay lập tức theo Yên Thủy Khanh trong miệng vang lên. Tím ngọn lửa màu đỏ trực tiếp đem yên thủy khanh quần áo trên người, lông tóc đốt cháy sạch sẽ. Nương nàng xem ra, vô cùng kỳ lạ. May chung quanh không có những người khác, chỉ có một đồng dạng là nữ tính ngọc luân Ilia. Nếu không, xuất hiện tình cảnh như vậy, Tiêu Phàm tuyệt đối phải điên cuồng giận dữ mắng mỏ hệ thống, loại tình huống này lại cũng không biết nhắc nhở một chút. Không có trang phục cùng lông tóc yên thủy khanh, thân thể biến hóa càng rõ ràng hơn hiện ra ở Tiêu Phàm trong tầm mắt. Dẫn đầu bị công kích đến chỗ, trực tiếp biến thành cùng như hỏa diễm màu đỏ tím. Sau đó, đạo này màu đỏ tím bắt đầu nhanh chóng lan tràn ra, dường như trong chớp mắt, liền tràn ngập yên thủy khanh toàn thân. Mà Yên Thủy Khanh trạng thái lại tương đối kỳ lạ, như là sa vào đến đốn nội trong, nhưng nét mặt lại không ngừng biến hóa, rõ ràng là tại chịu đựng vô biên đau khổ tra tấn. Loại trạng thái này một thằng khoảng kéo dài đến đại môn triệt để mở ra. Màu đỏ tím dấu vết lại như cùng tối lui như thủy triều chậm rãi hướng về Yên Thủy Khanh đang điền vị trí, lùi bước mà đi. Cuối cùng, triệt để biến mất tại tiêu phàm trong tầm mắt. Cái gì cũng không thấy được. Chương 638, phần Viêm Linh thể tiến đến giai, chương 638, phần Viêm Linh thể tiến đến giai. Mà ở thời điểm này, Yên Thủy Khanh thì đột nhiên mở mắt, lộ ra vô cùng mừng như điên thần sắc. Diêu Hồ nói: "Tiêu Phàm, phần viêm linh thể của ta hình như tiến giai, hiện tại hấp thụ bất luận một loại nào hỏa diễm, đều có thể trực tiếp tăng lên 20% hiệu quả." "Thật sao?" Nghe được Tiên Thủy Khanh lời nói, Tiêu Phàm cũng nhịn không được lộ ra nụ cười. "Vậy liền rất tốt, tương đương với trực tiếp tăng lên gấp đôi thực lực." Tiêu Phàm gật đầu, lại ấp úng nói ra: "Chính là đi, ngươi tình huống hiện tại, nhìn lên tới có chút không tốt lắm." "Không tốt lắm?" Tiên Thủy Khanh sửng sở, tối đầu xuống. "A." Một tiếng có thể so với cá heo âm tiếng thét gào của bình thường, đột nhiên vang lên. Màu máu đỏ ửng, thì tại một giây sau, Vào đầy nàng tất cả hai gò má, luồn cung tay chân theo trong giới chỉ, lấy ra mấy bộ y phục, nhanh chóng mặc, Tiên Thủy Khanh mắt cỡ đỏ mặt, ra vẻ giận buồn bực nói, đem vừa nãy nhìn thấy đồ vật, toàn bộ quên mất, quên mất. Nói đến quên mất chữ này lúc, Tiên Thủy Khanh còn như là nắm lấy một thanh trường kiếm dường như không ngừng hướng về mặt đất vung chầm nhìn. Khô khụ. Tiêu Phàm lần nữa tằng hắng một cái, cười nói, "Ta nói, không phải quần áo vấn đề, mà là bệnh." Tiêu Phàm dứt khoát không nói lời nào, trực tiếp dùng linh khí, ngưng tụ ra một linh khí kính diện, đưa đến Tiên Thủy Khanh trước mặt. "A, lần này Càng thêm tiếng kêu chói tai, theo Yên Thủy Khanh trong miệng vang lên, "Tinh thiên động địa." Trong mơ hồ, Tiêu Phàm giống như cảm giác tất cả thập giai trận pháp cũng nhận thanh âm này ảnh hưởng, chấn động lên. Yên Thủy Khanh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ôm mình hai gò má, ngồi xổm trên mặt đất, khóc ồ lên. Trong miệng không ngừng tái diễn, "Tại sao có thể như vậy, ta vì sao lại trở nên xấu như vậy, vì sao lại như vậy?" Tiêu Phàm nghe nói như thế, trực tiếp ngang ngược đem Yên Thủy Khanh từ dưới đất lôi dậy, thật chặt ôm vào trong ngực. "Ai nói ngươi xấu? Rõ ràng y nguyên vẫn là rất xinh đẹp mà. Ngươi nói mò, chính là trở nên xấu quá xấu quá." Điên Thủy Khanh đương nhiên sẽ không tin tưởng Tiêu Phàm an ủi. Bị Tiêu Phàm ôm vào trong ngực về sau, nàng càng là hơn nghẹn ngào khóc giống lên. "Tiêu Phàm, làm sao bây giờ? Ta trở nên xấu như vậy, ngươi có thể hay không không cần ta nữa?" Điên Thủy Khanh gào khóc. Nơi nào còn có một chút linh hoa các các chủ đoàn trang, hoàn toàn chính là một như là sắp bị bạn trai vứt bỏ tiểu nữ sinh giống nhau, đáng thương bất lực mà tủ thân. "Tuyệt đối sẽ không, ngươi vẫn như cũ rất xinh đẹp." Tiêu Phàm tiếp tục một bên an ủi, một bên ở trong lòng hỏi hệ thống. "Hệ thống, thay ngục năng lượng, có thể hay không để cho Thủy Khanh ngừng khóc, lần nữa mọc ra?" "Không sao hết." Nghe được hệ thống nói như vậy, Tiêu Phàm ngay lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng thay đổi một ít thanh mục nguyên tố, hướng Yên Thủy Khanh mấy cái vị trí truyền vận mà đi. Trong mấy mắt, Yên Thủy Khanh bóng loáng sáng loáng đỉnh đầu, lần nữa ngọc da nõn nà đậm đen nhánh mái tóc. Nhìn kỹ, đây nguyên bản lại còn nuốt vận mắt rất nhiều. Đợi đến tóc của Yên Thủy Khanh sinh trưởng tới trình độ nhất định sau, Tiêu Phàm ngừng truyền vận thanh mục năng lượng, lần nữa đem linh khí kính diện kêu gọi ra, đưa đến Yên Thủy Khanh trước mặt. "Thủy Khanh ngươi nhìn xem, tóc của ngươi đã để ta khôi phục." "A dạ." Yên Thủy Khanh ban tiến bán nghi mở mắt, quả nhiên thấy linh khí kính diện bên trên chính mình biến mất không thấy gì nữa lông tóc, lại một lần nữa khôi phục lại. Ngươi, ngươi làm như thế nào? Yên Thủy Khanh vẻ mặt kinh hỉ, luồn ngón tay chân bắt đầu chải vuốt tóc, bản thân bình thường tiểu tóc, vừa nói: "Thanh ngọc năng lượng lại, thứ này không chỉ có thể chữa thương, còn có thể chữa trị dung tóc." Tiêu Phàm nói thầm một tiếng, trong lòng âm thầm nghĩ tới, nếu ở kiếp trước, đem thứ này dung nhập vào nước gọi đầu bên trong, chỉ sợ có thể ngay lập tức chế tạo ra một cái bán chạy toàn cầu sản phẩm đi, không có trở thành đầu chọc lo lắng sau. Yên Thủy Khanh cuối cùng không còn tương tâm, trên mặt lần nữa treo lên nụ cười. Đợi đến Yên Thủy Khanh bàn tốt đối tóc, Tiêu Phàm lúc này mới lôi kéo tay của nàng, hướng về di chỉ hỏa linh bên trong đi đến. T. Một nhóm ba người vòng qua đại môn. Trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đối diện đánh tới. Cái loại cảm giác này, đúng Tiêu Phàm mà nói, có lẽ không có trực tiếp ngâm lúc trước ao nham tương bên trong, cảm nhận được nhiệt lượng lớn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ít hơn bao nhiêu. Trước mắt toàn bộ thế giới, như là đều bị hỏa diễm bao phủ. Tiêu Phàm, cơ thể của ta hình như tại tự động hấp thụ chúng quanh hỏa diễm hử rực. Tiên Thủy Khanh đột nhiên lại như là vui sướng tiểu nữ hài dường như phát ra ngạc nhiên tiếng kêu to. Phải không? Vậy ngươi phần viêm linh thể tiến giai không có. Hiểu rõ đây là lựa gì sao?" Tiêu Phàm hỏi. "Ngọn lựa này, hình như kêu cái gì Hỏa Linh Chi Hỏa, là một loại tên là Hỏa Linh thứ gì đó, trên người phát ra khí tức, ngưng tụ mà thành hỏa diễm." Yên Thủy Khanh suy tư một lát, hồi đáp. "Hỏa Linh Chi Hỏa, Hỏa Linh lại là một loại đồ vật." Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc. "Chủ nhân, ngươi nhìn xem bên ấy, kia có phải hay không chính là Hỏa Linh?" Giọng Ngọc Loan Yiye lúc này thì đột nhiên vang lên, chỉ vào bọn hắn phía trước thế giới nói. "Kỳ thực, tất cả dị chỉ Hỏa Linh thì cùng bình thường thế giới giống nhau." Nhưng bởi vì nơi này tất cả mọi thứ đều bị hỏa diễm, ừm, chính là kiểu này hỏa linh chi hỏa bao vây lấy, mới biết có vẻ vô cùng đặc thù. Tiêu Phàm một bên theo Ngọc Loan ý diềng ngón tay phương hướng nhìn lại, một bên sử dụng công pháp Xích Viêm Thần Pháp hấp thụ chúng quanh hỏa linh chi hỏa. Ẩm. Bởi vì là công pháp hấp thu, do đó không có cách nào trực tiếp hiện ra trên bảng thuộc tính phòng ngự. Chỉ có Tiêu Phàm tại sử dụng bộ công pháp kia lúc, thuộc tính phòng ngự mới biết tăng lên. Hấp thu hỏa linh chi hỏa sau, Tiêu Phàm có thể tăng lên 9 lần phòng ngự. Vì trừ ra hỏa linh chi hỏa bên ngoài, trước đó hỏa linh dung nham, hắn thì hấp thu, tăng lên tới gấp 3 phòng ngự. Đồng thời, còn có chính hắn nắm giữ một loại linh hỏa, Hưu Minh linh hỏa. Đây là lúc trước hắn khống chế cổ trùng âm dương hồn linh trùng lúc, lĩnh ngộ một loại đặc thù linh hỏa. Tiêu Phàm đương nhiên không có quên. 9 lần phòng ngự a. Vì Tiêu Phàm hiện tại 59 triệu phòng ngự, tăng lên 9 lần sau đó, thì tương đương với võ thánh 5 tinh cường giả mới có thể có phòng ngự. Gia Châu Tú là tựa a. Hấp thu xong hỏa linh chi hỏa về sau, Tiêu Phàm nhìn thấy cách bọn họ khoảng mấy chục cây số chỗ, xuất hiện một thác nước. Cái này thác nước bên trong chảy xuôi cũng không phải nước sông, mà lại như là dung nham giống nhau hỏa. Tại thác nước phía dưới, Sinh trưởng một gốc tròn vẹn mấy trăm mét cao, tán cây rậm rạp đến kéo dài ra ngoài, tròn vẹn che cản súng bên mấy chục cây số đại thụ. Tiêu Phàm bọn hắn chỉ cần đi tới mấy trăm mét, có thể tiến vào tán cây che đậy phạm vi, tương đối đáng sợ. Mà ở đại thụ phía dưới, một đám nhìn lên tới dường như là từng viên một thiêu đốt một lửa, những cơ thể càng thêm lương thực tiểu tinh linh giống nhau thứ gì đó, tự do tự tại bay tới bay lui. Lạ như cùng trong khe nước, tự do tự tại bơi qua bơi lại các loại tiểu ngư nhi dường như. Hoa Linh, một đám đang yêu tiểu tinh linh, nhưng nếu ngươi lựa chọn đưa chúng nó tổn vệ, Có lẽ có thể kích phát thân thể một ít đặc thù Thiên Phú chương 639, ta sẽ giúp các ngươi cầu nguyện, chương 639, ta sẽ giúp các ngươi cầu nguyện. Hệ thống, nhắc nhở của ngươi, có chút tà ác a. -a -ca. Ngươi lại để cho ta thôn vẻ những thứ này tiểu khả ái. Tiêu Phàm ở trong lòng châm biếm nói, nếu không ngươi cho rằng gì chỉ hỏa linh là làm cái gì? Hệ thống hỏi ngược lại, ngươi không phải nói, nơi này là nào đó thượng cổ đại lão lưu lại sao? Nếu là thượng cổ đại lão lưu lại, cái kia hẳn là có đối phương lưu lại công pháp, đan dược và các thứ đi. Tiêu Phàm cau mày hỏi, thật có lỗi, những vật này, hết thảy không có. Di chỉ Hỏa Linh bên trong, tồn tại thứ gì đó, chính là những thứ này Hỏa Linh. Hệ thống trả lời, nhưng Tiêu Phạm vô cùng thất vọng. Nếu chỉ là một đám không biết cái tác dụng gì Hỏa Linh, hắn thật đúng là không biết thứ này có thể đối với mình có cái gì giúp đỡ. Trong lòng mặc dù vô cùng thất vọng, nhưng Tiêu Phạm hay là ngay lập tức mang theo hai nữ, hướng về kia quả to lớn Hỏa Linh chi thụ đi đến. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, viên này Hỏa Linh chi thụ chính là di chỉ Hỏa Linh bên trong, thứ trọng yếu nhất. Tất cả Hỏa Linh, ký ức cũng là theo cây này trên sinh ra. Nói trắng ra, những thứ này Hỏa Linh thì có thể hiểu thành viên này Hỏa Linh chi thủ quả. Bọn hắn nhìn lên tới hình như có bạn thân ý thức, nhưng trên thực tế thì cùng đẳng cấp thấp yêu thú giống nhau, trí tuệ rất thấp, rất ngu vô cùng ngốc ngu. Từng Nếu bởi vì này sao, ngươi đã cảm thấy, những thứ này hỏa linh, phi thường tốt tu tập, vậy liền muội phần sai. Wen, Tiêu Phàm mang theo hai nữ, mới vừa tiến vào hỏa linh chi thụ tán cây bao phủ khu vực. Nguyên bản tự do tự tại đồng bền tại thuộc hạ hỏa linh nhóm, ngay lập tức tương đối bị người xâm lấn lánh địa đại nga bình thường, đồng loạt đem tầm mắt nhìn lại. Sau đó, từng cái bộ phát ra khí tức kinh khủng, như là thiêu thân lao đầu vào lựa bình thường, xông về Tiêu Phàm ba người. Nếu chỉ là đơn phần xung lại thì cũng thôi đi, nhưng vấn đề là những thứ này Hỏa Linh vừa mới tới gần Tiêu Phàm ba người thân thể, liền một lời không hợp thì tự bạo. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát, tất cả di chỉ Hỏa Linh bên trong liền giống bị người đốt lên một chuỗi mấy vạn vang lên ảo. Tiếng nổ lên này liên tiếp vang lên. Từng đạo lực sát thương không ít sóng xung kích thì tại bạo tác tiếng vang lên trong mắt, xông về Tiêu Phàm ba người. Tiêu Phàm không có chút gì do dự, đứng ở hai nữ trước mặt, kích hoạt lên Xích Viêm thần pháp chín lần phòng ngự. Đồng thời, Huyền Minh Quỷ Tuẫn cũng là liên tục không ngừng phóng thích. Có thể cho dù là Huyền Minh Quỷ Tuẫn Tại trùng kích như thế giới, cũng chỉ có thể duy trì 1 giây. Thí may mắn cái đồ chơi này không có thời gian củ độ, nếu không, Tiêu Phàm căn bản không kịp nhường Huyền Minh Quỷ Thuẫn một thằng duy trì lấy. Cứ như vậy, tại đây nhóm Hỏa Linh không sợ chết đánh sâu vào 2 phút sau, tiếng nổ cuối cùng ngừng. Vì sao? Vì phóng tầm mắt nhìn tới, đã nhìn xem không đến bất luận cái gì một con Hỏa Linh tồn tại. Những kia Hỏa Linh, hình như cũng tại vừa nãy xung kích trong, toàn bộ hôi phi yên diệt. Cờn mờ, cái này không có. Vậy ta chẳng phải là nghĩ thốt tệ, đều khó có khả năng. Tiêu Phàm vẻ mặt sững sờ nói. Ký chủ, đúng vậy nha. Do đó, thứ này ngươi cho dù thật muốn đi thôn phệ, cũng không có dễ dàng như vậy. Hệ thống giọng cười trên nỗi đau của người khác vang lên. Ta mẹ nó, tại sao có thể như vậy? Này không nên a. Đây chẳng phải là nói, ta tiêu hao khí lực lớn như vậy, mở ra cái này bí cảnh, chỗ tốt gì đều không có đạt được. Tiêu Phạm hùng hùng hổ hổ, vẻ mặt khó chịu, nhất là nghĩ đến hệ thống đã từng nhép nhở, hắn đã cảm thấy hệ thống lại một lần lừa gạt chính mình, tức giận tại thầm nghĩ trong lòng. Hệ thống, ngươi quả nhiên vẫn là lừa ta. Còn nói kia ngọc phù siêu tập sau đó, có thể để cho ta đạt được chỗ tốt to lớn chúa đầu, ta một hào cũng không nhìn thấy. Ký chủ lúc này có thể tới gần Hỏa Linh chi thụ, có lẽ có ngoại ý muốn phát hiện. Hệ thống thực sự không có cách nào. Gặp được như vậy một ký chủ, chỉ có thể tận tâm tận lực toàn bộ phương hướng đi bộ rẽng. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tiêu Phàm hơi chần chờ một chút về sau, hay là ngay lập tức hướng về Hỏa Linh chi thụ tới gần. Yên Thủy Khanh cùng Ngọc Loan ý li giờ phút này cũng còn chưa kịp phản ứng. Hai người đều bị vừa mới đám kia không sợ chết hỏa linh kích thích không nhẹ, lúc này, trong đầu hay là trống rỗng. Tiêu Phàm đi hai bước, cảm giác sau lưng hai nữ cũng không có theo tới. Phai Đầu liếc nhìn các nàng một cái, mới biết được nàng nhóm đây là thế nào, ngay lập tức hô: "Đi rồi." "A, đến rồi." Tiên Thủy Khanh cùng giọng Ngọc Loan Ý Liệp đồng thời vang lên. Sau đó lại không hẹn mà cùng di chuyển nhập chân, hướng về Tiêu Phàm đột tới. Mấy chục cây số khoảng cách, đối với người bình thường mà nói, có thể rất xa xôi. Thế nhưng đối với Tiêu Phàm đám người mà nói, cũng liền thời gian một cái nháy mắt, có thể đã đến. "Đi thôi." Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Hỏa Linh chi thụ tán cây. Phát hiện tán cây trong, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít như là cả chua giống nhau màu đỏ quả. Hỏa Linh quả Thai nén hỏa linh đặc thú quả. Yên tâm, thứ này tới gần ngươi sau đó, tuyệt đối sẽ không nổ tung. Hệ thống, đây mới thực sự là có thể bị chúng ta thôn phệ thứ gì đó đi. Những kia đã hấp hỏa linh, quả thực đang sợ. Nhìn thấy hệ thống đối lựa linh quả giới thiệu, Tiêu Phàm đột nhiên phản ứng, vẻ mặt ngạc nhiên nói: "Ký chủ có thể tính thông minh một hồi." Hệ thống đại hỉ, hung hăng tán dương Tiêu Phàm ở fan. Chỉ là như vậy chảo vúng, nhưng Tiêu Phàm đã hiểu có loại cảm giác, hắn cảm thấy hệ thống nói như vậy, căn bản chính là đang trả thù chính mình trước đó đúng cảm tạ của nó. Chợn chằm mắt, Tiêu Phàm thì không thèm để ý Hiểu rõ những thứ này, Hỏa Linh Quả mới thật sự là quan trọng độ vật sau. Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp ra tay, đem nó hái hai xuống. Chờ hắn đã đến Hỏa Linh chi thụ chủ quán phía dưới lúc, trong tay hắn Hỏa Linh Quả đã khoảng chừng 100 viên. Bạch. Tiêu Phàm còn chưa kịp vui vẻ, một đạo khí tức phẫn nộ liền từ Hỏa Linh chi thụ nội bộ hướng hắn dâng chào mà đến. Ngươi vì sao muốn thương tổn hại tử của ta? Hắn. Từ đâu tới âm thanh? Là ngươi sao? Nghe được cái nải thanh âm đột nhiên xuất hiện, Tiêu Phàm rất là tò mò, trực tiếp mở miệng hỏi. Nơi nào có âm thanh nha? Tiên Thủy Khanh cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì xuất hiện, đột nhiên nghe được Tiêu Phàm hỏi như vậy, không khỏi cau mày nói: "Hẳn là gia hỏa này?" Tiêu Phàm chỉ chỉ trước người Hỏa Linh Chi Thụ: "Chính là ta." Ngay tại lúc đó, Hỏa Linh Chi Thụ lần nữa truyền lại ý niệm: "Thật là ngươi a. Vậy ta hỏi ngươi, chúng ta trước đây mang hảo ý, bước vào nơi này, thế nhưng ngươi những kia đã ấp hài tử, lại không phân tốt xấu, trực tiếp ra tay với chúng ta. Sao thích, các ngươi năng lực chủ động công kích chúng ta, chúng ta không thể phản kích." Tiêu Phàm cười ha ha, mặt mũi tràn đầy châm chọc nói: "Hỏa Linh Chi Thụ, nhưng ta những hài tử kia cũng đã chết." các ngươi cũng không có nhận bất kỳ làm hại, vì sao còn muốn tiếp tục giết chết ta những thứ này chưa ấp hai tử. Vậy ta hỏi ngươi, nếu không phải ta coi như có chút thực lực, chúng ta nếu chết rồi, ngươi sẽ như thế nào?" Tiêu Phàm hỏi ngược lại. "Ta sẽ giúp các ngươi cầu nguyện." Hỏa Linh chi thủ không chút nghĩ ngợi, liền hồi đáp. "Cầu nguyện?" Tiêu Phàm sắc mặt trong nháy mắt đen lại. Chương 640, thượng đế là ai? Chương 640, thượng đế là ai? Một giây sau, Tiêu Phàm làm một nường liên thủy khanh hai nữ, trận mắt hốc mồm cử động. Chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành kính nói. "Thượng đế a, Mấy người đang thương đáng thương những thứ này hỏa linh quả đi. Chúng nó chết thực sự quá thảm rồi. Hy vọng ngươi có thể để cho chúng nó kiếp sau đầu cái hạc thai, đừng lại đầu thai biến thành hỏa linh quả. Tiêu Phàm, ngươi làm gì đâu? Yến Thủy Khanh vẻ mặt không hiểu ra sao mà hỏi. Gia hỏa này nói chúng ta nếu chết rồi, rồi sẽ cho chúng ta cầu nguyện. Hiện tại con của nó cũng đã chết, vậy ta cũng có thể giúp con của nó cầu nguyện. Tiêu Phàm chứng chắc đàng hoàng hồi đáp. Thượng đế là ai? Sao chưa nghe nói qua cái này tiền bối đại lão? Yến Thủy Khanh hỏi lần nữa. Một không. Khụ khụ. Một không gì làm cũng được, nghe nói nó nói thế gian phải có ánh sáng. Thế là thế gian thì có luồng thứ nhất ánh sáng đại lão." Tiêu Phàm nhíu mày, nét mặt cổ quái nói, "Cường đại như vậy, vậy ta trước đó sao chưa nghe nói qua hắn?" Tiễn Thủy Khanh khó hiểu nói, "Không phải thế giới này." "Nha?" Tiễn Thủy Khanh sững sờ, nét mặt giận trách, "Vậy ngươi ở chỗ này cầu nguyện có làm được cái gì? Chính là vô dụng, mới dùng nó a. Vậy ngươi đây không phải nói đùa sao?" "Là nó trước trò ta đùa giỡn." Tiêu Phàm trong nháy mắt thu liễm lại nụ cười trên mặt, lạnh như băng nhìn về phía Hỏa Linh chi thụ, đột nhiên sỉ một ngụm, thử lại nói, Chỉ cần chúng ta bị động chống cự công kích, lại không cho phép chúng ta phản kháng, con mẹ nó cầu nguyện, ta hiện tại cho cả nhà các ngươi cũng cầu nguyện, kia ta có hay không cũng có thể đem người cũng làm chết. Hỏa Linh chi thụ trong nháy mắt thì luống cuống. Khổng Lô Tán Tê lay động kịch liệt lên. Như là vì sợ hãi, tại run lẩy bẩy dường như. Nó khi nào gặp qua Tiêu Phàm khủng bố như vậy tồn tại. Đem chính mình nói ngóc không nhẹ thì tôi, lại còn nghĩ trực tiếp giết mình. Nói, ngươi có chỗ tốt gì? Nếu là không có tốt chút chỗ, ta hiện tại liền đem ngươi giết. Tiêu Phàm vẻ mặt uy hiếp nói, ta, ta có thể thay nén Hỏa Linh quả, cũng được. Nhưng tu luyện giả, gia tăng gấp đôi ngộ tính thuộc tính hỏa. Hỏa linh chi thụ hoàn toàn không dám phản kháng, thành thành thật thật hồi đáp. Thì chút năng lực nhỏ nhỏi ấy, Tiêu Phàm nhếch môi, vẻ mặt khế bỏ. Hỏa linh chi thụ, tuổi thân tới cực điểm hỏa linh chi thụ, đã hoài nghi thế giới bên ngoài có phải hay không đã thời tiết thay đổi. Đã từng chứng minh, một sáng ra hiện tại thế giới bên ngoài, thế nhưng có thể thu hút vô số tu luyện giả chú ý. Không biết bao nhiêu tu luyện giả kính ngưỡng chính mình. Chính mình chính là hấp thu bọn chúng kính ngưỡng, mới có thể trưởng thành đến hiện tại trình độ như vậy, sau đó thông qua hấp thụ bọn chúng tín ngưỡng lực, ngưng tụ hỏa linh quả. Thế nhưng Từ mình bị phong cấm trong thế giới này mặt nhiều năm như vậy, nó đã rất lâu không có hấp thụ qua tiến ngưỡng của người khác. Bây giờ cuối cùng thấy có người đi vào. Kết quả là như vậy một bá đạo vô lễ người, này không có đem hỏa linh chi thụ cho tất chết. Thế nhưng vừa nghĩ tới tiêu phàm trên người, bạ phát ra khí tức khủng bố. Hỏa linh chi thụ thì có loại bất an mãnh liệt. Nó thì đã hiểu, đối mặt mình như vậy một bá đạo vô lễ người, hay là thành thật một chút, đỡ phải thật bị giết chết. Thực vật thành tinh, thật không dễ dàng a. Hỏa linh chi thụ chỉ là mơ hồ còn nhớ, chính mình hình như đã mấy chục và tuổi. Vì một người như vậy, không công chôn vùi chính mình mấy chục vạn năm tu luyện, đúng là không đáng giá. Ở trong lòng yên lặng khuyên bảo chính mình một phen về sau, Hỏa Linh chi thụ lần nữa hướng Tiêu Phàm truyền lại ý niệm. Ta còn có thể ngưng tụ Hỏa Linh chiến sĩ. Hỏa Linh chiến sĩ? Cái quái gì thế? Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, cuối cùng xuất hiện một chút cảm thấy hứng thú thứ gì đó. Hỏa Linh chi thụ, chính là Hỏa Linh tiến giai bản, có thể cùng các ngươi tu luyện giả tiến hành khế ước, biến thành các ngươi Hỏa Linh phân thân. Hỏa Linh phân thân? Hình như vẫn là không có cái gì điệu dùng a. Tiêu Phàm lần nữa nhíu mày. Muốn nói ngưng tụ phân thân, hắn mượn nhờ hệ thống năng lực, hơi tiêu hao một chút linh khí hẳn là cũng có thể làm đến đồng dạng hiệu quả. Hệ thống ra tay, tất nhiên thuộc tính phẩm. Không thể so với này cái gì hỏa linh chiến sĩ, càng tốt sao? Khác nói mổ, buồn hệ thống nhưng không có giúp ngươi ngưng tụ phân thân tác dụng. Cảm giác được Tiêu Phàm ý nghĩ, hệ thống ngay lập tức phản bác. Không có sao? Không phải đâu. Đơn giản như vậy năng lực, ngươi vậy mà đều không có. Này không như ngươi a. Tiêu Phàm rất là kinh ngạc, hắn thấy, ngưng tụ phân thân hẳn là vô cùng sự tình đơn giản, nếu không những kia võ thần cảnh cường giả, sao đều có thể ngưng tụ phân thân? Hệ thống. Im lặng hệ thống, lần này không tiếp tục giải thích cái gì. Không cách nào đạt được hệ thống đáp lại tiêu phàm, chỉ có thể sờ lên cằm, nhìn về phía Hỏa Linh chi thụ, hỏi lần nữa. Nói cho ta một chút, ngươi Hỏa Linh chiến sĩ, rốt cục có cái gì tính mặt tụ? Nếu chỉ là ngưng tụ phân thân, hình như cũng không có có gì ghê gớm a. Hỏa Linh chi thụ cũng nhịn không được chửi mẹ. Đây chính là nó tích lũy 10 vạn năm hấp tụ, mới có thể ngưng tụ ra thứ gì đó. Cùng Hỏa Linh chiến sĩ so sánh, những kia Hỏa Linh, đơn giản chính là có cũng được mà không có cũng không sao to đại. Đã từng ta không có bị người phong cấm trước đó. Những người tu luyện kia, người nào không các loại lệnh bợ ta, hi vọng có thể từ trong tay của ta thu hoạch một con hỏa linh chiến sĩ. Hỏa linh chi thụ ở trong lòng hùng hùng hổ hổ. Thế nhưng đối mặt Tiêu Phàm chất vấn, nó chỉ có thể cởi khổ, giải thích nói: "Hỏa linh chiến sĩ tính đặc thù, ngay tại ở nếu cùng nó ký kết khế ước tu luyện giả bản tôn, nhận hủy diệt tính đặc kích, có thể mượn nhờ di lưu trên người nó một tia tinh huyết cùng một tia linh hồn, lần nữa phục hoạt chủng sinh." Cái gì? Nghe được hỏa linh chi thụ lời nói, Tiêu Phàm lần này là thật chấn kinh rồi. Ngươi xác định là phục hoạt chủng sinh? Kia sau khi chủng sinh, thực lực đâu? Thiên phù đâu?" Tiêu Phàm liền vội vàng hỏi. Sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng, nhưng muốn làm được điểm này Nhất định phải trước giờ đem Hỏa Linh Chiến Sĩ bội dưỡng tốt. Ở trong đó cần tốn phí tài nguyên, chí ít cũng là giá trị 10 vạn ước linh thạch cấp. Hỏa Linh Chi thụ dừng một chút, chột dạ nhìn thoáng qua Tiêu Phàm, tiếp tục nói: "Cho nên dưới tình huống bình thường, đại bộ phận tu luyện giả sẽ chỉ đem chính mình quan trọng nhất thiên phú y tổn tại Hỏa Linh Chiến Sĩ thể nội tiến hành bội dưỡng. Chẳng qua, so với trực tiếp vẫn lạc, có thể vì Hỏa Linh Chiến Sĩ nhiều một cái mạng, nên rất không tồi đi. 10 vạn ước linh thạch cấp tài nguyên a." Tiêu Phàm âm thầm nói thầm nhịn. Cái số này, cho dù là đối với hắn mà nói, đều là kinh khủng. Muốn tập hợp đủ thật cần tốn phí cái giá rất lớn. Nhưng vấn đề là, thì cùng hỏa linh chi thụ nói giống nhau, tốn hao nhiều như vậy tài nguyên để cho mình lần nữa có một cái mạng, tính thế nào cũng là có lời. Rốt cuộc, võ đế phóng trên huyền thiên đại lục, có lẽ là cấp cao nhất tồn tại. Thế nhưng đặt ở tất cả trên đại thế giới, chỉ là sâu kiến, ai cũng không thể bảo đảm chính mình một ngày nào đó có thể hay không gặp rủi ro đến, có thể trực tiếp vẫn lạc trình độ. Nếu có như vậy một phân thân, đồng thời đem nó cất giữ trong chỗ an toàn nhất, tuyệt đối là mạnh nhất át chủ bài. Thì như nói chính mình, chỉ cần đem cố này phân thân phóng trong không gian hệ thống Hắc, ai cở mở nở có thể nghĩ đến. Chương 641, Hỏa Linh Chiến Sĩ, chương 641, Hỏa Linh Chiến Sĩ. Nếu bội dưỡng tốt, này thì tương đương với có một viên phục hoạt tệ a. Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên hiện ra ý nghĩ như vậy. Nhưng hắn vẫn như cũ lòng tham cảm thấy, nếu là có thể vô hạn phục sinh, liê tốt. Thế là, Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía Hỏa Linh chi thụ. Ngươi hiện tại có thể ngưng tụ bao nhiêu Hỏa Linh Chiến Sĩ? Vẫn ít nhiều. Một liền đã vô cùng khoa trương a. Hỏa Linh chi thụ nhìn thấy Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy ghét bỏ dáng vẻ, trong lòng tràn đầy không vui cảm giác. Chỉ có một sao Mặc dù cũng sớm đã ngờ tới có thể như vậy, thế nhưng thật chỉ có một lời nói, Tiêu Phàm hay là hơi có chút thất lạc. Thất lạc uy thất lạc. Tiêu Phàm vẫn là gật đầu nói, "Vậy được đi, ngươi đem đồ vật lấy ra cho ta thi thẩm." Hỏa Linh chi thủ không tiếp tục trả lời, như là nghẹn thị giống nhau, tất cả thân cây đột nhiên tích chặt, chung quanh hỏa diễm, nhanh chóng ngưng tụ tại nó đỉnh đầu, lớn nhất một cảnh cây chỗ. Trực tiếp theo cảnh cây vị trí, mọc ra sao? Tiêu Phàm lẩm đầu, âm thầm thầm thì, trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc tò mò, rất muốn nhìn một chút Hỏa Linh chi thủ đến cùng là thế nào hành động. Chỉ thấy Vô số hỏa diễm, tại cảnh tây chói ngưng tụ, không ngừng áp xuống, biến thành một giống thái dương bình thường thực thể hóa hỏa cầu. Hỏa cầu đường kính chỉ có 1m. Trung quanh liên tục không ngừng xuất hiện hỏa diễm, không ngừng dung nhập vào hỏa cầu trong, cũng không có tiếp tục gia tăng thể tích của nó. Làm cái hỏa cầu màu sắc, từ lúc mới bắt đầu màu đỏ nhạt, biến thành thật sâu màu vỏ quýt về sau, tất cả hỏa cầu bắt đầu như là trái tim bình thường, chậm rãi nhảy lên. Hỏa cầu vỏ ngoài, giống như là thai mạc giống nhau, bao vây lấy một chỉnh người thái cơ thể. Mơ hồ có thể nhìn thấy một ít chút ít dấu vết. Phúc. Cuối cùng, thai mạc một cước phá tán tới, như là dung nham giống nhau nước ấy, từ bên trong chạy ra tới. Lại tốt dường như máu tươi bình thường. Theo cảnh cây, đem hỏa linh chi thụ rốt một thân. Được rồi. Giọng hỏa linh chi thụ vang lên lần nữa. Nghe tới, cũng không có bất kỳ cái gì suy yếu cảm giác. Giống như cũng không là tại sinh con, mà là đem kẹt ở cung họng 10 năm lão đảm, cuối cùng ho ra đến giống nhau, toàn thân phải mái. Tiêu Phàm nhìn về phía hỏa linh chiến sĩ, kỳ thực chính là phóng đại bản hỏa linh. Chẳng qua có thêm đến hai đôi kỳ kỳ quái quái tay cùng chân. Giống như nào đó người tí hơn màu vàng. Tiêu Phàm khẽ miệng co giận nhìn. Là cái này hỏa linh chiến sĩ cân ngày cùng nó ký kết khế ước, nó mới biết trở thành người bộ dáng, đây là nó ban đầu nhất phiên bản." Hỏa Linh Chi thụ vội vàng giải thích nói. "A." Tiêu Phàm hướng về phía Hỏa Linh chiến sĩ vẫy tay. Hỏa Linh Chi thụ rất có nhãn lực sức lực, ngay lập tức chủ động đem Hỏa Linh chiến sĩ đưa đến Tiêu Phàm trước mặt, đồng thời, đem khế ước cách thông qua ý niệm chuyển lại cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn một chút Hỏa Linh Chi thụ nhắc nhở khế ước cách, đem chính mình một ít tinh huyết, một tia linh hồn dung nhập vào Hỏa Linh chiến sĩ thể nội, sau đó thông qua đọc một đoạn chú ngữ, cùng nó hoàn thành khế ước. Nhìn lên tới dường như thật là thường quy khế ước cách. Thế nhưng Tiêu Phàm luôn cảm giác, kia đoạn đặc thủ chú ngữ hình như có chút vấn đề. Tiêu Phàm không có ngay lập tức hành động, trong lòng đúng hệ thống yên lặng hỏi: "Hệ thống, cái này khế ước không sao hết sao? Ngươi có biện pháp nào không, trực tiếp để cho ta cùng Hỏa Linh chiến sĩ tiến hành khế ước." "Khế ước xác thực có vấn đề, khi ngươi cùng Hỏa Linh chiến sĩ ký kết khế ước về sau, thì tương đương với cùng Hỏa Linh chi thụ ký kết khế ước. Đến tận đây, ngươi đem không cách nào lại xúc phạm tới Hỏa Linh chi thụ, bằng không chính mình cũng sẽ thụ thương, nếu là ngươi lựa chọn đem nó giết chết, vậy ngươi chính là tự sát." Hệ thống trả lời, nhường Tiêu Phàm toàn thân chấn động. Nhìn Hỏa Linh chi thủ ánh mắt, âm trầm mấy phần. Không qua đêm chủ xin yên tâm, bổn hệ thống cung cấp khế ước cùng bồi dưỡng phục vụ. Giọng hệ thống vang lên lần nữa. Ồ. Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, lạnh lẽo sắc ý, cũng giảm bớt mấy phần, cười nói: Đại giới là cái gì? Cần ta tiêu hao bao nhiêu linh khí? Khế ước chi phí thành hệ 100 triệu linh khí, bồi dưỡng không cần. Hệ thống lần trả lời này, lại nhường Tiêu Phàm cảm nhận được chi kỳ. Bồi dưỡng không cần? Không thể nào? Lẽ nào cũng không cần ta tìm kiếm bất kỳ tài nguyên sao? Tiêu Phàm rất là hoài nghi. Hệ thống luôn luôn đều là chết muốn tiền. Mặc dù biết nó chết muốn tiền cũng là có mục đích, thế nhưng đột nhiên, hào phóng như vậy vẫn là để Tiêu Phàm có chút không chịu được nổi. Trước đó hấp thu linh khí đã bị buồn hệ thống chuyển hóa làm bộ phận bản nguyên chí lực, có thể trực tiếp dùng cho bồi dưỡng ký chủ hỏa linh phân thân. Ừm. Tiêu Phàm trừng mắt, càng phát kinh ngạc. Ngươi cuối cùng đem hấp thụ linh khí tác dụng, nói cho ta biết. Tiêu Phàm rất là kinh hỉ. Buồn hệ thống trước trách, vẫn luôn là phụ tá ký chủ trưởng thành, từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện lựa ký chủ hiểm nguy, người ký chủ không muốn như thế kinh ngạc. Đúng đúng là là lỗi của ta, thần xin lỗi, ta hiện tại chính thức xin lỗi ngươi. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, thành khẩn hướng hệ thống sau khi nói xin lỗi, tiếng nói nhất chuyển, đột nhiên hỏi: "Vậy ngươi ngưng tụ bản nguyên chi lực, trừ ra giúp ta ngưng tụ phân thân, còn có những tác dụng khác sao?" "Hiện tại ngươi không cần đến." Hệ thống lạnh như băng hồi đáp. "Được rồi, vậy ta thì không hỏi." Đã hiểu rõ hệ thống hấp thụ linh khí, mới có thể mở phóng những công năng kia mục đích về sau, Tiêu Phàm thì rất cao hứng, trong lòng lập tức sung sướng lên, cao hứng rất nhiều. Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía Hỏa Linh chi thụ, cũng cảm giác không có như vậy khó chịu. "Hệ thống, khấu trừ 100 triệu linh thạch, đổi linh khí, cùng Hỏa Linh chiến sĩ ký kết khế ước." Tiêu Phàm đồng thời nhắc nhở, khấu trừ thành công, khế ước thành công. Tiêu Phàm cảm giác thể nội hiện ra một cơn nóng hở nhiệt lưu, theo cánh tay, kích xạ hướng trước mặt Hỏa Linh chiến sĩ. Một giây sau, Tiêu Phàm nhìn thấy một nhóm mắt, lạ như cũ có vẻ vô cùng anh tuấn nam tử trẻ tuổi, đang đứng trước mặt mình. Từng. Tiêu Phàm sững sốt một chút, này nam tử trẻ tuổi, không phải mình sao? Tối đầu xem xét. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình bây giờ khả năng nhìn, cũng không phải bản tôn, mà là vừa mới khế ước Hỏa Linh phân thân. Ngươi, ngươi khế ước sao? Hỏa Linh chi thụ thanh âm vội vàng vang lên lần nữa. Đương nhiên Tiêu Phàm nhếch miệng lên một tia cười lạnh. "Không đúng a, ngươi không phải nên." Hỏa Linh chi thủ lời nói vẫn chưa nói xong, Tiêu Phàm liền cười lạnh, sắc mặt che lấp nói: "Nên cái gì? Hẳn là cũng cùng cùng ngươi hoàn thành khế ước sao? Ha ha, ngươi có thể chính là thật là lớn có gan, lại còn dám chơi đèo lão tử." Tiêu Phàm nghe được Hỏa Linh chi thủ lời nói, lửa giận lần nữa tổng tâm bên trong hiện lên. Cũng không phải hắn quá xông đoạt gǒu, thật sự là Hỏa Linh chi thủ quá mức cấp hiểm. "Ngươi cũng nghĩ cùng ta ký kết khế ước đúng không? Rất tốt, ta thỏa mãn ngươi nguyện vọng này, cho ta khế." Tiêu Phàm ngay lập tức trợn quát một tiếng. Trong tay nhanh chóng kết ấn, kỳ thực lần nữa ở trong lòng, liên hệ hệ thống để nó ra tay, giúp đỡ chính mình khế ước hóa linh chi thụ. Hỏa linh chi thụ thì có trí tuệ, tự nhiên cũng coi là yếu tố một loại. Tiêu Phàm đương nhiên có thể cùng nó ký kết chiến sủng khế ước, đem hỏa linh chi thụ trở thành hắn chiến sủng một trong. Chương 642, đặc thù yếu tố, khế ước, chương 642, đặc thù yếu tố, khế ước. Vẫn là hao tốn 100 triệu linh khí. Tiêu Phàm thành công đem hỏa linh chi thụ khế ước thành chính mình chiến sủng. Chiến sủng, hỏa linh chi thụ. Phẩm giai, đặc thù yếu tố, không có phẩm cấp giai đẳng cấp, bắp giai, trung thành, 100, hệ thống khế ước chiến sủng, vĩnh cửu mát chỉ số, không có rất xuống mạo hiểm. Điều kiện thăng cấp, hỏa nguyên tố 1000 vạn. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Tiêu Phàm lần nữa cười. Không ngờ rằng hỏa linh chi thụ giống như thanh hùng linh thử, đều là đặc thù yếu tố, không có phẩm giai mà nói. Cái này mang ý nghĩa, Tiêu Phàm chỉ cần cung cấp chúng nó thăng cấp thiết yếu phẩm, có thể nhường thực lực của bọn nó, không hạn chế tiếp tục tăng lên, không như cái khác chiến sủng, muốn tăng lên đẳng cấp, còn phải tăng lên phẩm giai. Rốt cuộc phẩm giai là đẳng cấp hạn mức cao nhất. Hạn mức cao nhất đến cùng, không tiếp tục tăng lên, đẳng cấp tự nhiên cũng vô pháp tăng lên. Chỉ là, so sánh với những kia có phẩm giai chiến sủng, không có phẩm giai đặc thù yếu tố, thực lực khẳng định phải yếu một ít. Chúng nó tồn tại càng nhiều giá trị, hay là cung cấp đặc thù giúp đỡ. Thanh Hồng Linh Thử, tìm kiếm thanh mục năng lượng. Hỏa Linh chi thụ, ngưng tụ hỏa linh phân thân. Tiêu Phàm khế ước thành công hỏa linh chi thụ về sau, cũng đã hiểu rõ, hỏa linh chi thụ ngưng tụ hỏa linh phân thân yếu tố, tích lũy 10 vạn năm hấp thu năng lượng, hoặc là chính mình cung cấp 1 tỷ hỏa nguyên tố. Với lại, hỏa linh phân thân vật này, mỗi người cũng còn năng lực có một Cho dù là Tiêu Phàm, cũng không có cách nào sửa đổi quy tắc này. Cứ như vậy, cho dù có 1 tỷ hỏa nguyên tố, Tiêu Phàm thì tình nguyện trước giúp Hỏa Linh chi thụ tăng thực lực lên. Rốt cuộc, cho dù đem Hỏa Linh phân thân ngưng tụ ra, hắn có hệ thống giúp đỡ, cũng không có gì. Những người khác thì sao? Thật chẳng lẽ muốn đi tốn hao giá trị 10 vạn ức linh thạch tài nguyên, đi bổ dưỡng Hỏa Linh phân thân sao? Không nói trước, có bao nhiêu người có thể cũng giống như mình, có thể tùy tiện tìm kiếm được 10 vạn ức linh thạch tài nguyên? Muốn làm được điểm này, chí ít cần võ đế cấp bậc cường giả. Lẽ nào cường giả võ đế liền không có cái khác thủ đoạn bảo mệnh sao? Về phần những người khác, ta cở mở nờ dùng giá trị 10 vạn ước linh thạch tài nguyên, trước tăng lên thực lực của mình, lẽ nào không tầm sao? Thực lực mới là chính mình a. Đây nhất định là rất nhiều tu luyện giả ý nghĩ. Hỏa nguyên tố. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua trong hệ thống, hỏa nguyên tố dự chữ. Mặc dù cái đồ chơi này tương đối thông thường, thì sưu tập không ít. Thế nhưng khoảng cách tăng lên hỏa linh chi thụ yêu cầu 1 ngàn vạn, hay là kém một ít. Cái này hỏa thế giới, lẽ nào liền không có nguyên tố có thể rút ra sao? Tiêu Phàm nói thầm một tiếng. Tầm mắt nhìn về phía xung quanh, lọt vào trong tầm mắt một đám lửa, cái gì cũng không nhìn thấy. Hỏa linh a, người chỗ thế giới này có cái gì thuộc tính hỏa năng lượng linh thạch? Tiêu Phàm dò hỏi. Có chủ nhân, bị khế ước, chính là không giống nhau. Nói chuyện thái độ cũng trở nên cung kính. Tiêu Phàm rất là sung sướng. Dẫn đường, không, chỉ đường là được rồi. Ngươi như thế một cái đại gia hỏa, hay là không nên tùy tiện đem chính mình theo trong đất rút ra. Tiêu Phàm ngay lập tức mở miệng. Hỏa linh chi thụ dù sao cũng là bắt gia yêu thú, tương đương với nhân loại tu luyện giả võ thánh đem chính mình theo trong đất rút ra, như là thiếu nữ vung lên váy dài mép váy bình thường chạy trốn, hay là không có bất kỳ vấn đề gì. Mặc dù, hình ảnh kia nhìn lên tới thì rất tốt đẹp. Tiêu Phàm thì tương đối chờ mong. Thế nhưng nhìn nhìn lại Hỏa Linh Chi thụ thân thể cao lớn. Vệ đút, vệ đút. Vẫn là thôi đi. Ngay tại cái kia phương hướng. Siêu. Hỏa Linh Chi thụ vừa dứt lời, một cành cây đột nhiên xuất hiện, bay lượn qua hư không, lưu lại một đạo dọa người quang huy, trực tiếp nổ bắn ra hướng xa xa, trực tiếp thoát ly tán cây phàm bi. Ồ, còn có thủ đoạn như vậy đâu. Ngược lại là có chút công kích từ xa thủ đoạn. Tiêu Phàm nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. "Đi, cùng đi xem xét." Tiêu Phàm đúng Yên Thủy Khanh hai nữ nói, liền đứng dậy hướng về cảnh bắn tới phương hướng bay lượn mà đi. Không bao lâu, một hồng lồ mặt hồ xuất hiện tại Tiêu Phàm trong tầm mắt. Biển lựa lửa lở, giống dung nham bình thường nước hồ, bình tĩnh như là một chiếc gương, không có bất kỳ cái gì sáng bóng phản xạ. Ừm. Dạng này mặt hồ, muốn có quang mang phản xạ, thì gần như không có khả năng. "Ồ." Tiêu Phàm quan sát một chút mảnh này nước hồ, đúng là một loại hỏa diễm. Cùng hỏa linh chi hỏa cùng loại, chỉ là phẩm giai thấp hơn một ít. Đáng tiếc, Tiêu Phạm tiếc nuối bị môi. Nếu là loại sản phẩm mới hỏa diễm, cũng có thể nhường hắn cùng Yên Thụy Khanh thực lực đạt được tăng lên. Mặt hồ khoảng cách hỏa linh chi thụ vị trí, chỉ ít mấy trăm cây số. Thế nhưng con hàng này cảnh, lại có thể kéo dài đến xa như vậy chỗ. "Chủ nhân, ngươi cần ẩn chứa thuộc tính hỏa năng lượng đá năng lượng, ngay tại mảnh này mặt hồ dưới đáy, cần muốn ta giúp ngươi khai thác sao?" Theo cảnh bên trên, truyền đến giọng hỏa linh chi thụ. "Ngươi còn có thể giúp đỡ khai thác." "Tôi được, ngươi lấy tới, ta xem một chút." Tiêu Phạm gật đầu nói, thở hổn hển thở hổn hển. Cảnh bên trên, vang lên hỏa linh chi thụ thở dốc gấp găm thanh. Giống như công nhân múc vác, vận chuyển vật nặng lúc, phát ra phòng giam thanh rừng như. Tiêu Phàm tức sạm mặt lại. "Để ngươi khai thác đá năng lượng, ngươi thì mệt thành như vậy, không đến múc đi." Giở khóc giở cười chờ đợi chỉ trong lát. Cành cuối cùng cuốn lên một viên lớn trừng bàn tay hỏa hồng sắc linh ngọc, xuất hiện tại Tiêu Phàm trong tầm mắt. "Thì này." Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, "Ngươi làm như thế hồi lâu, thì làm một viên a." Hỏa Linh chi thụ tuổi thân 33, "Chủ nhân, ta thì một cành cây, có thể kéo dài dài như vậy a." Mở cành cây a. Lô công thấy chưa từng thấy, thì cùng vật kia giống nhau, theo căn này cành bên trên, trưởng thành vô số móng đuôi nhỏ. Ngươi sao đần như vậy?" Tiêu Phàm tức giận nhắc nhở. Hãn dự. Hỏa Linh chi thụ mở người. Sau đó, liền thấy căn này cành một ít chỗ đột thủ, bắt đầu nhúc nhích, sau đó liền nhìn thấy vô số non mịn móng đuốt nhỏ giống nhau cành, rẽ ra mà ra. "Đúng rồi, chính là như vậy, lại không cần ngươi đem những thứ này móng đuốt, rèn luyện giống tiên khí giống nhau, có thể chạm tiên diệt phật, chỉ là bắt lấy đồ vật, cũng có thể đi." Tiêu Phàm thỏa mãn bình luận. Đa tại chủ nhân nhắc nhở. Hỏa Linh chi thụ cũng không phải thường vui vẻ. Nguyên một căn cành bên trên, hiện lên mà ra hàng loạt móng đuốt nhỏ sau đó, nó lần nữa vươn vào đến trong hồ lửa. Cầm ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xuống xem một chút. Mặc dù có Hỏa Linh chi thụ giúp đỡ, nhưng Tiêu Phàm thì không chịu ngồi yên, ngay lập tức nhảy vào trước mặt trong hồ lớn, khóe động lên một tầng thủy. "Mẹ, Hỏa Hoa Nhi, nước hồ không sâu." Tiêu Phàm nhảy vào trong hồ nước không đến bao lâu, liền lặn vào đến đáy hồ. Nhất thời, lẽ ra cái kia tràn ngập nước bùn đáy hồ, bây giờ lại bị từng khối linh thạch thuộc tính lửa bổ sung nhìn. Như là bị nhân công trải ra tới sàn nhà dường như. Bất quá, mỗi một viên linh thạch trong lúc đó, hay là tồn tại hàng loạt khe hở. Tiêu Phàm ngay lập tức đã hiểu, đây không phải nhân công kiến tạo mà là đơn thuần vì ngưng tụ linh thạch tuột tính lượng quá nhiều, tự động chồng chất thành như vậy. Ai không thấy, tại ở gần đáy hồ biên giới vị trí, đã có từng tầng từng tầng hỏa linh thạch, chồng chất đi lên sao? Chương 643, mấy trăm vạn hỏa nguyên tố thu hoạch, chương 643, mấy trăm vạn hỏa nguyên tố thu hoạch. Hệ thống, cái đồ chơi này một viên có thể rút ra bao nhiêu hỏa nguyên tố? Tiêu Phàm khẽ miệng lưu lại kích động nước mắt, liên tục không ngừng ở trong lòng dò hỏi. Bình quân tiếp theo, một viên 5 giờ, chỉ có như thế điểm sao? Tiêu Phàm nhíu mày, trước mắt hỏa linh thạch, nhìn lên tới hình như rất nhiều dáng vẻ, nhưng trên thực tế Vì tất cả hồ, kỳ thực cũng không phải rất lớn. Khoảng tính được, có hỏa linh thạch số lượng sẽ không vượt qua 100 và viên. Cái này mang ý nghĩa, cuối cùng có thể thu hoạch hỏa nguyên tố, có thể chỉ có không đến 500 vạn dáng vẻ. Ngay nhỏ tổng, này không phải là ngươi trước giờ coi là tốt a?" Tiêu Phàm rất là hồ nghi hỏi. Nói bậy, buồn hệ thống không có năng lực như vậy." Hệ thống ngạo kiều đáp lại nói. "Lại?" Tiêu Phàm bĩu môi, không còn nghi ngờ gì nữa là không tin hệ thống lần này trả lời. Cùng hỏa linh chi thụ phối hợp với, rất nhanh liền đem toàn bộ đại dao hỏa linh thạch, toàn bộ sưu tập không còn đồng thời toàn bộ chuyển đã hóa thành hỏa nguyên tố. Hắc. Tiêu Phàm giống như cười mà không phải cười phát ra một tiếng cười khẽ. Từ nơi này thu hoạch hỏa linh thạch rút ra hỏa nguyên tố, càng thêm chứng minh nguyên bản có hỏa nguyên tố. Không nhiều không ít. Vừa vặn 1 ngàn vạn. Số lẻ còn có một chút điểm. Nhưng mấy này điểm số lẻ, thật là chó má đều vô dụng, trực tiếp bị Tiêu Phàm không để ý đến. Hệ thống, ngươi không thành thật à? Tiêu Phàm trêu gẹo hệ thống một phen về sau, không giống nhau hệ thống đáp lại, liền hay là ngay lập tức nhường hệ thống ra tay, đem những thứ này hỏa nguyên tố cung cấp cho hỏa linh chi thụ. Oen. Đột nhiên, tất cả di chỉ hỏa linh xảy ra to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Chợt, một kia kinh khủng chấn động, trải rộng tất cả Di Chỉ Hỏa Linh. Đứng ở bên hồ Yên Thủy Khanh hai nữ, sắc mặt đại biến, vô cùng khẩn trương chầm chậm vào đáy hồ. Bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng hiểu rõ. Động tĩnh lớn như vậy, đối với Di Chỉ Hỏa Linh mà nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Soạt. Ngay tại hai nữ chầm chậm vào mặt hồ một giây sau, Tiêu Phàm cùng Hỏa Linh chi thủ cảnh, đồng thời theo đáy hồ nổi bắn ra mà ra. Nhìn ta như vậy làm gì? Nhìn thấy hai nữ nhất mặt khẩn trương bộ dáng, Tiêu Phàm nghi ngờ hỏi: "Ngươi không có sao chứ?" Hai nữ cận chúng hỏi: "Ta năng lực có chuyện gì?" Tiêu Phàm khoát khoát tay, cười nói: "Các ngươi là cảm thấy chấn động như vậy, có vấn đề gì không?" "Không phải?" La Hỏa Linh chi thụ hấp thu những kia hỏa linh thạch, đẳng cấp lần nữa tăng lên, coi như là công việc tốt. "A dạ." Hai nữ nghe vậy, tất cả đều chấn ngây ngẩn cả người. Yên Thủy Khanh càng là hơn do dự, nói ra: "Tiêu Phàm, này hỏa linh chi thụ, sợ không phải cái kẻ ngu a?" "Vì sao nói như vậy?" Tiêu Phàm không ngờ rằng Yên Thủy Khanh sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Những thứ này hỏa linh thạch, vốn là tại nó chỗ di chỉ hỏa linh bên trong có thể nó trước đó nhưng không có hấp thụ, không nên chờ ngươi đến, đưa nó khế ước thành chiến sủng về sau, mới hấp thụ. Này không phải người ngu, là cái gì?" Tiên Thủy Khanh đương nhiên mà hỏi. Tiêu Phàm tức sạ mặt lại. "Ngươi thì không nghĩ tới, những thứ này hỏa linh thạch cũng không đủ để nó thăng cấp, là ta cung cấp ngoài ra bình thường hỏa linh thạch, mới rốt cục để nó thăng cấp thành công." "Trán, cũng đúng nha." Tiên Thủy Khanh ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn thoáng qua bên cạnh Ngọc Loan Yilie. Ngọc Loan Yilie ngay lập tức ngẩng đầu nhìn xem Thiên, một bộ không có quan hệ gì với tán nét mặt. Tiên Thủy Khanh khuôn mặt nhỏ đột nhiên oán nghiệm tràn đầy. "Đi!" Đi xem Hỏa Linh chi thủ có biến hóa gì." Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, ngược lại cũng không có để ý hai nữ phản ứng, đi đến giữa hai người, chia ra giữ chặt nàng nắm tay nhỏ, hướng về Hỏa Linh chi thủ phương hướng, bay lượn mà đi. Thế nhưng, liên lại bọn hắn sắp tới gần Hỏa Linh chi thủ lúc, một tiếng rung trời tiếng cười đột nhiên vang lên. "Ha ha, Hỏa Linh chi thủ, thật là Hỏa Linh chi thủ. Không ngờ rằng này di chỉ Hỏa Linh trong, sát thực như là trong truyền thuyết giống nhau, tổn tại Hỏa Linh chi thủ." Cũng chớng ngẩn ra đó, mau đem thứ này đảo đi, đây chính là bảo bối, tuyệt đối không thể ở lại chỗ này. Chính ra Khải Di chỉ hỏa linh kẹt ngốc lấy đi. Hắc hắc. Cũng thế, cái đó mở ra Di chỉ hỏa linh kẹt ngốc, cũng không biết đi nơi nào. Để đó như thế đại một bạ bụi không ổn. Đây chính là Di chỉ hỏa linh bên trong, vật trân quý nhất đi. Một đám chảo phúng âm thanh, ngay lập tức nhường Tiêu Phàm sắc mặt, triệt để đen lại. Các ngươi mới là kẻ ngốc, cả nhà các ngươi đều là kẻ ngốc. Tiêu Phàm gầm thét, trực tiếp mượn dùng hỏa linh chi thụ khả năng nhìn, hướng về tiếng vang lên lên chỗ nhìn lại. Chỉ thấy Di chỉ hỏa linh cửa vào phương hướng, xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. So sánh một chút, Tiêu Phàm Tình Linh phát hiện, những người này chính là trước đó bị Ngọc Loan Ilya giết chết những tia phân thân võ thần bản tôn. Ơ, đây là đánh phân thân, đến rồi bản tôn a. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, sung sướng nói, như vậy cũng tốt. Trước đó bị phân thân của bọn hắn bị Ngọc Loan Ilya giết chết, ta còn đau lòng, không thể thu được được hệ thống bản thượng. May mà là phân thân, hiện tại tốt, bản tôn đến rồi, giết chết bọn hắn, coi như. Bạch. Tiêu Phàm không nói hai lời, đột nhiên triệu hồi ra U Hồn huyết đao, hướng về một tên võ thần cảnh cường giả, công sát mà đi. Vụt. Kinh Thiên kiếm mang màu đỏ non. Trong giây mắt phá vỡ bao phủ tại phương thế giới này hòa diễm, thẳng bước một tên khoảng cách gần hắn nhất võ thần hai tinh cường giả mà đi. Cái quái gì thế? Tên này võ thần hai tinh cường giả, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Cái gì? Kiếm mang màu đỏ ngòm nhường hắn dùng mình. Soạng. Hắn cũng không kịp có chỗ đáp lại. Kiếm mang liền hung hăng va chạm ở trên người hắn, phát ra độ thật tó thanh. Bởi vì hắn còn có một kiện phòng ngự pháp bảo. Pháp bảo giúp hắn chống cự kiếm mang lần đầu công kích, nhưng cũng chỉ hơi ngăn cản một chút. Rang rắc. Một giây sau, một tiếng thanh thúy tiếng bạo liệt vang lên. Một tấm giống như thủy tinh mặt kính tầng phòng hộ, trực tiếp vỡ vụn. Phốc. Cũng không hoàn toàn triệt tiêu kiếm mang, thừa cơ hướng phía trước vượi va một cái, trực tiếp xuyên qua tên này võ thần cảnh cường giả cơ thể. Một nguồn máu tươi theo cường giả trong miệng phun ra ngoài. Không. Không thể nào. Trong con ngươi của hắn bộc phát ra khiếp sợ khó có thể tin. Có thể là hoàn toàn sẽ không nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ tại sắp đạt được hỏa linh phân thân lúc, bị người chém giết. Chúc mừng ký chủ chiến thắng cường địch, ban thưởng lực lượng ít 5 vạn, võ thần tiến giai thạch tích một. Tiêu Phàm nhíu môi. Vô danh tự tiểu lâu la, liền xem như võ thần cảnh cường giả, cũng là tiểu lâu la hệ thống ban thượng đều là trụ cột nhất, đồ vật. Tình hình trung dưới, chém giết cường địch ban thượng, khẳng định là có tiến giai thạch đây coi như là đảm bảo thu hoạch. Tiếp theo chính là thuộc tính điểm, cảm lộ thạch, kiếm ý thạch loại hình thứ gì đó. Trong đó thuộc tính điểm khẳng định là kém nhất, cho dù là năm vạn. Xem thường ai đây? Hiện tại năm vạn thuộc tính điểm, đúng theo phàm mà nói, năng lực có cái gì giúp đỡ sao? Về phần bên cạnh cái khắc võ thần cảnh cường giả, đều bị đột nhiên một màn, chấn sững sờ đến. Sau đó, từng cái phát ra cuồng bạo tiếng gào thét. Tam ca, lão vu, danh là cái này cái đó mở ra gì chỉ hỏa linh cảnh gốc, mọi người cùng nhau động thủ. Chương 644, chúng địch xung đột, chương 644, chúng địch xung đột. Veng, vụt, phanh phanh. Mấy cái võ thần cảnh cường giả đồng thời phóng xuất ra công kích, hướng về Tiêu Phàm tập kích tới. Sa Sa Ngọc Loan Y Lệ thấy thế, ngay lập tức chuẩn bị xông lên, muốn giúp đỡ. Ngươi không cần động thủ, bảo vệ tốt Tiên Thủy Khanh là được. Tiêu Phàm khẽ mắt quét nhìn, nhìn thấy Ngọc Loan Y Lệ chuẩn bị, ngay lập tức truyền âm nhắc nhở. Được rồi, chủ nhân. Ngọc Loan Y dịu khẽ miệng co giật nhìn. Càng phát ra cảm thấy mình cái này báo tiêu, hình như không có một chút tác dụng nào. Hiện tại Tiêu Phàm dùng đến cơ hội của nàng, hình như càng ngày càng ít. Loan Y Lệ tỉ tỉ, ngươi không cần đi lên hỗ trợ sao? Tiên Thủy Khanh không biết Tiêu Phàm cùng Ngọc Loan Y Lệ truyền âm, tò mò hỏi: "Chủ nhân không cho a?" Ngọc Loan Y Lệ mở ra hai tay, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó vừa cười nói: "Bất quá, vì đám người này thực lực, sắp thực không thể nào đem chủ nhân thế nào, ngươi thì yên tâm đi." Tiêu Phàm thực lực, thật là càng ngày càng cường đại nha. Tiên Thủy Khanh trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ. Dù là mình đã vô cùng cố gắng, Thế nhưng so sánh với Tiêu Phàm, thì như khoảng cách càng lúc càng lớn. Đinh đinh đang đang, loảng xoảng ca ca. Bị vây công Tiêu Phàm, thi triển xích viêm thần pháp, đem phòng ngự tăng lên tới 9 lần về sau, lần nữa thi triển Huyền Minh Quỷ Thuẫn, đem toàn thân trên dưới cũng che kín. Trước đây, Tiêu Phàm cũng không ổn, phải dùng loại biện pháp này, đến triệt để ngăn cản chúng quanh những thứ này võ thần cảnh cường giả công kích. Chỉ là nghĩ, có thể hơi triệt tiêu một chút là được rồi. Thế nhưng ngưỡng Tiêu Phàm tuyệt đối không nỡ giảm là. Nay hai bộ công pháp đồng thời thi triển về sau, phòng ngự lại là được ra. Nói cách khác, Tiêu Phàm trước dùng Sích Viêm Thần Pháp tăng lên 9 lần phòng ngự về sau, lần nữa thi triển Huyền Minh Quỷ Thuẫn. Huyền Minh Quỷ Thuẫn phòng ngự chính là dựa theo hắn tăng lên 9 lần sau phòng ngự, lần nữa ngưng tụ một gấp 5 lần hộ thuẫn. Cái này mang ý nghĩa, Huyền Minh Quỷ Thuẫn hiện tại phòng ngự giá trị cũng không phải gần 3 cái ức, mà là 26 ức tả hữu. Trọn vẹn tăng lên 45 lần phòng ngự giá trị. 26 ức phòng ngự giá trị a. Đây chính là hệ thống quy định, võ thần hai tinh cường giả mới có thể có phòng ngự. Thế nhưng Huyền Thiên đại lục trên tu luyện giả, cùng Tiêu Phàm tăng lên là hoàn toàn tương phản. Bọn hắn tu vi đến, cũng không có nghĩa là thuộc tính có thể đến. Do đó, cái này mang ý nghĩa những thứ này võ thần cảnh cường giả, mặc dù tu vi có thể cũng vượt qua võ thần 2 tinh, nhưng bọn hắn công kích, chân không nhất định có thể phá vỡ Tiêu Phàm phòng ngự. Trên thực tế, chính là như thế, bọn này võ thần cảnh cường giả, cho dù là dẫn đầu cái đó võ thần 6 tinh cường giả, liều mạng công kích Tiêu Phàm, lại chỉ có thể trên Huyền Minh Quỷ Thuẫn lưu lại một cái khe, căn bản là không có cách đem nó đẽ nát. Tiêu Phàm một cái ý niệm trong đầu, vết nứt rồi sẽ ngay lập tức hồi phục, mà cái khác võ thần, càng là hơn ngay cả trên Huyền Minh Quỷ Thuẫn lưu lại vết nứt tứ cách, đều không có. Thật rất kém cỏi. Cho đó, Tiêu Phàm còn có thể kỳ lạ, chính mình phóng thích công pháp lúc, có thể đủ số gấp đôi cầm tự thân thuộc tính cơ sở, cuối cùng được đến một tương đối con số kinh khủng. Những thứ này tu vi mạnh mẽ hơn hắn tu lựa giả, cho dù thuộc tính có thể không đạt tiêu chuẩn, nhưng thuộc tính cơ sở cao. Tại công pháp gia chỉ dưới, lẽ ra cái kia vô cùng khủng bố mới đúng. Hắn nên rất không có khả năng làm được tiểu này càng tốt nhiều cấp miêu sát địch nhân tình huống. Thế nhưng, kể từ khi biết công pháp giống nhau, hắn cùng Yên Thủy Khanh học tập về sau, tăng thêm lại hoàn toàn khác biệt sau. Hắn thì đã hiểu, đây là tại sao. Những kia so với hắn tu vi cường đại hơn nhiều tu luyện giả, thuộc tính cơ sở khẳng định cao hơn hắn, nhưng công pháp tăng thêm, còn không phải thế sao giống như hắn, mấy lần, gấp mấy chục lần tăng thêm. Rất nhiều công pháp, đối bọn họ mà nói, đều là mấy tầng mấy tầng tăng thêm, tu luyện tới cực hạn, có thể cũng liền tăng thêm gấp đôi mà thôi. Mà bọn hắn những thứ này bình thường tu luyện giả, muốn đem một bộ công pháp tu luyện tới cực hạn, đây chính là khá khó khăn. Cái này mang ý nghĩa, phân lớn người, kỳ thực căn bản làm không được, tại công pháp tăng thêm từ dưới, bộc phát ra vượt qua gấp đôi thuộc tính sức chiến đấu. Tự nhiên là không có vượt cấp chiến thắng địch nhân có thể là công pháp gì ở cái thế giới này, đặc biệt quan trọng, nhất là công pháp cao cấp, vì dù là không cần tăng lên tới cực hạn, đều có khả năng có cao tỷ lệ tăng thêm. Cái này nhường những người tu luyện này có vượt cấp giết địch khả năng tính. Chỉ là, nhiều lắm là chính là một hai cái tiểu giai đoạn. Muốn làm được tiêu phạm như vậy, vượt qua một hai cái đại giai đoạn giết địch đó là hoàn toàn chuyện không thể nào. Càng tiếc là, công pháp cao cấp, cho dù là võ thần có thể đều không có. Ai không thấy? Huyền âm thánh giáo dạng này một đại thế lực, chỉ là một ít địa cấp, thiên cấp công pháp, liền để toàn phái trên dưới, từ trưởng môn trưởng lão xuống đến nô bộc người làm trong nhà, tất cả đều phấn khởi không thôi. Chợt nhìn, hình như có cường đại công pháp, có thể có tất cả dường như. Công pháp so với các loại thiên phú, còn cường đại hơn bình thường. Nhưng cái này cũng là không có khả năng. Rốt cuộc, rất nhiều cao cấp bậc công pháp, đúng tu luyện giả thiên phú, cũng là có yêu cầu. Chỉ là, thiên phú thứ này, dù sao cũng là trời sinh, gần như không có khả năng xảy ra sự đột đội cùng tăng lên. Chỉ có thể thông qua tìm kiếm ít đến thương cảm cao giai công pháp, đến để thăng thực lực của mình. Nghĩ như vậy, Huyền Tiên đại lục những người tu luyện này, thật sự chính là có chút đáng đường a. Một đám võ thần cảnh cường giả, ngay cả Tiêu Phàm phòng ngự cũng không phá nổi, tự nhiên không cách nào xúc phạm tới Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đứng ở giống như ai rùa bình thường huyền minh quỷ tốt trong, nhếch miệng cười hắc hắc, trong tay ngũ hồn huyết đao, thỉnh thoảng phản kích một chút. Có thể cho ở đây bất luận cái gì một tên võ thần cảnh cường giả, đem lại uy hiếp chí mạng, hoàn toàn chính là nhưf. Thế nhưng bọn này võ thần cảnh cường giả, đã giết đi rồi. Ánh mắt đỏ bừng một mạnh. Trong nội tâm, càng là hơn chỉ có một suy nghĩ, nhất định phải đem Tiêu Phàm chết giết. Căn bản không có chú ý tới xung quanh đồng bạn tình huống. Kết quả là Đợi đến Tiêu Phàm chủ động ngăn lại cái đó Võ Thần 6 tinh cường giả, nhường hắn tỉnh táo lại lúc, hắn mới kinh khủng phát hiện, đồng bạn của mình lại toàn bộ ngã xuống. Làm sao có khả năng? Võ Thần Lục tinh Diêu Khước Danh ngơ ngác đứng tại chỗ. Trong tay pháp bảo, khi nǎo rơi xuống đất, cũng không có phản ứng. Ánh mắt một mảnh ngốc trệ, như là triệt để choáng váng dường như. Hắc. Kẻ nốc. Tiêu Phàm một cái tát đập vào Diêu Khước Danh trên mặt. Thanh thủy tiếng bạc hai, ngay lập tức nhường Diêu Khước Danh tỉnh táo lại. Thanh tỉnh sau Diêu Khước Danh, ánh mắt bên trong lóe ra hoảng sợ cùng hận ý, ngươi cũng dám giết chúng ta tiên võ liên minh cường giả Võ Thần, ngươi Ngươi nhất định phải chết. Tách. Tiêu Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ tự chụp đánh một cái trán của mình. Lưu lại Diêu Cước Danh, chính là muốn hỏi một chút, bọn hắn là cái gì thế lực, lại là từ chỗ nào hiểu rõ di chỉ hỏa linh thông tin. Này con không có hỏi. Diêu Cước Danh liền đã tự giới thiệu. Hảo gia hỏa, lại là Tiên Võ Liên Minh. Ta cùng Tiên Võ Liên Minh là chúng đích cùng đồ sao? Sao chỗ nào cũng có các ngươi bọn này thối cứt chó? Ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi Tiên Võ Liên Minh võ thần, rốt cục có bao nhiêu đủ để cho ta giết. Tính cả mấy người các ngươi, ta hình như đã giết. Tiêu Phàm tự mình tính toán lên. Chương 645, Hư vô tiên điện, chương 645, Hư vô tiên điện. Tiêu Phàm lời nói, dường như sấm sét, tại Diêu Cước danh trong đầu nổ tung lên. Thứ độ gì? Kẻ trước mắt này, lại đã giết bọn Hán Tiên Võ Liên Minh thật nhiều võ thần cảnh cường giả. Cái này, cái này làm sao có khả năng? Người nào không biết, chúng ta Tiên Võ Liên Minh mới là trên thế giới này thế lực cường đại nhất. Hắn, hắn làm sao dám? Diêu Cước danh kinh hãi dị thường. Thế nhưng khóe mắt quát nhìn, quét về phía trung quanh bọn này võ thần về sau, vẫn không khỏi cảm thấy, đây cũng là thật. Đối phương ở ngay trước mặt chính mình, cũng nhẹ nhàng thoải mái trạm rất mình nhiều như vậy đừng bạn. Tiêu diệt càng nhiều tiên võ liên minh võ thần cảnh cường giả, chẳng lẽ còn có rất lớn độ khó sao? Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Tiểu nhân mặc dù là tiên võ liên minh thành viên, nhưng cũng là trước đây không lâu, vừa mới bị bức bách gia nhập tiên võ liên minh, tiểu nhân trên thực tế là Viêm Hỏa Thành tu luyện giả. Diêu Cước danh phản ứng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Viêm Hỏa Thành. Các người Viêm Hỏa Thành cùng Hỏa Linh Thành tao tầng, có quan hệ sao? Tiêu Phàm cố ý lộ ra một tia nụ cười thân thiện. Hỏa Linh Thành. Diêu Cước ranh lén lén liếc nhìn Tiêu Phàm một cái về sau, Phát hiện Tiêu Nụ cười hiền hòa, trong lòng vui mừng, liền vội vàng gật đầu nói: "Quá có quan hệ buộc lại. Hỏa Linh thành chính là chúng ta Viêm Hỏa thành mấy lão già, vì sao tìm kiếm gì chỉ Hỏa Linh, cố ý phái người ký tạo, nó." Dắt. Diêu Cước danh tiếng nói im bặt mà dừng, bởi vì hắn nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười hiền hòa, trong nháy mắt trở nên một mảnh âm trầm cùng bố. "Rất tốt, đang lo tìm không thấy Hỏa Linh thành những kia tạp quái đi đâu, ngươi ngược lại là cho ta nhắc nhở. Viêm Hỏa thành đúng không? Và rời khỏi Hôn Linh Đài về sau, ta khẳng định phải đi vòng vòng, xem xét những kia tạp toái, có phải hay không chạy trốn hồi Viêm Hỏa thành?" Tiêu Phàm lời nói, nhuôn Diêu Khước Danh càng là hơn xa vào đến hoàn sợ bất an trạng thái trong. Đại nhân, ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Hỏa Linh Thành mặc dù là chúng ta kiến tạo, vì thăm dò Di chỉ Hỏa Linh nhưng nó chính là một phụ phổ thông thông mậu nghiệp thành thị a. Bình thường, Tiêu Phàm cười ha ha, bình thường sẽ làm tế đan, sẽ dùng người sống chăn nuôi Hỏa Linh quỷ bức. Ngươi sợ không phải đem lão tử làm kẻ ngốc đi? Bạch, Diêu Khước Danh sắc mặt, trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệnh. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, Hỏa Linh tế đan làm sao có khả năng bại lộ? Có thể, đúng Diêu Khước Danh mà nói. Hỏa linh tế đàn sự việc, muốn so Di chỉ hỏa linh trọng yếu hơn. Nghe được tin tức này sau, cả người hắn triệt để tan nữa. Các ngươi từ chỗ nào đạt được Di chỉ hỏa linh thông tin?" Tiêu Phàm hỏi. "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào." Đáng tiếc, Diêu Khước danh hẳn là thật hỏng mất. Căn bản nghe không được Tiêu Phàm hỏi. "Đương nhiên, thì có khả năng hắn chính là trang." Phốc phốc. Tiêu Phàm đương nhiên không thể nào lại cho hắn cơ hội. Dù la giết hắn sau đó, có thể cũng không còn cách nào đạt được cùng Di chỉ hỏa linh tương quan manh mối cùng nhau meo meo, hắn thì sao cũng được. Giơ tay chấm xuống, Diêu Khước danh trong tan nữa chứ để kết thúc chính mình tội ác cả đời. Cha cha, thật thật thê thảm. Giải quyết diêu khước danh về sau, Tiêu Phàm bắt đầu tính toán, chém giết những thứ này võ thần cảnh cường giả thu hoạch. Hệ thống ban thưởng cùng bọn hắn rơi xuống bong bóng thuộc tính, cùng nhau tính toán. Trong đó thuộc tính điểm, tổng cộng 23 vạn. Chia ra gia tăng tại lực lượng, phòng ngự cùng trên tinh thần. Tiếp theo, chính là 9 mai võ thần tiến giai thạch cùng huyết hồn châu. Đều là bị Tiêu Phàm sử dụng ngũ hồn huyết đao, phóng thích huyết linh đao pháp chém giết tự nhiên sẽ rơi xuống ngang nhau số lượng huyết hồn châu. Tiếp theo, chính là một ít trọng yếu hơn thứ gì đó. Hỏa thân hộ phù có thể triệu tập một đội tình báo tiểu đội hỏa thần tiểu đội thành viên, này tiểu đội chỉ nhận hỗ phụ không nhân người. Tiên thế linh nộ thạch, sau khi hấp thu, có cơ hội linh nộ tiên thế, tiên thế đồng đẳng với kiếm thế, hiệu quả không như kiếp ý. Hư vô tiên điện, thượng cổ tiên pháp, có cơ hội linh nộ hư vô chi lực. Hư vô chi lực có thể mô phỏng tất cả tiếp xúc qua năng lượng. Chém giết nhiều như vậy võ thần, có thể bị tiêu phàm để ý thứ gì đó, cũng liền những thứ này. Nhưng kỳ thật nói đến, chân chính có dùng cũng liền một hư vô tiên điện. Nắm giữ một tình báo tiểu đội hỏa thần hỗ phụ. Tình báo này tiểu đội thực lực mạnh cỡ nào, nhân số có bao nhiêu? Tiêu Phàm toàn diện không biết. Tinh thần hội thân mình thì có tình báo tiểu đội, đồng thời thiên bắt thương hội như vậy một khắp toàn thế giới thương hội. Muốn sưu tập tình báo, càng tiện dễ. Cho nên so ra mà nói, tình báo này tiểu đội, đối với Tiêu Phàm thì có cũng được mà không có cũng không sao. Tiên thế linh nộ thạch càng làm cho Tiêu Phàm nhất cả chứng thứ gì đó. Phạm là xuất hiện một đao thế linh nộ thạch, hắn đều có thể cao hứng trở lại. Tiện thế. Tính cậu. Chính mình không có cung tiễn, sử dụng lại là đao, đã có thể mượn nhờ đao phóng xuất ra đao ý, vì sao còn muốn tiểu này có cũng được mà không có cũng không sao tiện thế. Bất quá Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng Tiêu Phàm khi lấy được Tiễn Thế Linh Nộ Thạch về sau, hay là ngay lập tức đem nó sử dụng. Linh Nộ Tiễn Thế, về phần lúc nào sẽ dùng đến, có thể cũng chỉ có trời mới biết. Cuối cùng chính là này Hư Vô Tiên Điện. Nghe tới thì vô cùng bá khí, lại càng không cần phải nói, hệ thống đã giới thiệu rất rõ ràng. Cái đồ chơi này hay là cái gì thượng cổ tiên pháp? Thật là lão mẫu châu dựng ngược, gia châu trùng tiên a. Mặc dù một có thể mô phỏng bất luận cái gì tiếp xúc qua năng lượng hư vô chi lực, nhưng Tiêu Phàm hiện tại không biết, thứ này rốt cục có làm được cái gì. Nhưng nhưng tiểu này rầu cục là thứ gì đó tuyệt đối có dùng đến chỗ. Có dù sao cũng so không có tốt. Câu nói kia nói thế nào? Vô kiếm có thể dùng, cùng có kiếm không cần, là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Tiêu Phàm, ngươi cùng quán gia châu. Nhìn thấy Tiêu Phàm đem cái cuối cùng võ thần giải quyết, Yên Thủy Khanh cùng Ngọc Loan Ý Ly giật tay bay tới, vẻ mặt sùng bái nói: "Một đám tức nhắm gà mà tôi, thì không có gì." Tiêu Phàm nhếch miệng cười cười, nhìn về phía Hỏa Linh chi thủ: "Ngươi là tiếp tục lưu lại nơi này, hay là theo ta rời khỏi?" Lại nói: "Ngươi như thế lại chỉ cùng ở bên cạnh ta, hình như thì không có ý nghĩa a. Vậy ta thì ở tại chỗ này đi." Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Hỏa Linh Chi thụ lập tức trả lời. Bị khế rớt sau, Hỏa Linh Chi thụ đương nhiên là hy vọng đi theo Tiêu Phàm cùng nhau. Thế nhưng Tiêu Phàm nhắc nhở, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là rất chính xác nó xác thực không có cách nào một mực đi theo Tiêu Phàm. Ta sẽ đem di chỉ Hỏa Linh trấn pháp, lần nữa tu sửa một chút, bảo đảm nơi này không có những người khác đi vào. Với lại, chỉ cần ta còn trên Huyền Thiên đại lục, ngươi gặp được nguy hiểm, tùy thời đều có thể cho ta biết, ta ngay lập tức đem ngươi chuyển rời đến không gian chiến sủng, hẳn là không có vấn đề. Tiêu Phàm thì cảm nhận được Hỏa Linh Chi thụ lo âu trong lòng, ngay lập tức giải thích nói: "Được rồi, chủ nhân. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, Hỏa Linh chi thụ sắc thực lộ ra nét mặt tươi cười. Sau đó, Tiêu Phàm hao tốn một chút thời gian, lần nữa đem Di Chỉ Hỏa Linh cái này thập giai trận pháp tu sửa một phen về sau, liền dẫn Yên Thủy Khanh cùng Ngọc Loan Ý vì rời đi Di Chỉ Hỏa Linh. Mục tiêu kế tiếp chính là Doãn Sích Châu nhắc tới Thanh Sơn Hồ. Lần này bước vào Hôn Linh Đài, Tiêu Phàm trước đây tổng cộng cũng liền hai cái mục tiêu. Chương 646, Thượng Cổ Ngụy Thần Thú, chương 646, Thượng Cổ Ngụy Thần Thú. Một cái là Thanh Sơn Hồ, một cái là Vẫn Nhật Sơn Nam. Di Chỉ Hỏa Linh hoàn toàn chính là bất ngờ. Cái trước là vì tìm kiếm thanh mục năng lượng, hắn thì là tìm kiếm thổ thuộc tính năng lượng. Hắn nhưng là còn có một cái chuyến sủng, cũng không thành công kế ước. Chính là trước đó thông qua giới hải lục, phát hiện linh đạo hải thú đan. Cần thủy, thổ hai loại nguyên tố mới có thể đem hắn ấp. Trước đó Tiêu Phàm còn rất chờ mong, cái đồ chơi này ấp sau, có thể mang đến cho mình trợ giúp rất lớn. Có thể hiện nay, hắn đều đã có chém giết võ thần cảnh cường giả thực lực. Nay linh đạo hải thú vẫn còn không có ấp ra đây, đúng là có chút đáng tiếc. Thanh sơn hồ khoảng cách di chỉ hỏa linh không hề có bao xa. Ùm. Sắp thứ không bao xa chính là cõi ẩn vân linh hạt, hao tốn thời gian một ngày, mới rốt cục đạt đến thanh sơn hổ. Chủ nhân, thật nhiều thanh mục năng lượng, thật thật nhiều thanh mục năng lượng a. Còn chưa tới gần thanh sơn hổ, Tiêu Phàm liền nghe được thanh hồng linh thử phát ra vô cùng ngạc nhiên tiếng hoan hô, mà trong cùng một lúc, Tiêu Phàm thì rõ ràng cảm nhận được, trong hư không sức gió lớn rất nhiều. Cùng âm linh cương phong, thanh hồng linh phong so sánh, muốn càng thêm cuồng bạo, nhưng lại lại không có lớn như vậy lực sát thương. Tiêu Phàm cũng không có vì vậy thả lỏng cảnh giác. Hắn biết rõ, nơi này còn không có tới gần phong nhãn. Nếu là phong nhãn của Thanh Hồng Linh Phong, kia phong nhãn phụ cận tồn tại Thanh Hồng Linh Phong, lực sát thương tuyệt đối sẽ không tiểu, lại là không có trại qua thuần phục. So với phong linh tháp bên trong, tồn tại Thanh Hồng Linh Phong, uy lực khẳng định yếu đi rất rất nhiều. Hai người cũng cẩn thận rồi." Tiêu Phàm đúng hai nữ nhắc nhở. Từng hai nữ bắt đầu, thần sắc cảnh giác lên. "Không được, nhất định phải đi xuống." Lại phi hành một lát, Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được trong không khí, tồn tại Thanh Hồng Linh Phong trở nên bá đạo. Ngay cả ẩn vân linh hạt cũng bắt đầu gánh không được. Bay ở giữa không trung, Tả Diêu nhíu hoàng lên, rồi lâu cũng không thể đi tới 100m, Tiêu Phàm quyết định hạ xuống, tự mình vi hành. Có thể là trước đó trong Phong Linh Háp đã trải qua thanh hồng linh phong tẩy lễ, dù là nơi này thanh hồng linh phong, hiệu quả càng thêm cường đại một ít. Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh, vậy mà đều chống đỡ tiếp tục chống đỡ, như vào chốn không người. Ngược lại là Ngọc Loan Ilia, cái này võ thần cảnh cường giả, tương đối lung túng. Xuất hiện một ít không chống đỡ được thanh hồng linh phong dấu hiệu. Cái này khiến Tiêu Phàm đều không còn gì để nói lên. Loan Ilia, vậy ngươi trước ở tại chỗ này, mượn nhờ những thứ này thanh hồng linh phong, tăng lên thân thể một cái cường độ đi. Tiêu Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Chủ nhân, thần xin lỗi." Ngọc Loan Y giật sắc mặt đỏ lên tới cực điểm, lúng túng thậm chí có thể dùng chân móc ra ba thất hai sảnh. "Không có gì, thật xin lỗi ngươi vốn là không có trải qua Thanh Hồng Linh Phong khảo nghiệm. Cũng trách ta, trước đó tại Huyền Âm Thánh giáo lúc, quên để ngươi thì bước vào Phong Linh Tháp tiến hành lịch luyện." Tiêu Phàm khoát khoát tay, vẻ mặt tươi cười. Hắn biết rõ, Thanh Hồng Linh Phong uy lực, ngay cả Phong Linh Tháp bên trong, có thể bị hắn khống chế Thanh Hồng Linh Phong, Tiên Thủy Khanh cũng hao tốn lớn như vậy lại giới, mới rốt cục tiếp nhận tiếp theo. Ngọc Loan Y gì hiện tại tiếp nhận thế nhưng dã ngoại không có bị thuần hóa Thanh Hồng Linh Phong. Thế nhưng vừa lên đến thì tương đối ổn bảo. Tương đương với Yên Thủy Khanh tại đã trải qua thật lâu thanh hồng linh phong tra tấn về sau, đều không có hưởng thụ được trình độ kia. Ngọc Loan Yiya đi lên liền phải tiếp nhận. Nếu không phải Ngọc Loan Yiya đã là võ thần cảnh cường giả, còn có bạch thú đồ đằng, có thể giúp nàng tăng lên thân thể cường độ. Nàng hiện tại chỉ sợ cũng đã bị thanh hồng linh phong xung kích không muốn không muốn. Lưu lại Ngọc Loan Yiya sau, Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh tiếp tục đi tới. Không bao lâu, một hành đứng ở giữa không trung to lớn phóng nhãn, xuất hiện tại Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh trong tầm mắt. Màu xanh to lớn phóng nhãn. Quét sạch mà lên cung phòng, tùy ý đánh thẳng vào hết thảy xung quanh. Dưới tình huống bình thường, xuất hiện loại tình huống này, phong nhãn hết thảy xung quanh, chỉ sợ sớm đã bị phá hủy hầu như không còn. Cái gì đều khó có khả năng lưu lại. Thế nhưng nơi này phòng, dù sao cũng là thanh hồng linh phòng, ẩn chứa vô cùng to lớn thanh mục năng lượng. Mà thanh mục năng lượng lại là các loại thực vật, tốt nhất sinh trưởng thế. Điều này sẽ đưa đến tại phong nhãn phạm vi bên trong, có thể sinh tồn thực vật, lại còn không ít. Chẳng qua, nhìn lên tới thì tương đương với khỏe mạnh. Căn bản không giống như là cái gì thực vật, càng giống là bê tông đổ vào pho tượng. Nha Nếu là bình thường, bê tông khẳng định thì không chống đỡ được Thanh Hồng Linh Phong xung kích. Chủ nhân, những thực vật kia thể nội đồng dạng ẩn chứa khủng lỗ thanh mục năng lượng, ta muốn hay không đi bắt bọn nó làm? Thanh Hồng Linh Phong ánh mắt tỏa ánh sáng mà hỏi. Chứ không nóng nảy. Tiêu Phàm khoát khoát tay, tầm mắt nhìn về phía trước trong hư không, cái đó khủng lỗ phong nhãn, thần sắc có chút cảnh giác. Tiêu Phàm, ngươi có cảm giác hay không, cái này phong nhãn, hình như cái quái gì thế con mắt? Tiên Thủy Khanh lúc này thì đột nhiên mở miệng nói, ngươi phát hiện? Tiêu Phàm ngay lập tức nói, từng. Tiên Thủy Khanh mở người, kinh ngạc nói, lẽ nào chân là vật gì con mắt. Không sai."Tiêu Phàm gật đầu, cau mày nói: "Ta còn tưởng rằng, thứ này thật là ngọn gió nằm mắt, nhưng hiện tại xem ra, này rõ ràng là nào đó yếu tố cường đại vẫn lạc về sau, hồn phách không cam tâm triệt để tan thành mây khói, tiếp cứ ở chỗ này, tạo thành cái này phong nhãn. Cường đại yếu tố hồn phách. Yếu tố nào đã vậy còn quá cường đại. Này hồn phách hẳn không có cái gì ý thức đi, cùng loại đó u hồn rõ ràng khác nhau."Yên Thủy Khanh vẻ mặt kinh ngạc nói: "Thanh hồng luân điểu, Phượng hoàng, thượng cổ thần thú."Tiêu Phàm vừa dứt lời, Thanh Hồng Linh Tử cùng Yên Thủy Khanh chăm miệng một lời hoảng sợ nói: Thanh Hồng Loan Điểu chỉ có thể nói là có một chút vượng hoàng huyết mạch, cũng không tính là thuần túy phượng hoàng. Về phần thượng cổ thần thú, Tiêu Phàm nhìn về phía Thanh Hồng Linh Thử, nét mặt có chút phức tạp. Vật phẩm: Hư hồn thượng cổ ngụy thần thú Thanh Hồng Loan Điểu, bắt giữ có thể cưỡng ép tăng lên chiến sủng huyết mạch, có nhất định tỉ lệ kích hoạt thượng cổ thần thú huyết mạch. Đây là hệ thống nhắc nhở. Thanh Hồng Loan Điểu chỉ là ngụy thần thú, có thể cũng là bởi vì nó chỉ là có một chút vượng hoàng huyết mạch, cũng không phải toàn bộ có. Thế nhưng tại hệ thống tác dụng dưới, thứ này đã có cơ hội để cho mình chiến sủng kích hoạt thượng cổ thần thú huyết mạch. Về phần là loại kia thượng cổ thần thú huyết mạch Đó là vô cho hoài nghi, khẳng định là phượng hoàng. Tiêu Phàm đã bắt đầu suy xét, nên cho mình cái não chiến sủng, kế hoạch cái này huyết mạch. Theo lý thuyết, Thanh Hồng Loan Điểu cùng Thanh Hồng Linh Thử cũng có một thanh hồng chứa đưa. Thế nhưng một con là phượng hoàng, là cầm điểu, một con là linh thử, là tẩu thú. Hoàn toàn không đắp cắt thứ gì đó. Tiêu Phàm thậm chí đã có thể tưởng tượng đến, nếu để cho Thanh Hồng Linh Thử có phượng hoàng huyết mạch về sau, mọc ra phượng hoàng cánh cùng một ít đặc thù sau bộ dáng. Vậy cũng quá khôi hài. Do đó, nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Phàm hay là bỏ đi, nhường Thanh Hồng Linh Thử cùng cái này thượng cổ hư hồn dung hợp suy nghĩ. Như vậy chỉ còn lại có ẩn vân linh hạt. Nhưng vấn đề là, cái đồ chơi này là tọa kỵ, không phải chiến súng á? Nhưng một con tọa kỵ có phượng hoàng huyết mạch, có phải hay không quá xa xỉ một ít? Chương 647, Loan điểu thần tượng, chương 647, Loan điểu thần tượng. Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Tiêu Phàm trong lúc nhất thời lại thì có loại chờ mong cảm giác. Chờ mong ẩn vân linh hạt cùng cái này thượng cổ ngụy thần thú hư hồn dung hợp sau đó, có thể xảy ra cái gì thú vị sự việc. Tiêu Phàm, ngươi nghĩ gì thế? Yên Thủy Khanh nhìn thấy Tiêu Phàm nét mặt phức tạp, không ngừng biến đổi, rất là buồn bực mà hỏi. Ta đang muốn đem cái đồ chơi này cùng ẩn vân linh hạc dung hợp, sẽ có kết quả gì?" Tiêu Phàm cười nói. "Vậy ngươi cũng phải trước tiên đem nó bắt lấy đi." Yên Thủy Khanh sửng sốt một chút, vừa cười vừa nói. "Cũng đúng, vậy liền đem nó bắt lấy, lo lắng nữa cái khác." Tiêu Phàm gật đầu, ánh mắt bên trong tỏa ra một tia hào quang kinh người, trấn hồn lôi kiếp. Tiêu Phàm gầm nhẹ một tiếng, một hồi lâu không có phóng thích qua chiêu thức, nhưng tụ mà ra, hướng về phía trước phong nhãn, đánh tới. Phanh phanh phanh. Có lẽ là cảm nhận được Tiêu Phàm uy hiếp, Thanh Hồng Loan điệu hư hồn, ngay lập tức nắm trong tay vô số vảy rồng, hướng về trấn hồn lôi kiếp đánh thẳng tới đều là kéo giải tính công kích. Chấn hồn lôi kiếp đúng tu luyện giả, lớn nhất kiềm chế, tại Thanh Hồng Loan điểu hư hồn bên trên, cũng không có thể hiện xuất hiện. Cái này khiến Tiêu Phàm 10 phần thất vọng. Hắn còn tưởng rằng, bằng vào mình bây giờ thực lực, đối mặt một con hư hồn, nên có thể mượn chấn hồn lôi kiếp, để nó chết ý thức vài giây đồng hồ. Dù chỉ là mấy giây, thì đầy đủ hắn đem nó bắt lấy. Nhưng vô cùng đáng tiếc, mất hồn hiệu quả, không hề có tại Thanh Hồng Loan điểu hư hồn trên ngươi thể hiện ra đây. Kết quả là, tại đưa tới mấy trăm đạo vòi rồng sau, Tiêu Phàm chấn hồn lôi kiếp, đều không thể tới gần phong nhãn phía trên, liền bị triệt để hóa giải lúng túng, viết kép lúng túng. Vì Tiêu Phàm thực lực bây giờ, này trấn hồn lôi kiếp chí ít cũng là có thể đánh sát võ thần cảnh cường giả. Đáng tiếc, tại đối mặt đầu này hư hư lúc, lại không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Thật sự khó chịu. Khục khụ. Tiêu Phàm chế cười, nhìn thoáng qua Yên Thủy Khanh. Yên Thủy Khanh như là không có chú ý tới, dường như vẻ mặt ngưng trọng nhìn phía trước phong nhãn. Hô. Tiêu Phàm nổ ngụm trọc khí. Không thấy được là được. Rít. Chợt. Tiêu Phàm hống một tiếng, vẻ mặt hung tàn hướng về phía trước phong nhãn, vọt tới. Nhưng vào lúc này, trong hư không, gió nổi mây phun, Một con khủng lồ màu xanh cự điểu đột nhiên xuất hiện tại tiêu phàm trong tầm mắt. Tần. Trói hai tiếng chim hót, huyện dường như sấm sét nổ tung lên. Cợt mở mở. Tiêu phàm mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Này là thứ quỷ gì? Lẽ nào cái đồ chơi này, thực chất cũng sớm đã thực thể hóa. Nghe được tiêu phàm lời nói, Yên Thủy Khanh nhíu mày, chần chờ nói ra. Không đúng. Tiêu phàm, ta cảm giác thứ này cùng ngươi nói thanh hồng loan điệu hư hồn, có một chút khác biệt. Ngươi lại phát hiện? Tiêu phàm mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn về phía Yên Thủy Khanh. Linh hồn ba động cắt nhau. Yên Thủy Khanh vẻ mặt chắc chắn nói. Linh hồn ba động sao? Tiêu Phàm thần hồn cường độ, kỳ thực cũng là có thể phát hiện cái tình huống này, chỉ là bởi vì cái này khủng lồ thanh điểu xuất hiện thực sự quá mức đột nhiên, nhưng hắn không để ý đến vấn đề này. Thế là, làm Tiêu Phàm dựa theo yên thủy khanh phát hiện tình huống, bắt đầu dò xét, rốt cục có chuyện gì vậy lúc, nét mặt lại có vẻ càng nghiêm trọng. Thật sự có ba động trên khác biệt sao? Tần. Chính thật thần, to lớn thanh điểu, lần nữa phát ra một tiếng to lớn tiếng ngựa hí, sau đó phi tốc hướng về Tiêu Phàm lao đến. Ầm ầm. Minh ngông sóng xung kích, giống như là biển gầm cuốn theo tất cả. Năng lượng màu xanh Sóng nát chung quanh vô số thanh mục năng lượng ngưng tụ mà thành vòi rồng, nghiêm chỉnh một bộ chớ chọc lão tử. Lão tử tức giận lên, ngay cả người mình cũng ghét tư thế. Hèn, Dương Tiêu Phàm không có nghĩ tới là, thanh điểu sinh ra sóng xung kích, rõ ràng tương đối đáng sợ. Thế nhưng bên người Yên Tủy Khanh, như là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng rường như cơ pháp bảo của mình, liền công đánh tới. Có chút ý tứ a. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, trên mặt toát ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Sau đó, thì cơ hồn huyết đao, không chút kiêng kỵ chém giết mà đi, không lộ thanh điểu nhắc nhở, là tương đối đáng sợ. So với Hỏa Linh chi thủ còn giống như muốn khống lỗ rất nhiều, bay ở giữa không trung, dường như đạt đến chê khuất bầu trời khủng bố quy mô, có thể là như vậy quy mô dưới, Tiêu Phàm cùng Nghiên Thủy Khanh dường như là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì dường như. Ký chủ, ngươi này bạn đời, còn giống như không tệ dáng vẻ a. Hệ thống lúc này cũng nhịn không được trêu gẹo lên. Bên cạnh đi, Tiêu Phàm cười ha ha, đắc ý nói, đây chính là lão tử bạn đời, năng lực là người bình thường sao? Đắc chí bên trong Tiêu Phàm, kéo dài quơ trong tay đũ hồn huyết đao, phóng xuất ra từng đạo kinh khủng huyết sắc đao mang, quét sát hướng khống lỗ thiên điểu. Phốc phốc phốc chỉ thấy từng đạo màu máu da mang, trực tiếp xuyên thấu khủng lỗ thanh điệu cơ thể, lưu lại cái này đến cái khác to lớn lỗ thủng, nhưng cái này khủng lỗ thanh điệu, mặc dù là thực thể hóa, nhưng rõ ràng là do năng lượng nương tụ mà thành. Từng cái to lớn lỗ thủng, đối với nó không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Dường như trong đáy mắt, chúng quanh dâng trào đến năng lượng, liền điền vào lỗ thủng trống chỗ, lần nữa trở nên hoàn hảo không chút tổn hại lên. Không giải quyết được sao? Tiêu Phàm thấy thế, thần sắc có chút không đừng lắm. Thương viêm lôi kình, suy tư một lát, Tiêu Phàm thu hồi trong tay ngũ hồn huyết đao. Lần nữa chuyển đổi một chiêu thức, tiếp tục hướng về màu xanh cư điều, công kích quá thứ. Đỏ xanh tương giao qua màn, giống lóa mắt pháo hoa bình thường, nổ tung lên. Ngay tại lúc đó, hồn linh đài bên trong, một tòa trung chuyển thành nhỏ, thành thị bị cao lớn tường thành vây tụ nhìn. Thế nhưng lúc này, tường thành mấy cái góc, giống như phòng quan sát giống nhau kiến trúc phía trên, từng cái to lớn điều khiển phao tượng, đột nhiên lóe ra quang màn chói mắt. Quang mang hình thành của sáng, phóng tới hư không. Tại tất cả thành thị phía trên vị trí trung tâm, ngưng tụ, tạo thành một con to lớn thanh điều hư ảnh. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện thanh điều hư ảnh, Tất cả trung truyền trong thinh nhỏ, trong nháy mắt chấn động. Hội tụ đến trung tâm trên quảng trường, nhìn cái này thanh điểu hư ảnh, nét mặt ngưng trọng tới cực điểm. Phong Thánh chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Loan điểu thần tượng sao đột nhiên đột nhiên trở thành như vậy? Một tên võ thần 3 tinh cường giả, cau mày dò hỏi. Bị cha hỏi Thánh chủ, là một võ thần 8 tinh cường giả. Một cường giả như vậy, trong Hỗn Linh Giới, là thực sự vô cùng ítỏi thấy. Thậm chí có thể nói, hắn chính là Hỗn Linh đại bên trong, bên ngoài đệ nhất cường giả. Có người kích phát phong nhãn của Thanh Hồng Linh Phong. Phong Thánh chủ nhìn về phía phong nhãn của Thanh Hồng Linh Phong vị trí sắc mặt hết sức khó coi, phong nhãn của Thanh Hồng Linh Phong, lựa gạt, gạt ngươi đi, lẽ nào là cái nào võ thần đỉnh phong, thậm chí cường giả võ đế xuất hiện. Nghe nói như thế, trung quanh một đám tu luyện giả, cũng trợn mắt ốc mồm lộ ra biểu tình khiếp sợ. Gạt ngươi, loan điệu thần tượng tình huống, chính là chứng minh tốt nhất, ta sẽ bởi vì loại này sự việc, lựa gạt các ngươi. Chương 648, Thanh Điệu Thành, chương 648, Thanh Điệu Thành. Phùng Thanh chủ cười lạnh, nhìn thoáng qua cha hỏi tên kia cường giả võ thần, nói ra, Lưu Trường lão, không phải ta hù dọa các ngươi, các ngươi nếu không có chuyện gì, Hay là mau chóng rời đi hôn linh gái, nếu thật là có kích phát loan điệu thần tượng cường giả xuất hiện, các ngươi bảo vệ vật kia, sợ là. Phong Thánh chủ, ta hiện tại thì đi. Lưu Trường lão sắc mặt biến đổi, ngay lập tức quay người đối sau lưng mấy cái vo thánh đỉnh phong thủ hạ nói ra, chuẩn bị một chút, ngay lập tức rời khỏi. Không vẹn vẹn là Lưu Trường lão. Phong Thanh chủ sau đó liền hạ thanh thanh lệnh, tất cả lưu tại thành nội ngoại lai tu luyện giả, nhất định phải rời khỏi rời khỏi. Không ly khai, xảy ra bất luận cái gì ngoài ý liệu nguy hiểm, cũng đem chính mình gánh chịu trách nhiệm, đồng thời còn nhất định phải một thằng lưu tại thành nội nào đó gian phòng bên trong. Tuyệt đối cấm trì giợi phóng. Như thế khắc nghiệt phong thành lệnh. Nhưng không ít tới nơi này trung chuyển tu luyện giả cũng bất mãn vô cùng. Thế nhưng tại Phùng Thành chủ trấn áp thôn bảo dưới, hay là thành thành thật thật rời đi. Đang kiểm tra một lần, thành thị nội bộ đã không có cái khác tu luyện giả tồn tại sau. Chợt lên, Phùng Thành chủ lại khởi động tất cả thành thị hộ thành đại trận. Vụt. Vòng phòng hộ bay lên trong mắt. Tất cả thành thị hóa thành một con to lớn thanh điểu hư ảnh, triệt để biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Bị Phùng Thành chủ đuổi ra ngoài tu luyện giả, vốn còn muốn xem xét, rốt cuộc có tình huống gì. Thế nhưng nhìn thấy trước mặt một màn này, Cả đám đều sợ ngây người. "Cơ Mân, thanh điệu thành đâu? Sao biến mất không thấy gì nữa?" Phùng Thành chủ như thế sợ, trực tiếp đem tất cả thành thị che dấu. "Không đúng, không phải ẩn tàng, đây là triệt để biến mất." Vệ đút có vệ đút, còn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy xảy ra, chân thú vị. "Có một truy ý nghĩa a. Nay không phải nói rõ, tình huống rất nguy hiểm sao? Ngay cả Phùng Thành chủ cũng gánh không được, hay là mau chóng rời đi đi." "Đúng đúng đúng, Phùng Thành chủ cái này võ thần tám tinh cường giả, cũng không chống đỡ được, chúng ta ở tại chỗ này, không phải chịu chết sao?" Một đám tu luyện giả hoảng sợ không thôi. Sôi nổi tứ tán ra, hướng về Hôn Linh Đài bên ngoài phương hướng, bay lượn mà đi. Nhưng giờ này khắc này, đã biến mất Thanh Điệu Thành, đang phụng thành chủ dẫn đầu dưới, đang hướng về Thanh Hồng Linh Nhãn Phong nhãn phương hướng, nhanh chóng tới gần. Không bao lâu, hắn liền đã thấy đang cùng thực thể Thanh Điệu chiến đấu tiêu phàm cùng Yên Thủy Khanh. Từng, một võ tôn, một võ hoàng, làm sao có khả năng bọn hắn bằng cái gì có thể kích hoạt phong nhãn của Thanh Hồng Linh Phong? Phùng Thanh chủ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thanh chủ lại nhân, quản bọn họ bằng cái gì có thể kích hoạt phong nhãn của Thanh Hồng Linh Phong? Chuyện này đối với chúng ta mà nói, thế nhưng công việc của ta Mặc kệ bọn hắn ngo để cho phong nhãn cùng Loan Điểu thần tượng dung hợp đi. Đi theo sau Phùng Thành chủ một tên cường giả võ thần, vẻ mặt của nhìn nói: "Đúng vậy a. Thành chủ, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Mắc mớ gì đến chúng ta nhi, ta nghĩ đây là chuyện tốt. Chỉ cần Loan Điểu thần tượng bị kích hoạt, chúng ta coi như có thể mượn Loan Điểu thần tượng, đạt được Loan Điểu thần văn a." "Đây chính là Loan Điểu thần văn a." Một người tu luyện, kích động không kềm chế được. Đem Phùng Thành chủ cũng nói mặt mũi tràn đầy phấn khởi. "Tốt, hiện tại liền để Loan Điểu thần tượng cùng phong nhãn dung hợp." Vụt. Phùng Thành chủ trực tiếp trưởng khống giả thanh điệu thành bay đến tiêu phàm cùng yên thủy khanh cùng trời. Mặc dù giờ phút này Phùng Thành Chủ như cũ tại ổn thân trạng thái, thế nhưng, Tiêu Phàm hay là cảm giác được không thích hợp. Đột nhiên lôi kéo yên thủy khanh tay, chợt thoái phía sau ra. Làm sao vậy? Yên Thủy Khanh không rõ ràng cho lắm. Không biết, luôn cảm giác có đồ vật gì tại trên đầu chúng ta. Tiêu Phàm lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hướng trên đỉnh đầu hư không, trong tay Du Hồn Huyết Đao thời khắc đã làm xong công kích chuẩn bị. Có đồ vật sao? Yên Thủy Khanh nhíu lên đẹp mắt lông mày. Đến rồi. Tiêu Phàm càng căng thẳng hơn. Bậy. Theo Phùng Thành Chủ bùng ra trận pháp, Thanh điểu thành hình lình xuất hiện tại Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh trong tầm mắt. T. Thật sự có đồ vật. Yên Thủy Khanh vô cùng kinh ngạc. Tiêu Phàm thấy rõ ràng rốt cuộc là thứ gì về sau, ngược lại bình tĩnh lại. Một tòa thành. Bọn hắn đây là muốn làm cái quỷ gì? Hình như có chút ý tứ dáng vẻ. Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy chờ mong. Không có ý tứ động thủ. Siêu. Chỉ thấy thành thị trên tường rào, từng tòa loan điểu phô tượng mở ra to lớn như chim, sinh ra từng cái giống tinh vân bộ dáng vòng xoáy, hướng về thực thể thanh điểu công đánh tới. Tinh vân vòng xoáy bám vào tại thực thể thanh điểu thân thân. Từng chút một hấp thu thực thể thanh điểu trên người năng lượng, dường như trong chớp mắt, thực thể thanh điểu liền thu nhỏ lại một nửa. Không có phản kháng sao?" Tiêu Phàm hiếu kỳ nói. "Tiêu Phàm, ta lại có một loại cảm giác bất an." Tiên Thủy Khanh trở tay giữ chặt Tiêu Phàm cánh tay, vẻ mặt bất an nói. "Cảm giác bất an? Vì sao a?" Tiêu Phàm gãi gãi đầu. Tiên Thủy Khanh giác quan thứ 6 thực sự quá cường đại. Ngay cả hắn cũng không phát hiện được thứ gì đó. Tiên Thủy Khanh hình như tùy tùy tiện tiện có thể phát hiện dường như, không thể để cho tòa thành thị kia đem cái này thực thể thanh điểu hấp thu, nếu không sẽ có đại phiền toái. Tiên Thủy Khanh vẻ mặt ngưng trọng nói. Vậy ta hiện tại thì ngăn cản bọn hắn. Tiêu Phàm tự nhiên là tin tưởng Yên Thủy Khanh. Quỷ hồn huyết đao liền chuẩn bị công kích. Lần này, dĩ nhiên không phải công kích thực thể thanh điểu. Thực thể thanh điểu đã đến từ qua, căn bản không thể nào bị ngăn cản. Vậy cũng chỉ có thể công kích tòa thành trì kia. Vụt! To lớn huyết sắc đao mang theo u hồn huyết đao trên nội bạn ra mà ra, giống như là muốn xé rách hư không bình thường. Theo không ngừng tới gần thành trì, huyết sắc đao mang càng lúc càng lớn. Độ rộng dường như đã vượt qua tất cả thành trì diện tích, đủ để đem nó nhất đao chảm thành hai nửa. Làm cản, thanh điểu thành trong mọi người Trong nháy mắt tỉnh táo lại, phát ra một tiếng rung trời lổng, hướng về huyết sắc đao mang công kích mà đến. Phùng Thanh chủ cái này võ thần tám tinh cương giả, vẻ mặt lạnh lùng đứng tại chỗ, không có muốn ý tứ động thủ. Rốt cuộc Tiêu Phàm chỉ có võ tôn tu vi. Hắn cho dù nhìn thấy đao mang này nhìn lên tới vô cùng đáng sợ, thế nhưng trong lòng vẫn như cũ không cảm thấy, một võ tôn tu luyện giả công kích, có cái gì đáng giá tự mình ra tay. Phanh phanh phanh. Nhưng mà, Phùng Thanh chủ tiếp xuống tiếp theo trận tròn mắt. Thành nội một đám võ thần, cường giả võ thánh ra tay. Chiêu thức va chạm trên huyết sắc đao mang, lại hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến đao mang liên bị khí thế như hồng đam mang, chém thành mảnh vỡ. Thành chủ đại nhân, mắt thấy huyết sắc đao mang sắp chạm đến thanh điểu thành bên trên, Phùng thành chủ thủ hạ, không cam lòng phát ra phẫn nộ gào thét. "Thanh điểu, ấn văn, bạo!" Phùng thành chủ không còn dám tự đại xuống dưới, thậm chí vận dụng thanh điểu thành phòng ngự, hai tay nhanh chóng kết ấn, ngưng tụ ra một đạo màu xanh ấn văn, hướng về huyết sắc đao mang lên kích mà đi. Một chiêu này, thế nhưng có thể đem võ thần đỉnh phong cương giả, cũng trực tiếp chém giết khủng bố chiêu thức. Ầm! Chiêu thức đụng vào huyết sắc đao mang trong đáy mắt, một đạo đầy vụ nổ hạt nhân khủng bố không biết bao nhiêu lần nổ tung, bỗng nhiên vang lên. Chương 649, Vọ đế cũng có thể trấn giết, chương 649, Vọ đế cũng có thể trấn giết. Một giây sau, không lỗ mây lình lẫm, trong nháy mắt quét tán ra tới. Mên ngông cuồn cuột, hướng về mấy trăm cây số bên ngoài khu vực, lan tràn mà đi. Trong ngáy mắt, thực thể Thanh Điểu, Thanh Điệp Thành, thậm chí Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh, đều bị cỗ này sóng lớn bao vây, mất đi tung tích. Một chiêu này, có chút đáng sợ a. Tiêu Phàm đương nhiên không thể nào có chuyện gì. Tại phụng thành chủ hành động lúc, thì ý thức được không thích hợp, vội vàng lôi kéo Yên Thủy Khanh tay nhỏ, hướng về hư không phía trên, phi tốc bay lượn mà đi. Phong lôi độn cũng thi triển đi ra, trong nháy mắt xuất hiện tại bạo tạc vùng trời. Nhìn tận mắt hai đạo kinh khủng chiêu thức đụng vào nhau, sinh ra đáng sợ ảnh hưởng. Một chiêu này, sợ không phải bất luận cái gì võ thần cảnh cường giả, đều phải chết đi. Tiên thủy Khanh khuôn mặt nhỏ kinh ngạc, ngạc nhiên không thôi nói: "Võ thần?" Tiêu Phàm lập đầu, ha ha cười nói: "Ta dám khẳng định, cho dù là không có lĩnh ngộ lĩnh vực cường giả võ đế đến rồi, đều phải chết ở chỗ này. Võ đế đều phải chết." Tiên thủy Khanh quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, miệng nhỏ nhìn chóp kia, vô cùng đáng yêu. Ngươi bây giờ đều có thể chém giết võ đế. Thực lực của ngươi Tăng lên nhanh như vậy sao? Chỉ là này hai đạo chiêu thức sau khi va chạm, sinh ra uy lực thực sự quá lớn, bình thường võ đế có thể cũng không chống đỡ được. Chỉ dựa vào chúng ta một chiêu kia, muốn chém giết võ đế, hay là rất không có khả năng." Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ nói. "Như vậy a." Yên Thủy Khanh nháy mắt mấy cái, lần nữa nhìn về phía phía dưới. Sóng xung kích đã chậm rãi tản ra. Lần nữa đem thanh điểu thành cùng thực thể thanh điểu hiện hiện ra. "Cái gì? Lại một chút việc nhi đều không có." Tiêu Phàm cùng Yên Thủy Khanh cũng bối rối. Không bố, như thế sóng xung kích bên trong, thanh điểu thành những kia loan điểu thần tượng, thả ra tiếng vần như cũng tại hấp thu thực thể thanh điệu năng lượng. Nhìn lên tới, đã không sai biệt lắm. Lúc này, Tiêu Phàm cho dù xuất thủ lần nữa thì không ngăn cản được. Đật Mã, này đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Tiêu Phàm cắn răng nghiến lợi, thần sắc càng phát bất đắc dĩ. Không ngăn cản được coi như xong, thì xem xét, bọn hắn muốn mượn nhờ thứ này làm gì? Yến Thủy Khanh nguùi đuổi, "Ừm." Tiêu Phàm lắc đầu, chỉ có thể như thế. Thì cho chuyện như thế một lát. Thanh điệu thực thể liền triệt để bị thanh điệu thành hấp thụ trong không. Tất cả thanh điệu thành giống một vòng ngải mai dường như tách ra quang mang chói mắt, chỉ là quang mang, là màu xanh Vô cùng kỳ lạ. Chủ nhân, thật dày đặc thanh mục năng lượng, nếu có thể đem tỏa thành thị này cho đoạt, ta nghĩ ta cũng có thể thăng cấp." Thanh Hồng Linh thử ánh mắt sáng lên nói. "Phải không?" Tiêu Phàm nhướng mày. Vừa nãy ra tay, không còn nghi ngờ gì nữa đã đắc tội đối phương, không bằng lần nữa tiên hạ thủ vi cường." "Ông?" Tiêu Phàm vừa sinh ra ý nghĩ như vậy, một đám toàn thân trên dưới, bao vây lấy lục sắc quang mang bao người, liền từ trong thanh điệu thành bay ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn thì đánh lấy tiên hạ thủ vi cường sức lực, chuẩn bị đem Tiêu Phàm giết chết. "Thanh chủ, cô nương kia dung mạo thật là giống thật không tệ." Ta muốn nữ nhân kia." Một mặt mũi tràn đầy giâm hế nam tử, nhìn chằm chằm Yến Thủy Khanh, giữ lại nước bọn. "Tiên đồ." Phùng Thanh chủ cười ha ha, vung tay lên. "Hôm nay bọn thành chủ vui vẻ, thì thỏa mãn nguyên nguyện bọn này. Chớ hết giết người nam kia kia nữ ngươi muốn thế nào thì thế nào." "Dãnh." Tiêu Phạm mặt mũi tràn đầy nổi giận, "Dám đánh nữ nhân lão tử chú ý." Chấn hồn lôi kiếp. "Ầm ầm." Tiêu Phạm không chút do dự phóng xuất ra chấn hồn lôi kiếp, đồng thời quơ vũ hồn huyết đao, hướng về bọn này võ thân, võ thánh tạo thành đội ngũ, ngoành giết tới. "Vụt." Bộ pháp Tiêu Phạm, giống mãnh hổ hạ sơn bình thường, chủ động vọt vào trong vòng đây. Thừa dịp chấn hồn lôi kiếp chấn hồn hiệu quả, hắn xuất thủ trước, nhấc đao chạm giết những tia cường giả võ thánh. Chúc mừng ký chủ chém giết cương địch, ban thưởng thanh điệu thần văn S3, lực lượng S2 vạn, phòng ngự S3 vạn, khí huyết S2 vạn, võ thánh tiến giai Thạch cấp 6. Thanh điệu thần văn có thể mượn thượng cổ ngụy thần thủ thanh hồng linh điệu lực lượng, nhiều mặt tăng lên thực lực tổng hợp. Ghi chú, một đạo thần văn tăng lên 10% toàn bộ thuộc tính. Mới rơi xuống đồ vật, Dương Tiêu phàm hai mắt tỏa sáng. Không chút do dự sử dụng. Năm hạng kỹ thuật thuộc tính, lần nữa tăng lên 30%, cũng biến thành càng thêm hung mãnh. Phốc phốc phốc còn lại một đám võ thần, vậy mà đều không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi thế. Cho dù là phùng thành chủ đều bị đánh có loại muốn chạy trối chết cảm giác. Điều đó không có khả năng, một võ tôn, làm sao có khả năng có thực lực cường đại như vậy? Phùng thành chủ sững sờ vô cùng. Mắt thấy bên người võ thần thủ hạ, một cái tiếp theo một cái vẫn lạc. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, gầm nhẹ nói: "Thanh điệu nhất thế." Phốc phốc phốc. Trong chốc lát, theo phía sau hắn thanh điệu thành góc loan điệu thần tượng bên trên, lần nữa nổ bắn ra mấy đạo giống laser bình thường của sáng. Đồng thời trong lúc nhất thời, Phùng thành chủ lại phóng xuất ra một cái bàn tay vô hình trừ vẻ thanh điệu thành trong chột tới. Nhất thời, mấy ngàn thanh điệu thành dân chúng, nam nữ già trẻ đều có. Toàn bộ bị phụng thành chủ nắm trong tay, hướng về loan điệu thần tượng thả ra cổ sáng ném đi. Những thứ này thanh điệu thành dân chúng còn tương đối sững sờ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chợ bọn hắn thấy có người chạm đến cổ sáng trong náy mắt, liền bị xé rách thành xương máu, linh hồn cùng cơ thể hóa thành hai bộ phận, bị cổ sáng sau khi hấp thu. Bọn hắn tất cả đều phản ứng, mặc kệ cái đồ chơi này rốt cục là cái gì, khẳng định không là đồ tốt. Tiêu tên, tiêu thảm, vang vọng không ngừng. Thế nhưng Không ai có thể đạo thoát này một vần rủi. Mấy ngàn thanh điệu thành dân chúng, trong khoảnh khắc, liền toàn bộ bị hóa thành xương máu cùng linh hồn hai bộ phận, hướng về phụng thân thể của thành chủ, vọt tới. Thanh điệu thần văn, thành. Phùng thành chủ trong mắt lóe lên một tia mừng như điên, lần nữa hét lớn một tiếng, một đạo tại Tiêu Phàm nhìn lên tới vô cùng nhìn quen mắt thần văn, xuất hiện ở trên người hắn. Đồng thời, Phùng thành chủ thể nội, bạo phát ra khí tức thì đột nhiên tăng lên một tầng. Từng. Tiêu Phàm người, thầm nói, thanh điệu thần văn lại lại như thế tới, còn cần hiến tế a? Là cái này thủy khanh trước đó cảm giác được chỗ không đúng sao? Một đạo thần văn, liền cần mấy ngàn người hiến tế, nếu là thu được mấy chục mấy trăm đạo, đó không phải là mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn người muốn trở thành tế phẩm. Người trẻ tuổi, ngươi hôm nay chết chắc chắn cảm nhận được trên người bạo phát ra thực lực cường đại. Phong Thanh chủ mặt mũi tràn đầy tùy tiện cười ha ha. Phải không? Tiêu Phàm cười ha ha. Đồng dạng kích hoạt lên trên người ba đạo thanh điệu thần văn. Để ngươi như thế đắc ý đồ vật, chính là cái đồ chơi này sao? Tiêu Phàm giơ ra cánh tay phải. Cùng Phong Thanh chủ kích hoạt lên thanh điệu thần văn về sau, toàn thân trên dưới cũng bao phủ lục sắc quang mang khác nhau. Tiêu Phàm chỉ có trên cánh tay, bày biện ra thanh điệu thần văn quang huy, với lại cũng không phải màu xanh lá, mà là màu tím. Cái gì? Phong Thanh chủ cùng hắn còn lại thủ hạ, toàn bộ trợn tròn mắt. Cái quần quẻ gì vậy? Trước mặt cái này trên người tiểu quỷ, vì sao thì có thanh điệu thần văn? Với lại, đống chốc là ba đạo